q một chương ba trăm bốn mươi lăm thú nhân đánh chặt lọt kẹ cùng bánh bao thịt đánh chó một cái dạng chặt lọt kẹ lập tức bỏ đi cùng thú nhân nơi đóng quân đối kháng suy nghĩ mặc dù n h u ma xem sân đã rời đi nhưng còn lại ba vị thành hình giai từng cái thực lực mạnh mẽ sư nhân ạ mịt đạn thực lực cùng n h u ma xem sân t r ê n lệch không xa nói cách khác không sai biệt lắm cũng là b ở d g tợ tạ nghỉ bá tức cấp độ có lẽ đầu này sư nhân cùng b ở d g tợ tạ nghỉ bá tức thời điểm chiến đấu có thể sẽ có một chút t r ê n h lệch nhưng diệt hắn chặt lọt kẹ lao dê rừng độ mị tỉ ẩn đoán chừng cùng bở dị tợ tạ nghỉ bá tức không sai biệt lắm tối nhưng bị mười chiêu giết chết hay là bị hai mươi chiêu giết chết có khác nhau sao không có khác nhau tích dịch nhân hắc long cùng ngân bối tinh nhân chu dạo cùng hạ cùng thực lực tương tự ở trong lòng của c h ặ t lót kệ tự động chuyển đổi thành mẹn nịu m à n học tỷ cấp độ nếu như c h ờ mẹn nịu m à n đến đây c h i viện lại tìm đến có người là đàn ngược lại là thật có thể cường sát nhưng lại sợ chọc giận vị kia sư nhân c h ặ t lót kệ suy nghĩ thật lâu nói chúng ta về trước đi đột g ô n í hắn nói xong câu đó trong đầu bỗng nhiên lẽ ra một đạo linh quang chất lót kệ cả người đều bị đạo này linh quang đánh chúng hóa thành bùn mục điêu nặn để hoàng kim sơn dương hẹ dồn sinh lòng mừng thầm còn tưởng rằng thiên chú chặt l ó t kẽ cũng được đỗ mỹ tỷ ẩn giật này mình không biết hắn xảy ra vấn đề gì chặt l ó t kẽ âm thanh run r ậ y nói đỗ mỹ tỷ ẩn thú nhân nơi đ r o n g quân cũng không biết chúng ta đến đây đi đỗ mỹ tỷ ẩn nhẹ gật đầu nói hẳn còn chưa biết nhưng chuyện này không g ạ t được bọn hắn rất nhanh liền có thể biết đục dỗ nị h bị chúng ta chiếm lĩnh chặt l ó t kẽ lại hỏi người là thú nhân a còn cùng cái gì sư nhân a m ị n ạ tích dịch nhân hắt lòng ngân bối tinh nhân chủ rào nhận biết đỗ mỹ tỷ ẩn có chút kinh ngạc nói đương nhiên ta dù sao cũng là thú nhân thành giai mọi người mặc dù giao tình không nhiều nhưng đều biết c h ặ t lọt kẽ hưng phấn song trưởng vô một cái nói chúng ta bây giờ có hai mươi phẩy không không không thú nhân chiến sĩ còn có độ m ỉ tỷ ẩn ngươi cái này thú nhân thích khách liên minh thủ lĩnh chúng ta chính là thú nhân quân đội à. thú nhân nơi đóng quân vì sao lại công kích chúng ta đây bị c h ặ t lọt kẽ nhắc nhở độ m ỉ tỷ ẩn cũng đầu góc tựa như bị thiểm điện đánh trúng hắn cũng phản ứng lại thú nhân nơi đóng quân cũng không biết phạt đế quốc phái kỵ sĩ đoàn tới trước kia tây phong kỵ sĩ đoàn đại đ a số đều là nhân loại chỉ cần bị thú nhân nơi đóng quân cảm thấy được liền nhất định sẽ phát động công kích nhưng bây giờ không giống đục dỗ n i ệ có độ mỹ tỷ ẩn vị này hàng th c ân có những thú, thú, thú, thú nhân này tất nhiên có đến mà không có về thú nhân đánh chặt lọt kẹ cùng bánh bao thịt đánh chó một cái dạng chặt lọt kẹ ha ha cùng thiếu hắn vẫn luôn đang đổi gấp rút lui cùng triệu hoán học tỷ ở giữa lắc lư nhưng bây giờ hắn không do dự có thú nhân đại quân có báo thần đồ mỹ tỷ ẩn hắn tất nhiên có thể gối cao không lo uống mặt nước chặt lọt kẹ nhìn một cái hồng long eo biển bên này đã là ra cửa biển đương nhiên gọi tiến vào cửa biển tựa hồ cũng được dù sao hồng long eo biển không phải dòng sông chặt lọt kẹ cũng không biết làm như thế nào sưng hô loại này hình dạng mặt đất hắn là số học lao sư không thế nào t ì n h thông địa lý khối này là hồng long eo biển rộng rãi nhất mấy chỗ địa phương một trong hắn ngược lại là có thể mượn nhờ nhanh ờ n h nhẹn thuật chạy gấp tới nhưng chặt lọt kẹ không nghĩ phiền phức như vậy trong lòng chọn lựa một chút mặc dù mặc kệ là đồ mỹ tỷ cùng mai công chúa thậm chí sạp bạ tini như vậy có đẳng cấp dù sao ngự t ỷ phi hành cùng ngự cái này hai đồ chơi hoàn toàn không phải một loại cảm nhận nhưng lúc này cũng không được chọn hắn nói với đồ mì tỉ ẩn phiên phức đại sư mang ta trở về đột d ộ nít lao báo nhân không làm sao được bắt lại chặt lót kẹ đ ằ n g không mà lên bay đến trên nửa đường chặt lót kẹ liền thấy một chi đội tàu lái vào h n g long e o biển đứng tại một chiếc ma p h á p luyện kim trên chiến hạm chính là nữ hải tặc sạp bạ tini chặt lót kẹ vội và nói đem ta thả tại sạp bạ tini đầu thuyền lão dê dừng liếc mắt nhìn trong lòng rất nhé chiếc này ma pháp luyện kim chiến hạm là hắn mẹn hiệu mạn bắt được h ắ t hoàng vương triệu hạm đội kỳ hạm liền đổi tốt hơn ma pháp luyện kim chiến hạm chiếc này nguyên lai là bắc cảnh hạm đội ma pháp luyện kim chiến hạm liền giao đến sạc bạ tỉ nỉ trong tay lão dê dừng nhìn không được thầm nghĩ vừa rồi sao có thể cũng không phải là thiên chu đâu toàn thân hắn đều c ứ n g rắn không phải nên đứng nào cùng khí tức hoàn toàn không có sao chính thân bất công tà thân bất lực a chắt lọt k ẹ như thế thái họa vì cái gì còn không chết tà thuyền a bị mấy cái này nữ nhân đáng chết chuyển tay tới lui lao dê rừng còn không biết hắn nữ vương phong hào cũng theo một nữ nhân trong tay chuyển tới một nữ nhân khác trong tay mai công chúa đem nữ vương phong hào cấp cho sổ p h ì hạ gạ lạ nổ đèn không phải tâm sẽ còn càng chắn chắt lọt vẹ vội vàng đem theo đồ mỹ tỷ ẩn nơi đó nghe tới tình báo đều một mạch nói cho sạp bạ tin y nói chúng ta mặc dù cũng có ba vị thành giai nhưng rất khó cùng thú nhân nơi đóng quân chống lại bất quá ta thu hàng hai mươi không không không thú nhân chúng ta còn có độ mì t ỷ ẩn dạng này gián điệp đủ để giả mạo thú nhân quân đội cũng không cần đặc biệt lo lắng s ạ p bạ tini ngơi ư có muốn hay không cũng luyện một chút thú thần biến hình thuật s ạ p bạ tini mỉm cười cự tuyệt chặt l ọ t k ệ thỉnh cầu chặt l ọ t k ệ ánh mắt thanh tịnh xem ra giống như không có gì tàn niệm nhưng vị này nữ hải tặc không hiểu liền sẽ liên tường đạo chặt l ọ thệ hai mắt ông ông nhìn xem chính mình dùng không cách nào cự tuyệt ngữ khí khẩn cầu sapa tini tỉ tỉ hôm nay biến con mèo nữ cho ta sung s hôm nay chúng ta chơi điểm trò mới biến cái thỏ nữ lan đem sắp b ạ tín ý tỉ tỉ nghe nói bán nhân mã hội tử thật đáng yêu người biến cho ta có được hay không sắp b ạ tín ý bỗng nhiên liền vỗ một cái chặt lọt kẹ đầu nói không cho phép nghĩ lung tung chặt lọt kẹ đều mơ hồ hắn vừa mới cái gì đều không nghĩ thế nào nghĩ lung tung hắn nhưng là không biết bởi vì ạn n g mẹt lần tiểu thuyết nóng này có rất nhiều tác giả p h á n phất phong cách của hắn xuất bản ít nhất mấy chục loại làm giả trong đó một bản gọi là thật chặt lọt kẹ mẹt lần chuyện tiểu thuyết nhân vật chính cũng công khai gọi chặt lọt kẹ mẹt lần bên người có cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu thị nữ. sở trường biến hình t h u ậ t tại bản này làm giả bên trong chất lọt k ệ liền đặc biệt thích để tiểu thị nữ biến hóa các loại mỹ mạo thú nhân thiếu nữ thật chất lọt k ệ mẹt lần chuyện tác giả ước chừng là lo lắng bị người tìm tới cửa dùng một cái kỳ hoa bút danh ân sapa tini gần nhất vừa vặn nhìn qua bản này làm giả thấu chương xong q một chương ba trăm bốn mươi sáu rán rán ta a bản này gọi là thật chất lọt k ệ mẹt lần chuyện làm giả tác giả bút danh là rán rán ta a ân trước mắt quyển tiểu thuyết này ngay tại đăng nhiều kỳ cố sự vừa tiến hành đến chất lọt tệ để tiểu thị nữ biến thành bán nhân mã đằng sâu đặc sắc cố sự còn chưa sapa b tỉ nỉ kỳ thật còn nhìn rất đáng nghiền dù sao lấy trước đại lục cũ liền không có loại này tiểu thuyết ân đại lục mới cũng không có c h ặ t lót kẹ bị đánh đoan đủ sao ân dù sao hắn có đ oan hay không cũng không trọng yếu lập tức an vị ủng ba vị thánh giai còn có một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm mặc dù trong đó hai vị thánh giai đều không phải bộ hạ của hắn chỉ là mẹn nịu m ạ n tạm thời mượn ma pháp luyện kim chiến hạm cũng còn không thuộc về c h ặ t lót kẹ cũng là mượn nhưng như cũ để hắn có một loại bành t r ư n g nếu là có cơ hội phần này thực lực đã đầy đủ p h ụ kích tích dịch nhân hắc long cùng ngân bối tinh nhân chu g i o bất quá sau đó khẳng định không có cách nào chống c ự sư nhân amid đã l ừ a d i ậ n có chút khó khăn vẫn là ngẫu nhiên ứng biến đi sạp bạ tin y chỉ huy đội tàu lái vào đục dỗ nịt c h ặ t lọt k ẹ lập tức liền đem đục dỗ nịt thuyền đều cho sạp bạ tin y để vị này nữ hải tặc đội tàu lập tức bành trướng đến trên trăm chiếc quy mô cơ hồ tăng lên gấp đôi c h ặ t lọt k ẹ cũng cho sạp bạ tin y ăn bài đục dỗ nịt tốt nhất một chỗ nơi ở có thể trong phòng nhìn xuống hồng long eo biển ra cửa biển phong quang cực kỳ tú lệ nếu là không có thú nhân uy hiếp đục dô niệm cảnh sát tuyệt sẽ không bại bởi xe genis mà lại nơi này khoảng cách thì n g lì mạ ba đảo rất gần thậm chí khả năng hấp dẫn đến từ ỉng lì mạ đế quốc du khách chất lọt kệ cũng rất tiếp h ậ n không thể lâu dài chiếm lĩnh nơi này hắn thu xếp tốt sạp bạ tin y liền đi bận bịu trong thành sự vụ sạp bạ tin y mang một chi đội tàu tới mặc dù chất lọt kệ đã không dùng đến chi này đội tàu tăng lên đục dô n i ệ m mê cung hóa nhưng đem chi này đội tàu đều đặt vào đục dô niệp hệ thống như cũ đối với tòa thành thị này rất trọng yếu chất lọt kệ vừa mới giải quyết mấy chỗi chắt lót kẹt vội vàng leo lên đầu tường nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ tả hưu né tránh đằng sau có một cái khác chấm đen nhỏ theo đuổi không bỏ hắn vội vàng hoán đổi mắt ưng khi hắn nhìn thấy phía trước ngay tại chạy chối chết chấm đen nhỏ lúc cả người đều kém chút trái tim xếp chặt cái này chấm đen nhỏ không phải một người là hai người hai người hắn đều biết hai người đều là nữ nhân một cái cả rẻn ma ma một cái khác là hắn tâm tâm niệm niệm ạn nhi bờ gì tờ tàn nhi chắt lót kẹt c u ồ n khiếu một tiếng hẹ r ồ n đỗ bị tị ẩn sập bạ tin y mau đi cứu người chính hắn cũng không để ý hết thảy nhảy xuống tường thành thôi động nhanh nhẹ mặc dù c h ặ t lọt kệ biết mình không thể nào là bất luận một vị nào thánh giai đối thủ nhưng ả n nghỉ có nguy hiểm hắn làm sao có thể kiềm chế n ổ i sao c h ặ t lọt kệ trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu nếu là ả n nghỉ có chuyện gì ta l i ề u mạng cái mạng này cũng muốn triệu hắn hai đầu tà thần đem thú nhân nơi đóng quân d i ệ t lao báo nhân ưu thế tốc độ tại cái thời điểm biểu hiện thoải mái lâm ly hắn một báo đi đầu rất nhanh liền đổi tới gần sát nhưng không có xuất thủ chỉ là ngăn lại truy kích c ả rẽn ma ma cùng ả n nghỉ thành giai sau một lát hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng sạp bạ ti ni cũng đổi tới chiến trường có ba vị thánh giai xuất hiện cạ rẽn ma ma cũng không trốn đi rơi xuống ngăn lại chặt l ọ thẻ an nỉ nhảy xuống tới một thanh liền ôm lấy chặt l ọ thẻ nước mắt d ư n g d ư n g nói ngươi không có chết nhưng quá tốt ta chặt l ọ thẻ mẹt lần tiên sinh không có chuyện thật là quá tốt an nỉ cảm xúc thực tế quá kích động nói chuyện đã nói năng lộn xộn đồng thời rất nhanh liền đ o a một tiếng khóc lớn lên ôm lấy chặt l ọ thẻ chết sống cũng không dám vung tay cả rèn ma ma có chút đuôi vai thấp giọng nói an nỉ biết mặt k h ắ c bốn đường đại quân bị triệu hồi lập tức liền để ta mang nàng tới cứ ngươi không nghĩ tới vừa mới gặp được một vị thú nhân thánh giai ta vì bảo hộ an nỉ cũng không dám cùng hắm chiến đấu mà lại loại này chiến đ cũng không phải mộng cảnh hành già sở trường chặt lót k h ẹ rất là cảm động ô u yếm nữ hải tử nghe tới hắn gặp nguy hiểm không để ý sinh tử đến mạo hiểm cứu người phần này tình cảm sao có thể không khiến người ta cảm động đâu tình yêu giống như thiêu thân lao đầu vào lửa thiêu đốt thường thường là sinh mệnh cuối cùng s á n lạc c ả rèn ma ma lại hiếu kỳ nhìn về phía bầu trời nói ngươi chừng nào thì lại có ba vị thánh giai hỗ trợ rồi chặt lót k h ẹ vội và nói hoàng ký kết loại chủ tớ khế ước ta cùng ạn h ì nhắc qua chặt lót t ẹ n h i ề u như thế một vị con da ạn h ì đương nhiên biết chỉ là nàng không biết đầu này lão dê dừng thế mà mạnh như vậy c h ặ t lót kẹ lại giải thích một chút hai vị khác thánh gia i lai lịch cố ý mơ hồ một chút nhưng an n ỉ còn là nghe ra mẹn nịu mạn thủ hạn an n ỉ lúc này trong lòng chỉ có đối với mẹn nịu mạn thật sâu cảm kích nàng cho rằng như là không có đồ mì t ỷ ân cùng sạc bạ tin nhi c h ặ t lót kẹ lần này tất nhiên khó thoát một kiếp ân chuyện này hơi có chút hiểu lầm c h ặ t lót kẹ thật muốn đào tẩu cũng không dễ dàng như vậy bị giết chết an n ỉ đem c h ặ t lót kẹ và tháo khóc ướt xuống một mảnh có lẽ là trên đường đi đều quá mệt mỏi nàng ở trong ngực của chất say chất lót kẹ ôm an nhi q u y ế liếp mắt trên bầu trời chi nói với c ả rẻn ma ma ta trước mang hạn mì trở về đục dô nịt phiền phức c ả rẻn ma ma giúp ta lựa c r ậ n ngàn vạn không thể để cho vị này thú nhân thánh giai đào tẩu không phải phiền phức của chúng ta coi như lớn đục dô nịt có lao b á o nhân có hai mươi phẩy không không không thú nhân nhưng làm sao đều không cách nào giải thích nơi này thế mà còn có ba vị nhân loại thánh giai duy nhất giải thích hợp lý chính là đồ m ì t ì ẩn đầu nhập nhân loại làm thú nhân nội gián ân tuyệt đối không thể viết tắt cho nên chất lót kệ nhất định phải đem vị này thú nhân thánh giai lưu lại chỉ là thánh gia chiến đấu hắn cũng không hỗ trợ được xin nhờ cạ rẻn ma ma một câu hắn liền ôm ả n n h ỉ về đột d ộ nít chặt lọt thẻ đem ả n n h ỉ mang về chính mình chỗ ở mặc dù trong lòng lo lắng phi thường m u ố n biết lần này thánh gia i chi chiến kết quả nhưng hắn cuối cùng vẫn là trông coi ạn n h i tiên lặng tu luyện một hồi huyết tinh vinh quang lấy bình phục sao động cảm xúc hắn lúc này lại tưởng niệm tượng nhân hạ gùng thầm nghĩ nếu là ta có thể thu nằm hắn năm vị thánh giai liên thủ tất nhiên sẽ để cho đầu kia thú nhân thánh giai có đến mà không có về nhìn thực lực của hắn nhất định không phải sư nhân ạ m ị đạ cũng không biết là tích dịch nhân hất long còn là ngân bối tinh nhân chu dạo nếu có thể đem đầu này thánh giaiết liền tốt bắt sống c trên tay của ta còn có một phần ma pháp khế ước văn thư đâu mặc dù dùng tại một đầu thánh gia trên thân có chút lãng phí nhưng loại thời điểm này còn quặn cái gì lãng phí tranh thủ thời gian tăng thực lực lên mới là đứng đắn muốn cho hắn chạy liền có chút khó làm a chặt lót kẹ phi thường lo được lo mất thấu chương xong q u y một chương ba trăm bốn mươi bảy h long khanh đem thế hệ vì ta mẹt lần ra tộc khách quý hắn nghỉ trọn vẹn ngủ ba giờ mới tỉnh lại nàng mở to mắt liền thấy chặt lót kẹ trong lòng vui mừng lại ôm lấy hắn hai người ôm nhau một hồi chặt lót kẹ mới mỉm cười nói không cần lo lắng ta rất tốt người trước nghỉ một lát nhi ta đi thẩm vấn phạm nhân á n nhi nghi ngờ hỏi một câu phạm nhân c h ặ t lót k á đáp chính là truy sát người cùng c ả rẽn ma ma đầu kia thú nhân thánh giai á n nhi lập tức kinh hại không nhỏ nói các người đem thánh giai bắt sống rồi c h ặ t lót k á mỉm cười nói dù sao cũng là bốn vị thánh giai liên thủ đâu hoàng kim sơn dương hẹn dồn thuần lấy thực lực cùng tích h dịch nhân hắc long tương xứng lao báo nhân tốc độ nhành tuyệt thiên hạ s a p bạ t ì n i là thánh giai xạ thủ thiện nhất tự ly xa công kích cạ rẽn ma ma là mộng cảnh hành giả ảo mộng cảnh mới g i là tuyệt hảo phụ trợ chặt lọt kẹ mặc dù không biết tình hình chiến đấu như thế nào nhưng như cũ n g cảm thấy kết quả này xem như bình thường á n ý mặc dù có chút không bỏ nhưng cũng biết chặt lọt kẹ muốn đi làm chính sự lưu luyến bung ô ra chặt lọt kẹ nàng chợt nhớ tới một chuyện vội và nói g n ta có đổ vật cho ngươi á n ý lấy ra một cái tinh xảo nhỏ nhắn hộp hóa trang không kịp chờ đợi mở ra sau đó lật ngược đi qua theo cái này cũng không có so lớn cỡ b ả n tay bao nhiêu hộp hóa trang bên trong hào hào rơi ra đến một đống vũ khí ít nhất cũng có hai ba mươi kiện để chặt lọt kẹ có chút h á hùng khiếp vĩa chính là cái này hai ba mươi kiện phẩm chất bất phàm. ít chất lót kệ rất đau đầu mặc dù an nghỉ đích thật là hào ý nhưng hắn cũng biết đây đối với vợ g ì tợ tạ nghỉ bá tức là rất lớn Cũng ý lao bá tức đối với hắn đoán chừng cũng sẽ rất không có hào ý Ơn, cái này không chặt lọt chặt lọt an vị này thú nhân thánh giai ở trên thu thần biến hình thuật hiện nhiên xuống một phen khổ công biến hóa nhân loại nam tử phong độ nhẹ nhàng cử chỉ tiêu sái giống như uy tín lâu năm quý tộc toàn thân trên dưới không có nửa điểm cũng rất cùng thô lỗ nhìn thấy c h ặ t l ọ t k ẹ vị này thú nhân thánh dai trong ánh mắt có chút mang một điểm rõ xét nhưng lập tức liền bất động thanh sắc làm điều khiển tinh vi dùng hết người quen trào hỏi giọng điệu nói c h ặ t l ọ t k ẹ mẹt lần tiên sinh lần đầu gặp mặt nhưng chúng ta hẳn là rất quen thuộc ta xem qua tiểu thuyết của ngươi còn viết qua ngươi quyển tiểu thuyết thứ nhất đồng nhân thành cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười c h ặ t l ọ t k ẹ cũng không tiện làm ra cái gì sắp mặt mỉm cười nói hát long tiên sinh ra nhậm chúng ta chính là chúng ta tây phong kỵ sĩ đoàn vinh hạnh ngay mặc kệ có yêu cầu gì cũng có thể đưa ra ta tất nhiên đem hết khả năng đặt thành h á t long có chút ngạc nhiên lập tức cười nói ta có thể muốn một kiện cao d à i siêu phảm vũ khí sao chặt lọt kẹ lễ phép nói n g à i chờ một lát hắn quay người mà đi không bao lâu nâng năm kiện cao d à i siêu phảm vũ khí trở về nói chặt lọt kẹ cũng không biết h á t long tiên sinh am hiểu cái gì võ kỹ cần phối hợp loại vũ khí nào cho nên mang mười món mời h á t long tiên sinh lựa nếu là còn không hài lòng ta có thể lại đi tìm kiếm h á t long một mặt mỉm cười một mặt lắc đầu nói với đồ mỉ tỉ ẩn ta hiện tại tin tưởng ngươi lời nói chặt lọt kẹ m ẹ lẫn tiên sinh đích xác khả năng dẫn đầu thú nhân đi ra khối cảnh hắn tiện tay chọn lựa đem thư kiế chắt lọt kẹ còn là trễ một lát lúc này mới kịp phản ứng cũng cầm t h ứ kiếm thanh kiếm trôi thả tại hắc long đầu vai nói hắc long khanh đem đời đời vì ta mẹ t lần gia tộc khách quý chỉ cần mẹ t lần gia tộc bất d i ệ t chắc chắn v i n h v i ê n cung phụng hắc long tiên sinh cho đến vô số cái chư thần kỷ nguyên hắc long cười tủm tỉm lấy ra t h ứ kiếm tại ngực có chút vách ngang nói mẹ t lần tiên sinh ta hắc long sẽ thế hệ thủ hộ gia tộc của ngài huyết mạch không ngừng hữu nghị không chỉ cái này hai đoạn lời nói cũng không phải là thực chỉ mà là đại quý tộc thu tôi tớ thời điểm tiêu chuẩn thế chắc lọt kẻ không biết hắc long vì cái gì thống khoái lựa chọn đầu nhập nhưng hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt một vị thánh giai hơn nữa còn là không thua bởi lao dê rừng cường đại thánh giai hắn cũng không biết hắc long là trong nháy mắt cải biến chủ ý ở trên người hắn xuống cực nặng tiền đặt cược đầu này thú nhân thánh giai bị tứ đại thánh giai vây công trong lòng là cực kỳ kinh hãi nhất là hắn nhìn thấy đồ mỹ tỷ ẩn biết vị này lao báo nhân là thú nhân thích khách liên minh thủ lĩnh còn tưởng rằng là có người da t r ọ n kim muốn mua cái mạng của mình đồ mỹ mì tỷ ẩn cũng xuất thân thú nhân cũng không hy vọng hắc long bị giết chết liền mở miệng chiêu hàng vài hoàng kim sơn dương h ẹ dồn thực lực không giới hắn s ạ p b a tỉ mỉ cùng c ả d r n ma ma đều là tuyệt hảo phụ trợ coi như lao báo nhân không có toàn lực xuất thủ hắn cũng nhiều nhất có thể chống đỡ một hai ngày khổ chiến hắc long biết một khi lâm vào mộng hoàn cảnh cũng chỉ có bị động bị đánh chỉ có thể để tụ đầu khí không ngừng đánh văng ra mộng hoàn cảnh nhưng phân tâm ứng phó c ả d r n ma ma mộng hoàn cảnh như thế nào còn có thể chống đỡ được lao dê rừng cho nên đ ổ mỹ tỉ ẩn chiêu hàng thời điểm hắn lập tức liền động tâm tư đ ổ những người khác hắc long tuyệt kỹ sẽ không tin tưởng được nhân nhưng đỗ mỹ tỉ ẩn cùng kẻ không ăn người xẹp tìm mù ở trong thú nhân thanh danh cực ký h u dị hắc long tin tưởng đỗ mỹ tỷ ẩn sẽ không lừa gạt mình đây là lao báo nhân nhiều năm để giành tín d h dự song phương ác chiến nửa giờ hắc long thấy thực tế không có cơ hội liền lựa chọn đầu hàng bị đưa vào đ ộ t dồn ít đỗ mỹ tỷ ẩn ngược lại là thật có thay chặt lọt kệ mời chào hắc long chỉ là hắc long đã không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt không có đáp ứng là hắn không cam tâm đi giúp một cái còn không phải thánh giai người làm việc không có cự tuyệt là bởi vì tứ đại thánh giai nhìn c h ằ m c h ằ m đâu không được thức thời điểm chặt lọt kệ xuất hiện thời điểm còn tưởng rằng hắc long đã đầu hàng cũng không trách hắn có như thế hiểu lầm dù sao chặt lọt kẹ là cái người x u y ê n v i ệ t đối với chính mình hồ khu chấn động thổ dân túi đầu liền bái miệng hồ c a c a luôn có một loại chất mật tự tin tại chặt lọt kẹ nghĩ đến coi như hiểu lầm cũng chính là xấu hổ một chút xấu hổ lại là đại sự gì rồi là hắn chặt lọt kẹ mệt lần ra mặt không dạy còn là số học lao sư lực phòng ngự không cao hát long đưa ra cao cấp siêu p h ả m vũ khí thời điểm chính là muốn cho chặt lọt kẹ một bậc thang dù sao giá cao siêu p h ả m vũ khí cực kỳ hiếm thấy cũng không phải là nói có là có vây công hắn bốn vị thánh giai bên trong chỉ có lao báo nhân độ mỹ tỷ ẩn có một thanh đạo hải hoàng kim sơn dương h ẹ dồn là thật một kiện không có s ạ p bạ t i n i kỳ thật có nhưng cũng không cảm thấy chiến đấu mới vừa rồi cần lấy dùng c ả rèn ma ma có hay không chặt lọt kẹ cũng không biết húng chi coi như chặt lọt kẹ có cao dai siêu phàm vũ khí làm sao có thể liền cho một cái vừa gặp mặt thú nhân trước đây không lâu song phương còn là quan hệ thù địch hắc long tự nghĩ mình còn có truy sát người ta người yêu đây là bao lớn cựu h ậ n coi như chặt lọt kẹ ý chí rộng lớn không so đo chuyện này cũng không thể đưa ra một kiện cao dai siêu phàm vũ khí hắn là thật không biết chặt lọt tệ là người suy biệt mạch suy nghĩ cùng người của thế giới này thật không giống kỳ thật người xuyên việt tại thế giới của mình cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy hình thức c h ắ t lót kệ là cảm thấy dùng một kiện cao dai siêu phàm vũ khí đánh cược một keo một vị thánh giai đầu nhập t h ắ n g chính là kiếm u ộ t thua liền n g ắ m lại làm sao cùng bờ di tờ tạ ni bá tức giải thích ân cái này liền rất chặt lót kệ hắc long trân trọng thu thanh này thư kiếm lắc đầu đông nhiên c ư ờ i khổ một tiếng nói không nghĩ tới ta sẽ có một ngày thần phục cùng nhân loại đỗ mỹ tỷ ân một mặt rung động hắn chỉ là thuyết phục hắc long nhập bọn không nghĩ tới gia hỏa này như thế gọn gàng mà linh hoạt đầu nhập còn là đầu nhập mẹt lần g a tộc vừa rồi cũng không ai nói chuyện này a hoàng kim sơn dương hẹ dồn một mặt ngốc trệ trong lòng còn không có sắp xếp như ý quan hệ không đúng chặt lọt k ệ mặc dù còn có một phần ma pháp khế ước văn thư nhưng cũng không có sử dụng à. làm sao hắc long liền đầu n h ậ p rồi hắn cứ hèn nhát như vậy sao dù sao cũng là uy tín lâu năm thú nhân cường giả đều không cần mặt mũi sao p h i cái này lao thẳn lằn dựa vào cái gì địa vị cao hơn ta s a p bạ tín ỷ cùng cạ rèn ma ma càng là tâm t ì n h phức tạp s a p bạ tín ỷ còn tốt một điểm nàng nhận biết chặt lọt tệ thời điểm chặt lọt tệ đã khởi thế nhất là giúp mẹn nịu mạng cấp đoạt ma pháp luyện kim chiến hạm cấp đoạt thánh mai cổ đạo nhiều lần rực rỡ hào quang mẹn nịu mạn cùng nàng thậm chí còn bao quát đồ mì t ỷ ẩn cũng sẽ không bởi vì hắn còn không phải thành giai đối với hắn có chút khinh thị mà là xem như địa vị bình đẳng người đến đối l á i chặt lọt k h ệ là t h u ầ n dựa vào chính mình năng lực để đế quốc hoa hồng hạm đội cao tầng nhìn với con mắt khác c ả r è n ma ma so sạp bạ tin nhỉ chấn kinh gấp năm sáu lần nàng nhận biết chặt lọt k h ệ thời điểm người trẻ tuổi này còn là đê giai siêu phẩm giả chỉ là bởi vì ạn mì thiết vị l a ma ma mới quan tâm hắn mấy phần mặc dù chặt lọt t ệ rất lấy cạ rẽn ma ma vui vẻ n à ca rèn ma ma vẫn luôn coi là coi như hai người có thể cùng một chỗ chỉ sợ cũng muốn chịu đựng vô số gặp chắc trở nhưng bây giờ chặt lọt thệ bên người có thánh giai lão quang hàn gia có vừa mới thu làm gia tộc thủ hộ giả hăng long còn có đồ mì tỷ ẩn c ũ n g sạp bạ tin nhì trờ tùy tùng mặc dù trên danh nghĩa bọn hắn không phải chặt lọt k ệ thủ hạn h ư n g c ả rẻn ma ma nhiều năm quản lý b ở d ì thợ tạm nhì ra kinh nghiệm nhận biết qua vô số người nhìn ra được hai vị thánh giai đối với chặt lọt k ệ là tôn trọng cái này liền rất đáng sợ ân đến nỗi vừa rồi chặt lọt k ệ cầm một đống vài ngày trước còn bày tại ba tức thư phòng cao giai siêu phàm vũ khí lao ma ma thậm chí cảm thấy đây là đương nhiên thấu c h ư ơ n g xong q u y một chương ba trăm bốn mươi tám vạn sư c h i vương ả o mị đạ chặt lọt tệ cũng mặc kệ tâm tình của mọi người đều rất phức tạp lớn tiếng nói vì ăn mừng hắc lòng khanh gia nhậm chúng ta tổ chức một trận yến hội đi hắc long ngược lại là rất nhanh liền thay vào nhân vật nói c h r g i a thực lực không giới ta cũng là không tính quá khó đối phó nhưng ả mịt đà quá mạnh hắn là hai mươi ba cấp sư tâm cùng chiến sĩ cho dù là nhân loại ngũ đại đế quốc mỗi cái đế quốc có thể đủ để địch nổi hắn người cũng chỉ hai ba người chúng ta năm cái liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ả mịt đà hắn tên hiệu là vạn sư c h i vương còn có thống ngự chiến đoàn dị năng có thể đem mấy chục vạn thú nhân đại quân chỉ huy điều khiển như cánh tay nếu như không phải hắn quá thị sát mà lại tàn bạo vô tình áp chế ngoại trừ sư tộc tất cả thú nhân chủng tộc cơ hội là cái hoàn mị thông soái đáng tiếc vĩnh hằng cùng hư nguyễn tri long chỉ ban cho chúng ta một cái cường đại thông x o á i nhưng không có cho chúng ta một cái hoàn mỹ lãnh tụ mẹ lần r a chủ hiện tại còn không phải ăn mừng thời điểm c h ặ t lọt k h lúc này mới phát hiện hát long cho định vị của mình không phải cường lực thánh giai tay chân mà là bày mưu nghị kê mưu trí chi sĩ trương lương gia cát lượng lưu bá ôn loại này quân sư hắn rất là ngoài ý muốn nhưng cũng cảm thấy hát long cái này bản thân định vị rất có ý tứ mà lại hát long đề nghị phi thường chính xác hẳn là tiếp thu chất lọt t h lập tức biết nghe lời phải nói hát long tiên sinh nói rất đúng bất quá chúng ta trước đó dự định là c、like、hát ú n có còn ẩn, quân, thú đại long h â n đ ạ vừa rồi đã nghe đồ mỹ tỷ ẩn nói qua chặt lập kệ lý niệm lúc này hắn có chút neo phát mắt lại không hề để ý hỏi một câu người đối với nhân loại ăn thú nhân cùng ăn dã thú có ý kiến đến gì chặt lọt thẹ không có chú ý tới hắc long không có sử dụng vừa mới dùng qua một lần mẹt lần r a chủ mà là dùng rất không khách khí người nhưng hắn như cũng không chút do dự nói khác nhau nhân loại cùng g i ã thú là trí tuệ cùng văn minh người không nên tổn thương thú nhân càng không nên ăn thú nhân giống như thú nhân cũng không nên ăn người đồng dạng đây không phải thiên kinh địa nghĩa đây là bộ tộc có trí tuệ phát triển đến cao cấp văn minh cấp độ nhất định phải có đạo đức thú nhân cũng là người nhưng dã thú không phải người bọn chúng không có trí tuệ không có văn minh Ta để đối xử tử tế động vật, t để đối động sướng xử hát ự c vật, long khanh cái thế giới này không có hòa mỹ chỉ có có thể để cho thế giới vận chuyển trật tự chúng ta chỉ là để cái này trật tự tận lực không có thông khổ như vậy thân cũng làm không được sự tình chúng ta cũng không thể nào làm được chúng ta chỉ cần có thể so lập tức tốt hơn liền đã xứng đáng bình sinh kiến thức đã học đây không phải chắt lót kệ trí tuệ đây là địa cầu văn minh hội tụ hát long nghe được rất là cảm động lại lặng lẽ đổi về xưng hô nói mẹt lần gia chủ Ta nguyện ngái ý vì p h o toàn n năng g hiểm bộ l ự c Đại chúng ta không muốn khai chiến, chúng không tình muốn ta sự long i cũng êm hay nói nói thẳng ra một hạng kế hoạch để chặt lọt kẻ nghe được rất là tàn dương kẻ không ăn người ở trong thú nhân là dị loại h á t long dự định đi cùng a mỹ phada đề nghị thú nhân nơi đóng quân thiếu lương không bằng đem những này kẻ không ăn người toàn bộ giết chết dùng để sung làm quân lương đồng thời sẽ chủ động xin đi dễ giặc đem những này kẻ không ăn người thú nhân mang ra nơi đóng quân bất quá hắn đương nhiên sẽ không đem những thu nhân này g i ế t mà là sẽ giao cho chặt l ọ p thẻ a mịp đà khẳng định sẽ tức giận một tới sáu giai là đê giai bảy đến thập nhị giai là trung giai m ộ ư ơ i ba đến thập bát giai là cao giai đồng dạng phân chia tiêu chuẩn m ộ ư ơ i chín đến hai mươi bốn cấp là thánh giai cho nên thánh giai bên trong thực lực tranh l ệ n h cũng cực lớn a mịp đà là hai mươi ba cấp sư tâm cùng chiến sĩ khoảng cách thánh giai đình p h ò n g chỉ có cách xa một bước hoàng kim sơn dương h ẹ rồn độ mị t ị ẩn hát l o n g sạp bạ tín ý liên thủ với cạ rẽn ma ma cũng sẽ không là đối thủ của nó vạn sư tri vương a m ị đà mặc dù cường đại nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ thậm chí tại trong thú nhân cũng có đối thủ hát long chuẩn bị đem họa thủy dẫn hướng như ma samson giả tạo thành là vị này thực lực còn ở trên ạ mịt đã thú nhân thánh giai cướp đi nhóm này đồ ăn kế hoạch này tương đối đơn giản nhưng mỗi một bước đều chi tiết trần đầy đội bất cứ người nào đến chấp hành khả năng đều sẽ sơ hở trăm chỗ nhưng rơi vào tay hát long liền sẽ biến nặng thành nhẹ nhàng chát lót h e đồng ý kế hoạch này toàn bộ tây phong kỵ sĩ đoàn liền lập tức vận chuyển lại bất chi bất giác chi này có tuần thành quân chuyển chức kỵ sĩ đoàn đã là một chi chân chính cường đại kỵ sĩ đoàn thậm chí tại p h ạ t đế quốc kỵ sĩ đoàn bên trong cũng có thể xếp vào trước mười có cường đại thánh giai cũng có mấy chục tên siêu phẩm giả có ít mắt khổng lồ chiến sĩ còn có vững chắc trụ sở hậu phương hơn nữa còn không chỉ một càng nhận bệ hẹ một công quốc cùng s ẽ dạp chiến khu cư dân ủng hộ thậm chí còn có thể tùy thời được đến đến từ hải quân tri viện chỉ cần không phải đánh phấn lân đến đại chiến như vậy dịch tây phong kỵ sĩ đoàn thậm chí có thể tại bộ phận không quá chất l t k ẹ ngược lại là cũng nghĩ qua hắc long hội không phải giả ý đầu hàng trở về liền nghị a mỹ đạo mật báo cho nên hắn cũng làm một tay chuẩn bị vạn nhất ra tình huống liền mượn nhờ đục dô nịp h thông đạo đào tẩu đồng thời hủy đi tòa này mê cung hắc long rời đi về sau đại khái ba bốn ngày thời gian liền mang mấy ngàn tên thú nhân trở về hắn vẫn chưa tại đục dô nịp h dừng lại biểu thị còn muốn trở về c h ấ n an a mỹ đạo không phải hắn cũng biến mất chuyện này tất nhiên sẽ khiến hoài nghi chất l t k ẹ mặc dù không quá bỏ được tốt như vậy một cái thánh giai gia tộc thủ hộ giả nhưng cũng chỉ có thể thả hắc long rời đi cái này mấy ngàn tên thú nhân chắt lọt kệ hiếm thấy không có làm kẻ không ăn người phân biệt liền toàn bộ đưa đi c ả m bạ đỏ xì、si、ạ còn tại đại lục phương nam thú nhân kẻ không ăn người đều cực kỳ hiếm thấy lưu tại đại lục bờ nam thú nhân đại doanh tại ạ cùng mang đi một nhóm người về sau làm sao có thể còn sẽ có nhiều như vậy kẻ không ăn người bất quá làm chắt lọt kệ nhìn thấy trong đội ngũ có chí ít một nửa là tích dịch nhân về sau liền làm ra quyết định đã chiêu mộ được thánh gia i gia tộc thủ hộ giả nương theo mà đến thiên phước đương nhiên cũng muốn tiếp nhận nước quá trong ác không có cá người quá xét t t chẳng ai theo chắt lọt kệ cần chính là tương lai chất l ọ t kệ vừa đem nhóm này thú nhân đưa tiễn liền thu được một tin tức đế quốc rốt cục phái thứ hai tri kỵ sĩ đoàn tới tấu chương xong q uy một chương ba trăm bốn mươi chín vợ gì tờ tạ nghi gia tộc kỵ sĩ đoàn chất l ọ t kệ là có vầy i a thám mã quen thuộc mỗi ngày đều sẽ có hơn mười chi tri chiến đấu tiểu đội tại đục rổ n i ệ p thành phụ cận tới lui thậm chí xa nhất sẽ thăm dò đến ba bốn trăm cây số bên ngoài cho nên mới có thể phát hiện chi này nhân loại kỵ sĩ đoàn nguyên bản tây phong kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ trinh sát là đủ tiền phụ trách nhưng bây giờ đủ tiền đã bị lưu tại hậu phương lớn hồng long e o b i ể n phụ cận lại là thú nhân khu không chế chặt lọt k ẹ liền đ ổ i thú nhân tiểu đội mỗi một chi thú nhân tiểu đội sẽ còn bắt trói mấy tên tây phong kỵ sĩ đoàn chiến sĩ chủ đánh một cái gặp được thú nhân liền nói chính mình là thú nhân quân đội gặp được nhân loại quân đội liền có thể hóa thân tây phong kỵ sĩ đoàn nói đến chuyện lần này tương đối khiến chặt lọt k ẹ xấu hổ tao nộp h ạ t kỵ sĩ đoàn chi kia trinh sát tiểu đội vừa đối mặt liền bị diệt toàn bộ thú nhân chiến sĩ chi này đến từ đế quốc kỵ sĩ đoàn phát hiện trong chi trinh sát tiểu đội này còn có nhân loại còn tưởng rằng là bị thú nhân chiến sĩ bắt được đồ ăn tiện t cái này mấy tên tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ bị giải cứu về sau chạy như liên trở lại báo cáo cái tin tức trọng yếu này chắt lo kẽ hơi hỏi một chút trở về trinh sát binh sĩ trong lòng liền có mấy phần c ổ a k h á i chi này kỵ sĩ đoàn nhân số cực ít đại khái chỉ có chút ít hơn mười người mà lại người người cưỡi ngựa là đại lục cũ cực kỳ hiếm có kỵ binh sức chiến đấu cực kỳ cường hành trốn về đến binh sĩ muôn miệng một lời liền thấy đối phương có người đ ộ c thủ sau đó chính m ì n h phương này thú nhân chiến sĩ liền chết hết cụ thể làm sao đậm thủ hoàn toàn không có thấy rõ ràng chắt lo kẽ hỏi tới những kỵ sĩ này trang điểm cùng hình dạng trở về binh sĩ đều nói không rõ ràng bởi vì người người đều giống như bao phủ một t ầ n g mê vụ có một loại không chân thực mê ly cảm giác chát lót k ẹ không hiểu được luôn cảm thấy hẳn là có chút cổ k h á i hắn để sạp bạ tín n ỉ cùng cạ dẹn ma ma lưu thủ đục r ồ n n h ị thành chính mình mang hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng đồ mỹ t ỷ ẩn đi tìm một chút đến cuối cùng chát lót k ẹ dựa theo hồi báo binh sĩ miêu tả một đường truy tung đi qua mặc dù có hắn cái này liên lụy nhưng vẫn là rất nhanh liền đ ổ i kịp chi này cổ k h á i kỵ binh chát lót kệ é vào lao báo nhân trên lưng nhìn xuống nhìn thấy chiến đeo trang bị cực kỳ ưu lương cơ hồ có một nửa người vũ khí là siêu phàm kỳ vật dẫn đầu là cái ba mươi mấy tuổi kỵ sĩ một mặt kiên nghị một gương mặt dài có chút giống vợ dì tờ tani b á tước chất l t k e bừng tỉnh đại ngộ lần trước s ổ p h i ạ gạ lạ nổ đèn ở ngoài thành gặp nạn là bởi vì sự t ì n h lên vội vàng gạ lạ nổ đèn b á tước lại tại phấn lân đèn tiền tuyến mới không có kịp thời phái ra nhân thủ nghị cách cứ u viện h n n h ỉ trốn nhà mà đến vợ dì tợ tani ra làm sao có thể không hề có động tinh gì chất loke nhìn thấy tri tiểu đội này kỵ sĩ đoàn thời điểm dẫn đầu kỵ sĩ cũng nhìn thấy hắn đối phương đầu tiên liền thấy lao báo nhân trong lòng có chút nghiêm nghị bên cạnh một cái cùng hắn nghiên k ỳ tương tự nam thử nói antonio đều nói không muốn bỏ qua mấy cái nhân loại kia bọn hắn nhất định là đầu nhập thú nhân bán hành tùng của chúng ta thế mà xuất động hai vị thánh giai bọn hắn ngược lại là rất coi trọng chúng ta lần này không muốn bỏ qua bất luận cái gì người sống đối mặt hai vị thánh giai chi này kỵ sĩ đoàn tiểu đội không sợ hai chút nào thậm chí còn có tâm tư treo chọc được xưng antonio kỵ sĩ nhẹ gật đầu lấy xuống một cây kỵ sĩ trường thương toàn thân đấu khi vận chuyển lên đến chuẩn bị xuất thủ chất lót ghẹ ở trên không hô lạo xin hỏi phải chăng b ở gì tờ tạ nghỉ ra trường tử ạ n n h i ca ca antonio tiên sinh chuẩn bị xuất thủ kỵ sĩ hơi tập trung dừng lại đấu k h í vận chuyển nhà nhạc n quát không sai ta chính là antonio chất lọt thẹ cũng không nghĩ đến đ u ổ i theo ạ n n h i thế mà là b ở gì tờ tạ nghi bá tức trường tử ạ n n h i ca ca antonio b ở gì tờ tạ nghi hắn cùng với ạ n n h i thời điểm cứ việc chưa hề cố ý n g h e ngóng nhưng bao nhiêu cũng nghe ạ n n h i nói qua ca ca của mình ạ n n h i vẫn luôn vì ca ca của mình kiêu n ạ o chỉ là mỗi lần nói lên antonio sự tỉnh ạ nghi đều sẽ có chút khó khăn chất lọt t ẹ cũng liền không thế nào hỏi c h ặ t l ọ t k ẻ để đ ố mì tỉ ẩn rơi trên mặt đất hướng antonio đi tới nói vợ gì t h tạ nghi tiên sinh ta là c h ặ t l ọ t k ẻ cái tên này lối ra c h ặ t l ọ t k ẻ lập tức liền cảm ứng được mấy chục đạo sát khí khóa chặt trên người mình c h ặ t l ọ t k ẻ lòng dạ biết rõ đây là chính mình nên được hắn thẳng tắp thân thể nói ạ n n g h ỉ ngay tại đ ụ c rô ni thành hiện tại rất an toàn cả rèn ma ma cũng tại antonio trong tay kỵ sĩ t r ư ờ n g thương quét qua một cỗ tiếng gầm trước mũi thương xé gió mà đến phá không kêu thét chất l ọ thẻ đem nhanh n h ẹ n thuật mười thi triển đến t ự c hạn một cái về sau nhào lộn thoát ra antonio thương thế kỵ sĩ trưởng thường trên mặt đất quét ra một đạo thật sâu dấu vết chặt lọt k ẹ sắc mặt biến hóa hắn nhất định không có bản lĩnh ngăn cản xuống tới một thương này hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng đồ mỹ tì ẩn đồng loạt ra tay nhưng lại đều c h ậ m một bước làm hai vị thánh giai cản ở trước mặt chặt lọt k ẹ liền ngay cả antonio cũng không nhịn được có chút kinh ngạc một tiếng hắn nhìn qua chặt lọt k ẹ nói bọn hắn chặt lọt k ẹ không chút do dự nói thủ hạ của ta antonio phía sau các kỵ sĩ cùng một chỗ phát ra rút hơi lạnh thanh âm chặt lọt kệ chẳng qua là cái cao dài sơ đoạn mặc dù thực lực không tầm thường tại antonio th còn có thể thoát thân m à đi nhưng bọn họ cũng đều biết antonio không có khả năng tổn thương chặt l ọ t kệ chính là hù dọa một chút tiểu tử này xuất thủ rất có phân t ứ c nhưng chặt l ọ t kệ có thể thúc đẩy hai vị thánh giai vậy coi như thật là khiến người trấn kinh lao báo nhân phi thường xấu hổ hắn kỳ thật không phải chặt l ọ t kệ thủ hạ nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề cùng hoàng kim sơn dương hẹ dồn so sánh hắn thực lực hơi kém tuyên bố không có chút ý nghĩa nào cái này khiến đổ mỹ tỷ ẩn phi thường tấm tắc antonio đem kị sĩ trưởng thương t e o về ma linh mã bên trên từ tốn nói nếu như ạn n h ỉ không có chuyện ta liền tha thứ ngươi nếu như ta vào thời n khắc n ngươi. g bỏ qua h ấy ta nguyện ý dùng vốn có hết thảy đổi lấy nàng có thể bình yên vô sự nếu như ta có được hết thảy còn không đầy đủ ta nguyện ý hướng tới chư thần bay mượn cho dù là tạ thần a nếu như không phải lần này ạn mì chỗ nhà antonio kỳ thật đối với chặt lọt tệ còn hơi có chút hào cảm dù sao chặt lọt tệ cầm một cái nghịch thiên kịch bản vì chỗ yêu nữ hai tử theo vừa rồi phẫn nộ xuất thủ antonio lúc đầu chỉ là nghĩ rất nhỏ rào hơn hắn một chút nhưng chặt lọt kệ phản ứng cực nhanh thế mà tại hắn thương thế xuống thong dong thoát hơn lại có thể để hai vị thánh giai đứng ra này mới khiến vị này bởi dị tờ tạ nghỉ ra trưởng tử lau mắt mà nhìn chặt lọt kẹ vừa rồi mấy câu nói nói năng có khí phách nếu là người khác thì antonio tất nhiên khịt mũi coi thường cho rằng g i a hỏa này là khót lác nhưng chặt lọt kẹ gần nhất lập nên kỳ tích thực tế quá nhiều liền ngay cả antonio cũng sẽ có chút do dự cảm thấy có lẽ g i a hỏa này thật làm được mấy người ngay tại trò chuyện trên bầu trời đ ỗ n g nhiên liền có rít lên một tiếng cái này âm thanh rít g ạ o giống như một cái cực lớn khung lư cái nắp từ trên trời gián xuống bao phủ không biết bao lớn phạm vi nhưng nhất định là đem antonio cùng chặt lọt kẹ bọn hắn đều bao phủ đi vào chặt lọt kẹ chỉ cảm thấy trái tim run dày cường lực để tụ hết tinh vinh q a n g lúc này mới chống c ự đi qua trong lòng hắn hoảng hốt k ê u lên đây là ai nhưng thanh âm lại từ đầu đến cuối không phát ra được kiết hầu phát ra rít g à o người xác nhận đem tất cả thanh âm đều ép xuống lao báo nhân đ ồ mì t ì ẩn sắc mặt đại biến k ê u lên là a mị đạ bắt lấy chặt lóc hẹ liền muốn xông lên bầu trời đào tẩu liền ngay cả vẫn luôn kiêu ngạo kiêu ngạo lao dê rừng cũng nhịn không được một thân hải dương hệ đấu khí phát tiết đi ra ngăn cản cái này âm thanh rít đảo chặt lóc hẹ bình sinh chỉ gặp qua hai người có uy thế như thế một cái là bờ gì tợ tàn mì bát ư ớ c một cái là cồn sà nghìn từ tước gia hỏa này là bình sinh nhìn thấy người thứ ba c h ặ t lọt k h không phát ra được thanh â m nào đáy lòng lại nhịn không được tán dương một tiếng quả nhiên không hổ là vạn sư c h i vương hắn đang muốn thoát khỏi bị áp chế khống cảnh nghị trăm phương ngàn kế điều động trước mắt tất cả lực lượng cùng a mịp đã chiến đấu lúc này khẳng định không kịp đào tẩu liền thấy antonio hừ lạnh một tiếng một tiếng này lạnh giọng không có a mịp đạ tiếng gầm gừ thế to lớn nhưng lại tựa như một khối đá đầu nhập trong nước đánh tan mặt nước yên tĩnh chất lọt t h chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng lại khôi phục khống chế đối với thân thể hắn lớn tiếng kêu lên nghe antonio toàn lực phối hợp hàn mỹ kaka antonio nhịn không được liếc nhìn chặt l ọ t k ẻ nhưng lập tức liền thu hồi ánh mắt rút ra kỵ sĩ trưởng thường chậm dại đằng không đ ỗ m ỉ tỷ ấ n lúc đầu muốn mang đi chặt l ọ t k ẻ nhưng lại nhìn thấy b ở gì tợ tạm nghỉ gia tộc các kỵ sĩ không n ú c đ í c h nhịn không được hiếu kỳ hỏi các ngươi làm sao không đi hỗ trợ một cái niên kỷ cùng antonio không sai biệt lắm kỵ sĩ có chút nào nghe nói không phải liền là đầu kia sư tự sao người biết antonio mạnh nhất chiến tích là cái gì sao chặt l ọ t k ẻ nhịn không được hỏi ạn nghỉ cực ít nhắc lên các ca, ca ta chưa nghe nói qua antonio chiến tích có thể nói cho ta một chút sao cùng antonio niên kỵ không sai bi trên mặt thậm chí sinh ra một loại gọi là vẻ mặt sùng bái nói trận chiến kia là antonio cùng còn lại năm vị thánh gia liên thủ lao báo nhân nhịn không được xen vào một câu lúc nào cùng người liên thủ thắng lợi cũng coi là chiến tích rồi hoàng kim sơn dương hẹ dồn gần nhất ngẫu nhiên cũng sẽ chửi bậy một đôi lời nhưng lúc này hắn cảm thấy này danh không đáng phun một cái chỉ là nhàn nhạt h ư nhẹ một tiếng biểu thị đối với loại này liên thủ chiến tích chẳng thèm nó g tới vợ dĩ tợ tàn g h ĩ ra tộc vị này k ỵ sĩ chờ bọn hắn ba cái biểu diễn xong lúc này mới t h ẳ n như nói antonio cùng còn lại năm vị thánh gia liên thủ đánh rét gì mờ m ạ n lần này đến phiên hoàng kim sơn dương hẹn dồn cùng đồ mỹ tỷ ẩn biểu diễn rút hơi lạnh nếu như thánh giai có đẳng cấp như vậy dì mợ m ạ n chính là gần với thần tồn tại hắn sau khi chết ngũ đại đế quốc mới riêng phần mình có đệ nhất cao thủ vạn sư c h i vương a mịp đạ mặc dù đáng sợ nhưng liền ngay cả yếu nhất đồ mỹ tỷ ẩn tự n g h ĩ cũng có thể đón lấy một ư ơ i t r i ề u tám t r i ề u nhưng so với dì mợ m ạ n a mịp đạ chỉ có thể coi là một đầu lông dài mèo có thể tham dự vây công dì mợ mãn đích thật là đáng giá nói khoát chiến tích có thể liên thủ đánh giết dị mợ mãn những n à y tham dự vây công người mỗi một vị thực lực nhất định không dưới chặt lọt kẹ đương nhiên biết dì mợ mạn không có chết nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng antonio chiến tích sáu vị đỉnh tiêm thánh giai liên thủ đánh g i ế t cùng trọng thương bắt sống dì mợ mạn hoàn toàn có thể coi là cùng một cấp bậc chiến đấu hắn ngẳng đầu nhìn một cái bầu trời toàn bộ bầu trời bỗng nhiên run dậy một chút lập tức liền có rít lên một tiếng vang lên nhưng cái này âm thanh rít gạo đã không có vừa rồi ưu thế lại không có đối với người phía dưới tạo thành vừa mới ưu thế như vậy hiện nhiên vạn sư chi vương ả mịp đã, đã không có dư lực chiếu cố chặt lọt kẹ bọn hắn đang toàn lực ứng phó cùng antonio chiến đấu chặt lọt kẹ lúc đầu coi là Chi này kỵ khẳng sĩ đoàn khẳng định hại, rất lợi b ằ n không thì cũng sẽ không g thì chạy t sẽ ớ i h ồ n gì long eo biển cứu người, nhưng hắn bây giờ mới biết, chính giờ bây biết, mới cứu m n còn là sai lầm đoán chừng chính mình h cứu ca là lầm sai đại t h ự lực, c a n tạ o o n i l i có c thể ù nghi mịp tạ ra trường tử thực lực quả thực khủng bố kinh người cho dù không bằng b ờ i gì tở tạ n g h ì bát ư ớ c cũng t r ê n lệch không phải rất xa như trước kia thánh gia chiến đấu khác biệt c h ặ t loạt kệ từ đầu đến cuối cũng không thấy được c mịp đ ã bộ dáng antonio thăng lên không trung về sau cũng liền mất đi tăm hơi toàn bộ bầu trời lại trong né mắt sinh ra mê vụ đồ v ậ nhưng chặt lọt kẻ biết cái kia nhất định không phải mấy vụ mà là hai vị thánh gia i bên trong đứng tại hàng t r ư ớ c nhất cường giả một thân cường hoành đấu khí tạo thành dị tượng trên bầu trời yên tĩnh đi mắng nhưng đ ỗ n g nhiên liền sẽ có một tiếng trời sập chấn minh có đôi khi sẽ nghe tới vạn sư c h i vương giết g à o nhưng hắn giết g à o đ ỗ n g nhiên liền sẽ gián đoạn giống như bị người rút t â m nguyên ước chừng nửa giờ sau trên bầu trời đ ỗ n g nhiên quang đắng lại chặt lọt kẻ như cũng không nhìn thấy a mỹ đạ chỉ thấy một thân ảnh ngạo nghệ đứng lặng bầu trời hắn tiện tay ném xuống trường tướng vợ dị t ạ t ạ n h ị ra kỵ sĩ có người nhảy lên thật cao bắt lấy căn này trường thương, thay Antonio thu vào. antonio mỉm ộ t lát s a cười nói không cần ta đã vừa mới vận đấu khí chữa thương gần như hoàn toàn khôi phục ngược lại là đầu kia sư tử quá sinh tưởng miễn cưỡng ăn ta một thường chỉ ít bảy tám ngày cũng không thể run vi phong chặt lọt kẹ thở phào nhẹ nhõm mặc dù bị người cưới mặt trăng mức nhưng dù sao cũng là đại cữu ca cũng không có gì khó chịu bất quá antonio còn là đi theo chặt lọt kẹ thở trở lại đ ụ ợ c jonny hắn cũng không phải đến cùng thú nhân cường giả quyết đấu cũng không phải đến phát động chiến tranh hắn chính là tới đón về m u ộ i muội trở lại đ ụ ợ c jonny antonio nhìn thấy m u ộ i m u ộ i trên mặt lo âu cuối cùng là đều không còn hắn thấp giọng nói cùng ta trở về xì chặt bồ hơi đi antonio mặc dù có chút không bỏ nhưng cũng biết chặt lọt k ệ hiện tại không có gì nguy hiểm chính mình lưu lại ngược lại sẽ thêm p h i ề n thức thấp giọng nói ta cùng ngươi trở về antonio vốn đang lo lắng m u ộ i m u ộ i bị ma quỷ ám ảnh chính là không chịu trở về thấy antonio đáp ứng cùng chính mình trở về đáy lòng thở dài một hơi nói với chặt lọt tệ phụ thân nói a n t o mang ra đồ vật ngươi có thể tạm thời lưu lại bất quá trở lại xì c h ặ t bố ờ nhất định phải đủ số trả lại chặt lọt kẹ cơi ngượng ngùng một tiếng nói có thể hay không đánh cái thương lượng đồ vật ngài đều mang về nhưng có một thanh ma pháp thứ kiếm liền làm đưa cho ạn nhì đi antonio chưa bao giờ thấy qua như thế người mặt giày vô s ỉ mặc dù hắn nhìn qua rất nhiều chặt lọt kẹ tư liệu biết giá hỏa này không phải cái gì đồ chơi hay trẻ tuổi chính là phù lãng không có đức hạnh nhân phẩm thấp kém nhận biết ạn nhì về sau mới thay đổi rất nhiều nhưng cũng không nghĩ tới giá hỏa này thế mà có thể không biết xấu h ầ như vậy cái gì làm đưa cho ạn nhì đây không phải nói rõ hắn chặt lọt kẹ nghĩ lấy không sao c h ặ t lọt kẹ thở dài nói dùng cái kia thanh thứ kiếm mời chào hắc long tiên sinh thực tế còn không trở về nếu là a n t o n i o ngươi cảm thấy không được có thể không cho ta một đoạn thời gian ta mặt khác tìm một kiện cao dài siêu phạm kỳ vật làm để ngủ a n t o n i o hừ lạnh một tiếng nói chúng ta b ở gì tờ tạ nghỉ gia tộc còn không có nhỏ bọn như vậy đồ vật liền cho ngươi không cần trả c h ặ t lọt kẹ thấy a n t o n i o tựa hồ hôm nay vừa muốn đem ăn n mì mang đi nhịn không được còn nói một câu Ta thật một thỉnh thể tương thể ta quyết triệt để thú hay kỳ không chiến nhân còn có cầu, có cùng có ngài xứng, nơi đong quân. Mỹ điều đã đấu để giúp giải ạ bây giờ thú nhân nơi đóng quân n ư u ma samson đã rời đi t ư ợ n g nhân ạ cùng cũng đi hắc long tiên sinh tìm nơi nương tử c ù n g ta chỉ còn lại hai vị thành giai nếu có thể triệt để đem thú nhân đại doanh giải quyết hết phạt đế quốc cũng có thể giảm bớt một chỗ hậu hoạn chiến tranh tiến hành đến hiện tại mỗi một cái tiềm ẩn hậu hoạn đều có khả năng đ ố n g nhiên b ộ c phát hiện tại phạt đế quốc còn có dư lực xử lý những này phiền t o i nhỏ nhưng nếu như chiến tranh lại đánh mấy năm đế quốc sợ là rốt cuộc rút không xuất lực lượng đối phó thú nhân nơi đóng quân antonio t r ầ mặc m rất lâu từ t ô nói ta có thể đáp ứng ngươi nhưng lần này quân công ngươi muốn phân cho a n đi một nửa chặt lọt kẹ vui mừng quá đỗi nói tất cả đều cho a n đi ta cái gì cũng không cần antonio thản nhiên nói không ngươi cần ngươi cần đại lượng quân công cùng cao hơn địa vị ta lúc đầu muốn quên a n đi nhưng là a n đi nhất định phải cùng ta đánh cược nói ngươi có thể làm được chúng ta đánh cược mười bảy lần mỗi mỗi ta đều thắng antonio nhàn nhạt quét chặt lọt kẹ lên mắt nói ngươi lần này biểu hiện đã thu hoạch được ta thừa nhận nhưng là không cho phép trước khi kết hôn làm ra con riêng c h ặ t lót kẹ vừa mới cùng h ỉ liền một mặt xấu hổ hắn cũng không biết làm như thế nào căn đoan mới có thể để cho antonio b ở gì tờ tạ nghỉ tin tưởng chính mình thật sẽ không trước khi kết hôn làm ra con riêng không biết sông mệnh vận chi xả thể được hay không tấu chương xong q uy một chương ba trăm năm mươi mười vị thánh giai đi đánh một trận chiến tranh an n ỉ vốn đang một mặt lo âu sợ ca ca giáo h ấ n chặt lót kẹ nhưng nghe đến antonio đưa ra yêu cầu này mặc dù sắc mặt đà đỏ có chút ngượng ngủ nhưng lại mở cỡ trong bụng thầm nghĩ còn là ta antonio ca ca tốt antonio là thật không biết chất lót kẹ cùng an n ỉ nội tâm ý nghĩ hắn kỳ thật không có có ý riêng nhiều như vậy phật tập tục mặc dù không thể tính bảo thủ nhưng trước khi kết hôn sinh con vẫn như cũng là mất danh dự hành vi sẽ bị các quý tộc chế giễu hắn chính là muốn bảo hộ một chút bội mội dù sao a à n ni đều chạy tới đột d ộ n như thành rất dễ dàng xảy ra chuyện b vợ gì tợ tàn g h ỉ ra quy củ nghiêm trọng hàn ni cũng không thể ở bên ngoài ăn c ô m triều làm sao có thể cho phép loại chuyện này chặt lọt k h ệ là trong lòng có quỷ hàn ni là lo lắng chặt lọt k h ệ thật cùng cái gì mai công chúa mẹn n i u mạn học tỷ còn có cái gì xì chặt bổ h ự tường vi tiếp theo kịch bản cũng không phải là thuộc nữ nên nghĩ chất lọt kẹ cho antonio chi này kỵ sĩ đoàn an bài tốt chỗ ở chọn một cái có diễn võ t r ư ở n g sân nhỏ nơi này nguyên lai là cái giàu có thương nhân nhà hiện tại bọn hắn cả nhà cũng không biết đi đâu hắn cố ý cùng những n à y b ở d ì tờ tạ nghỉ ra kỵ sĩ bộ gần như tại thăm dò đi ra nhóm này kỵ sĩ thân phận về sau chất lọt kẹ âm thầm tắt l ư ớ i lần này b ở d ì tờ tạ nghỉ ra vì cứu trở về an nhi còn là thật dốc hết vừa liếng trong đội ngũ cơ hồ toàn viên siêu phảm có năm vị thánh gia ngoại trừ antonio mặt khác bốn vị thánh gia thực lực đều không giới đổ mỹ tỉ ẩn chất lọt kẹ chưa hề nghĩ tới chính mình lại có thể điều động mười vị thánh giai đi đánh một trận chiến tranh. cái này mặt bài chi hào hoa xa xỉ gần như sắp so ra mà vượt phần lần đèn lúc đầu mặc dù cái này mười tên thánh giai có sáu tên đến từ bờ dỉ tờ tạng đi ra trừ năm vị kỵ sĩ còn có cả r ẹ n ma ma hai vị đến từ mẹ nịu mạn học tỷ s a p bạ t ì nhỉ cùng đồ mỹ tỷ ẩn chỉ có hát long cùng hoàng kim sơn dương h ẹ dồn xem như bộ hạ của hắn nhưng như cũ để chặt l ọ t kệ hào tình trán g trí đ ầ y ngược mang l i ê n xem như hoàng đế cũng rất ít sẽ có chỉ huy mười vị thánh giai cơ hội dù sao thánh giai là quốc chi trọc k h chặt l o t kệ tại làm chuyện đứng đắn thời điểm còn là rất nghiêm túc thật sự là hắn muốn thừa dịp cơ lịch sử xem như đại đa số địa cầu quốc gia thông thức giáo dục cơ h ộ mỗi cái h ả i tử đều sẽ bao nhiêu tiếp nhận một điểm lịch sử tri thức phổ cập khoa học chặt l ọ t kệ sinh hoạt quốc gia bản thân liền lịch sử lâu đời có thể cung cấp học tập lịch sử khá nhiều phạt cùng bị dồn ở giữa chiến tranh tiến hành tiếp cận một năm mắt trần có thể thấy phạt kinh tế sắp không chống đỡ nổi nữa theo chiến tranh tiến hành tiếp phạt tình huống sẽ còn càng thêm gian nan nếu như lưu lại hồng long e o b i ể n b ở bắc thú nhân nơi đóng quân sớm muộn sẽ trở thành phạt họa lớn trong lòng c h ặ t lọt k è mặc dù là người xuyên việt nhưng đối với phạt tình cảm lại rất vi diệu thân thích của hắn bằng hữu người quen đại đa số đều tại phạt hắn cũng không hy vọng nhìn thấy phạt cùng đồ mặt lộ cho nên đã có cơ hội giúp phạt giải quyết vấn đề khó khăn c h ặ t lọt k è thật đúng là không có bao nhiêu kiến công lập nghiệp tư tâm hắn cũng không phải là một cái nóng lòng danh lợi người c h ặ t lọt k è đem chín vị thánh giai cùng tiến tới liên tục mở bảy tám ngày chiến tranh hội nghị antony ồ thân kinh b á c h chiến dưới t r ư ớ n g bốn vị thánh giai cũng đều là trong quân tinh anh l à báo nhân đổ mỹ tỷ ẩn quen thuộc thú nhân lại du lịch qua cũ mới hai tòa đại lục kiến thức rộng r Từng cà ù n g h o n Sơn Dương g Kim hẹ rèn huy, ma ma cùng l á o dê dừng không tham dự phát biểu c ả rèn ma ma là tính tình n u h ò a không thích chiến đấu hoàng kim sơn dương hẹ dồn là vì duy trì thiết lập nhân vật trang không thích nói chuyện nhưng cũng không ai dám không chú ý hắn nhóm tồn tại chát lót k a mặc dù không hiểu nhiều quân sự nhưng kỳ tư diệu t ư ở n g không ngừng mấy lần phát biểu về sau dần dần thu hoạch được bợ gì tợ tạ nỉ ra các kị sĩ tín nhiệm cầm tới một bộ phận quyền chỉ huy bọn hắn rất nhanh liền chế định một cái kế hoạch kế hoạch này chủ yếu nhà cung cấp là chặt lập kệ kế hoạch của hắn là lợi dụng tại thú nhân đại doanh làm nội ứng hắc long nghị trăm vương ngàn kế đem ngân bối tinh nhân trụ dạo lừa gạt đi ra lại để cho lao báo nhân sử dụng thú thần biến hình t h u ậ t ngụy trang thành trụ dạo bộ dáng phối hợp hắc long tìm cơ hội xuống nguyền liền rủa đại lục cũ không có gì đ ộ c d ự học mặc dù cũng có mấy loại thiên nhiên đ ộ c vật nhưng có thể làm gì siêu phàm đều h i ế u có thể hạ độc được thánh giai càng là cực chi hiếm thấy chí ít trong tay bọn họ không có vợ gì tạng n g ị gia tộc cũng không có cất giữ nhưng đại lục cũ mặc dù có thể làm gì thánh g i a i nguyền r u ộ n vật cũng là vô cùng hiếm có nhưng phi thường xào chính là ả n mỹ mang ra siêu phàm kỳ vật bên trong liền có một loại phi thường lợi hại nguyền r u ộ n vật gọi là vận mệnh c h i nhãn nó xem ra tựa như một viên con mắt bộ dáng hổ phách một khi tiếp xúc đến sinh mệnh liền sẽ sinh ra vô số xúc tu đâm vào sinh mệnh thể nội hấp thu sinh mệnh lực đồng thời muốn đem tiềm ẩn ở trong vận mệnh c h i nhãn ý thức chuyển rời đến ký chủ trên thân bởi vì cái đồ chơi này q u á tà môn đồng dạng đều sẽ dùng hoàng kim chế tạo hộp chứa vào sẽ không cho nó tiếp xúc sinh mệnh cơ hội vận mệnh tri nhãn phi thường như thế kế hoạch i t chế định về sau độ mỹ tỷ ân liền xuất phát kế hoạch lần này lao báo nhân là cái mấu chốt dù sao hắn tinh thông thu thần biến hình thuật lại tinh thông ẩn nút thuật ám sát là duy nhất có thể tại thú nhân đại doanh tới lưu tự nhiên nhân vật lao báo nhân rời đi về sau chặt lọt kẹ cũng mang còn lại tám vị thánh gia xuất phát bọn hắn cần ẩn nút đến thú nhân bởi vì phụ cận tiếp ứng hắc long cùng đố mỹ tỷ ẩn phục kích ngân bối tinh nhân chu dạo an nghỉ phi thường lo lắng chặt lọt kẹ nhưng cũng biết mình không thể ngăn cản hắn chỉ có thể nước mắt dưng dưng thỉnh cầu ca ca chiếu chính mình mẹt lần tiên sinh cái này khiến a n t o n i o phi thường tâm t á c mặc dù lần hành động này trừ chặt lọt kẹ đều là thánh giai nhưng thánh giai cũng sẽ không thường xuyên phi hành đi đường bởi vì gặp được thời điểm chiến đấu cần bảo trì thể lực tại đình phong vợ dị t ạ n n h ị gia tộc lần này tới cứu an n h i mang theo mấy chục tất ma linh mã chặt lọt kẹ mặc dù có thể nhưng như cũng ngoan ngoãn mượn một thất ma linh mã không có tính toán tại một đ á m thánh giai trước mặt làm náo động mấy người rất nhanh liền theo đục jonid đổi tới thú nhân nơi đóng quân nơi này nguyên lai cũng có một tòa thành thị nhưng thú nhân đại quân đem phá hủy mấy chục vạn thú nhân vẫn cư ngụ ở nơi này cách mấy chục dặm đều có thể ngửi được trong gió chuyển tới tanh tử khí chặt lọt thẹ rất nhanh liền nhìn thấy ven đường có t r ồ n g chất bạch cốt trong lòng khó chịu đáy lòng của h ắ n yên lặng thể ta nhất định phải tại phạt tiêu diệt buôn bán nô lệ cùng dùng ăn người sống ta muốn để văn minh chi hoa nợ rộ g i man thổ nhuộn biến mất、Mời、mệnh vận chi xả phù hộ ta ho Quý m ộ ân hướng thần trị khẩn cầu hòa bình bản thân cũng là sai lầm tuyệt hạng mặc kệ là ở đâu một cái thế giới dẫn phát chiến tranh nhiều nhất nguyên nhân chính là thần trị bản thân tám vị thánh giai tăng thêm chặt lóc nhẹ muốn chờ đợi hắc long cùng đồ mỹ tỷ ấn đem ngân bối tinh nhân chủ rào dẫn xuất thú nhân nơi trong quân lúc đầu mọi người cũng không có gì chuẩn bị antonio thậm chí định tìm cái rừng cây chặt lọt k h ẹ vì có thể tận lực lấy lòng vị này đại cứu ca xung phong n h ậ n việc đem sớm chuẩn bị kỹ càng một khối trên bố lấy ra chặt mấy cây tráng kiện những cây đem trên bố định lên làm một cái thô giáp đơn sơ bản lều vải hắn còn tại lều vải chung quanh đúng rồi một vòng chặt cây dán lên một t ầ n g bùn ném lên một chút hoa hoa thảo thảo, nhìn từ đằng xa nơi này chính là một cái mọc đầy thực vật nhỏ đống đất nhưng mà bên trong lại tương đương rộng rãi có trên bố che gió che mưa ngăn cản ánh nắng bạo chiếu antonio thấy cảnh này như có điều suy nghĩ đem chặt lọt t h gọi tới tinh tế hỏi hắn nghĩ như thế nào đến làm vật này chặt lọt k h ở trước mặt tạng mỹ k a c a cố ý khoe khoang nói lên như thế nào dựng trướng đồng kỹ thuật đại đa số đều là hắn đời trước soát sống ở g i ã ngoại video ngắn nhìn thấy antonio là chân chính quân nhân lập tức liền phát hiện đến cái đồ chơi này công dụng có thể tùy thời nhanh chóng xây dựng lều trại lại có thể hủy đi trở đi quả thực là g i ã ngoại hành quân không hai lợi khí mà lại cũng có thể tùy thời để đại quân đóng trại đại lục cũ kỹ thuật lộ tuyến cùng địa cầu không giống không có phát triển ra đến lều v à i hạng kỹ thuật này bất quá hạng kỹ thuật này cũng không phức tạp chỉ cần thêm chút suy nghĩ đại đa số đều có thể nghĩ rõ ràng kết cấu antonio đem lều vải chuẩn bị đi trở về xì chặt bố ửa tìm thợ khéo thử tạo một nhóm nếu như dùng rất tốt liền ứng dụng tại bờ dị tờ t ạ n n h ì r a tộc kỵ sĩ đoàn đồng thời căn dặn c h ặ t lọt kẹ không thể lại đem hạng kỹ thuật này chuyển ra ngoài một đoàn người không đợi hai ngày liền nghe tới không chúng có một tiếng quái điệu kêu to c h ặ t lọt kẹ xông ra lều i trại quả nhiên thấy đồ mì tỉ ẩn ngay tại bầu trời vòng quanh đồ mì tỉ ẩn cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà giấu như thế ẩn nấc c h ặ t lọt kẹ tại trên bảy lên cũng ném một chút hoa hoa thảo, thảo lao báo nhân thế mà không nhìn ra bên trong có người đồ mặt đất còn cố ýt mắt nhìn c h ặ t l ọ t kệ lấy ra cái đồ chơi này trong lòng có chút sợ hai thán phục một chút liền vội và nói n chú g i á o bị hắc long thuyết phục quyết định mang người của mình cùng h mịt đã mỗi người đi một ngả bây giờ đã sắp đi qua nơi này chú g i á o mặc dù muốn cùng h mịt đã tách ra lại không dự định trở về đại lục phương nam mà là dự định chính mình chiếm cứ một tòa thành thị thành lập cái thứ hai thú nhân nơi đóng quân cho nên hắn mang ra thú nhân tương đối nhiều khoảng chừng ba mươi phẩy không không không chi chúng c h ặ t l ọ t kệ thầm nghĩ hắc long tiên sinh thật là có mấy phần thú ra các phong thái thế mà cái này liền đem hai vị thú nhân thánh gia lắc lư mỗi người đi một ngả thú nhân liền không hiểu được đoàn kết lại lực lượng lớn riêng phần mình là v u a đều là tiểu vương sao antonio khẽ nhúm mày nói chúng ta mặc dù không sợ mấy vạn thú nhân đại quân nhưng nhiều thú nhân như vậy cũng không thể đều giết sạch vạn nhất có người chạy tới hướng đầu kia sư tử báo tin làm sao bây giờ đỗ m ì ti ân nói chu giáo lựa chọn chính là hồng nhai thành c h ắ t lót kệ thầm nghĩ chẳng lẽ là để ta đi đem hồng nhai thành mê cung hóa bất quá mê cung hóa cần một vài điều kiện ta sợ là chưa hẳn có thể mau chóng thỏa mãn antonio nói hồng nhai thành chỉ có một đầu đừng ra chỉ cần chúng ta ngăn chặn hồng nhai thành bên trong người liền chạy không được chất lọt kẹ lúc này mới trợ t h i ể u là chính mình h i ể u sai ý nghĩ hắc long cũng không rõ ràng chất lọt kẹ đối với mê cung chi lực nắm giữ tự nhiên sẽ không cho ra mê cung hóa đề nghị hồng long chi hải bờ bắc có hơn mười tòa thành thị hồng ngai thành là kỳ lạ nhất một tòa nó là một tòa hướng phía dưới đi thành thị nếu là theo phương bắc lục địa tới chỉ có thể nhìn thấy một tòa thấp thấp sân mạch cùng một tòa cửa đ á khổng lồ căn bản không nhìn thấy thành thị nhưng tiến vào hồng ngai thành về sau liền sẽ phát hiện có động tiên khác hồng ngai thành từng tầng từng tầng hướng phía dưới là một vách núi kiến tạo thành thị mỗi một tầng đều có thể nhìn ra xa hồng long eo b i ể n tuyệt mỹ nhất phong quang dưới nhất một tầng chính là lâm hồng long eo b i ể n kiến tạo b i ế n cảng dạng này kỳ lạ hình dạng mặt đất để hồng nhai thành xưa nay có theo vách tường điêu đục thành thị lợi ca tụ bất quá dạng này hình dạng mặt đất cũng làm cho hồng nhai thành tại đối mặt thú nhân đại quân đột kích thời điểm trừ cá biệt nhảy vào hồng long eo b i ể n chạy thoát thân căn bản không đường có thể trốn hiện tại đổi thành c h ặ t lóc hẹ bọn hắn dựa vào thánh gia đông đảo ưu thế chỉ cần ngăn chặn hồng nhai thành cửa vào bọn này thú nhân liền lại khó đào tẩu chất lóc hẹ vì tận kh còn để sạp bạ tìm ý đi đem đội tàu đ i ề u tới trên mặt biển cũng là một đạo phòng tuyến c h ặ c lót k h ệ xuất phát thời điểm liền hạ lệnh ma pháp luyện kim chiến hạm cùng một bộ phận đội tàu thông qua hồng l o n g eo biển hướng thú nhân nơi đóng quân xuất phát hiện tại hẳn là cũng tại phủ cận trở lệnh đỗ mỹ tỷ ân truyền lại tin tức về sau lại bay lên mà đi muốn một lần nữa ẩn nút về thú nhân nơi đóng quân đầu này lao báo nhân có thú thần biến hình thuật có thể thiên biến vạn hóa lẫn vào thú nhân nơi đóng quân bất quá là chuyện không quan hệ mượt i ệ n coi như amif đã biết h n giấu tại nơi đóng quân đều chưa chắc có thể tìm ra thú chi đầu này vạn sư tri vương căn bản không biết. Những ngày tiếp theo, lao báo nhân buôn ba qua lại truyền lại tin tức vợ d ì t ở tạ nghĩ ra mấy tên hữu nghị sĩ cũng đều bốn phía chính xác xác định ngân bối tinh nhân chủ giáo đích sắc dẫn đầu mấy vạn đại quân hướng hồng nhai thành hành quân đầu này thánh giai tinh người dẫn đầu thú nhân đại quân không riêng gì có bộ tộc của mình cũng có đầu nhập tới bộ tộc khác thú nhân hắn rời đi thú nhân nơi đóng quân về sau liền không ngừng nhớ tới hắc long nói với chính mình lời nói lưu lại người ta tộc nhân sớm muộn muốn bị amif đã ăn hết rời đi đầu này sư tử mới có thể bảo toàn bộ tộc chu giao thờ g i i hắn thực tế không rõ vì cái gì lần này thú nhân liên minh quy mô xuất động lại rơi đến như thế cái hạ tràng nhất là chết nhiều như vậy thú nhân thánh giai đây chính là thú nhân nội tình không có trên trăm năm thời gian nhất định không khôi phục lại được nhưng nhân loại sẽ cho thú nhân t r ê n trăm năm thời kỳ dưỡng bệnh sao chú giào mới không tin nhân loại sẽ có như thế nhân tử phạt đế quốc nếu không phải bề bộn nhiều việc cùng bị dồn chiến tranh khẳng định đã sớm phát b i n h tiến đánh thú nhân nếu là bị dồn đạt được thắng lợi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua thú nhân t ầ n g dưới chót thú nhân hoặc là còn không biết người bị dồn vì cái gì bội bạc nhưng như chú giào dạng này thú nhân thánh giai lại đã sớm biết ạ cũng đều có thể biết hắn không có lý do không biết chỉ là nguyên nhân chú giào chỉ muốn n g a mặt lên trời d í c ảo bởi vì giống như thú nhân năm người những hấp huyết quỷ này cũng đem vô số là thú nhân xem như lương thực đ ú t cho nào đó đầu huyết tổ lương thực cái này so huyết tổ chưa từng xuất hiện càng làm cho vị này thú nhân thánh d a i p h á p h ỏ n g hấp huyết quỷ âm tàn xào trá động á c vô tình quả thực vượt qua những n à y toàn cơ bắp thú nhân tưởng tượng thấu chương xong q một chương ba trăm năm mươi hai tấn thăng cấp m ộ ư ơ i bốn ký kết chú dạo tượng nhân ạ c ũ n g không nguyện ý nói với chặt lọt tệ lên vì cái gì huyết tổ đến nhưng không có xuất hiện bởi vì việc này là thú nhân sỉ nhục hấp huyết quỷ hoàn toàn đem thú nhân xem như đồ đần đang đổ bỡn chú dạo đồng dạng biết nội tình nhưng cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào nhấc lên hắn cũng cảm thấy chuyện này thực tế mất mặt thú nhân liên minh lúc ấy cũng không phải không có người phản đối t ỷ như độ mỹ tỉ ẩn cũng phi thường phản đối thú nhân lẫn vào giữa lưỡng đại đế quốc chiến tranh nhưng không dùng lao báo nhân tại thú nhân trong liên minh cũng không phải là hết sức quan trọng đại nhân vật thú nhân liên minh ba vị thánh giai như ma xem sần thực lực mạnh nhất tại thú nhân liên minh địa vị cũng phục cao nhất hắn toàn lực ủng hộ thú nhân liên minh xuất binh đây cũng là vì cái gì tại t ố i lui đến hồng long e o biện bên cạnh thiết lập thú nhân nơi đóng quân về sau hắn chắp tay đem nơi đóng quân nhường cho a mỹ đạ chỉ mang người của mình rời đi bởi vì trong lòng hổ thẹn chú r à o đang suy nghĩ thú nhân hẳn là có cái dạng gì tương lai liền nghe được có người thủ hạ đến bờ báo đại đầu lĩnh phía trước chính là hồng nai thành chu do sở dĩ lựa chọn hồng nai thành là bởi vì hồng nai thành có hồng long eo biển bờ bắc hơn mười trong tòa thành thị lớn nhất bến cảng một khi có chuyện rút lui phương nam đại lục sẽ lại càng dễ chỉ bất quá bây giờ hắn cũng không có thuyền cái vấn đề này còn cần giải quyết chú r à o nhớ tới hắn c l o g cùng hắn cam đoan sẽ cho hắn điều tới một nhóm thuyền có chút thả chút tâm h long từ lần trước đề nghị đem kẻ không ăn người đều bí mật sự quyết đồng thời tự mình mang thần l à n tộc nhân đi làm chuyện này kết quả gặp phải như ma s i m p s o n không ngừng đắm kia đồ ăn không còn liền ngay cả thần l à n tộc nhân cũng đều không còn liền trở nên phi thường cổ quái thường xuyên sẽ đưa ra các loại tinh diệu chú ý trước kia hắc long dấu tài cứ việc ai cũng biết hắn là trong thú nhân ít có người thông minh trí tuệ phi thường nhưng lại cực ít tham dự liên minh bộ lạc sự vụ đối với xuất binh sự t ì n h đã không đồng ý cũng không phản đối bảo trì tỉnh táo trầm mặc về sau rút về hồng long eo biển cũng vẫn luôn trừ chính mình bộ tộc bên ngoài tuyệt không đối với sự vụ khác xem bảo chu g a o lúc này nghĩ đến Cũng Đại k hồng á Hát long đại Khái khác i giải, Đại chi người đại tiến có tộc đều không còn, đem tất cả lạc khúc thể tất tâm tư đều tập trung đến thú nhân khác bộ lạc bên trên.、Hắn、phát ra lệ, thú không nhân Hắn mệnh lệnh, hơn nhân hữu h lý Long là vào đến bên này vạn quân, quên đều đem đều bộ bộ qua ra ngai thành là cái ở trên vách núi kiến tạo ra được thành thị hơn phân nửa kiến trúc đều là nguyên bản vách núi mặc dù chịu đựng thú nhân đại quân tàn phá nhưng làm tổn thương không nghiêm trọng lắm hơn chín thành phong úc còn có thể ở người làm thú nhân đại quân đều tiến vào hồng ngai thành trụ rào mời cái cuối cùng vào thành khi hắn từ trên hồng ngai thành hướng hồng long eo biển nhìn lại lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ trong lòng hắn thầm nghĩ chẳng lẽ là đột rộ nịp đội tàu lúc đầu nơi đó hẳn là sẽ có một chi hơn vạn người thú nhân bộ lạc tới nhưng hồi lâu đều không có tin tức chẳng lẽ bọn hắn dự định theo hồng long eo biện tiến đến thú nhân nơi đóng quân chú giao rất nhanh liền lật đổ chính mình suy đoán sắc mặt trở nên xanh xám bởi vì thú nhân nhưng không có ma pháp luyện kim chiến hạm chi này đội tàu kỳ hạm là một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm nó chỉ có thể là nhân loại đội tàu k hắn ô không n chính ảnh chiến thuyền. Chú cũng là không tin, pháp luyện kim chiến hạm cho dù lợi hại, còn có thể tiến đánh trên lục địa thành、thị. Nhưng như nghi muốn này hiện trong g gì phải phạt, pháp Chú hạm cho hại, thể thị. hơi hoặc chút, chi kim lợi biết cái đội mạ một tàu xuất có lục cũ là ly là rào này. ma địa dù vì sẽ ở cũng không cho rằng nhân loại mấy cái đại đế quốc còn có dư lực công kích thú nhân trong lúc nhất thời làm sao cũng nghĩ không thông hắn còn không có nghĩ rõ ràng hồng nhai thành bên ngoài làm sao lại có nhân loại đội tàu liên nghe tới một cái càng làm cho hắn khiếp sợ tin tức hắn thủ hạ tinh nhân vội vã bẩm báo nói có người ngăn chặn hồng nhai thành đại môn chu do có chút nghiêm nghị hỏi bao nhiêu người tên này thủ hạ thành tật đáp chín cái chu ra không khỏi nhịn không được cười lên hỏi ngược lại cũng chỉ có chín g ư ờ i người kinh hoàng cái gì thủ hạ của hắn lại cứ là cái miệng lưỡi vụng về thú nhân trong lúc nhất thời ấp úng cũng nói không rõ gấp đầu đầy mồ hôi chu ra thấy thủ hạ biểu hiện như thế cũng thoảng qua kỳ quái nói không cần kinh hoàng ta tự mình đi xem một chút đầu này tinh nhân x à i bước đi hướng cửa thành quả nhiên nhìn thấy chín tên chiến sĩ ngăn lại đại môn hắn g ầ m nhẹ một tiếng theo trong lỗ hai móc ra một cây đen kịt gậy sắt lời gì cũng không muốn nói động thủ liền đánh chất lót kẹ nhìn thấy đầu này ngân bối tinh nhân liền có mấy phần yêu thích không có cách nào chỉ cần là cái người trung quốc liền sẽ thích h ậ u tử làm c h ù ra theo trong lỗ thai móc ra một cây đen kịt gậy sắt lúc phần này yêu thích lập tức thêm ba lần nếu không phải hắn không phải tào tháo khẳng định sẽ nói một câu không muốn bán lén ai cùng ta bắt sống này khỉ đáng tiếc c h ặ t lót kẹ cũng biết chỉ là bằng hoàng kim sơn dương hẹ dồn nhất định bắt không được đầu này ngân bối tinh nhân đến nôi cái khác thành d à i hắn đều muốn k h á c h khí không thể ra lệnh nhưng sống chết trước mắt mọi người thủ hạ lưu t ì n h đây chính là không biết điều chắt lót kẹ tuyệt không có khả năng nói ra loại này không có đầu góc lời nói hắn cũng chỉ có thể đáng tiếc thầm n nếu là thật sự có thể bắt sống này khỉ ta có thể dùng một tấm ma pháp khế ước văn thư nhưng antonio xuất thủ sợ là dùng không bao nhiêu chiều liền đem cái này khỉ còn đánh chết lao báo nhân nhìn thấy chủ dao theo trong lỗ thai l ấ y ra căn này đen kịt gậy sắt liền sát mặt đại biến t h ấ p giọng quá đạo mọi người cẩn thận đây là chúng ta thú nhân một trong thập đại thần binh đánh rồng đồng antonio cũng đã sớm chú ý tới chủ dao theo trong lỗ thai móc ra căn này đen kịt gậy sắt nghe vậy lấy làm kinh hãi kêu lên truyền thuyết vĩnh hằng cùng hư n u y ễ n tri long giáo hấn con cháu món tia bảo vợt độ mỹ ti ẩn kêu lên đúng vậy thánh giai phía trên chính là thần giai t vấn đề ở chỗ cái thế giới này tuyệt đại đa số thánh giai có thể có một kiện cao giai siêu phảm vũ khí đã không sai chỉ có số người cực ít mới có được thánh giai siêu phảm vũ khí chắc lót thệ xuyên qua đến nay cũng chỉ nghe thấy qua một kiện thánh giai siêu phảm kỳ vật chính là mẹn nì đại sư chế tạo thủy đi dìm mở mạng ký ức phỉ thủy mật quyền chỉ nghe nói qua hai kiện thánh gia siêu p h à m kỳ vật một kiện là bở dị tờ tạ nỉ bá tức trong tay một thanh thánh gia siêu p h à m đoàn thương một kiện là tượng nhân ạ gùng trong tay có một thanh long truy nhưng chặt lọt k ẹ chưa từng gặp qua cũng không biết đầu này tượng nhân phải t r ă n g thật có thanh này thánh gia chiến truy ân tuất a h ắ n kỳ thật cũng có một kiện huyết linh tê chặt lọt k ẹ đều nhanh đem đầu này vòng tay cho quên mất a n t o n i o gầm nhẹ một tiếng so cùng b ạ n sư c h i vương ạ mị ph đ ã thời điểm chiến đấu còn muốn cẩn thận trong tay kị sĩ trưởng thương lắc một cái trên thân tuân ra trận, trận mê vụ đơn thương độc mã giết tới Chú g i a không biết antonio là ai nhưng như cũng không quá e ngại đ á n h r ồ n g đồng nơi tay hắn liền a m ị t đã đều không sợ trong tay hắt chầm gậy sắt một chỉ thân gậy bên trên phát ra ngàn vạn cự thú gào thét hai vị thánh gia ác chiến đến cùng một chỗ hai người giao thủ chỉ là một chiêu toàn bộ hồng ngai thành đều chấn động một cái sập một mảng lớn p h o n g úc chất loke ó ở bên cạnh kêu lên còn cùng thú nhân nói cái gì q u ý củ chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng cũng không thể để antonio ở trong chiến đấu thủ thường mọi người cùng nhau xông lên a vợ dĩ tợ tạm nghĩ ra kỵ sĩ im lìm không một tiếng xông tới được mệnh lệnh của c h á t l u t kẻ hoàng kim sơn dương hẹn dồn cũng gia nhập chiến đấu cả rèn ma ma c ư ờ i tủn tìm triển khai ảo mập cảnh l a o báo nhân cũng xông tới ỉ vào tốc độ kiềm chế lại trụ dạo một bộ phận lực chú ý antonio mặc dù có lòng tin đơn đả độc đấu cũng có thể cầm xuống trụ dạo nhưng hắn cũng không phải câu n g ệ tại đơn đấu người giống như năm đó hắn cũng không có cự tuyệt cùng người vây công gì mở mạn trụ dạo lúc đầu coi là có đánh rồng đồng nơi tay mình coi như không phải vô địch thiên hạng cũng không kém quá nhiều nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ có bị tám vị thánh gia nhất là một người cầm đầu kỵ sĩ trẻ tuổi thực lực vậy mà không kém cõi vạn sư c h i vương hạ mỹ đạ mình coi như có đánh rồng đồng khả năng đều không phải người này đối thủ thúng chi ra hỏa này còn có giúp đỡ hắn rất nhanh liền nhận ra lao báo nhân độ mỹ tỷ ẩn nghiến răng nghiến lợi m ắ n g to độ mỹ tỷ ẩn ngươi g n g xương báo thần thế mà đầu nhập nhân loại vây công thú nhân đồng bào độ đồ mỹ tỷ ẩn cảm thấy hổ thẹn vội vàng kêu lên ta cùng hắc long không phải đầu nhập nhân loại là đầu nhập thú nhân tương lai ta khuyên ngươi cũng tranh thủ thời gian đầu hàng chúng ta có thể cùng cử hành hội lớn chu r ấ quá sợ hãi kêu lên hắc long cũng đầu h à rồi chắc không được hắn gạt ta đến hồng ngai thành hát long thân là thú nhân nhưng lời nói cử chỉ đều cùng thú nhân khác biệt ngược lại cùng thú nhân thích khách liên minh hai vị thủ l ĩ n h đổ mỹ tỷ ẩn cùng kẻ không ăn người xẹp tìm mụ lý niệm gần cho nên thấy tình thế đầu không tốt liền lựa chọn lập tức đầu hàng dù sao nếu là chặt lọt kẻ bên này chẳng ra sao cả hắn dành thời gian đi chính là thánh giai còn không phải tới lui tự nhiên ai có thể vây khốn bọn hắn chú giáo lại không giống hắn là cái đứng đắn thú nhân thờ phụ mạnh được yêu thua thờ phụ cạnh tranh sinh tồn cho rằng mặc kệ là nhân loại còn là thú nhân này là sinh mệnh khách qua đường ai cũng không thể vĩnh viễn nắm giữ sinh mệnh đã sớm muộn sẽ chết rất nhiều chuyện căn bản không cần để ý cũng tỷ như hiện tại hắn đã quyết định muốn cùng tám vị địch nhân đáng sợ đánh nhau chết sống nhất định sẽ không nhận thua đầu hàng rất nhanh bọn hắn chín cái thánh gia i đều nhao nhao đằng không chiến đấu đến trên trời c h ặ t lọt k ẹ vốn định q u a n chiến nhưng lại không nghĩ tới số lớn thú nhân chen c h ú c mà ra lúc này mới nghĩ đến chính mình còn phải ngăn chặn hồng nhai thành lối ra lúc đầu chín vị thánh gia i đủ để phong bế hồng nhai thành nhưng sạc bạ ti ni tại chỉ huy đội tàu còn lại tám cái đều tại cùng trụ rào chấm giết chỉ còn lại chặt lọt kệ một người hắn trong lúc nhất thời đều kém chút nghĩ lầm chính mình có sẽ bị quân bạn vứt bỏ bờ uff chặt lọt k ẹ ngược lại là cũng mang k ỵ sĩ trường thương nhưng hắn đem trường thương cắm trên mặt đất lấy ra tàn lùi hoa hồng không ngừng nổ súng sạc kích cái này siêu phàm vũ khí đối mặt t r u n g cao dai siêu phàm thời điểm uy lực không đủ nhưng đối mặt phổ thông thú nhân nhưng chính là rất thích hợp vũ khí nhất là nó đánh giết địch nhân càng nhiều tạo ra huyết năng đạn thì càng nhiều mãi mãi cũng không sợ thiếu đạn, đạn dược tấn thăng cao dai về sau chặt lọt kệ còn không có làm sao chiến đấu lúc này dùng dao mổ trâu cắt tất cả nhìn rõ b a phủ lại có suất thần nhập hóa xạ thuật vẫn còn tuyệt đối địa lợi thế mà vững vàng giữ vững hồng nhai thành lối ra ngẫu nhiên có thú nhân xông phá đạn phong tỏa chặt lọt kẹ cũng còn có một tay thiên t r ì dự thương thuật đánh xa dùng súng cận chiến cũng là dùng súng trói mắt nửa giờ trôi qua chặt lọt kẹ cũng không biết chính mình đến tột cùng giết bao nhiêu thú nhân hắn chính lâm vào k h ổ chiến chật nghe một tiếng cười khẽ một cây ma pháp vũ tiễn rơi xuống bắn giết một tên công kích thú nhân để chặt lọt kẹ chỉ h o a n thở ra một hơi teo lên sạp bạ tín ỉ đá tạ người giú ta tận lực chiêu hàng nhóm này thú nhân đều vận chuyển trở về đột dồn c h ặ t lót kẹ theo sỉ chặt bùa hựa xuất phát chỉ mang một nhóm mê cung thủ vệ cùng năm tây phong kỵ sĩ đoàn chiến lược cũng không tính sung túc nhóm này thú nhân không có kẻ không ngăn n g ư ờ i nếu là đều áp giải đi đục johnny chuyển hóa thành mê cung thủ vệ binh lực liền đầy đủ đánh một trận hội chiến s a p bạ t i n y lắc đầu nói những thú nhân này hung hãn không sợ chết giống như không nghĩ đầu hàng c h ặ t lót kẹ cũng đành chịu hắn vừa rồi cũng hô qua đầu hàng nhưng chủ do thủ hạ thú nhân che giả m a n g mọc hung hãn không sợ chết hoàn toàn không có đầu hàng ý tứ chất lót kẹ kêu lên người đưa ra một nhóm binh sĩ cùng ta cùng một chỗ ngăn chặn h ồ n nhai thành cửa thành sau đó đi dùng ma p h á p luyện kim chiến hạm công kích đi s a p bạ tini t ê u lên t ố t nàng vốn là lo lắng chặt lọt k ẻ chống đỡ không nổi nhưng nhìn thấy chặt lọt k ẻ chém giết hiệu suất cực cao một phái không chút phí sức bộ dáng cũng yên lòng trở về đội tàu trước vận một nhóm người cho chặt lọt k ẻ sau đó mới bắt đầu chỉ huy ma p h á p luyện kim chiến hạm công kích hồng ngai thành cuộc chiến đấu này để chặt lọt k ẻ không có bất kỳ biện pháp nào suy nghĩ lúc trước hắn chiến đấu cơ hồ đều là một bên chiến đấu một bên suy nghĩ như thế nào sử dụng các loại n g u kế nhưng thảm liệt như vậy chém giết để hắn cơ hồ quên đi hết thảy hóa thân cố máy giết chó chỉ cân nhắc như thế nào dùng lãnh k ố c nhất nhất có hiệu suất thủ đoạn đánh giết địch nhân hoàn toàn không dành suy nghĩ cái khác cũng không biết trôi qua bao lâu chặt l ọ t kệ thể nội tinh thần chiến khí bỗng nhiên vận chuyển gia tốc n ả y lên một cái cấp độ theo thập tam giai tấn thăng đến cấp một ư ơ i bốn thực lực tăng lên để chặt l ọ t kệ trên thân áp lực hơi giảm bớt một chút hắn nhìn qua như cũng không gặp được đôi thú nhân thở dài một tiếng thầm nghĩ vì cái gì tất cả mọi người như thế thích chiến tranh rõ ràng rất nhiều chiến tranh đều không phải nhất định phải thú nhân cần sinh tồn chỉ cần thành lập đủ tốt chế độ phát triển nông nghiệp cùng nuôi dưỡ nghiệp liền tốt ta cần gì phải chiến tranh c h ặ t lọt k h ẹ c ư ơ n g ép đẻ xuống nhục t h ể cùng trên tinh thần song trọng ra rời như c ũ tiếp tục đầu nhập hiệu suất cao nhất suất giết chóc liền chính hắn cũng không có cảm thấy trước đó thương pháp xạ thuật còn có ngẫu nhiên sử dụng kiếm thuật đều đã rút đi ngây ngô t r i ể n lộ hạ xì lộ thị bí p h á p tàn khốc băng lánh một mặt làm chặt lọt k h ẹ tiện tay một kiếm đánh giết một tên sông phá tàn lùi hoa hồng đạn thú nhân siêu phàm thu huyết savi liền mở sáu thương đánh chết sáu tên thú nhân lúc này mới phát hiện sạp bạ tin n đưa lên binh sĩ đã tất cả đều chết trợn sạp bạ tin n đưa lên là binh lính của mình không phải chặt lọt mê cung thủ v làm sao c ó t h ể chịu đựng được đựng dạng này ế t chóc. Chặt lót ghẹ thở dài một tiếng đang muốn tiếp tục đầu nhập chiến đấu liền nghe tới trên bầu trời chuyển đến một tiếng gào to là antonio thanh âm chu dạo ở đây các ngươi nếu không đầu hàng hôm nay tất cả đều phải chết trong tay hắn mang theo ngân bối tinh nhân chu dạo mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt thú nhân thành giai lúc này toàn thân cứng ngắc cũng không biết là bị đánh chết còn là trọng thương dù sao không n ú p ních tựa như cái vải rách túi c h ặ t lót ghẹ chỉ cảm thấy áp lực nhẹ đi mới vừa rồi còn không màng sống chết công kích thú nhân không còn xông đi lên giết cơ hồ tất cả thú nhân chiến sĩ đều trên mặt mang bị thương lần này thú nhân liên minh quy mô xuất động nhưng được đến kết quả là một trận tiếp một trận bị thương sớm đã không còn đấu trí chu r à o dạng này đại thủ lĩnh bị đánh bại thậm chí khả năng bị giết còn lại thú nhân lại không đấu trí làm chặt lọt tệ lần nữa hô quát để các thú nhân đầu hàng những n à y mới vừa rồi còn cố gắng chém giết thú nhân thật giống như trong nháy mắt bị đánh nhao nhao ném xuống vũ khí thậm chí không ít thú nhân chiến sĩ đều khóc ròng bọn hắn biết mình rơi tại nhân loại trong tay rốt cuộc không thể quay về cô hương antonio rơi trên mặt đất đem chủ r à o ném cho chặt lọc k ẹ nói còn có một hơi ngươi còn muốn hay không giết hắn l ậ p vi chặt lọc k ẹ vui mừng quá đỗi nói giết quá đáng tiếc một tên bờ dỉ tợ tạ nghỉ gia tộc thánh giai kỵ sĩ nói g i a hỏa này thực lực mạnh mẽ đấu trí ưng hạnh căn bản không có khả năng đầu hàng ngươi nếu là nghị thu phục hắn tỷ lệ lớn sẽ có chút trở ngại hắn cũng không phải đố mỹ tỷ ẩn hát long dạng này thú nhân vị này bờ dỉ tợ tạ n g h g i a kỵ sĩ nhắc lên trụ dạo thời điểm là rất có khâm phục dù sao đầu này ngân bối tinh nhân mới vừa rồi bị tám tên thánh giai vây công còn có antonio dù thế mà sinh sinh c h è o c h ố n g cho tới bây giờ quả thực ngoan cường kinh người nếu là đơn đả độc đấu coi như không có đánh rồng đồng ngoại trừ antonio chỉ sợ ai cũng không phải đầu này thú nhân thánh gia i đối thủ chất lót kệ vội và nói không sao không quan hệ ta có đặc t h ủ chiêu hàng thủ đoạn hắn ôm lấy c h ú r ạ o tùy tiện đá văng ra một gian nhà lấy ra đã sớm ký xong danh tự ma pháp khế ước văn thư bắt lấy chủ rào tay dính một chút trên người hắn vết máu ký vị này thú nhân thánh gia i danh tự chất lót kệ đầy cõi lòng vui vẻ chờ một hồi nhưng không có động tĩnh hắn vô cùng thất vọng thầm nghĩ là ta làm chương trình không đúng còn là phần này ma pháp khế ước văn thư đã mất đi hiệu lực rồi lại hoặc là lao dê r ừ n g lừa g ạ ta t phần này ma pháp khế ước văn thư còn có ta không có tìm ra vấn đề hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây liền nghe tới một thiếu niên tiếng cười trong tay ma pháp khế ước văn thư hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập vào không thể biết hư không chặt lọt kẹ đại đại thở dài một hơi thôi động huyết tinh vinh quang cái đồ chơi này không có trị liệu công năng nhưng kích thích một chút vị này thú nhân thanh giai để hắn tỉnh lại lại không khó chu g a o bị huyết tinh vinh quang kích thích đấu khí trong cơ thể tự phát t ô i động đem chặt lọt kẹ cho đánh bay ra ngoài cũng may hắn có nhanh nhẹn thuật m ư ờ i người giữa không trùng xoay người một cái ở trên vách tường d ố i đủ một điểm liền khôi phục cân bằng vững vàng đứng trên mặt đất chặt lọt k h ẹ nhìn qua mở hai mắt ra thú nhân thành giai hỏi chù rào tiên sinh ngươi khá hơn chút nào không chú giặc chỉ cảm thấy trong đầu của mình từ đầu đến cuối có một đoàn p h ụ văn quy phạm chính mình hoạt động hắn dù sao cũng là cái thành giai nơi nào không biết chính mình thế mà bị người a m t o á n ký ma pháp khế ước văn thư còn là nhất khi nhục loại chủ tớ khế ước tức giận c ồ n hống một tiếng nhưng g ầ m rú đến một nửa toàn thân liền kịch liệt đau nhức vô cùng trên người hắn chỉ ít bảy tám chục cục xương đều bị antonio đánh gãy hèn hạ vô s ỉ cất chó ngươi c ở i ra khê ước ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn dùng một mươi phẩy không không không loại thủ đoạn giết người hôn trướng thả ta tự do thú nhân vĩnh viễn không làm nô c h ặ t lót em mỉm cười nói ngân bối tinh nhân ngoại lệ chu do cùng antonio cầm đầu một đám thánh giai khổ chiến cho tới bây giờ không có cảm thấy chiến bại tử vong là đại sự gì hắn chỉ cần thông thống khoái khoái một trận chiến sau khi chết mặc kệ là quay về long thần ô ấp còn la hóa thành một chùm thối hoặc bùn đất đều là không cần để ý chuyện nhỏ nhưng vị này thú nhân thánh gia i làm sao đều không nghĩ tới mình bị người đánh thành trọng thương những n à y hèn hạ nhân loại thế mà thừa cơ cùng chính mình ký kết ma pháp khế ước văn thư hắn g ầ m rú liên tục nhưng lại không còn có biện pháp cải biến sự thật antonio lo lắng chặt l ọ t kệ xông vào gian phòng thấy chủ giáo cũng không động thủ ý tứ trong lòng cũng có chút kỳ quái không biết đầu này thú nhân thánh giai vì cái gì không l i ề u mạ n g một lần c h ủ giáo nhìn thấy sau đó tiến đến lao báo nhân độ mỹ tỷ ẩn nhịn không được lệ nóng danh o trọng thấp giọng nói là ta trách v n ngươi ngươi cho ám hiệu của ta ta không có nghe hiểu độ mỹ tỷ ẩn ta thật không biết ngươi cũng bị ký kết loại chủ tớ khế đ ớ c ta lao báo nhân sắc mặt c ổ a khoái hắn cũng không có thật không có ký kết cái gì ma pháp khế đ ớ c văn thư chu ra trợt nhớ tới hát long nhịn không được lại khóc lớn đạo nguyên lai hát long cũng là bị bọn này h è n hạ nhân loại bắt được khi nhục bị ký kết ma pháp khế đ ớ c văn thư ta còn tưởng rằng hắn phản bội thú nhân c h ắ c lót kệ thầm nghĩ hát long thế nhưng là vì đại nghĩa đầu nhập cùng ta lại nói ta nơi nào đến nhiều như vậy ma pháp khế đ ớ c văn thư hoàng kim sơn dương hẹ dồn cũng cùng đi theo vào hắn nghe tới chu ra tố cáo cùng s á n hối nước mắt liền kém chút xuống tới những n à y thánh giai bên trong hắn mới là bị chặt lọt k ệ lừa gạt ký kết ma pháp khế ước văn thư người a mà lại cái kia phần ma pháp khế ước văn thư vẫn là chính hắn cung cấp a lão dê r ừ n g nhìn thấy c h ủ giáo bi thống không h i ể u bộ dáng do dự một hồi thế mà sinh ra lão tử rốt c ụ c không phải một cái duy nhất ký sai danh tự người suy nghĩ thậm chí có một loại không h i ể u vui mừng dù sao chủ g i ự c ký kết ma pháp khế ước văn thư cũng là xuất từ hắn cánh tay a n t o n i o thế mới biết nguyên lai chặt lọt k ệ là có loại này đặc thù thuyết phục thủ đoạn hắn nhịn không được khẽ lắc đầu nói về sau mẹt lần gia tộc có thánh gia quảng gia hoàng kim sơn dương hẹ dồn lập tức ánh mắt liền thay đổi, thầm nghĩ, cái gì? l i ê n g hai n cái đều cùng cùng là một người ký kết loại chủ tớ ma pháp khế ước văn thư thành giai có thể hay không bí mật quyết đấu hoàng kim sơn dương hẹn dồn trong lúc nhất thời hiện hiện hết bài này đến bài khác nhìn hướng tinh nhân trụ dạo ánh mắt đã có cạnh tranh ý thức ân vừa nghĩ tới mình bị đoạt cổ đại ma pháp chiến hạm ma pháp luyện kim chiến hạm thánh mai cổ đạo ma pháp thứ kiếm đạo hải t r、so、ân ngân bối tinh nhân chú giao đây có lòng phẫn nộ lại vô kế khả thi hắn nhìn thấy antonio thời điểm cảm xúc bộc phát hét lớn đem cây gậy trả ta chắt lót kẽ vội vàng ngăn lại hắn nói cái gì cây gậy kia là bợ gì tợ tạ nghi gia tộc bảo vật cho tới bây giờ đều cùng ngươi không có quan hệ gì chặt lọt k ệ chính mình cũng cảm thấy lời nói này định n o ạ t một chút nhưng không có cách nào đây là ạn nghỉ c a c a còn vừa mới tán thành hắn cùng ạn nghỉ quan hệ mông ngựa bao nhiêu đến đập v ô một cái dù sao số học lao sư cũng không phải cái gì cường trực công chính nghề nghiệp antonio thật đúng là định đem đánh r ồ n g đồng còn vị này bợ gì tợ tạ nghi gia trưởng tử tương đương chính trực nhưng tại chặt lọt k ệ cực lực q u y n b ả o hắn hơi có thấp phỏng thu cái này thánh gia vũ khí cơ hồ tất cả bợ dĩ tợ tạ nghi gia kị sĩ vào đúng lúc này đều đối với chặt lọt tệ hảo cảm t h a vọt antonio chú định sẽ là bờ d ị tợ tạm nghỉ i a tộc đời tiếp theo gia chủ cái này mấy tên thánh gia kỵ sĩ sẽ là antonio tương lai thành viên tổ chức bọn hắn hiệu chung với vị này trẻ tuổi chủ nhân đương nhiên hy vọng hắn có thể vượt đến càng cường đại có thể địch nổi lao ba tước thậm chí trở thành đời sau phạt đệ nhất cừng giả Bờ d ị tợ tạm nghỉ ba t ư ớ c có một thanh thánh gia đòn o t h ư ờ n g nhưng tại thánh gia trong chiến đấu súng ống uy lực thua xa vũ khí lạnh đây là chiến đấu hình thức khác biệt cùng người bình thường chiến đấu có tương đối lớn khác nhau nhưng thánh gia siêu phảm kỷ vật nơi nào là túi đầu ngầm đầu nhưng phải chi vật cho dù là vợ chỉ có thể được cái gì chính là cái gì không có cách nào định chế cũng không cách nào tìm kiếm một kiện vừa lòng đẹp ý vũ khí mặc dù antonio học chính là đứng đắn kỵ sĩ thương thuật nhưng đ ổ i cây gậy vấn đề cũng không lớn thương đ ồ n g chi thuật từ xưa đến nay liền thông dụng antonio chỉ cần thoáng quen thuộc liền có thể hoàn toàn phát huy cái này thánh gia i vũ khí uy lực một kiện thánh gia i siêu phàm vũ khí nơi tay vị này bở gì tợ tạ nghỉ ra trường tử nói không chừng thật có thể địch nội phụ thân bở gì tợ tạ nghỉ ra các kỵ sĩ xuất phát trước bao nhiêu đều có chút lời và h g dẫn bởi vì ạn n h ỉ trốn đi sao trộn bở dĩ tợ tạ nghỉ ba tức rất nhiều bố trí bọn hắn đương nhiên sẽ không trách tội nhà mình tiểu thư đều đem hỏa khí tập trung ở trên người chặt lọc thẻ gặp mặt về sau chặt lọc thẻ biểu hiện xuất sắc miễn cưỡng để những này b ờ i gì tờ tạ nghỉ ra kỵ sĩ tán thành cho đến giờ phút này bọn hắn mới chính thức đem chặt lọc thẻ xem như người một nhà rốt cuộc không ai trách tội chặt lọc thẻ để hàn ni tiểu thư rời nhà trốn đi đến nguy hiểm nhất tiền tuyến loại c h u y ệ n này dù sao có thể thu hoạch được một kiện thánh gia i siêu phàm kỳ vật đủ để triệt tiêu hết thảy ở cái thế giới này thực lực vi tôn antonio bởi g tờ tạ nghỉ thực lực mỗi đề cao một điểm đều là bởi ích lớn nhất c h ú g i á o mặc dù toàn thân đều bị trọng thương nhưng hắn dù sao cũng là t h á n h giai năng lực khôi phục kinh người như vậy ngắn ngủi một hồi đã có thể hành t ẩ u tự nhiên muốn chiến đấu còn phải nghỉ ngơi cái bảy tám ngày nhưng ra mặt chiêu hàng bộ hạ thu nạp thú nhân đại quân lại không phải vấn đề c h ú g i á o cung đồ mỹ tỷ ẩn hát long đều không giống cũng cùng hạ cùng không giống hắn xem như một cái hợp cách thông x o á i đầu này thú nhân thánh giai chiêu hàng bộ hạ rất thuận lợi nhưng cũng rất lo lắng liền vụng trộm đi tìm lao báo nhân hỏi nghe nói m ẹ lần ra chủ trị cần kẻ không ăn n ờ i còn lại tất cả đều muốn chuyển thành mê cung thủ vệ chuyển thành mê cung thủ vệ cũng là không phải là không thể tiếp nhận nhưng hai họa không thể thai ngén hậu đ ạ i ngân bối tinh nhân sẽ phải tuyệt chủng a độ m ỉ tỷ ân ý vị t h â m trường nói ngươi có thể để các bộ hạ nói bọn hắn là kẻ không ăn người chưa từng ăn qua thì người về sau cũng sẽ không ăn người chu do kinh ngạc nói c h ặ t lọt kẻ dễ lừa gạt như vậy độ m ỉ tỷ ân từ tốn nói không phải dễ bị lừa là hắn tại cho các thú nhân cuối cùng cơ hội chu do có chút nghiêm nghị hắn biết nên làm như thế nào sau đó c h ặ t lọt kẻ phân biệt kẻ không ăn người thời điểm trong thú nhân đích sắc có đầu ó c không quá thông minh như cũ nói lơ miệng những thú nhân này đều sẽ bị chuyển vận đi đục rộn như thành bị chuyển hóa thành mê cung thủ vệ những cái tiêu kiên chỉ chính mình từ nhỏ đến lớn đều là kẻ không ăn người thú nhân sẽ bị đưa đi cạm bạ đỏ xì ả thành trải qua thú thần biến hình thuật cùng phát ngữ y g l i mạ ngự huấn luyện về sau dung nhập nơi đó sinh hoạt chặt lọt k ẻ tiêu hóa chiến quả thời điểm hát long dành thời gian cũng theo thú nhân nơi đ ó n g quân đến một chuyến hồng nhai thành khi hắn biết được chủ dạo đã bị chặt lọt k ẻ thu hàng còn nuốt vào ba mươi không không không thú nhân đại quân thời điểm trong lòng là phi thường khiếp sợ cái này có thể so sánh chín vị thánh giai liên thủ giết trụ dạo độ sát ba mươi phẩy không không không thú nhân đại quân còn muốn càng cần hơn t h ố n g soái tài năng cái trước chỉ cần thực lực đủ mạnh vô tình giết chóc liền có thể nhưng cái sau lại cần thâm thúy trí tuệ cùng nhân cách bị lực còn có chắc tuyệt ánh mắt cùng kiến thức lao thản lặn kiên định cho rằng thuần dựa vào thực lực cùng giết chóc thú nhân không có tương lai thú nhân cần không phải cường đại chiến sĩ cùng quân sự t h ố n g soái thú nhân cần chính là một cái hoàn mỹ lãnh tụ chỉ có có thể vượt mọi trông gai lãnh tụ tài năng cho thú nhân mở tương lai chắt lọt kệ hoàn mỹ phù hợp hắc long dự tính nhất là chắt lọt kệ đối với cái này ba mươi phẩy không không không đại quân xử lý cũng làm cho hắc long càng thêm quy tâm antonio lúc đầu nghĩ đề nghị dứt khoát cương ép vây công hạ mịn đạ hắn vốn là không sợ đầu này sư tử vương nhưng cân nhắc đến vừa mới được đến đánh rông đồng muốn thành thạo vận dụng cái này thú nhân thần minh còn cần một đoạn thời gian vợ dĩ tợ tàn nhị gia tộc gia huấn không bao giờ làm không cần thiết mạo hiểm trừ phi bất đắc dĩ làm việc đều muốn thần v à n toàn hắn cũng muốn chờ đem đánh theo ờ đ ba vị thú nhân thánh giai rời đi chặt lọt kẹ lúc đầu nghĩ từ bỏ hồng nhai thành nhưng cân nhắc đường này còn là lựa chọn đem hồng nhai thành mê cung hóa nơi này là cái phi thường trọng yếu bến cảng so đục dô nịp thành bến cảng càng lớn có thể đỗ càng nhiều thuyền vì sạc bạ thì nhị đội tàu cung cấp duy trì a m ị f đã nhìn qua nằm dạp trên mặt đất khóc chết đi sống lại c h ụ r ạ o sắc mặt tâm trầm trước đây không lâu hát long muốn trừ hết kẻ không ă n người nhưng lại bị n e u ma xem sẩn cướp đi tất cả đồ ăn thậm chí liền ngay cả thản lằn tộc nhân đều bị cướp đi hát long từ đó về sau liền tính cách đ ạ i biến hiện tại lại đến p h i ê n c h ụ r ạ o mặc dù trụ dạo rời đi để a mifda phi thường bất mãn nhưng new ma xem sẩn cướp đi nhiều thú nhân như vậy rất hiển nhiên là tại cùng hắn đối nghịch a mifda m một người có thể nói dối chẳng lẽ hai người còn có thể nói dối thấu chương xong q u y một chương ba trăm năm mươi b ố sư vương như thế ưu sầu không bằng nâng ly một lần ạ mịt đạ tia không ngừng tính toán như ma xem sần bởi vì duy trì liên minh bộ lạc xuất binh dẫn đến thu nhân đại bại tại đến nơi đóng quân không lâu liền mang chính mình người rời đi chắp tay đem liên minh bộ lạc nhường cho ta ta cũng hoài nghi tới như ma xem sần sẽ không cứ thế từ bỏ khả năng có mưu đồ khác hiện tại có thể khẳng định như ma xem sần chính là có mưu đồ khác suy đoán của ta không có sai hắn nhìn qua nằm dạp trên mặt đất khóc tru dạo lại nhìn một cái sắc mặt âm trầm thắt long bỗng nhiên hơi có chút may mắn thầm nghĩ nếu là bọn họ bộ lạc còn tại tuyệt đối không thể hiệu chung cùng ta may m à n như ma xem sần giết sạch bộ lạc của bọn hắn bọn hắn mới có thể không thể không đầu nhậm như thế nói đến đối với ta ngược lại là đại đại công việc tốt đến tột cùng nên như thế nào đối phó như ma xem sần đâu a mịp đã tia trầm n g â m thật lâu như cũ cụ nải cách đối phó đến thánh giai mỗi tăng lên một giai độ khó thậm chí không kém tại theo đê giai thăng trung giai hoặc là từ trung giai đến cao giai mỗi nhất giai ở giữa t r i n lệnh cũng phục không phải thánh giai phía dưới có khả năng tưởng tượng mai công chúa có thể một đối hai nhẹ nhóm đánh giết một tên bị dồn thánh giai đào ra huyết h ạ c h hoàng kim sơn dương hẹ dồn thậm chí có thể đồng thời đối mặt số lượng thấp đoạn thánh giai vây công d i mợ màn thậm chí cần phải sáu vị đỉnh tiêm thánh giai liên thủ mới có thể đối địch a mịt đ ạ tiêu mặc dù danh s ư n g vạn sư trí vương khoảng cách thánh giai đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa nhưng hắn rất có tự mình hiểu lấy chính mình không phải là ngưu ma xem sần đối thủ chuyện này để a mịt đ ạ tiêu rất buồn dầu hắn biết hắc long mưu trí bất phảm không ngại học hỏi kẻ dối đạo chúng ta nên như thế nào ứ n g đối n ư u ma xem sần khiêu khích hắc long lời ít tài năng đối kháng như ma xem sần a mịp đạ tia thở dài nói mà là chỉ là kém một cấp nhưng ta cũng không biết lúc nào tài năng đột phá hắc long t ử tốn nói sư vương không thể đột phá sao không tìm kiếm ngoại vật ta thú nhân có thập đại thần binh đều là thánh gia i siêu phàm kỳ vật chỉ cần có thể được đến một kiện sư vương có thể lại không sợ như ma a mịp đạ tia trầm n g â m thật lâu nói thập đại thần binh đều là các bộ lạc chấn tộc trí bảo làm sao có thể mượn cùng ta dùng chúng ta sư tộc chia làm ngũ đại bộ lạc trong tộc thần binh tại tuyết sư bộ lạc ta cùng sư bộ lạc cũng không có quyền vận dụng a mịp đạ tia nói uyển tuyết sư bộ lạc mạnh nhất căn bản không thế nào chim cùng sư bộ lạc tuyết sư bộ lạc sư vương mới là ngũ đại bộ công nhận sư vương chứng cứ phương nam đại lục mập nhất ốc thổ địa là trong thú nhân cực ít mấy cái sinh hoạt giàu có an nhàn đại bộ lạc h á t long cũng không có vạch trần hắn mỉm cười nói sư tộc thần binh dùng không được tộc k h á c thần binh chẳng lẽ không thể dùng tỉ như tinh tộc đánh rồng đồng coi như ở trong tay của chu dạo sư vương tạm thời mượn dùng một chút có gì không thể chu d o trong lòng thầm mắng hắc long ngươi giống như ta đều là ký ma pháp khế ước văn thương người làm gì xuống như thế hung ác thủ đoạn hắn ra sức khóc càng vang v ọ n đánh rồng đ ồ n g đã bị n e w ma xem sần phải đi ta nơi nào còn có nếu là đánh rồng đ ồ n g vẫn còn thì nguyện h n m ư ợ n cùng sư vương vì ta đợi đợi con cháu báo thủ a mịp đạ tia chỉ cảm thấy trong lòng lớn n h é t thầm nghĩ lúc đầu ta cũng không phải là x a m sần đối thủ nếu là hắn còn đoạt tinh tộc đánh rồng đ ồ n g ta càng thêm không phải là đối thủ cái này nên làm thế nào cho phải hắc long thấy hắn mặt ủ mày châu nói sư vương như thế ư u sầu không bằng nâng ly một lần tạm thời thư giãn a mịp đạ tia gật đầu nói lấy rượu đi lên chú rào cũng không cần hắc long thi triển ánh mắt liền từ dưới đất bỏ dậy đáy lòng của hắn so a mịp đạ tia còn không thoải mái lúc có thú nhân vệ sĩ đưa lên d à n h lại đến rượu ngon hắn cái thứ nhất ôm thùng rượu uống ngực ngực rất nhanh lại có mấy cái sư tộc trang hán kéo mấy cái chứa đ ự n g hồi lâu nhân loại tới tại chỗ giết cho ba vị thánh giai nướng h á t long đáp ứng chặt lắp hẹ liền quả nhiên không còn ăn thì người chủ gia xuất thân ngân bối tinh nhân nhất tộc đều tính tình ngay thẳng h ạ n g người cũng không nghĩ làm trái quy củ hai người chỉ là uống lại không ăn đồ vật ạ mịt đạ tia cũng không có cảm thấy có gì k h ô n g ổn hắn nâng ly một thùng rượu mạch ăn nửa người lại phải thay đổi đổi khẩu vị đổi ăn sống chấm xa lát tương ba vị thú nhân thánh giai đều có không cùng tâm sự tình hết tới nửa đêm. hát long đầu tiên c á o tử c h ú r â u trong lòng có quỷ cũng không dám đơn độc cùng à mịt đạ tia cùng một chỗ cũng nói muốn trở về đi ngủ à mịt đạ tia một người uống rượu dài sầu không có ý nghĩa cưỡng ép muốn lưu lại c h ú r ạ o c h ú r ạ o bất đắc gì chỉ có thể miễn cưỡng phục bồi hát long rời đi à mịt đạ tia chỗ ở liền thấy cho bọn hắn làm đồ ăn người bên trong có người hướng hắn trừng mắt nhìn hát long không chút biến sắc đi xa về sau quả nhiên có một đầu sư tộc chiến sĩ theo sau cùng hắn thắt thân mà qua thời điểm nhỏ giọng nói một câu đã đã thủ h á t long không cần đ o á n đều có thể biết đồ mỹ tỷ ẩ n là biến thành một đầu sư nhân mượn cho hạ mỹ đã tia làm thịt người đồ nướng cơ hội đem vận mệnh chi nhãn nhét vào thịt nướng bên trong h á t long lắc đầu thầm nghĩ đắc tội đầu này lao báo nhân thật đúng là phải cẩn thận một chút hắn thân thủ nhanh tuyệt thiên hạ lại có thể thiên biến vạn hóa ai có thể vĩnh thế đề phòng may mắn chúng ta là tại cùng một trận giành không phải ta sau này ăn cái gì đều muốn cẩn thận một chút lao báo nhân đắc thủ về sau liền lặng lẽ l ặ n ra thú nhân nơi đóng quân thẳng đến hồng ngái thành chặt lọt g h ngay tại đóng cửa tu luyện khi h ắ n nghe được có người bẩm báo thời điểm đã là sau nửa đ hắn vội vàng đứng dậy nhìn thấy lao báo nhân sắc mặt vui mừng hỏi thế nhưng là đắc thủ rồi độ m ì tỷ ấn đáp đã đắc thủ cũng đem như thế nào ám toán a m ì đã tia quá trình nói rõ chi tiết một lần c h ặ t lọt k h cũng cảm thấy lao báo nhân thủ đoạn quả nhiên không thể tưởng tượng có thể thiên biến văn hóa ai có thể đề phòng người bên cạnh bất quá đây cũng là thiên phú người bên ngoài nhất định không học được t ỷ như c h ặ t lọt k h tiếp xúc đến hạ dọa n à hồng hùng chiến sĩ về sau cũng có thể biến hóa thiếu niên gấu chiến sĩ nhưng để hắn chỉ định một đầu hùng tộc chiến sĩ biến thành đối phương bộ dáng liền nhất định làm không được hắn đã coi như là có thiên phú người đổi những người khác sẽ chỉ gấp đ ộ i gian nan lại tỷ như thú nhân thích khách liên minh lưu hành mèo chi mặt nạ đều xuất từ kẻ không ăn người s m t ì mù m chi thủ liền ngay cả lao báo nhân đồ mỹ tỷ ẩn loại này sáng chế thu thần biến hình thuật người cũng vô pháp chế tác cái này tiểu vật phẩm liền giống với trên địa cầu kỳ thật tại rất nhiều trong tiểu thuyết đều có thần thoại nhân vật tinh thông bảy mươi hai biến nhưng lấy này dương danh người chỉ có đầu kia hầu t ử mà thôi chặt lọt kẻ hít sâu một hơi nói đi thông báo những người khác chúng ta nghĩ biện pháp lẫn vào thú nhân đại danh chờ a mịp đạ mền tơ vận bệnh chi nhãn ăn mòn nguyện rụa phát tác chúng ta liền động thủ giết sư tử c h ặ t lót kệ lúc trước mang tây phong kỵ sĩ đoàn tới nghe tới còn lại bốn c h i kỵ sĩ đoàn tất cả đều rút về thời điểm chỉ muốn tranh thủ thời gian quay đầu nơi nào nghĩ đến sẽ có được hôm nay chẳng diện chỉ cần giết đầu này sư tử ta liền trở về xì、si、chặt bố ở lấy một cái công đạo thấu chương xong hắn còn có ba vị thánh giai thủ hạ mười mấy tên siêu p h à m bộ hạ mấy vạn đại quân tây phong kỵ sĩ đoàn đã là cực kỳ cường hoành một cỗ thực lực chất l t k tin tưởng chỉ cần không phải tạo phản phát đế quốc hẳn là không có bao lớn quý tộc nguyện ý cùng chính mình ăn thua đủ chất l t kẽ mở rộng thú thần biến hình thuật còn là rất ra sức mà lại lần này xuất động tất cả đều là thánh giai trừ hắn ra học tập loại này tiểu pháp thuật cơ hồ đều là không thế nào tốn hao công phu antonio cùng thủ hạ bốn tên thánh giai kỵ sĩ đều biến thành g â n bối tinh nhân dù sao hiện tại hồng nhai thành liền loại này thú nhân nhiều nhất dễ dàng thăm dò thân thể hào diệu c ả r è n ma ma ngược lại là biến thành con n g h è o nữ cũng không biết vị này ma ma làm sao quen thuộc miêu nhân thân thể hoàng kim sơn dương hẹ dồn cô ý biến thành một đầu báo nhân hắn rõ ràng cùng đồ mỹ tỷ ẩn cùng một châu ngốc quá nhiều s a p bạ t i n i cũng làm đồng dạng lựa chọn nàng cũng là không tiếp xúc qua thú nhân khác chất lót k h ẹ như cũ hóa thành một đầu hạ h o a na hồng hùng chiến sĩ thiếu niên hùng nhân chỉ cần có thể đánh giết sư vương hạ mịt đã kia mấy chục vạn thú nhân đại quân liền sẽ sụp đổ cho nên lần này xuất động cũng chỉ có thành g i i không có cái khác chiến sĩ thông thường ân chất lót g h là cái góp đủ số chi đội ngũ này rời đi hồng nai thành một đường đi bộ hướng thú nhân nơi đóng quân xuất phát bởi vì biến thành thú nhân cho nên mọi người nguyên bản thực lực đều không dùng được ngược lại là chắt lọt k ệ trên đường đi không ngừng chiếu cố đám người bởi vì hắn đã thức tỉnh khát máu đấu khí biến thành thiếu niên hùng nhân cũng là siêu phàm thú nhân khát máu đấu khí cũng không phải là bí mật trên đường đi antonio không cam tâm như thế suy nhược rất cố gắng tu luyện đường này cũng thành công thức tỉnh khát máu đấu khí trở thành chi này thú nhân đội ngũ cái thứ hai siêu phàm có chặt lót h ẹ cùng antonio kích thích hoàng kim sơn dương h ẹ d ồ n cũng không cam chịu yếu thế bất quá hắn cũng không phải là trong đội ngũ con thứ ba siêu phạm thú nhân bị antonio thủ hạ một cái tên là xạ lòn ngươi kỵ sĩ vượt lên trước hơn một giờ tiếp xuống đội ngũ mãi cho đến thú nhân đại doanh bên ngoài cũng không còn có người thứ năm đột phá rất hiển nhiên đồng dạng là thánh giai thiên tương n ộ tính cũng có khác nhau antonio thủ hạ m ặ t khác ba tỉ nỉ thánh giai sĩ, sạc tín cùng c ả rẽn ma ma từ đầu đến cuối kém một đường không có cách nào trong thời gian thật ngắn lĩnh nộ khát máu đầu khí nhân loại tu hành hệ thống đến giút đủ loại có đến từ chín đại chính thần có nhân tộc đại triết tự động lĩnh hội cũng c ó đến từ tà thần hoặc là các loại không hiểu nơi phát ra thú nhân khát máu đấu khí lại tất cả đều đến từ long thần mỗi cái bộ lạc thú nhân tu luyện khát máu đấu khí đều là cùng một cái đầu mởn chỉ là khác biệt thú nhân tu luyện khát máu đấu khí sinh ra kết quả khác hẳn khác t h ư ờ n g sư nhân cùng hùng nhân khát máu đấu khí hoàn toàn không giống báo nhân cùng tượng nhân đấu khí cũng không có cái gì giống nhau c h ặ t lọt pẹ ở trên đường nhất thời hiếu kỳ cùng antonio lính giáo một phen khát máu đấu khí còn rất có tâm đắc đến thú nhân đại doanh bên ngoài chất lọt pẹ liền mang mọi người tạm thời che giấu chờ đợi hắt long đỗ mỹ tỳ ẩn cùng trụ g i o tiếp、ứng. hắn lấy ra lương khô làm một nồi nồng canh cho mỗi người đều một chén nhỏ chờ tất cả mọi người sau khi ăn xong liền tự mình đem đồ vật thu thập chắt lọt kẹ là trong đội ngũ duy nhất không phải thánh giai người hắn cũng không có cố ý sai bảo hoàng kim sơn dương h ẹ rồn ngược lại trên đường đi rất nhiều chuyện tự thân đi làm rèn luyện trên thân táo bạo thu thập đồ đạc chắt lọt kẹ một người tại phụ cận chuyển một hồi lúc này đã đến ngày khác thường thời gian tu luyện chắt lọt kẹ do dự một chút không có khôi phục thân thể của nhân loại chỉ là thử nghiệm tu luyện một lần khác máu đô khí antonio mấy ngày nay từng đã nói với hắn thú nhân khác máu đô khí cùng nhân loại đấu khí hoàn toàn khác biệt chẳng những rèn luyện thân thể cũng chú trọng tinh thần càng giống là đấu khí cùng càng thêm c ổ lao chiến khí kiêm tu chỉ có điều nhân loại chiến khí chú trọng chính là tinh thần thăng hoa thú nhân khát máu đấu khí đi chính là cồn u bạo hóa lộ tuyến trải qua antonio phân tích chặt l ọ t kệ rất có linh mộ lúc này lúc tu luyện không ngừng hồi tưởng chính mình trong khoảng thời gian này kinh lịch chiến tranh cùng nhìn thấy đủ loại thảm thiết trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ ngang ngược khí tức thể nội khát máu đấu khí bỗng nhiên sinh ra nổ tung cảm giác toàn thân tóc đỏ nổ tung trên lưng n h ự một viên màu đen phù văn cái này mai khát máu phủ văn sinh ra, c h ặ t l ọ t kẹ lập tức xông phá khát máu đấu khí đệ nhị giai thể nội còn nhiều ra một cô minh mông lực lượng hắn hỏi t h ă m q u a thủ hạ ạ đ o n nạ hồng hùng chiến sĩ cũng hỏi qua lào báo nhân biết một chút hùng nhân tu luyện khát máu đấu khí có khả năng sinh ra dị năng cái này mai khát máu phủ văn đủ loại dấu hiệu đều cho thấy nó tất nhiên là hùng lực mặc kệ là ạ đ o n nạ hồng hùng chiến sĩ còn là ma sơn hoàng hùng chiến sĩ đều có thể tu luyện ra cái này một dị năng hùng lực có thể làm cho hùng tộc chiến sĩ thêm ra một đầu gấu lực lượng có thể tu luyện ra hùng lực hùng tộc chiến sĩ đều là hùng tộc người nổi bật lực lớn vô cùng sức chiến đấu ưu hã chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể c u ầ n c u ộ n không dứt cũng là hơi có chút vui vẻ hắn biết mình chủ tu còn là huyết tinh vinh quang mà lại huyết tinh vinh quang đã tu luyện đến cấp mười bốn đã sớm bước vào cao giai siêu phàm đã sớm sẽ không thay đổi tu hành pháp môn nhưng khát máu đấu khí đột phá vẫn là để hắn có mười phần nhanh nhẹn cảm giác chất lót kệ thầm nghĩ khát máu đấu khí thực tế quá phù hợp chiến đấu bất quá thú nhân đấu khí trừ chiến đấu tại cái khác phương diện liền đơn sơ chút hắn bỗng nhiên trong lòng k h é động vừa xuất hiện một cái ý niệm trong đầu thú nhân càng giống là trời sinh chiến sĩ hắc long cũng đã nói long thần chỉ chịu ban cho thú nhân vô địch t h ố n g soái lại không chịu ban cho ánh mắt c h á t tuyệt lãnh tụ chẳng lẽ vĩnh hằng cùng hư h u y ễ n c h i long muốn để thú nhân chân chiến dị giới c h ặ t l t kệ thuận cái mạch suy nghĩ này suy nghĩ xuống dưới rất nhanh liền kích linh linh dùng mình một cái không còn dám n g h ĩ tiếp c h ặ t l t kệ không phải cái thế giới này thổ dân đối với thần c h ỉ cũng không tôn kính c h i tâm cho dù là chính đại chính thần hắn cũng chỉ là bởi vì thần uy vô hạn cho nên mới thái độ kính cẩn nghe theo mà không phải trong lòng tín ngưỡng vị nào thần linh nếu là có thể có cơ hội lại có thực lực chặt lọt kệ sẽ không chút do dự đồ thần sau đó chính mình ngồi lên cái k i a vị trí lúc này hắn không dám suy nghĩ nhiều là thật sợ bị vị nào thần chỉ chú ý phát hiện chính mình cái này phỉ bán thần minh dị loại chặt lọt kệ không ngừng nhắc tới ta là hắc nguyệt nữ sĩ trung thành tín đồ ta là mệnh vận chi xả thần quyền đến giả ta ta mẹ nó không phải cái rán được sao chờ một chút ta lại vớt vớt ta làm sao bất chi bất giác đi đến bước này chặt lọt kệ nghe tới trên bầu trời có vật thể cao tốc lướt qua vội vàng lần đầu một bóng người ánh vào tầm mắt nhưng lại không phải đồ mì t ẩn hắt lại hoặc là chủ dạo ba vị này thú nhân thánh g i a i một trong trong lòng hắn kinh hãi thấu chương s o n g q u y một chương ba trăm năm mươi sáu hồng ưng một cái ước chừng hai nghìn bảy trăm hai mươi tám tuổi nữ sĩ từ trời rơi xuống tướng mạo của nàng không có rõ ràng phạt đặc t h ủ cũng không có đại lục cũ bất kỳ một quốc gia nào đặc t h ủ đương nhiên cũng không phải thú nhân t h ô i có chút nói không nên lời cảm giác mặc dù cũng là tương đương xuất sắc mỹ nhân lại có một loại đến từ phương xa khí chết trên người nàng trang điểm cũng rất cổ quái không phải đại lục cũ bất kỳ một quốc gia nào phong cách nhưng lại tương đương thực dụng công năng rất tiếp cận phạt lưu hành trang phục thợ săn chỉ là còn gồm cả lặn lội đường xa đặc sắc t h như có rất nhiều dây vải có thể buộc chặt một chút tiểu công cụ vị nữ sĩ này thái độ coi như hòa khí nói ta là đi ngang qua người có thể hay không hỏi một chút vì sao hồng lòng e o biện phụ cận thành thị tất cả cũng không có người rồi chặt lót kẹ có chút kinh ngạc hỏi ngược lại ngươi không thấy được phụ cận thú nhân nơi đóng quân sao vị nữ sĩ này khẽ nhữ mày nói đương nhiên nhìn thấy đây cũng là làm ta kỳ quái một điểm ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao chất lót kẻ đáp bởi vì thú nhân quy mô tiến công phạt mặc dù tại sỉ c h ặ t bùa u ô ngoài thành gặp đại bại nhưng không có trở về phương nam đại lục chỉ là thối lui đến hồng long eo biển bọn hắn c ô n g chiếm tất cả phạt thành thị đồng thời đại đa số bỏ đi không thèm để ý vị nữ sĩ này rất là c h ấ n kinh nhưng lập tức liền cả giận nói ngươi thế mà nói láo thú nhân làm sao có thể tiến công phạt chất lót kẻ nhún b a i nói ngươi muốn tin hay không liên quan ta cái dám đây vị nữ sĩ này trên thân ma lực tia sáng lấp lóe nhưng lập tức liền thu về hiển nhiên nàng còn là quyết định không xuất thủ đổi bình tĩnh một điểm k h u khí hỏi ngươi có thể nói một câu chuyện này chân tướng sao còn có ngươi xem ra không giống như là cư dân phụ cận chắt lọt kệ cũng rất tò mò vị này nữ tính thánh gia lai lịch nói phát cùng bị dồn khai chiến bị dồn liên lạc thú nhân bộ lạc liên minh thú nhân quy mô xuất động vây công x ỉ chặt bố hửa vị này thần b í nữ tính thánh gia hơi lộ ra vẻ chợ hiểu nói là thú nhân một trong thập đại thần minh hư không vương miện chỉ có hư không vương miện có thể na di nhiều người như vậy chắt lọt kệ thật đúng là không biết thú nhân còn có như vậy một kiện thần minh bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến một chuyện đó chính là phờ ỡ đờ gì cả có thể vận chuyển báo nhân đi mạ chú bệ không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ cái này thú nhân thần binh ở trên người phờ ở đ n gì c ả hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng hai người cho chuyện vài câu sớm đã bị kinh động đến còn lại mấy vị thánh gia i liền lần lượt chạy tới nữ thánh gia i nhìn thấy chặt lọt kẹ một phương còn có nhiều người như vậy trong lòng cũng là có chút nghi hoặc nàng đang muốn hỏi tới chặt lọt kẹ lai lịch của bọn hắn liền nghe tới một cái thanh â m quen thuộc hoàng kim sơn dương hẹ dồn cực hiếm thấy mở miệng nói ra hồng ưng ngươi làm sao từ đại lục mới trở về rồi nữ thánh gia nhìn thấy hoàng kim sơn dương hẹ dồn cũng là giật n à cả mình hỏi ngược lại lao dây rừng ngươi làm sao rời đi thánh mai cổ đảo? Trả lại lục địa. mà lại ngươi làm sao còn ngụy trang thành thú nhân rồi nói lên chuyện này lão dê d ừ n g liền tâm tắc hắn hử lạnh một tiếng căn bản không có hứng thú trả lời hồng ưng càng là kinh ngạc nàng thế nhưng là biết thân phận của hoàng kim sơn dương hẹ dồn biết đầu này lão dê d ừ n g là cự kính c h i hải lớn nhất hải tặc cũng là đồng hành bên trong đủ để cùng chính mình sánh vai nhân vật h u n g ác nhưng trong đám người này hoàng kim sơn dương hẹ dồn rõ ràng không phải đầu lĩnh cái này liền nói rõ một chuyện hoàng kim sơn dương hẹ dồn không phải trong những người này người mạnh nhất hồng ưng trong lòng có chút cảnh giác nàng cũng không nghĩ tới chính mình là họ tham đường thế mà liền có thể đụng phải mấy cái thánh giai chặt lọt k ẹ nắm tay vây một cái nói nguyên lai là hồng ưng nữ sĩ thập đại hải tặc một t r o n g cựu n ư n g đại danh ta là chặt lọt k ẹ mẹ lần ngài có cái gì nghi hoặc đều có thể tại ta chỗ này được đến giải đáp chúng ta muốn tránh né thú nhân chính xác không thể ở trong này như thế rêu r a o cùng chúng ta ẩn thân chỗ để ta chiêu đ á i một chút n g à i đi hồng ưng mặc dù hiếu kỳ nhưng nàng thân là ít có nữ thành giai cũng không thế nào e ngại coi như nơi này có so lão dê rừng còn lợi hại hơn người lớn không được đảo tẩu chính là nàng cũng không tin tưởng trên cái thế giới này có mấy người có thể lưu mình lại được c h ặ t lọt k h cũng không có giới thiệu những người khác hắn nghe lão dê dừng nhấc lên đối phương t ê n hiệu liền biết sạp bạ tì nỉ cũng khẳng định nhận biết vị nữ sĩ này dù sao đều là thập đại hải tặc một trong hai người cho dù không có gặp mặt qua cũng nhất định lẫn nhau có nghe thấy đem hồng ưng mời đến ẩn thân trong liều vải hồng ưng cũng có chút kinh ngạc loại này đơn giản lại thực dụng trang bị kỳ thật mặc kệ là tại pháp còn là quốc gia khác xa đồ lữ hành các quý tộc càng thích ở tại trong xe ngựa cho nên cái thế giới này xe ngựa đặc biệt rộng rãi đến nỗi người bình thường căn bản cũng không có năng lực đặt mua lữ hành trang bị chất lọt t h đem gần nhất đ giả lược nói một lần hồng ưng thế mới biết đại lục cũ đã phát sinh chiến tranh nàng lo lắng hỏi chẳng lẽ hồng l o n g eo b i ể n p h ủ cận thành thị người đều bị thú nhân ăn hết sao chất lót kẻ gặp nàng như thế lo nghĩ suy đoán đối phương tất nhiên có thân nhân ở tại nào đó một tòa thành thị bên trong liền bi thương thở dài một cái nói không sai hồng ưng trong ánh mắt tất cả đều là l ử a giận nàng nhắm lại một hồi con mắt lại một lần nữa mở ra nói đã các ngươi là p h ạ t quân đội muốn đi tiến đánh thú nhân ta nguyện ý tạm thời gia nhập sapa tín ý kỳ thật rất muốn nhắc nhở hồng ưng một câu hồng lòng eo biện ven bờ thành thị rất nhiều người đều chạy mất chưa chắc là bị thú nhân ăn sạch nhưng nàng cũng biết chặt lọt k h ẻ hơn phân nửa muốn để hồng ưng gia nhập vị này nữ thánh giai thực lực không tầm thường đích thật là cái tốt giúp đỡ nàng cũng không thể phá chặt lọt k h ẻ đài cũng liền nhịn không được chưa hề nói nhưng nàng rất hiếu kỳ hồng ưng vì cái gì trở về vị này hải tặc bên trong đồng hành rất sớm đã tổ chức một c h i đội tàu dự định đi đại lục mới mở sự nghiệp nhưng bây giờ lại loi một mình xuất hiện tại hồng long eo biển hiển nhiên tại đại lục mới sự nghiệp gây kích trầm xa sapa tini đổi cái thanh tuyến nói hồng ưng nữ sĩ ngươi vì cái gì từ đại lục mới trở về đâu hồng n ư n g sắc mặt rất kém cỏi một lát sau mới lên tiếng đại lục mới ba mươi sáu tôn đại tà thần không biết vì cái gì đ ỗ n g nhiên buộc phát chiến tranh rất nhiều thành thị đều bởi vậy hủy đi ta đội tàu cũng hủy d i ệ t tại tà thần đủ là t n g thủ hạn g chỉ có ta một người trốn thoát bây giờ đại lục mới đã là nhân gian địa ngục mỗi ngày đều sẽ có vô số người tại tà thần dưới sự tàn phá chết đi không biết có bao nhiêu t ò a thành thị bị hủy bởi giữa tà thần chiến hỏa liền xem như thánh giai cũng rất khó giữ được tính mạng không riêng gì ta hẳn không có bao lâu liền sẽ có người một lần nữa trở về đại lục cũ chỉ là không nghĩ tới đại lục cũ thế mà phát sinh chiến tranh chất lọt kệ cũng không nghĩ tới thế mà lại nghe tới như thế kình bạo tin tức đại lục mới ba mươi sáu tôn đại tà thần không biết lên cơn đ i ê n g ì thế mà bắt đầu chơi thần chiến rồi hắn n h ị n không được thầm nghĩ còn là đại lục cũ tốt một chút dù sao chín đại chính thần đạt thành ăn ý không có thần chiến cũng sẽ không cho phép các tà thần như thế làm ẩu thấu chương xong q u y một chương ba trăm năm mươi bảy chẳng lẽ là tà thần con riêng hồng ngưng rời đi đại lục cũ thời điểm đem chính mình một nhóm thủ hạ còn có thân sinh đệ đệ an bài tại hồng n h á i thành chất lọt kệ nghe tới chuyện này cũng chỉ có thể an ủi này n ữ thành giai t hồng ậ t biết sự là hắn không h ưng trừ h hạ cùng đệ đệ phải i cùng t n sống sót, nhưng hồng nhai thành là hồng long、eo、biển bởi bắc, vài chục tòa trong g co bắc, eo sót, tòa thành thị, tử vong cư dân nhiều nhất thành thị, bởi vì địa hình thực tế chục nhiều là vài bởi vong địa dân quá không tốt đào tẩu. vì hình đào không đầy cõi lòng b i phẫn cũng đối chi đội ngũ này rất hiếu kỳ nàng rời đi đại lục cũ thật lâu cũng chưa nghe nói qua thú thần biến hình thuật nhưng cũng có thể suy đoán đi ra những n à y thú nhân đều là nhân loại n g ụ y trang chỉ là nàng như luận như thế nào đều không nghĩ ra hoàng kim sơn dương hẹ dồn làm sao lại tại trong tri đội ngũ này hơn nữa thoạt nhìn còn không phải chủ não nàng ngược lại là rất nhanh liền xác định antonio cùng chặt l ọ t k ệ hai người địa vị cao nhất nhưng hai người một cái là nhất giai siêu phàm một cái là nhị giai siêu phàm đều không phải rất mạnh người hồng ứng thậm chí suy đoán hoàng kim sơn dương hẹ dồn có thể là đầu nhập phạt đế quốc hiện tại là cho hoàng đế làm việc nàng ra ngoài cẩn thận không có chủ động mở miệng đi hỏi hoàng kim sơn dương hẹ dồn căn bản không muốn nói chuyện nhiều chặt l ọ t k ệ cũng không có cần thiết đem chính mình hành động quân sự nói cho một cái người xa lạ dẫn đến hồng ứng vẫn luôn ở vào khó hiểu trạng thái nhiều một cái thánh giai chặt l ọ thệ đối với sắp đồ sư chi chiến càng thêm một phần lòng tin hắn không chờ đợi bao lâu liền nghe tới trên không trung lần nữa có vút không thanh âm vội vàng nhảy ra ẩn thân chỗ lần này rốt cục đồ mỹ tỷ ẩn xuống tới đồ mỹ tỷ ẩn nhìn thấy chặt l ọ t kẹ bọn hắn liền nói ta cái này liền mang các ngươi lẫn vào thú nhân nơi đóng quân hắn nhìn thấy hồng ưng thời điểm có chút sửng sốt một chút hồng ưng nhìn thấy đồ mỹ tỷ ẩn cũng là giật n ả y cả mình đồ mỹ mì tỷ ẩn đi qua đại lục mới cũng đã gặp vị này năm đó thập đại hải tặc bên trong duy nhất có hai vị nữ tính hồng ưng nhịn không được kêu lên ngươi thế nhưng là t h ú nhân làm sao cũng đầu nhập phát hồng ưng biết đồ mỹ như c ũ có mấy phần không tín nhiệm đỗ b ỹ tỷ ân ngượng ngùng cười một tiếng nói ta không phải đầu nhập phạt ta là đầu nhập chặt lọt kẹ mẹt lần tiên sinh hắn đáp ứng cho thú nhân một cái tương lai không riêng gì ta còn có hắc long cùng Chủ giảo cũng đều đầu nhập hắn ừ m cùng người nổi danh hoàng kim sơn dương h ệ r ồ n cùng sạp b ạ tỉ nỉ cũng đều đầu nhập hắn sạp b ạ tỉ nỉ không có phản bác dưới cái nhìn của nàng mẹn liệu m ạ n cùng chặt lọt kẹ quan hệ mờ mờ sớm muộn đều là một nhóm người hông ưng lại bị khiếp sợ không thể nói chuyện nàng nhiều lần nhìn chặt lọt tệ vài lần nhỏ giọng hỏi hỏi không phải c h ặ t lọt kẹ mẹt lần tiên sinh tài hoa kinh người phẩm đức cao thượng ngươi ở trung lâu liền biết lúc này không cần nhiều lời hồng ưng căn bản không tin tưởng lao báo nhân lời nói nàng hoàn toàn không nghĩ ra c h ặ t lọt kẹ dựa vào cái gì có thể có nhiều như vậy thánh giai thủ hạ không phải hoàng đế con riêng chẳng lẽ là tà thần con riêng thậm chí là một vị nào đó chính thần con riêng không phải hoàn toàn giải thích không thông a lao báo nhân biết hồng ưng sẽ không thu thần biến hình thuật đưa cho một tấm mèo chi mặt nạ nói ngươi như nghĩ lẫn đi vào thú nhân đại doanh cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động liền sử dụng cái đồ chơi nhỏ này đi hồng ưng tiếp nhận mèo chi mặt nạ lại là kinh ngạc một chút nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình rời đi đại lục cũ lâu như vậy cái thế giới này đã hoàn toàn khác biệt khắp nơi đều lộ ra c ổ q u á i nếu không phải gặp được hai vị người quen nàng khẳng định cho là mình đi nhầm đại lục c h ặ t lót thệ dẫn đầu đám người này đi theo đ ổ m ỉ tỷ ẩn lặng lẽ lẫn vào thú nhân đại doanh hắn ỉ vào nhìn rõ rất nhanh liền phát hiện tại thú nhân trong đại doanh còn giam giữ đến hàng vạn mà tính nhân loại h i ệ n nhiên là bị thú nhân xem như dự trữ lương c h ặ t lót thệ trong lòng tức giận nhưng lại đẻ xuống lửa giận lúc này nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu giết chết vạn sư tri vương ả mỹ đ ạ tia mới là chuyện trọng yếu nhất chuyện còn lại đều muốn tạm thời n h ắ n lại vạn sư c h i vương ạ mịt đạ tia ăn vận mệnh c h i nhãn đã có mấy ngày thời gian mấy ngày nay thời gian hắn luôn luôn cảm thấy trong dạ dày không thoải mái thôi động đấu khí nhưng lại cảm giác không ra cái gì dù sao thú nhân này là da dày thịt béo hắn cũng không thế nào để ý hắn nhiều lần suy nghĩ từ đầu đến cuối tìm không thấy đối phó như mà xem sần biện pháp cuối cùng r ứ t khoát liền từ bỏ ạ mịt đạ tia mặc dù không tính là hùng tài đại l ư ợ c lãnh tụ nhưng khẳng định là nhất hợp cách quân sự thông xoái chính là hắn sức dẹp nghị luận của mọi người chiếm lĩnh hùng l o nheo biển bờ bắc dù sao cái này để thế Phong trước ỏ a n đó hắn án binh bất động là bởi vì thú nhân đại doanh từ đầu đến cuối tại nội loạn bây giờ ngưu ma xem sân đi còn lại thú nhân thanh giai không phải đi chính là triệt để đầu nhập hắn ạ mịt đã kia đã lại không cả tay hắn lựa chọn mục tiêu là p h ạ t đế quốc giàu có nhất một cái địa khu đầu này sư tử thậm chí còn có càng nhiều dã tâm a mịt đã tiêu triệu tập thủ hạ mở một trận hội nghị quân sự đông nhiên đã cảm thấy đặc biệt đói để thủ hạ làm tới một nam một nữ hai nhân loại kẹp một đống cổ quái thú nhân tương liệu hét lớn một tiếng liền cắn xuống hai nhân loại đầu răng rắc răng rắc bắt đầu ăn mấy ngày nay đã sớm ẩn n ú t tại hắn phụ cận chặt lọt kẹp bọn người nhìn thấy một màn này cũng nhìn không được có chút ép không được hỏa khí chặt lọt kẹp biết lúc này không thể xúc động a mịt đã tiêu thể nội vận mệnh chi nhãn còn chưa phát tác hắn đang muốn quay người r không muốn xem loại chuyện này liền nghe tới hồng ưng một tiếng thấp giọng hô mấy tên sư nhân lại áp giải một thiếu niên đi lên đồng thời áp giải tới còn có một cái ba mươi mấy tuổi nữ tử ngay tại cho trên thân hai người soát tương liệu hồng ưng rốt cuộc tìm nén không được thấp giọng nói kia là đệ đệ ta ta nhất định phải xuất thủ chặt lọt k h không có ngăn cản cũng biết chính mình không nên ngăn cản ai có thể nghĩ tới liền sẽ có như thế t ứ c thế mà nhìn thấy hồng ưng đệ đệ mà lại thiếu niên này đang bị soát tương liệu liền muốn bị ả mịt đạ tia giữa chưa bữa ăn n n hết rồi hắn cũng chỉ có thể hướng về phía toàn bộ phạt thánh giai đánh cái thủ thế antonio là cái thứ nhất làm ra phản ứng hắn toàn thân nhẹ nhàng lắp một cái liền khôi phục nhân loại bộ dáng theo trong lỗ thai kéo một cái móc ra thú nhân một trong tập h đại thần minh đánh rồng đồng khẽ quát một tiếng ả m ị p đ ã t i ê u nhận lấy cái chết vạn sư c h i vương ả m ị p đ ã t i ê u nhìn thấy antonio sắc mặt thật giống như nhìn thấy quỷ hắn cùng vị này bởi dĩ tở tạm nghỉ ra trưởng t ử giao thủ qua một lần ăn không t h i ệ t nhỏ nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không thông g i a hỏa này tại sao lại xuất hiện ở thú nhân đại doanh lại vì cái gì g i a hỏa này trong tay sẽ mang theo trụ dạo đánh rồng đồng vạn chữ đại trương đổi mới đợi chút nữa còn có đa tạ hôm nay một phiếu antonio là hai mươi ba cấp mê vụ kỵ sĩ hắn cùng giống như chặt l ọ t k ẹ tốt nghiệp ở s ẹ phiếu p đại học chỉ bất quá hắn cùng chặt l ọ t k ẹ không giống hắn là đi chính tông hát nguyệt nữ sĩ truyền thừa con đường chẳng những tu luyện hát cám hô hấp pháp hát nguyệt minh thường thuật càng thêm tu á m n g u y ệ t thuật sĩ tấn thăng thánh giai về sau hát nguyệt nữ sĩ hai đại truyền thừa hợp nhất liền sẽ tiến giai mê vụ kỵ sĩ chỉ có từng lớp sưng n g mới có thể che lấp hát nguyệt nữ sĩ chân thân antonio thương thuật đồng dạng nguồn gốc từ hát nguyệt nữ sĩ tr theo hắc cám thương thuật bên trong tìm hiểu ra đến một môn đồng pháp mặc dù sáng lập vội vàng nhưng lại đã uy lực không tầm thường dù sao antonio là cái giảng cứu thực dụng người cũng không phải là muốn một mình sáng tạo một môn võ kỹ chỉ là đem thương pháp mượn dùng vì b n g pháp thích ứng vũ khí mà thôi cho nên đại đa số chiêu số cùng hắc cám thương thuật tương thông chỉ là tăng thêm một chút đồng pháp vận dụng hắn đối mặt vạn sư c h i vương a mỹ đ ạ vị này đồng dạng hai mươi ba cấp sư tâm cùng chiến sĩ cẩn thận văn phần một gậy đào da khí thế ngưng trọng như núi trận trận vạn thú gào thét theo thân gậy truyền ra để a mỹ đ ạ hãi hùng kết vĩa vội vàng từ phía sau lưng rút ra một t h a n h cự hình khảm đao đón lấy đánh rồng đồng chắt lọt kẹ ở bên cạnh nhìn nhãn tình sáng lên t ê u lên cao d à i siêu phàm vũ khí đồng đao giao kích antonio căn bản không có mảy may lưu thủ chỉ nghe được một tiếng văn giòn ạ mịt đạ cự hình khảm đao liền bị chấn làm mấy chục mảnh vỡ ạ mịt đạ cũng không nghĩ tới antonio mới đắc thủ đánh rồng đồng không có mấy ngày thế mà là có thể đem cái này thánh giai vũ khí thao túng tự nhiên hoàn toàn phát huy uy lực trên tay cự hình khảm đao bị chấn át đầu này sư tử đau lòng không hơn được nữa dù sao thú nhân này nghèo siêu phàm vũ khí thật không phải dễ tìm như、thế. hắn vội vàng lại từ phía sau lưng rút ra một kiện kỵ sĩ trường thương đây là hắn đánh giết một tên nhân loại thánh giai c ư ớ p được vũ khí không còn cùng antonio liều mạng thế mà sử dụng một bộ giày đặc tinh d i ệ u thương pháp xinh xinh đứng vững antonio đánh rồng đồng đánh rồng đồng ẩn chứa vạn thú chi lực sở trường tan giã hết thể năng lượng tiện tay cầm đánh rồng đồng địch nhân chiến đấu thường thường mỗi một chiêu đều muốn sử dụng hai mươi điểm sức lực tài năng đang bị đánh rồng đồng tan giã một bộ phận năng lượng về sau cùng địch nhân miễn cưỡng chống lại nói một cách khác antonio có thể mỗi một chiêu hợp lý phân phối đấu khí á m ị đa lại mỗi một chiêu đều phải đem hết toàn lực phàm là hẳng liền muốn bị một cô đáng sợ dị năng đẩy ngược tới vô khổng bất nhập muốn ăn mòn cụ c thể antony ô động thủ về sau còn lại thánh giai cũng nhao nhao xuất thủ rất nhanh liền hình thành vây công tư thái hồng ưng cứu đệ đệ mắt thấy cảnh này cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm nàng đích xác cho rằng trong đám người này tất nhiên còn có cái khác thánh giai nhưng nàng cũng không nghĩ tới thế mà tất cả đều là thánh giai ân hồng ưng liếc nhìn c h ặ t l ó kẹ phát hiện hắn không có sông đi lên chiến đấu còn hỏi một câu người làm sao không lên chát lópe ngượng ngùng cười một tiếng nói ta chỉ là cái phổ thông siêu phàm hồng ưng là cái giảng cứu người đem đệ đệ ném ở trong ngực chát ló nói ta cũng tới Ả mịt đã đem hết toàn lực đoạt ra trung tây liền gặp được hắc long cùng chủ r à o vọt lên lập tức đại hỷ kêu lên chúng ta liên thủ đối địch hai đầu thú nhân thánh gia i đáp ứng một tiếng quả nhiên hướng antony o bọn người vào tới ngay tại song phương đan sen mà qua một s á t na hai kiện vũ khí cùng nhau bay ra đâm vào vạn sư c h i vương tả hữu d ư ớ i sơ n g sườn Ả mịt đã quả nhiên không hổ là hai mươi ba cấp sư t â m cùng kỵ sĩ mặc dù không nghĩ tới hắc long cùng chủ r à o sẽ bị phản bội, lại trong thời gian ngắn nhất ban sơ chính xác nhất phản ứng hai tay chấn động ngạnh sinh đem hai kiện vũ khí đề ra ngay tại hắn đẩy ra hắc long cùng trụ dạo vũ khí trong nháy mắt một đạo kiếm quang chỉ xéo điểm hướng bắp đùi của hắn bên trong a m ị f đã trơ mắt nhìn xem một kiếm này cũng đã không kịp trốn tránh một thanh ma pháp t h ư kiếm vẩy một cái ngay tại a m ị f đã trên đùi mở ra một đạo thật dài lỗ hổng máu tươi lập tức phun mạnh lao thú nhân không hổ là đình tiêm thích khách mặc dù chính diện cường công không được nhưng loại này đánh lén á m toán lại là đình tiêm ba vị thú nhân thánh giai mặc dù chưa hề liên thủ đối địch nhưng lại phối hợp thiên y vô phùng độ mỹ tỷ ân một chiêu đắc thủ lập tức thi triển thân pháp tối lui a m i đã cùng nộ phía dưới phán nhưng antonio lập tức sách đổng trên đỉnh lại đem đầu này vạn sư c h i vương cho ngăn lại a m ị d d a vốn định xông phá vây quanh không nghĩ tới chẳng những không thể lao ra còn bị đồ mỹ tỉ ẩn á m toán một kiếm dẫn đến bên đùi thủ t h ư ơ n g hắn mặc dù thôi động khát máu đ ấ u khí phong bế vết thừng trên đùi nhưng sức chiến đấu không khỏi lại hạ xuống một mảng lớn có hồng ngưng gia nhập c h ặ t lọt kem ộ t phương tổng cộng có mười một vị thánh giai hạ tràng như thế hào hoa xa xỉ mặt bài nhất là antonio thực lực cũng không tại vạn sư tri vương amidda phía dưới lập tức để đầu này sư tử lâm vào k h ẩ chiến s a vương lăn lộn áp trên mấy chục cái hiệp amidda c h ặ t lọt thệ lại chống đỡ không nổi không có cách nào nơi này là thú nhân đại doanh có mấy chục vạn thú nhân hắn còn mang cái vương hữu lại không có tại hồng nhai thành địa lý ưu thế chỗ nào có thể ngăn cản quần quận không dứt, anh dũng tiến lên thú nhân chiến sĩ có thể thú nhân nơi đóng quân đơn thương độc mã chém g i ế t lâu như vậy c h ặ t lọt thệ đã coi như là võ lực cường hành c h ặ t lọt thệ cũng không nghĩ tới mười một vị thánh giai không có một cái lưu lại giúp hắn mặc dù hắn có thể triệu hắn hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng trụ dạo xuống tới nhưng loại này khoe khoang đầu chỉ tại nói cho hà mỹ phúc đà mau xuống đây giết hắn hắn là cái nhân vật trọng yếu chất Mò、ra một c h i ế c g ư ơ n g tiện tay n có cái đem h ồ này g ưng đệ đệ thu v o hắn tử khi tử tu u l ệ n vương ô hạn kinh h liền giới, sẽ t ờ n xuyên tùy thân mang g g tùy theo một chiếc ư c h í n h khi là vì có đôi t h u ậ nhận vật n tiện Không thu phẩm. chặt ó cái này vừng lọt k e đụng vào thú nhân q u ầ n bên trong trước đoạt một kiện giáp ra lại tại người thứ hai trên thân đoạt một đầu quần dài tại con thứ ba thú nhân trên đầu đoạt một đầu mũ giáp đồng thời thi triển thú thần biến hình phật biến thành một đầu ngân bối tinh nhân lan khỏi chỗ lẫn vào thú nhân đại quân đi theo chung quanh thú nhân cùng uống hô tại như thế trong h ỗ chiến đại đa số thú nhân ánh mắt đều bị che kín chỉ có số rất ít có thể nhìn thấy chặt lọt kẹ chặt lọt kẹ thay đổi trang phục biến hóa sau khi thuận tay cũng làm thịt mấy cái thế mà thông do ngẩn tàng chính mình một chiêu này lừa dối hắn còn là năm đó nhìn ôn t h ủ y an võ hiệp thời điểm chúng phản diện sở tướng ngọc dùng qua bây giờ học theo hiệu quả không kém các thú nhân phát hiện đ ô n g nhiên liền không có đ ị h nhân t ê u loạn bốn phía tìm kiếm chặt lọt kẹ cũng đi theo thú nhân tìm lung tung hắn thỉnh thoảng ngẩu nhìn về phía bầu trời chỉ có thể nhìn thấy trên không trung một mảnh mê vụ cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào chặt lọt kẹ trong lòng thầm nghĩ lần trước trọng thương tr lần này đổi c à n mạnh mạnh hơn a m i d a chỉ sợ chiến đấu muốn tiếp tục một hai ngày hán thoáng tiềm vận một chút khát máu đấu khí kinh ngạc phát hiện khát máu đấu khí thế mà như cũ có thể vận chuyển không ngại chỉ là chuyển đổi thuộc tính đã lại không là a gạo n à hồng hùng chiến sĩ một mạch nguyên bản ngưng tụ dị năng hùng lực cũng biến mất nhưng theo khát máu đấu khí lưu t r u y ề n ẩn ẩn có mặt khác một viên khát máu phủ văn muốn ngưng tụ chắc lót k ệ cảm thấy điểm này trong lòng đống nhiên kinh h ã i thầm nghĩ nguyên lai thú nhân biến thành nhân loại lực lượng trong cơ thể sẽ bị phong ấn nhân loại biến thành thú nhân lực lượng trong cơ thể cũng sẽ bị phong ấn nhưng thú nhân biến thành bộ tộc khác thú nhân. khát máu đấu khí thế mà lại không bị phong ấn chỉ là chuyển thành tộc k h á c loại thuộc tính hắn ngẩng đầu quên liếc mắt bầu trời đ ỗ n g nhiên cảm giác được lao báo nhân ẩn tàng thật sâu hắn có thể cảm thấy được sự tình đ ồ mỹ tỷ ẩn làm sáng tạo người tự nhiên cũng đã sớm biết nói một cách khác lao báo nhân biến thành thú nhân khác liền có thể tùy tiện chuyển đổi khát máu đấu khí mặc dù không thể tăng lên khát máu đấu khí hạn mức cao nhất nhưng lại có thể tùy ý chuyển đổi lực lượng thuộc tính để chiến đấu thủ đoạn thiên biến văn hóa cái này dĩ nhiên không phải độ mỹ tỷ ẩn đến cỡ nào mưu tính sâu xa mà là đầu kia vĩnh h ằ n cùng hư n u y ễ n tri long trôn xuống bí mật tất cả thú nhân này là tu luyện khát máu đấu khí thú nhân biến hình thuật không thể đánh phá siêu phàm rào nhưng đồng nguyên lực lượng tự nhiên có thể vận dụng tự nhiên chất lót k ẹ lần đầu cảm giác được đầu này thú nhân thần chỉ tại thú nhân trên thân xuống tới không ít công phu chỉ sợ có cái gì nhân loại không cách nào tưởng tượng hình lớn h ư chất lót k ẹ t h ầ m n g h ĩ độ mỹ thì ẩn tưởng rằng hắn cảm động vĩnh hằng cá cùng hư h à o chi rồng nhưng theo khát máu đấu khí cùng thú nhân biến hình thuật liên quan đến xem coi như không có hắn long thần chỉ sợ cũng sẽ chuyển xuống môn bí pháp này đồng thời tại trong thú nhân phổ biến ra ta biết có ít không có cách nào phán đoán ra long thần muốn làm gì nhưng có thể làm cho thần trị đều tính toán sự tình tuyệt không phải là đơn giản như vậy chặt lọt kệ chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút nữa hoàn toàn mới khát máu phủ văn rốt cục ngưng tụ thành hình cái này mai khát máu phủ văn là kim cương nó có thể làm cho tinh nhân toàn thân bền bỉ như sắt thép trên diện rộng tăng trưởng lực lượng tinh nhân lực lượng đương nhiên không bằng hùng nhân kim cương tăng phúc lực lượng cũng không bằng hùng lực nhưng kim cương nhiều cường hóa nhục thân thực chiến thời điểm hiệu quả cũng không bại bởi hùng lực chặt lọt kệ lung lay thân thể hắn khát máu đấu khí như cũng chỉ có nhị giai sức chiến đấu so với biến thành ạ gh ạ nạ h ồ n hùng chiến sĩ thời điểm không có khác biệt lớn chỉ là chiến đấu phương thức thoáng cải biến theo lực lượng trên thuộc tính tinh nhân giống như hùng nhân đều là dựa vào man lực chiến đấu chủng tộc chỉ là tinh nhân càng linh hoạt chắt lót tệ làm bộ lục x o á t một hồi liền thoát ly ngay tại điên quần g lục x o á t địch nhân thú nhân chiến sĩ tại thú nhân nơi đóng quân tán loạn lần này đồ sư hành động hắn cũng không phải là chủ lực nhưng hắn tham dự việc này cũng không có người cảm thấy không đúng đây chính là chắt lót tệ trước mắt địa vị cho dù ở trong thánh giai cũng có thể ngang vai ngang vễ nhưng hắn cũng không nguyện ý thật liền dựa vào loại này mặt mũi duy trì địa vị hắn không thể không có việc gì nhất định phải làm ra một chút sự tính đến không phải Theo hắn chất à ngày càng n g biểu i ệ n không r á dụng, địa vị còn lá sẽ tận lực hướng vắng địa lọt á trượt. Chắt l kẹ đi loạn một hồi bỗng nhiên nhìn thấy có một chỗ nơi đóng quân nhỏ cùng địa phương khác khác biệt mỗi bộ tộc thú nhân này có nhưng đại đa số đều trên thân có chút tàn tật mà lại toàn bộ nơi đóng quân nhỏ bầu không khí mười phần đau thương so nơi khác thú nhân càng lộ ra hủ rũ chắt lót kẽ nhìn chung quanh thấy nơi này còn có chút lẻ loi trơ trọi cùng cái khác nơi đóng quân khoảng cách đều xa liền lên lòng bất lương khôi phục nhân loại bộ dáng huyết s ắ c vi xuất thủ thân pháp như gió trong khoảnh khắc liền giết sáu bảy người những thú nhân này lập tức hoảng loạn lên hô to gọi nhỏ bất quá lúc này thú nhân nơi đóng quân khắp nơi đều là gào thét thanh âm dù sao trên trời các thánh giai còn tại á đấu trong nơi đóng quân cũng tại lục soát g a n g tế chỗ này nơi đóng quân thú nhân kêu gọi vẫn chưa gây nên thú nhân khác chú ý. c h ặ t lót kẹ kiếm thuật chính là ạ xí lộ thị c h â n truyền hắn lại trải qua vô số lần chém giết kiếm thuật đã sớm ma luyện sắc bén dứt khoát lại không nửa phần dư thừa biến hóa nơi này thú nhân mặc dù cũng có mấy cái cao thủ nhưng trên thân tàn tật sức chiến đấu đi hơn phân nửa căn bản ngăn cản không nổi chặt lót kẹ c h ặ t lót kẹ ỉ vào nhanh nhẹn tuần mười tại chỗ này nơi đóng quân lượn một vòng đem tất cả gặp được thú nhân giết sạch s à n h xanh lúc này mới chú ý tới chỗ này nơi đóng quân nhỏ có cái dùng nhanh cây xây dựng thảo đường bên trong đặt bảy tám bộ thi thể không khỏi có chút kỳ quái thú nhân chưa từ ng cũng giống vậy sẽ bị xem như đồ ăn làm sao lại lưu lại cái này b ả y tám bộ thi thể cái này cùng thú nhân phong tục có bội chặt lọt kẻ đi ra căn này thảo đường liếc mắt nhìn thi thể trên đất mặc dù những thú nhân này đã sớm đều chết nhưng mỗi một cái đều thân hình cao lớn cường t r á n g khí thế hoặc là hùng hồn hoặc là quỷ liệt hoặc là tính mịch hoặc là tàn bạo h ắ n chỉ là trong nháy mắt liền rõ ràng nơi này đã không phải phổ thông thú nhân thi thể là những cái kia vây công xỉ chặt bồ h ộ chết trận thánh gia thi thể những thú nhân này bên trong tuyệt quyết cường giả tu luyện khát máu đậu khí đã đem thân thể tu luyện thành bách luyện thân thể hứng rắn vô cùng cho dù ch cũng sẽ không hư thối. Cũng không Cũng biết tạ mịt đã lưu lại những này thánh giai thân thể muốn làm gì chặt lọt k ẹ đang suy nghĩ có phải là muốn dọn đi mặc dù hắn cũng không biết những thú nhân này thánh giai thi thể có thể làm gì đông nhiên tay phải chỗ huyết tinh vòng xoáy có chút chấn động một đầu huyết sắc vòng tay trôi ra chính là huyết linh tê g a i u ạ xẻo ban thưởng chặt lọt k ẹ một viên nam tức huyết hoạch còn cho phép hắn mượn dùng quần tinh công s ư ở n g chế tạo một kiện siêu phàm vũ khí mà lại tất cả vật liệu cùng p h i tổn đều từ hoàng thất phụ trách c h ặ t lót kẹ lúc ấy lấy cái xảo dùng ai công chúa tặng cho đồ lần thị thánh gia i huyết hoạch thay thế nam tức huyết hoạch để quần tinh công s ư ở n g cho chế tạo một kiện thánh gia i vũ khí chỉ bất quá hắn cấp bậc quá thấp từ đầu đến cuối không cách nào vận dụng cái này thánh gia i huyết linh tê c h ặ t lót kẹ cũng không biết cái này thánh gia i kỳ vật muốn làm gì huyết linh tê giống như một đầu đ ố n lượn tiểu x à chui vào một đầu thánh gia i thi thể thể nội qua không đến bao lâu cỗ này xem ra mãi mãi cũng sẽ không hủ phôi thú nhân thánh gia thi thể liền biến thành một đống hư t ố i đen k ố i huyết linh tê chui ra lại chui vào một đầu khác thú nhân thánh gia thi thể tiếp qua một hồi cỗ thứ hai thú nhân thánh giai thi thể. cái ũ n g này t h n h h thánh i gia t như trong rừng rậm mập nhất ốc đất mùn. Chặt siêu phàm vũ khí nguyên lai là gạ lạ nổ n đèn ba tức chém giết một vị huyết tộc thánh gia siêu phàm tịch thu được vũ khí chỉ là gạ lạ nổ không đèn ba tức thực tế quá mạnh đánh giết đối thủ đồng thời còn đem đối phương vũ khí hủy vốn là giao phó cho quần tính chữa trị nhưng quần tính công s ư ở n g không cách nào chữa trị bá tước liền đem nó bán cho công s ư ở n g quần tính công s ư ở n g ngay tại cái này thánh gia i siêu phạm vũ khí trên cơ sở dùng đố lần thị thánh gia i huyết h ạ c h chế tạo lần nữa huyết linh t ê chặt lọt kệ vẫn luôn bị huyết linh tê bắt bỏ mặc kệ rót vào bao nhiêu huyết năng cũng vô pháp thôi động cái này thánh gia i siêu phạm kỳ vật may hắn căn bản không nghĩ tới cái này thánh gia i siêu phạm kỳ vật lại có như thế linh tính sẽ còn tự động kiếm ăn hắn đương nhiên không đáng tiếc những thú nhân này thánh gia thi thể hắn cũng không biết những vật này có thể làm chút gì đ ố t cho huyết linh tê cũng không có gì không tốt dù sao cái này thánh giai siêu phảm kỳ vật là hắn đồ vật coi như hiện tại không cách nào thôi động nhưng ngày sau sớm m u ộ n có thể sử dụng chỉ cần hắn cũng tấn thăng thánh giai ân c h ặ t lọt kẹ lại thử nghiệm một chút cấp mười bốn cao giai siêu phảm vẫn là không thể để huyết linh tê có động dung c h ặ t lọt kẹ tại cái nơi đóng quân này dạo qua một vòng không có phát hiện bất luận cái gì v ậ t có giá trị cái kia m ấy cố thú nhân thánh giai thi thể cũng không có tìm ra đến bảo bớ gì hiển nhiên được mọi người đối với chính mình thánh giai rất tôn trọng đã sớm đem bọn hắn thu thập sạch sẽ cái gì cũng không có cho c h ặ t lọt kẹ lư lại chặt lọt k h rời đi chỗ này nơi đóng quân nhỏ lại tại thú nhân trong nơi đóng quân tán loạn một lần đ ỗ n g nhiên trên trời rơi xuống một người đến hắn lo lắng là người một nhà vội vàng chạy tới quả nhiên là đố mì tỉ ẩn ngã xuống lao báo nhân phi thường thảm ngực đều bị đánh nát tận mấy cái xương cốt bị thú nhân quân đội xông tới một mặt phun máu một mặt chuẩn bị chiến đấu chặt lọt k h không thể không xông tới quét ra mười mấy tên thú nhân chiến sĩ đem lao báo nhân cướp đến tay bên trong lại lập lại chiêu cũ đem lao báo nhân giấu đến ở trong tay trong gương một lần nữa thay đổi trang phục biến thành một đầu người sói chặt lọt kẹ trong tay có không ít người sói người sói cũng là trong thú nhân đại bộ lạc miệng sói sinh sôi rất nhiều biến thành người sói về sau nghe hỏi mà đến thú nhân chiến sĩ lại tìm không thấy hắn t â m hơi chặt lọt kẹ tìm nơi yên tĩnh lấy ra trong tay tấm gương nhìn thấy hồng ưng đệ đệ đang cố gắng hỗ trợ đồ mỹ tỷ ẩn cầm máu đầu này lao báo nhân không hổ là thành dai chỉ là như thế mất một lúc chính mình liền đem xương cốt c h ắ p vá bên trên chỉ là cũng đau không nhẹ ngay tại miệng lớn thở dốc chặt lọt kẹ cách tấm gương hỏi phía trên đánh thế nào rồi ngươi làm sao bị đánh hạ độ mỹ tỷ ẩn thở dốc hai tiếng cười nói ta cho antonio ch hắn cho a mịp đạ một đòn nặng nề đầu kia lão sư tử trèo c h ố n g không được bao lâu chất lót kẽ lắc đầu nói liền xem như vì cho antonio chế tạo cơ hội ngươi cũng không cần liệu mạng như vậy a lao báo nhân trên mặt ngực ngủ nói ta cũng là quá mức tự tin tốc độ đào tàu chậm một đường bị a mịp đạ phản kích một quyền oanh trúng lực ta cũng không nghĩ tới đầu này sư tử thế mà còn che giấu thực lực tu thành sư tộc thần bí nhất dị năng có thể đem n u ố t an địch nhân chuyển thành lực lượng một bộ phận bất quá hắn cho dù còn có ẩn dấu thực lực cũng trèo trống không được quá lâu vận mệnh chi nhãn đã bắt đầu sinh ra tác dụng độ mỹ tỷ ẩn nói vài câu l i ân t có, có thở、so、lẽ lao báo nhân không có nhiều như vậy con con tuấn nhưng đầu kia vĩnh hằng cùng hư nguyễn tri long cũng không nhất định đơn thuần a chắt lót k h ẹ đối với cái gì thần minh đều không có như vậy tín ngưỡng lúc này trên không trung tình hình chiến đấu đã kịch liệt đến không hơn được nữa chặt lọt k ẻ suy đoán không có sai mười vị thánh giai đã toàn lực xuất thủ ai cũng không dám mức ra không phải vạn sư c h i vương quá mạnh mà là amifda liều mạng trên người hắn bao phủ một tầng lại một tầng hư ảnh đều là bình sinh đánh giết thánh giai đối thủ nếu là chặt lọt k ẻ cũng tại tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng đoán được vì cái gì amifda lưu lại những thu nhân kia thánh giai thi thể bởi vì môn này s ư tộc bí pháp có thể đem nuốt an địch nhân chuyển thành lực lượng một bộ phận nếu không phải a m i f d còn có chút lo lắng không có đem cái này, mấy đầu thú nhân thánh này g có cái đem đầu mấy i Antonio i thi thể t o à bộ nước h hắn còn không phải thêm ự lực c của còn còn càng thêm cương a dừng nảy ngươi. này vạn vương n tri đại. sư Đầu sẽ t lần trước đánh lui hạ mỹ đạ thử qua đầu này sư tử danh giới cuối cùng thực lực của hai người khó phân trên dưới đầu này thú nhân đỉnh tiêm thánh giai sử dụng như thế bí pháp hắn cũng có lòng tin đánh chết dù sao hắn mới được đến thú nhân đánh rồng đồng chỉ có điều không đại chiến tầm vài ngày vài đêm nhất định không thể phân ra thắng bại nhưng thánh giai đều có thể phi thiên nội địa đánh bại đồng cấp thánh giai không khó tại địch nhân một lòng muốn chạy trốn dưới tình huống muốn đánh chết độ khó lại cao không chỉ gấp đôi antonio cần mượn nhờ đồng bạn ngăn chở amidda mới có thể không để lão sư tử đào tẩu vừa rồi lao báo nhân cho hắn tranh thủ cơ hội antonio vững vàng n ắ m chắc một côn đâm xuyên amidda bụng dưới bất quá đầu này sư tử là thật kiên tưởng thế mà như c ũ không kiêng nghể gì cả hô to kịch chiến amidda bị m ộ ư ơ i một vị thánh gia i vây k h ố n thời điểm đầu này vạn sư c h i vương liền phát hiện đến chính mình vận mệnh hôm nay chính là hắn vẫn lạc thời gian amidda hít một hơi thật sâu vạn phần hối hận không có đem cái kia mấy đầu thú nhân thánh gia thi thể thừa dịp mới mẹn m ư t nếu là hắn mất cái này mấy đầu thú nhân thánh gia thi thể cho dù cuối cùng vẫn là sẽ chết trận chí ít có thể liều rơi hơn ba gã đ ị c h nhân trong tay hắn k ỵ sĩ t r ư ờ n g thương đã sớm lẫn mất á mịt đã liên tục cầm ra bảy tám kiện vũ khí đều bị antonio dùng đánh rồng động sinh sinh phá hủy bất quá mỗi một kiện bị đánh nát vũ khí đều cho đầu này lao sư tử tranh thủ một chút hy vọng sống lúc này hắn mặc dù không có vũ khí nhưng bằng một đôi nam đấm như cũ ở trên không t r u n g tung hoành đắc chiến nửa điểm không rơi và huy phong cả rèn ma ma toàn lực thôi động ảo n g cảnh một lần lại một lần đem á mịt đã bao phủ đi vào nhưng cũng một lần lại một lần bị đầu này hùng mánh sư vương phá hủy mỗi một lần mộ vị này lao ma ma liền sẽ bị phản vệ một lần mặc dù ngộng hoàn cảnh phản vệ không tính quá mạnh lao ma ma còn đẻ ép được nhưng lúc này trong lòng cũng có chút khó đ ỉ n h nàng như n g là chân chính q u ả n g i a không phải hoàng kim sơn dương h ẹ dồn loại kia lâm thời chuyển t r ư ớ c cả rèn ma ma mặc dù là thành giai nhưng nhiệm vụ chủ yếu là h ớ g bở dì tợ tạ nhì ra bọn nhỏ chìm vào giấc ngủ không để những hải t ử này nghịch ngợm gây sự mặc dù cũng trải qua một chút chiến đấu lao ma ma đều không có được chứng kiến cản xa xỉ luận tự thân lên chật rồi cả rèn ma ma nhịn không được thầm nghĩ ạn nhi thật sự là tìm cho ta cái đại hoạt đợi nàng sau khi kết hôn ta nhất định không cho nàng nhìn hải tử ngoại trừ c ả rèn ma ma khó chịu nhất chính là sạc bạ ti nhi n vị này nữ hải tặc là viễn trình xạ thủ ma pháp của nàng vũ tiến căn bản là không có cách h ư u hiệu trung đích mỗi một cây ma pháp vũ tiến đều sẽ bị ả mịp đã khát máu đấu khí bắn ra tất cả ma pháp hiệu quả đều sẽ bị sư vương hùng hồn đấu khí c h i t tiêu ở trong chiến đấu xuất lực còn chưa kịp c ả rèn ma ma Bởi gì tợ ta nghĩ ra mấy vị thánh gia i kỵ sĩ cũng không có so sạc bạ tin n h ỉ tốt bao nhiêu bọn hắn thậm chí không dám đơn độc tiếp đầu này sư vương phẫn nộ m ộ t kích chỉ có thể mấy người liên thủ cùng sạc bạ tin n h ỉ l i ề u mạng vì antonio chia sẻ áp lực ngược lại là hát long hoàng kim sơn dương h ệ r ồ n chú giáo ba vị thú nhân thánh gia i biểu hiện bất p h m bọn hắn đều là thánh gia i bên trong thiên truy bách luyện cường giả nếu là đơn độc đến mở mỗi một cái đều là tọa chấn một phương đại nhân vật đơn đ ả độc đấu Á mifda muốn giết bọn hắn cũng không phải là dễ dàng hồng ưng tên này thánh gia i nữ hải tặc kỳ thật cái ma pháp sư nàng c ũ n g giống như sạp bạ tin n h không ngừng thả ra công kích từ xa ma pháp cơ hồ không dám cùng a mịt đã chém giết gần người nàng còn rất r a dọn hồng ưng trước đó có nghĩ qua những n à y người p h ạ t thần thần bị bí chỉ sợ là muốn làm một đại sự nhi nhưng là nàng thật không nghĩ tới người p h ạ t thế mà có thể kiếm ra đến mười vị t h á n h giai rất là còn có thú nhân t h á n h giai chặt đánh giết vạn sư c h i vương a mịt đa a mịt đa thế nhưng là đỉnh tiêm thánh giai nếu là dưới tình huống bình thường hồng ưng nhất định không dám trêu chọc đầu này sư vương s ạ p b a tín ý liên tục bắn mấy chục cây ma pháp vũ tiễn không nhịn được muốn xuống dưới nhìn một chút lao báo nhân nàng cung đô mỹ tỉ ẩn trên danh nghĩa đều là mẹn nịu mạn thủ hạ quan hệ người thân nhất nhưng mắt nhìn ả mịt đã tiếp tục phát huy một quyền đánh nát c ả r è n ma ma ảo mộc cảnh lại đem hắc long quét ra một vài km xa cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục chiến đấu ký thác hy vọng chặt l u t kệ có thể chiếu cố tốt vị đồng nghiệp này a n t o n i o tại ả mịt đã liên tục b ậ c phát bước lui hắc long về sau lại đem hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng trụ rào để lui khí tức quay lại một sắt na nổi lên xuất thủ đánh dòng bồng phát ra nghẹn ngào thu a mịt đã đem hết toàn lực đánh văng ra mấy cái cường địch nếu là không có antonio hắn đã sớm thoát khốn mà ra nhưng lúc này đi không được không đối mặt vị này thực lực không kém chính mình kinh nghiệm chiến đấu lại một lần nữa phong phú đáng sợ chiến đấu trí tuệ cũng xảo trá kinh người đại địch cũng có thể chống tận khát máu đ ấ u khí lấy tay muốn mạnh mẽ bắt đánh rồng đồng antonio hai tay có chút l ắ c một cái đánh rồng đồng t i ê n biến v ạ n hóa sinh ra từng lớp sương mù làm hắc nguyệt nữ thần một mạch phát v õ song tu đỉnh tiêm thánh d à i hắn cùng phụ thân bở dì tở t ạ n n h ỉ bá tức t r a n lệch cũng chỉ là thời gian ma luyện mới sáng tạo đồng pháp thuận tay độc biến hóa tinh rượ vậy mà tìm tới amid đã một chút kẽ hở xuyên thủng sư vương nên không bắt tới đại thủ điểm tại trên đầu vai của hắn mặc dù amid đã có khát m á u đấu khí hộ thể nhưng cũng ngăn cản không nổi antonio một gậy này bị đánh rồng đổng đánh nát nửa bên bà vai amid đã bị antonio trọng thương hai lần khí tức lập tức suy sụp ba phần nhưng đầu này sư vương quả nhiên không hổ thú nhân kiệt xuất nhất quân sự thông soái trong nháy mắt c u ồ n g h ố n g một tiếng theo thú nhân nơi đóng quân tuân ra một cố lực lượng chuyển vào amid đã thân thể để hắn cưỡng ép đem chiến l ư c khôi phục lại đình phong antonio thấy thế cũng không khỏi hơi x ư n g sở nhân loại thánh gia kị sĩ chia làm vạn kỵ trưởng cùng kỵ sĩ vương hai con đường cái trước ngưng tụ vương giả chứng nhận có thể đem giới trướng kỵ sĩ đoàn lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ tăng lên tự thân chiến lược hắn còn là lần đầu biết nguyên lai thú nhân cũng có tương tự như pháp môn a mịt đã một mực không có sử dụng chiêu này bản lĩnh cuối cùng liền muốn tuyệt cảnh lập bản lúc này hắn bị hai lần trọng thương không thể không sử dụng này một dị năng mặc dù khôi phục chiến lược thoát khốn hy vọng lại thiếu một tuyến chặt lọt hẹ rất muốn lên không trung đi nhìn một chút chiến đấu nhưng hắn không phải thành g i a cũng không biết bay phù thế phồn hoa hắn lại đã sớm đưa cho hắn nhi kỳ thật coi như không có đưa ra、ngoài. c h ặ t lọc h ẹ cũng không bỏ được sử dụng phụ thế phồn hoa quá mức yếu ớt một khi bị trên bầu trời thánh gia i chiến đấu quân qua cái này cao giai siêu phàm kỳ vật chỉ sợ lập tức l i ề n hủy c h ặ t lọc h ẹ thường n h ĩ đáng tiếc không biết ta lúc nào tài năng tấn t h ă n g t h á n h giai ta bây giờ đã là cấp mười bốn cao giai siêu phàm nhưng khoảng cách cao giai đ ỉ n h phong còn cách một đoạn chỉ sợ không có ba năm năm khó mà vấn đỉnh thánh giai đ ỗ mỹ thì ẩn nghỉ ngơi một hồi kêu lên c h ặ t lọc h ẹ để ta ra ngoài ta lại muốn đi chiến đấu chất lọc h ẹ đem lao báo nhân phong ra hồng h n g đệ đệ cũng kêu lên chất lọc h ẹ cũng thả ta ra ngoài ta cũng có thể giút đỡ c h ặ t lọt k h hỏi một câu ngươi là thánh giai sao hồng hưng đệ để nói ta đương nhiên không phải thánh giai nhưng ngươi cũng không phải thánh giai c h ặ t lọt k h không hưng thú tiếp tục hống tiểu thí hải nhi loại này chiến đấu nơi nào có hắn nhúng tay chỗ trống vạn nhất tiểu gia hỏa này chết hồng hưng nói không chừng sẽ còn cùng hắn trở mặt không có cần thiết liều lĩnh tràng phiêu lưu này hắn thu hồi tấm gương thấy lao báo nhân khí tức còn có chút để bài nói ngươi cái d ạ n g này đi lên sợ là cũng không được cái tác dụng gì không bằng mang ta cùng tiến lên đi con chiến độ mỹ tỷ ẩn do dự một chút hắn biết mình tình huống xác thực không tốt chỉ sợ miễn cưỡng gia nh l i ê n đáp ứng xuống tới mang chặt lọt k h ẹ sông lên không trung mặc dù thương thế còn là thật nặng nhưng lại cũng không ảnh hưởng lao báo nhân phi hành thậm chí liền ngay cả tốc độ cũng không có chậm bao nhiêu chặt lọt t h g h é vào lao báo nhân trên lưng sông lên không trung hắn thi triển mắt hướng chi thuật miễn c ư ơ n g thấy rõ ràng chiến đấu tại mười vị thánh gia i liên thủ ạ mịp đã khác nào cho cùng tả sung hữu đột không ngừng phát ra g ầ m t hét chặt lọt k h ẹ nhìn một hồi nói độ b ị tỉ ẩn tiên sinh ngươi nói vận mệnh chi nhãn nguyền rủa đã phát sinh tác dụng ta không thấy như vậy lao báo nhân đáp ngươi nhìn phía sau lưng của hắn a m ị đã kéo đi như điện nơi nào là tùy tiện có thể thấy rõ ràng thân ảnh chất lọt k h ẹ nhìn chăm chú nhìn kỹ rất lâu mới bắt lấy một cơ hội hắn nhìn thấy đầu này sư vương phía sau lưng da mềm r á p dày nát bảy tám chỗ ở phía sau trong lòng ẩn ẩn xuất hiện một gương mặt gương mặt này cùng à mịt đã giống nhau đến bảy tám phần nhưng một người làm sao có thể trên lưng tăng thể diện chất lọt k h ẹ trong lòng hơi kinh hãi nhớ tới cái nào đó khoa huyễn tác phẩm bên trong cũng có tình huống tương tự nhưng vận mệnh chi nhãn hiển nhiên không thể nào là đồ chơi kia hắn âm thầm suy nghĩ nói cái gọi là vận mệnh chi nhãn đến tột cùng là cái gì nó mặc dù gọi vận mệnh chi nhãn nhưng ta trăm phần trăm có thể khẳng định cùng mệnh vận chi xả không có quan hệ chặt lọt thệ cũng không nói lên được chính mình vì cái gì như thế chắc chắn nhưng cùng vị này chính thần duy nhất có hai lần tiếp xúc hắn có thể cảm nhận được vị này chính thần khí chết dù sao cùng vận mệnh chi nhãn tuyệt không phải một đường chẳng lẽ ngoại trừ mệnh vận chi xả còn có nắm giữ vận mệnh thần chỉ có lẽ mệnh vận chi xả chính là đánh giết một vị nào đó nắm giữ vận mệnh tà thần mới trở thành chín đại chính thần một trong chặt lọt thệ là người xuyên việt tư duy phát tán lợi hại lại đối thần mình không có gì tôn trọng rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều lộn xộn ý nghĩ a mịt đã bỗng nhiên phát ra một tiếng tiêu thảm hắn lại bị a n t o n i o m ộ t gậy đánh trúng một cái chân bị xinh xinh đánh gãy từ không trung rớt xuống c h ặ t l ó -e、t ghẹ ánh mắt có chút sáng lên nói đỗ mỹ tỷ ẩn chúng ta đi nhặt đầu kia sư tử chân đỗ mỹ tỷ ẩn mặc dù cảm thấy chuyện này không tốt nhưng còn nghe lời bay thấp xuống dưới ỉ vào nhanh tuyệt thiên hạ thân phận một phát bắt được đầu kia sư tử chân c h ặ t l ó -e、t ghẹ vì thử nghiệm lưng tụ huyết hoạch đã thật lâu không có mượn nhờ h ú t máu dị năng tăng thực lực lên nhưng thánh giai thân thể khẳng định đáng g á nếm một b ụ n hắn vừa mới muốn tiếp nhận đầu này sư tử chân huyết linh tê liền theo cánh tay phải t r ô ra quân lấy a m bất quá một lát liền đem huyết đục tinh hoa cùng sinh mệnh lực hấp thu sạch sẽ còn lại ăn vào vô vị t ạ n bã trực tiếp vứt bỏ huyết linh tê thôn vệ một đầu thánh giai sư tử c h â n tương đương vừa lòng thỏa ý lại lùi về chặt lọt k h ẻ cánh tay phải giấu ở bên trong huyết tinh vòng xoáy huệ vải lại như trước kia bình thường chặt lọt k h ẻ không vui một trận thật là có chút ngốc trệ hắn nhìn một cái đỡ trái hở phải mắt trần có thể thấy rơi vào quẫn cảnh a mỹ đa thầm nghĩ hẳn là còn có cơ hội quả nhiên không có đi qua bao lâu cà rèn ma toàn lực thôi động ảo ngập cảnh cho antonio lại chế tạo một cơ hội antonio bắt lấy cơ hội lần này một gậy điểm ra huy quét chúng ạ mịp đã dưới s ư ơ n g sườn cũng không biết đánh gãy đầu này sư vương bao nhiêu cái xương cốt liền ngay cả xa xa quan chiến chặt l ọ t k ẹ cũng nghe được nột nạt thanh â m a mịp đã thân thể bay ra mấy cây số lúc này mới vạch ra một đường vòng c u n g hướng mặt đất rơi đập chặt l ọ t k ẹ t h ú c g i ụ c nói nhanh đi đ ỗ mỹ tỉ ẩn thôi động thân pháp vừa mới chạy tới liền gặp được trên mặt đất lại nổ tung vô số bùn g đất hiện nhiên tại mặt đất lại buộc phát chiến đấu a mịp đa đại khái không còn nghĩ lãng phí đâu khí đang không mà lên giống như liên dại tại mặt đất trái trùng phải đụng ngoại trừ antonio còn lại thánh giai cũng không dám nhẹ quắp kỳ、phòng. đều lo lắng đầu này thú nhân thánh gia i sắp chết phản k í c h đem chính mình cũng mang đi chiến đấu đến lúc này thắng lợi đã ở trong tầm mắt ai cũng không nguyện ý nhiều mạo hiểm từng cái v ữ n vàng chặt lót k h ẹ ghẽ vào lao báo nhân trên lưng nhịn không được nói đầu này sư tử thật đúng là h u n g a đỗ mỹ tỷ ẩn thở dài nói nếu không hung tàn như này như thế nào được xưng vạn sư c h i vương h ắ n đại khái là có khả năng nhất thống nhất thú nhân bộ l ạ c người chỉ có điều chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà lại đồng ý gia nhập nhân loại đế quốc đại chiến đồng thời bị bị dồn đám kia hấp huyết quỷ trêu đổ một vòng chôn vùi thú nhân tương lai thú nhân có bao nhiêu thánh gia bao nhiêu tương lai hy vọng bao nhiêu cường g i ả hạt giống đều bị mất tại sỉ chặt bồ hồ ở n g o à i thành đỗ m ì ti ẩn thở dài một tiếng cảm xúc phi thường x a sút trong thú nhân có rất nhiều hung tàn bạo ngược hàng người cũng có rất nhiều người trách trời thương dân muốn đem thú nhân mang ra k h ố n cảnh bọn hắn thậm chí thờ phụng không ă n người giáo nghĩa cũng cố gắng học tập nhân loại văn hóa còn đem trong tộc ưu tú nhất người trẻ tuổi đưa đi phạt lại hoặc là đế quốc khác đi học chỉ là hết thể những nỗ lực này đều bởi vì thú nhân tham chiến mạ hủy mặc kệ lần này là phạt cùng ýnh lị mạ liên quân thắng lợi còn là bị dồn cùng hát hoàng chiến thắng cũng sẽ không đối với thú nhân chết quá nhiều thánh dai thú nhân đối mặt tương lai nhân loại trả thù đã lại không còn sức đánh trả chặt lọt k h ẻ đoán được đồ mỹ tỷ ẩn tâm tư trấn an lao báo nhân nói cũng không phải là không có a mỹ đạ thú nhân liền không có tương lai còn có ta đây ta sẽ để cho thú nhân thoát khỏi khốn cảnh dung nhập nhân loại cùng nhân loại không phân khác biệt đồ mỹ tỷ ẩn sắc mặt nghiêm túc hắn tin tưởng chặt lọt k h ẻ nhưng cũng biết chặt lọt k h ẻ cái cách làm này tuyên cổ chỗ không chưa từng tiền lệ không ai biết kết quả sẽ là cái gì hai người đồng loạt nghe tới một tiếng văng trầm bọn hắn nhìn thấy antonio từ bỏ đánh rồng đồng một quyền cùng a mỹ đạ đối hoành vị này bởi gì tờ t ạ n g nhì ra trường tử phun một n g a máu lui lại mấy chục bước ạ mịt đã lại một bước không có lui v ư ơ n g vàng sừng sững không ngã còn lại thánh giai đều không có tiếp tục xuất thủ vây một vòng ạ mịt đã thấp giọng gầm rú đ ố n g nhiên thất khiếu chảy máu sau đó hai chân đứt gãy vỡ thành bảy t ă n g khối cả nửa người rơi xuống theo độ cao mà nói thật giống như quỳ xuống ạ mịt đã ra sức dây giụa còn muốn đứng lên nhưng thân thể không ngừng t u ô n ra máu tươi đem mặt đất đều n h ộ n đỏ hai tay bắt mấy lần như vậy khí tuyệt bỏ mình độ m ỉ t ỷ ẩn cũng rơi trên mặt đất c h ặ t lọt kẹ theo hắn trên lưng nhảy xuống tới đi tới nhìn xem trên thân không biết bị trọng thương bao nhiêu chỗ thân thể hùng trắng b ả y cố chấp tám lệnh cơ hồ không còn có một khối hoàn hảo xương cốt đầu này sư tử thụ thương nặng như vậy như cũng có thể kiên trì chiến đấu cái này một cô ý chí chiến đấu thực tế quá hương hạnh cho dù là đ ị c h nhân c h ặ t lọt kẹ cũng không nhịn được nói đầu này sư tử thật hung a a n t o n i o đàm khẩu khí nói nếu không phải là chiến tranh ta nhất định cùng hắn đơn đà độc đấu vị này bợ dỉ tợ t ạ nghỉ ra trường tử đem đánh dòng động thu lọt vào thai nói chúng ta liền phải trở về xì、si、chặt bú án người người q một chương ba trăm năm mươi chín tiếp quản thú nhân nơi đóng quân vừa mới trải qua một trận đại chiến tất cả mọi người mệt mỏi không thể đi tất cả mọi người không để ý hình tượng ngồi dưới đất vận chuyển riêng phần mình tu hành bí pháp phải nhanh một chút khôi phục trạng thái ngược lại là trọng thương về sau không có tham gia nửa sau cuộc chiến đấu độ m ì thị ẩn còn bảo trì một điểm sức chiến đấu đứng ở một bên thay mọi người cảnh giới chặt lọt kẹ cánh tay phải hơi chấn động một chút hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra nhi ngông nên đi đến a mịp đạ thi thể bên cạnh cánh tay bên trong chui ra một đạo xiến g xích đâm vào đầu này sư vương trong thân thể cơ hồ tất cả mọi người biết chặt lọt kẹ là tu luyện huyết tinh vinh quang cũng không ai để ý hắn chạy tới c ư ớ p đoạt c h i ế n quả chết mất sư tử đã không có tác dụng gì a m ị đạ phía sau lưng gương mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi ra sức dáy r u ộ n h ư n g nó chỉ có một trường k u ô n mặt còn chưa tới kịp khống ch dãy rủa thế nào đi nữa cũng là vô dụng nó không ngừng lộ ra thần sắc thống khổ im ắng kêu rên nó còn không có thu hoạch được k ế t hầu căn bản kêu không ra tiếng â m đến đi qua hơn nửa giờ chặt lọt kẹ có chút cảm thấy kỳ quái thầm nghĩ đầu này sư tử rất có nhai k ị n h à. làm sao huyết linh tê thôn vệ lâu như vậy còn không có động t í n h gì hắn lấy tay có chút đẻ xuống huyết linh tê chui ra một đoạn xiềng xích đâm vào chặt lọt kẹ cánh tay phải lập tức liền có một cố ý chí rót vào náo hải cố ý chí này phi thường kỳ lạ không ngừng đưa ra các loại không thể tưởng tượng vấn đề chặt lọt kẹ bắt đầu còn trả lời mấy cái rất nhanh hắn liền phát hiện nhưng vấn đề này căn bản không có đáp án có chút vấn đề thuần túy là văn tự trò chơi có chút vấn đề hắn chi thức dự trữ không đủ có chút vấn đề dính đến triết học chắt lo kệ căn bản không biết xảy ra chuyện gì đầu hắn bất tỉnh nao trướng không hiểu cảm giác được đây là một trận nguy cơ rất lớn lập tức liền đảo ngược chuyện vận đi qua mấy số lượng học vấn đề bắt đầu còn là đơn giản cộng trừ nhân chia hôn hợp tính toán về sau liền chơi một chút cao trung toán học bao nhiêu đại số sau đó liền gia nhập đại học toán học chắt lo kệ thế nhưng là số học lao sư xuất thân ra bài thi là một thanh học thủ hắn mỗi lần đưa qua một phần bài thi cái t i ê cố ý ch hắn nhất thời h ứ n g khởi không ngừng ra bài thi dù sao lại không cần cân nhắc học sinh tâm tính sập không sợ độ khó làm u ố n bao nhiêu cao co cao bao nhiêu rất nhiều vấn đề chính hắn đều trả lời không được làm c h ặ t l t kệ ra đến hơn một trăm phần bài thi hắn có thể cảm ứng được cái kia c ô ý thức bại co lại thuật cố này ý thức hắn tiến vào một cái kỳ quái không gian một đoàn từ vô số mặt người tạo thành kỳ dị sinh vật ngay tại phẫn nộ c ù n g dầm dĩ c h ặ t l t kệ tự nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu hắn như bị vô số mặt người tạo thành kỳ dị sinh vật đưa ra vấn đề làm khó chắc chắn tan thành mây khói nhưng nếu là mình có thể đem đối phương làm khó liền có thể thu hoạch ch cái này suy nghĩ sinh ra hắn lại không chịu k h á c h khí hóa thân thành vô tình ra để máy móc một đạo tiếp một đạo để toán rơi xuống mỗi một đạo giải đáp không ra để đề toán đều sẽ t r ô n vùi một k hôn mặt người về sau c h ặ t l ọ t k ẹ thậm chí thả đại chiêu đem các loại chứ danh toán học phỏng đoán một mạch chồng đi qua cái này b o à n từ vô số mặt người tạo thành kỳ dị sinh vật thậm chí đều không thể làm ra cái gì hữu hiệu chống cự một tấm tiếp một tấm mặt người vỡ nát hạch tâm nhất ý thức bị nháy mắt á mịt đã thân thể nháy mắt hủ hóa huyết linh tê cùng chất lọc kệ ở giữa sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết chặt lọt k h ẻ toàn thân mồ hôi lạnh đứa ra hắn lúc này mới phản ứng được vừa rồi đến cỡ nào nguy hiểm trong lòng thét lên là mỹ không phải a mỹ đạ cũng không phải huyết linh tê là vận mệnh chi nhãn vừa rồi muốn xâm nhập ta linh hồn chính là vận mệnh chi nhãn cái đồ chơi này thật là t à m ôn may mắn nó không hiểu toán học cũng may mắn ta đời t r ư ớ c là số lượng học lao sư chặt lọt k h ẻ thu huyết linh tê có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác hắn giờ phút này cũng cảm giác được cái này thánh dai siêu phàm vũ khí như trước kia khác biệt nó nguyên bản có chút đặc lập độc hành linh tính nhưng bây giờ phần này linh tính bị vận mệnh chi nhãn cùng số học song trọng xung kích nên tính là bị triệt để p h ó mát chỉ còn lại đối với chặt lọt k ệ hoàn toàn ỉ lại lại không một phân mâu thuẫn hồng ưng khôi phục một điểm sức lực thấy chặt lọt k ệ từ đầu đến cuối chỉ có một người xuất hiện nhịn không được hỏi mẹt lần tiên sinh đệ đệ của ta đâu chặt lọt k ệ lấy ra tấm gương đem hồng ưng đệ đệ làm đi ra nói tại thú nhân nơi đóng quân ta sợ bảo hộ không được hắn liền giấu tại vô hạn kính giới bên trong ngươi có thể đem hắn linh đi người trẻ tuổi này còn rất khá. hồng ưng nhìn thấy đệ đệ của mình trong lòng thở dài m ộ t hơi nói với c h ặ t lót kẹ nhờ có gặp được mẹ lần tiên sinh ta tài năng lần nữa nhìn thấy đệ đệ sau này mẹ lần tiên sinh mặc kệ có chuyện gì chỉ cần ta có thể làm đến tất nhiên sẽ không từ chối c h ặ t lót kẹ mỉm cười nói đây là ta phải làm hồng ưng nữ sĩ không cần lo lắng đồng thời hắn cũng rất tiên đối hồng ưng nói sẽ cảm tạ hắn cũng tương đương cho thấy sẽ không đầu nhập hắn c h ặ t lót kẹ thật đúng là rất hy vọng dưới tay lại nhiều một cái thánh giai mặc dù hắn hiện tại đã có ba vị thánh giai tùy tùng nhưng loại này đỉnh tiêm c h i lực ai lại sẽ ghét bỏ quá nhiều đâu hồng n ư n g quả nhiên lập tức đưa ra cáo tử mang đệ đệ đồng bền rời đi antonio trờ thủ hạ kỵ sĩ gần như hoàn toàn khôi phục liền cùng chặt lọt thẻ cáo tử hắn muốn đi đem ảnh nghỉ mang về xì chặt bố ờ cả rẽn ma ma đương nhiên cũng sẽ cùng hắn cùng đi đỗ mỹ tỷ ân cùng sạp bạ tỉ nhỉ biết chặt lọt thẻ có thể làm xong chưa thánh giai thú nhân nơi đ ó n g quân mẹn nịu mạn vừa vội cần nhân thủ cũng đưa ra rời đi chặt lọt thẻ mặc dù không bỏ được hai vị thánh giai chiến lược nhưng cũng chỉ có thể đưa hai người rời đi sạp bạ tỉ nhỉ thời điểm ra đi chặt lọt thẻ còn đem tất cả chiến thuyền đều đưa cho vị này nữ hải tặc hắn cũng không muốn vượt qua hồng long eo biển đi t r i n h phạt phía nam đại lục thú nhân lưu lại những thuyền này cũng không có tác dụng gì để bọn chúng đi giỏi nhất phát huy tác dụng địa phương là lựa chọn tốt nhất đi chín vị thánh gia i vị nhưng chặt lọt tệ đối với giải quyết thú nhân nơi đóng quân như cũ lòng tin mười phần dù sao hắn còn có hoàng kim sơn dương hẹn rồn hát lòng chú giáo ba vị thú nhân thánh giai ân lão dê rừng kỳ thật không phải thú nhân chặt lọt tệ rất có kiên nhẫn đầu tiên là án binh bất động ba ngày chờ thủ hạ tam đại thánh giai chiến lược khôi phục thực lực lúc này mới tiến đến thử nghiệm tiếp quản thú nhân nơi đóng quân không sai là tiếp quản cũng không phải là công chiếm. Thú nhân nơi đóng quân mặc ấ nhất y này quyền đủy chục khác lạc, có thuộc, cái cái khắc trước thực lực mức cường cũng có cái hắc cùng chủ chính có thú nhân, nhau không thô minh. nghe theo hiệu lệnh, thánh hành, không phải hắn pháp thú nhân thú nhân. vạn vốn vì vương vị. ạ lại ạ đến lẫn liên người trốn bên trên long nơi đóng quân từ biệt tử giết, giật đã đi, đầu địa đã giáp quá bộ bởi bị Mọi giai lệ là là là là lý là sau gì mịp mịp m sư sở dĩ dù rất nhiều thú nhân này nhìn thấy bọn hắn cùng thật nhiều người vây công hạ mỹ đ ã nhưng nếu là hắc long cùng chủ rào trở về Ả Mịp đã k ủy là một chương ba trăm sáu mươi hắn chính là mẹ nhi chế tạo phỉ thúy bí quyển người kia bị chọn lựa ra tạo thành liên quân vây công sĩ chặt bùa hửa thú nhân đều là các bộ lạc tinh anh có thể tại phạt đế quốc thánh gia i truy sát còn có thể sống được chạy trốn tới hồng long eo b i ể n thú nhân càng là tinh anh trong tinh anh không nói đến phổ thông thú nhân có thể chạy ra truy sát năm vị thánh gia i đều là mạnh nhất mấy cái hơi yếu một chút thú nhân thánh giai đã sớm tại phạt phản công bên trong vấn lạc như thế mấy chục vạn thú nhân là thú nhân tinh hoa nhất một nhóm mặc kệ là hắc lòng còn là chủ giáo đều không bỏ được đem bọn hắn chuyển hóa thành mê cung thủ vệ cho nên bọn hắn không tiếp thông qua đủ loại thủ đoạn đem nhóm này thú nhân biến thành kẻ không ăn n ờ i đương nhiên cũng có số rất ít văn cố không thay đổi thú nhân nhóm này đầu ó c quá tải đến thú nhân cũng chỉ có thể đi làm mê cung thủ vệ. chặt lọt kệ cơ hồ không thế nào phí công phu liền công chiếm hồng long eo biển bờ bắc mười một tòa thành thị h ắ n công chiếm những thành thị này về sau nhớ tới chính mình còn là mệnh vận c h i xà thần q u y ế n giả có đứng đắn thần quan thân phận ngay tại cái này mười một tòa thành thị đều thành lập mệnh vận c h i xà thần miếu cái thế giới này mặc dù có chính thần tín ngưỡng nhưng không có hình thành trên địa cầu loại kia quy củ nghiêm minh tôn giáo g cùng một vị chính thần đại thần quan ở giữa lẫn nhau không có lệ thuộc cũng không có thống nhất giáo nghĩa thậm chí cấp bậc cũng chỉ có b a loại thực tập thần quan thần quan đại thần quan đẳng cấp phi thường đơn sơ chặt lọt kệ tham khảo trên địa cầu tôn Sáng giáo, vận mệnh thần giáo, thiết lập lập thiết 48 đầu giáo nghĩa, đầu thứ nhất tự nhiên là nhất định phải tín ngưỡng mệnh vận kính dân hết thể lấy lòng vị này chấp trưởng vận mệnh chính thần. Đầu thứ hai là nhất định phải thờ phụ mẹt lần gia tục vì vận mệnh thần không đoạn quyền. phải chi hết thể chấp thứ hai phải thờ phụ chi chủ,、cái、khác huyết mạch không được trộm đoạn giáo quyền. Đầu thứ lấy tự mẹt tục trộm gia giáo cái giáo là là xà, Đầu được vị vì Đầu ba chính là tất cả giáo đồ sáng tác tác phẩm đều phải lấy h n n mì mẹt lần danh nghĩa phát biểu đầu thứ tư chính là không cho phép ăn thịt người mệnh vận chi x à tín đồ nhất định phải là kẻ không ăn người Thú nhân thích khách liên minh thủ lĩnh Mặc dù đầu ư a ra thứ năm là gia nhập vận mệnh thần giáo nhất định phải quên quá khứ thân phận không có thú nhân nhân loại người phạt ý nguy mạng người người bệ hai mốt người sệ giạp đầu thứ sáu là tất cả tín đồ nhất định phải tu luyện thú thần biến hình thuật đầu thứ chín là thu nạp điện tịch truyền thừa văn minh lan g i a tri thức tôn trọng nghệ thuật bao dung dị kiến đồng thời chất lót k h cũng thiết lập vận mệnh thần giáo đẳng cấp tất cả người bình thường đều là thực tập thần quan siêu p h à m giả tài năng là thần quan dựa theo siêu p h à m cấp bậc theo nhất giai thần quan mãi cho đến thập bát giai thần quan thập cửu giai trở lên chỉ có thánh giai mới có thể làm đại thần quan ân m ẹ lần gia tộc ngoại lệ chất lót k h làm những chuyện này chỉ là tùy tính mà làm không thể nói cái gì nhìn xa hiểu rộng cũng không có gì mưu tính sâu xa nhưng làm hắn đem thú nhân nơi đóng quân mấy chục vạn thú nhân tuyệt đại đa số chuyển thành mệnh vận chi xả tín đồ về sau tại một ngày nào đó trong đêm hắng ẩm trộm nghe đến một tiếng cười khẽ trong tiếng cười có nói không nên một thiếu niên thanh â m nói vận mệnh thần giáo không thể chỉ có một cái tác giả ngoại trừ hạn nỉ mẹ lần rán rán ta a cũng có thể liệt vào kẻ sáng tác một trong làm rất tốt ta miễn đi ngươi nợ nần chắt lót kẻ bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng trọn vẹn qua mấy giờ tài năng cảm ứng được tim đập trước đó không phải trái tim không nhẹ là tinh thần của hắn ý chí đều rất giống bị giam c ầ m rốt cuộc chú ý không đến sự tính khác hắn vừa mới khôi phục một điểm liền nghe tới thiếu niên thanh â m lại ở bên thai vang lên thì thần sự tình ngươi làm không sai nó làm sùng vật thú vị phi tường nhi ta có thể ban cho ngươi m ư ơ i hai phần vận mệnh chi vui sướng c h ặ t lọt k ệ lại bị dọa tiến vào toàn thân cứng ngắc hắn nghe tới thiếu niên tiếng cười liên miên bất tuyệt hiện nhiên vị này thú vui thần là cố ý đem hai chuyện tách ra chính là muốn nhìn hắn quẫn bách bộ dáng c h ặ t lọt k ệ lần này khôi phục liền hơi nhanh một chút hắn không dám giận cũng không dám nói lại không dám đoán thầm yên lặng thì thầm dù ở thời gian trường hạ thông h i ể u hết thầy thần bí nắm giữ siêu phàm n g h i quỹ vận mệnh tòa án chúa tệ a ta tuân theo ngài chỉ điểm cố gắng vì ngài kính dân vui vẻ nếu là ngài phi thường hài lòng mời c h ụ mũ một siêu cấp hài lòng mời c h ụ mũ hai qua thật lâu ngay tại ch vị này chính thần sẽ không để ý chính mình thử nghiệm nhỏ gió xét liền nghe tới quen thuộc thanh âm thiếu niên không mang mảy may buồn vui nói ngươi muốn biết vận mệnh chi nhãn lai、like、lịch sao chất lọt kệ rất muốn nói hắn không muốn biết nhưng mệnh vận chi xà không có cho hắn cơ hội tự tuyệt nói ngươi thậm chí nghe nói qua tên của hắn hắn chính là m ẹ d n y chế tạo phỉ thủy bí quyển người kia chất lọt kệ trong lòng thản nhiên sinh ra sóng to gió lớn thật sự là hắn biết m ẹ d n y cũng biết phỉ thủy bí quyển m ẹ n y đại sư phỉ thủy bí quyển trải qua đại học sách giáo khoa được vinh dự nhân loại luyện kim thuật cao nhất tạo vật m e n y đại sư cũng được xưng nhân loại từ trước tới nay v thanh danh thậm chí còn vượt qua sáng lập cổ đ i ể n luyện kim thuật nhân loại đại chết cặp ba lạ cùng sáng lập kinh đ i ể n luyện kim thuật nhân tộc đại chết hờ mèz hắn còn tận mắt mắt thấy qua một đám luyện kim thuật sư dùng phỉ thúy bí quyển tức đoạt dìm mở mạn ký ức chất l ó t kệ phi thường tò mò yên lặng t ì thầm dù ở thời gian trường hạ thông h i ể u hết thệ thần bí nắm giữ siêu phàm n g h i quỹ vận mệnh t ò a án chúa tể a ngài có thể nói cho ta mẹt nhi đại sư hắn làm sao lại biến thành cái dạng này thiếu niên thanh âm lại một lần nữa tràn ngập vui sướng nói không nói cho ngươi chất lo kệ lần này thử nghiệm nhỏ của hắn d ò xét đưa đến hiệu quả mệnh vận chi xà còn lấy một cái nho nhỏ treo bừa kết quả này để chặt lọt k ệ toàn thân đều k h ô nóng mặc dù mệnh vận chi xà biểu hiện rất giống nhân loại nhưng chặt lọt k ệ chưa từng cho rằng thần chỉ phương thức tư duy sẽ cùng nhân loại bọn hắn có hay không sướng vui giận bờn có thể hay không đạm mạc hết thảy cảm xúc phải t r ă n g ổn định chờ mặt phải t r ă n g lật sách nhanh lần này thăm dò để chặt lọt k ệ thăm dò rất nhiều thứ mệnh vận chi xả tỷ lệ lớn không biết cái gì gọi là mời ở trên mưa đạn trừ một cũng liền mang ý nghĩa mệnh vận chi xả không nhất định có thể thăm dò đến chính mình người xuyên việt thân phận mệnh vận chi xả cảm xúc ổn định sẽ không bởi vì nho nhỏ thăm dò liền t r ừ n g phạt chính mình đến n ỗ i cái kia nho nhỏ chơi bừa c h ặ t lọt kệ thậm chí cảm thấy có thể coi là chính thần ấn s ủ n g có thể làm cho chín đại chính thần một trong mệnh vận chi xả chơi bừa cái kia phải là bao lớn mặt bài thả tại bất luận cái gì một cái trong thần thoại đây đều là có thể lưu truyền ngàn năm có thể viết vào tư liệu lịch sử ghi chép đương nhiên loại này thăm dò cũng vô cùng nguy hiểm chắt lọt k Chắt lọt kẹ đ ứ những g dậy ra gian p ò n nhân n g có cái mấy miêu thiếu c u k í ngày h hỏi hắn, phải n muốn bữa sáng, n bữa cái này khiến hắn nhớ chính tới đến miêu ì n h c á kia kỳ lợi dài thời ba lanh mẹo, bọn đầu đã đã rất lớn.、So、hấu lớn, chúng càng mẹo, mẹo so rất t m hoạt h bát i ế đ ộ nhân g tại ệ lì lui, là mình xá cái cái điển đường đem đình đều đủ. viên tới coi gia viên. miêu bốn chính này chương song. chương phản Những này n số phía Thấu một một tạ Quy thiếu nữ tại diên phần mình bộ lạc đều là thiên tài nhân vật s o không có triệu hắn tà thần chất lọt kẹ mệt lần càng thêm ưu tú Từ khi chất lọt kệ kỳ thật cũng không nghĩ tới nhiều như vậy chính là cảm thấy thú nhân nơi đóng quân chia vô số bộ lạc xử lý qua phiền phức liền dùng đủ đơn giản thủ đoạn chỉ là hắn cũng không nghĩ tới thủ đoạn này thực tế quá dùng tốt chất lọt kệ chính mình cũng còn không có quen thuộc địa vị bây giờ đâu hắn biểu thị không cần phục thị chính mình trước đi tìm hát long chuẩn bị trao đổi như thế nào hướng xỉ chặt bùa vừa, vừa đưa ra kháng nghị c h ặ t lọt kệ chỉ là muốn cho chính mình tranh một cái công bằng tuyệt không phải muốn tìm đ ư n g chết hắn nếu là mang mấy chục vạn thú nhân đại quân trở về xỉ chặt b a hủa các thánh giai sẽ chỉ trước diệt hắn mà không phải nghe hắn nói cái gì cho hắn một cái công bằng tranh thủ công bằng là một kiện phi thường chú trọng trí tuệ sự tình thế giới hiện thực nhiều khi giảng không phải đạo lý là xét lược ân chặt lọt kệ cũng chỉ có thể tìm hắc long thương lượng hoàng kim sơn dương hẹ dồn đầu góc chu giáo mặc dù rất có đầu góc nhưng đầu này ngân bối tinh nhân đại thủ lĩnh rất có h o à n khí cũng không nghĩ như thế nào cho chặt lọt kệ cung cấp đề nghị hắc long hiện tại cơ hồ đều là lấy nhân loại hình tượng xuất hiện ở bên người c h ặ t l ọ t kệ đầu này lao tích dịch nhân rất thay vào quân sĩ nhân vật mà lại hắn học thức phong phú khí chất nhẹ nhàng thật rất có học giả phong phạm hát long cũng đích thật là cái hợp cách quân sư mỗi lần đưa ra đề nghị đều tương đương đáng tin cậy c h ặ t l ọ t kệ đến tìm hắn thời điểm hát long ngay tại chỉ điểm một nhóm trong thú nhân siêu phàm tu luyện thú thần biến hình thuật lao tích dịch nhân biết c h ặ t l ọ t kệ muốn lấp đầy nhân loại cùng thú nhân nếu như nhân loại có thể biến thành thú nhân thú nhân cũng có thể biến thành nhân loại mà lại thú nhân cùng nhân loại còn có thể tùy ý thông hôn tại tương lai xa xôi đích xác sẽ trừ khử rơi hai đại giữa chủng tộc khác nhau nhất là chặt lọt kẻ sáng lập vận mệnh thần giáo mặc dù chặt lọt kẻ chính mình cũng không có cảm thấy cái đồ chơi này có cái gì nhưng hắc long lại nhìn ra được nếu để cho vận mệnh thần giáo truyền bá ra lực ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu khủng bố gia nhập vận mệnh thần giáo người cùng thú nhân lại bởi vì bốn mươi tám đầu giáo nghĩa sinh ra cực lớn thân phận tán đồng cảm giác loại này thân phận tán đồng cảm giác thậm chí có thể thay thế riêng phần mình xuất thân t r ù n g tộc tán đồng cảm giác cho nên hắc long muốn để trong thú nhân siêu phàm giả đều học xong thú thần biến hình thuật bình thường cũng đều lấy nhân loại bộ dáng xuất hiện mặc dù chuyện này gánh nặng đường xa nhưng là hắc long cho rằng thấy chặt lót thẹt ớ i h á c long mỉm cười để những thú nhân này siêu phảm tự động đi tu luyện nói mẹ lần gia chủ ngài là muốn trao đổi như thế nào hướng s ỉ chặt bổ hựa lấy lại công đạo sao chặt lót t h ẹ với những chuyện này cũng không có che giấu vị quân sư này hắn có chút buồn dầu nói ta là muốn lấy lại công đạo cũng không phải là muốn tìm đường chết nếu như ta trên tay có mấy chục vạn đại quân loài người còn có các ngươi mấy vị thành giai nhất định nối không chú ý hết thảy binh phát s ỉ chặt bổ hựa nhưng ta hiện tại có mấy chục vạn thú nhân đại quân nếu là hướng xỉ chặt bổ hựa tiến quân chẳng những sẽ không thu hoạch được công bằng sẽ còn cho các thú nhân mang đến t a i hoàng ng đây là ta vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy thú nhân mệnh cũng là mệnh ta không có khả năng vậy bọn hắn sinh mệnh vì bản thân chi tư tùy ý tiêu xài hát long cùng chặt lọt k ệ tiếp xúc lâu như vậy mặc dù biết chặt lọt k ệ là cái không quá hợp cách thông x o á i nhiều khi quá mức chú trọng thủ hạ sinh mệnh thà rằng từ bỏ rất nhiều lợi ích cũng muốn cam đoan bộ hạ có thể lớn nhất khả năng sống sót nhưng thú nhân vốn là không thiếu hợp cách thông x o á i ngược lại là loại này bảo vệ thú nhân lãnh tụ càng khó hơn hắn mỉm cười nói ta đề nghị ngại không làm gì lần này ngài thu phục hồng long eo biển m ư ơ i một tòa thành thị trên danh nghĩa đem thú nhân đại quân đội qua hồng long trí hải tất nhiên sẽ thu hoạch được rất nhiều nhất giày ban thưởng khi ngài thu hoạch được thân phận mới về sau tại phạt địa vị cùng quyền nói chuyện tất nhiên sẽ có được một lần tăng lên đó mới là ngài đòi lại công bằng thời cơ tốt ngài ngẫu nhiên đ ề cập qua một câu đại lục mới danh n ôn thấp cổ bé họng ta cảm thấy đây thật là lời lẽ t r í lý khi ngài địa vị khác biệt về sau ngươi liền có đầy đủ p h â n lượng chắt lót kệ trầm ngâm thật lâu thở dài nói ta vẫn là không phục ca hát long cũng đi theo trầm ngâm một hồi thấp giọng nói ta có một cái cảm giác ngài sở dĩ bị phạt hoàng thất lạnh lùng không phải chính ngài nguyên nhân là bởi vì vợ Bở gì t h tan y gia tộc chất lót kệ có chút kinh ngạc hỏi ngược lại ta làm sao lại bị bờ gì tờ tạ nghỉ gia tộc liên lụy hát long cười nhạt một tiếng nói ngài không cảm thấy bờ gì tờ tạ nghỉ gia tộc thực tế quá cường đ ạ i sao chất lót kệ trước đây không lâu mới biết được bờ gì tờ tạ nghỉ bá tức là phạt đế quốc đệ nhất cường giả nhưng lần này mới biết được bá tước trưởng tử h n nghĩ c a c a antonio bờ gì tờ tạ nghỉ cơ hồ dự định đời sau phạt đệ nhất cường giả bạo t o ọ n mà lại vị này bá tức vì nữ nhi tùy tiện liền có thể xuất động năm vị thánh g i a thuần lấy thực lực mà nói tạo phản đều đủ chất lót kệ trong đầu đ ô n g nhiên liền xuất hiện ý nghĩ này mồ hôi lạnh chảy dòng dòng rơi xuống đáy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu nhiều lần q u a n quẩn tạo phản đều đủ nếu như hắn là phan hoàng đế gây ụ ạ xéo l ụ c thế khẳng định sẽ kiên kỵ như thế một cái cường đại gia tộc cảnh giác bởi gì tở tạ mì gia tộc c ủ a c thời hắn làm đáng tin bởi gì tở tạ mì gia tộc một viên hoàng đế đối với hắn lạnh lùng đã coi như là cực kỳ rộng lượng không có n g h ĩ trăm phương ngàn kế xử lý hắn đã là nhân tử một cái gia tộc phải trăng cương đại xưa nay không nhìn chức vụ mà là nhìn thực lực tỷ như f e r d i na n d đại công tức cùng dồ s ế p đại công tước mặc dù địa vị còn ở trên bờ dì tờ tạ nghi nhưng luận thực lực lời nói bờ dì tờ tạ nghi gia tộc thậm chí không cần xuất động kỵ sĩ chỉ làm cho cả rèn ma ma xuất thủ liền đầy đủ để bệ h ẹ một công quốc đội chủ nhân gai u ạ xéo lục thế nghe tới có cái thương nhân chi tử thích bờ dì tờ tạ nghi b á tức cái nữ sẽ chỉ xem như một chuyện cười thậm chí sẽ không đối với chặt lọt t ẹ có cái gì ác ý nhưng làm chặt lọt t ẹ không ngừng kiến công lập nghiệp cấp tốc q u ộ c h ờ i còn cùng cờ réo bờ dì tờ tạ nghi đi rất gần nếu là lại còn không kiến kỵ cũng không phải là một cái hợp cách hoàng đế nói một cách khác chặt lọt kẹ càng mạnh lập xuống công lao càng lớn hoàng đế ác ý liền sẽ càng thêm mãnh liệt đây không phải cái gì gian trá tiểu nhân ở d ở cho quỷ giống như đã hơn một lần chưa chắc là một nữ đại công tức đối với hắn có cái gì ác ý lần này cũng không phải có người tại làm âm mưu hai lần đều có thể là đến từ hoàng đế ý chí vợ g ì thợ tạ nghỉ gia tộc đã quá mạnh không thể lại có một cái cường đại đến lấy thương nhân c h i từ thân phận tấn thăng đế quốc quyền quý con rể đây chính là hắn mẹ chính trị chặt lọt kẹ bỗng nhiên liền rõ ràng vì cái gì vợ dì thợ tạ nghỉ ba tức đề nghị hắn cùng hạn nghỉ thay cái quốc gia định cư Thấu q một chương ba trăm sáu mươi hai mật nữ công tước phản quốc chát lót k h ẹ cùng với hạ nghi thời điểm chỉ là nghị cưới bạch phú mỹ đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong chát lót k h ẹ mẹt lần làm thương nhân t r i tử cũng không hiểu rõ đế quốc quý tộc chát lót k h ẹ làm người xuyên việt không có thu hoạch được liên quan ký ức cũng không có hứng thú đi t h a m dò những n à y hắn cảm thấy không có gì dùng đồ chơi cho nên hắn rất lâu sau đó mới biết được vợ g ì tợ tạ nghi gia tộc thế lực to lớn trước đó chát lót k h ẹ còn v ì này đặc trí cảm thấy mình báo lên một đầu lại dài lại thẳng cặp đùi đẹp nhưng bị hắc long nhắc nhở hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ vợ dị tợ tạ nghi gia tộc thực tế quá cường đại hắn nghỉ tại bá tức trong thư phòng liền có thể tìm kiếm đi ra một đống lớn siêu phàm kỳ vật thậm chí không thiếu cao giai siêu phàm kỳ vật đây chính là thư phòng không phải bởi gì tờ tan y ra bà khố chất lót k ẹ vừa nghĩ tới nhắm vào mình ác ý khả năng đến từ phạt hoàng đế liền có chút đồng chí nói nếu như ngươi đoán chính xác chúng ta chẳng phải là không có cách nào làm cái gì rồi chẳng lẽ còn có thể để cho hoàng đế xin lỗi hắc long mỉm cười nói hoàng đế cũng chưa chắc vĩnh viễn là hoàng đế chất lót kệ lập tức kinh ngạc đến ngây người lại hắn nhìn chằm chằm hắc long thật không dám ý tưởng chính mình người xuyên việt này còn không có nghĩ đến muốn tạo ph đầu này lao tích dịch nhân liền nhớ thương tạo phản hát long thấy chặt lót k ẹ kịp phản ứng thấp giọng nói ngài lập xuống công lao đã phi thường lớn nhưng ngài cảm thấy ngươi có thể thu hoạch được cho dù là nam tước phong hào sao chặt lót k ẹ lo nghĩ lắc đầu nói nhất định không thể ta mới là hai mươi b ố đ ẳ n g một cấp tham chính nam tước là đế quốc đệ thất đẳng chức vụ mà lại chiến tranh đánh tới hiện tại ta có thể thu được công lao đã nhanh đến đỉnh rất khó lại thu hoạch được càng lớn công lao lại đi lên tấn thăng cần công lao cũng nhiều hơn phạt đế quốc cũng được đại lục cũ quốc gia khác cũng được chất â n chính có thể t n h thân, bình dân xuất thân người, coi như ă n đến đến dân người, g đầu đại cao cuối tộc coi vị từ xuất xuất quý lót p xuống đầu cuối số công lao, tấn thăng trần nhà từ đầu đến vô c lao, từ hạn. h c ặ lọt kẻ đã là phạt đế quốc dị số thuần bằng công lao đột phá không thể vượt qua giai cấp tại phạt mấy trăm năm trong lịch sử cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật nhưng hắn tại sư tâm vương triều cùng ứ n g l ĩ mạ công lao gì đều không cần chỉ cần hoàng đế vui vẻ liền có thể thu hoạch được so tại phạt cao hơn chức vụ hắc long t h ẳ n như nói nhưng nếu như là bợ dỉ tờ tan g h i bệ hạ con rể ngài tương lai có thể là m ẹ lần đại công tước chất lót kẻ nhịn không được cười một tiếng hắn vẫn thật không nghĩ tới chuyện này bất quá lập tức sắc mặt liền ngưng trọng lên thuyết pháp hắc long t h a n h chuyện này n g ư ơ i biết ta biết từ nay về sau lại không muốn sách hắc long nhẹ g ậ t đầu nói c ầ n tuân mệnh lệnh của ngài c h ặ t l t kẹ trầm ngâm thật lâu nói như vậy chúng ta liền kiên n h ẫ n chờ một chút đi nhìn xem xỉ chặt bồ ù a dự định làm sao xử lý ta c h ặ t l t kẹ cùng hắc long trao đổi một hồi lại là một m cái khác quyết định chẳng những muốn tiếp tục hướng cả b ạ đỏ xỉ ạ chuyển vận thú nhân cũng muốn theo cả b ạ đỏ xỉ ạ hấp dẫn một nhóm nhân loại di dân muốn lấp đầy nhân loại cùng thú nhân nhất định phải để nhân khẩu lưu động đồng thời hỗn hợp không thể hình thành thú nhân bộ lạc như thế tụ cư bây giờ c h ặ t l ó t k ẹ không chế hồng long eo biển đây là duy nhất có thể xuyên qua đại lục cũ eo biển cũng là phồn hoa nhất thương nghiệp thông đạo thông qua hồng long eo biển có thể tiết kiệm c h í ít mấy ngàn cây số hành trình so vòng qua bắc đại lục hoặc là phía nam đại lục muốn gần nhiều c ả m hạ đỏ xì a lại có một chi mấy trăm chiếc thương thuyền hải dương mậu dịch đội tàu hẳn là mau chóng khôi phục hồng long eo biển mậu dịch tuyến cũng hấp dẫn cái khác đội tàu thông tàu thuyền chất lóc thẹ lần này không đợi bao lâu s ợ t ộ lạt bảo tín sứ tại một tháng về sau đến hồng ngai thành ân chất lọt kẹ kém chút coi là g â u ạ xéo lục thế ngầm đồng ý hắn tại hồng long eo biển bờ bắc các thứ vị này tín sứ mang đến m ớ ờ i chức vụ bổ nhiệm chất lọt kẹ theo hai mươi b ố đ ẳ n g một cấp tham chính tấn thăng làm hai mươi ba đ ẳ n g cấp hai tham chính đồng thời chính vụ thân phận cũng nhiều một hạng hồng long eo biển mười một tòa thành thị thứ vụ quan kiêm hồng long chi hải chiến khu quan chỉ huy phần này bổ nhiệm cũng t ạ m được chất lọt kẹ cũng không thể nói không hài lòng nhưng như c ũ ẩn ẩn có thể cảm giác được hoàng đế lạnh lùng lại gia tăng hắn hiện tại còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất tiếp nhận tấn thăng thời điểm văn thư đến từ ba phương hướng trung ương chính phủ văn phòng hoàng đế Bệ hạ. hoàng hậu điện hạ nhưng bây giờ đã không có như thế nhiều lần tất cả bổ nhiệm đều đến từ trung ương chính phủ văn phòng không có đến từ hoàng đế cùng hoàng hậu ban t h ư ở n g văn thư c h ắ t l ó t kệ thở dài h ắ n thế tất không thể vì một cái chưa từng gặp mặt hoàng đế cùng vợ gì tợ tạ nghị gia tộc xa lánh cái kia không khỏi cũng quá mức ngu xuẩn c h ắ t l ó t kệ cầm tới mới chức vụ cùng chính vụ văn thư về sau chuyện thứ nhất chính là mở rộng tây phong kỵ sĩ đoàn đem tất cả thú nhân chiến sĩ đều sắp xếp tây phong kỵ sĩ đoàn để cái này từ tuần thành quân chuyển chức kỵ sĩ đoàn nhảy lên trở thành đại lục cũ binh sĩ số lượng nhiều nhất quy mô lớn nhất kỵ sĩ đoàn. quy mô thậm chí vượt qua ngũ đại đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn dù sao cái thế giới này lấy siêu phàm chiến đấu làm chủ các đại đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn chiến lực lấy siêu phàm giả chất lượng và con số tính toán thật đúng là không có cái kêu một chi kỵ sĩ đoàn bảo trì qua khổng lồ như thế binh lực có thể xưng đại lục cũ đệ nhất kỵ sĩ đoàn chất l ọ t kệ cải biên chế tây phong kỵ sĩ đoàn về sau vốn định an phận thủ thưởng đem tinh lực đều vùi đầu vào tu luyện để chính mình tận khả năng tăng thực lực lên không lâu tương lai đối mặt tả thần thời điểm mật có có h có có、so、nữ g sống nhiều s ó công tức phản quốc vị này nữ công tức dẫn đầu gia tộc hết thể mọi người cùng bắc cảnh hạm đội đầu nhập bị dồn nghe nói còn thu hoạch được một vị nào đó huyết tổ hữu ái chuyển thành huyết tộc chất lọt t ệ cầm tới phần này văn thư thời điểm kém chút muốn hỏi một câu đế quốc tín sứ cũng kiêm chức đưa tiểu thuyết bản thảo sao đây là cái nào tân duệ tác giả nghĩ ra được phá tình tiết nhưng trần chủy hiện thực nói cho hắn chuyện này đích thật là thật mà lại không đến bao lâu theo mẹn nịu mạng đế quốc hoa hồng hạm đội cũng chuyển tới tin tức giống nhau mật nữ đại công tức đích s á t phản quốc đầu nhập bị rồn bây giờ bắc cảnh hạm đội trên biển cả đã là địch nhân đáng sợ mà không phải đáng tin quân bạn chất lọt t ệ chỉ ít ba bốn ngày không thể trì hoa tới hắn còn là không có cách nào tiếp nhận kinh dị như vậy tin tức mật nữ đại công tức phản quốc mang ý nghĩa đế quốc trước đây không lâu. tại hai lần đại hải chiến lấy được thành quả thắng lợi toàn bộ hư tối h vừa mới lấy được hải quân ưu thế cũng bị bị dồn săn đều tỷ số song phương chiến tranh tiến hành đến kế tiếp tàn khốc hơn giai đoạn thấu chương s o n g q u y một chương ba trăm sáu mươi ba vì truyền kỳ chiến hạm theo tình báo như tuyết rơi bay l o ạ n chặt l ọ t k ẹ cũng biết mật nữ đại công tức làm phản lý do vì truyền kỳ chiến hạm bị dồn các hấp huyết quỷ chơi rất bẩn một tay bọn hắn hứa hẹn cho mật nữ đại công tức một chiếc truyền kỳ chiến hạm ân không phải bị dồn bịt mặt hảo là phạt đế quốc g ầ ạ xẹo b ậ hạ tọa giá phong đỏ bạch lộ hảo mật kỳ thật tương đương dài dàn g dặc cũng không phải là lâm thời khởi ý đế quốc quân đội một mực chia làm hoàng gia kỵ sĩ đoàn quý tộc tư nhân kỵ sĩ đoàn cùng địa phương bộ đội đại lục cũ bất kỳ một quốc gia nào đều thừa nhận quý tộc quân đội riêng vì hợp pháp bắc cảnh hạm đội vẫn luôn là hạm đội tư nhân mặc dù nghe theo phạt hoàng thất điều động cũng vì đế quốc mà chiến nhưng lại cũng không thuộc về hoàng thất cũng không thuộc về quốc gia chỉ thuộc về mật gia tộc mật gia tộc bắc cảnh hạm đội đỉnh phong thời kỳ quy mô là đế quốc hải quân một phần hai nhưng từ khi thăm dò cồn bạo chi hải thất bại bắc cảnh hạm đội vẫn tại đi xuống dốc giảm mạnh đến đế quốc hải quân một phần m ậ t gia tộc tổn thất nặng nề có ba chiếc ma p h á p luyện kim chiến hạm bị người bị dồn đánh chìm thực lực đã suy sụp đến không bằng đế quốc hải quân nhân tài mới nổi mẹn nửa mạn nếu như chiến tranh tiếp tục ca xuống d ư ớ i mật gia tộc vẫn là quả thực có thể nghĩ mà thấy chi người bị dồn lấy hai chiếc ma p h á p luyện kim chiến hạm vì nước c ơ đầu thu hoạch được cùng mật nữ công tức nói chuyện cơ hội đồng thời cho mượn sáu vị huyết tộc thành giai phối hợp mật nữ đại công tức nội ứng ngoại hợp theo phạt lớn nhất bến cảng mìn phò sở cảng đoạt phạt đế quốc gây ụ h sẹo bệ hạ tọa giá phong đỏ bạch lộ hào mật nữ công tức cầm tới phong đỏ bạch lộ h thứ hôm nay sau đó mật công tức lĩnh sẽ là bị dồn lãnh thổ cầm tới hai chiếc bị dồn m a n pháp luyện kim chiến hạm cướp được phong đỏ bạch lộ hào bắc cảnh hạm đội quy mô có lẽ khoảng cách đỉnh phong còn kém thật nhiều nhưng hạm đội chiến lược như vượt xa đỉnh phong thời kỳ mật gia tộc xem như triệt để khôi phục nguyên khí bị dồn cũng không phải thật cần m ậ gia nhập bên mình cũng không cần b ắ c cảnh hạm đội tham chiến bọn hắn cũng không yên lòng làm phản người nhưng chỉ cần bắt cảnh hạm đội rời khỏi chiến tranh chính là bị dồn lớn nhất thắng lợi Mật một hạm tức phạt nhất truyền nữ công tức còn quấn đi phạt đế quốc duy nhất một chiếc chiến quốc chiếc duy đi đế đ kỳ ân u Cấp p đi h o g công đỏ đã bạch tức hảo, lộ mật nữ kỳ h không khả phạt. ô nuôi n đường nữa, cũng không có khả năng g có có lại k trở thật không phải duy nhất một chiếc sophie ạ gà là nộ đèn còn trong tay nắm giữ nữ vương phong hảo chỉ có điều nữ vương phong hảo trên danh nghĩa thuộc về mai công chúa cũng không phải là phạt chiến hạm trả giá hai chiếc ma p h á p luyện kim chiến hạm đại giới xúi dục bắc cảnh hạm đội mật gia tộc để phạt từ đây lại không chuyển kỳ chiến hạm đây là s、so、a một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại hải chiến thắng lợi còn muốn huy hoàng hơn chiến quả Tham dự lần này từ h xưa đến nay chính trị chính là như thế trung thành người đi hy sinh ái quốc người đi chiến đấu xảo trá người thu hoạch được cuối cùng chỗ tốt tại chết trận tướng sĩ trong máu tươi một người làm quan cả họ được nhờ người thường thường đều là nhân gian bại hoại chất lọc kệ đối mặt đại sự này nhi trừ thở dài chính là thở dài hắn không có bất luận cái gì cái nhìn cũng không có bất luận cái gì lời nói muốn nói một nữ công tức phản quốc lớn nhất ảnh hưởng chính là mẹn niệu mạng trực tiếp thăng liền ba lần chức vụ nhiều tám hạng chính vụ thân phận theo mười ba chờ đế quốc thượng tá tấn thăng làm đệ thập đ ẳ n g đế quốc thiếu tướng chính vụ thân phận càng là đến khủng bố ba mươi hạng thuộc về loại kia viết vào trong tiểu thuyết độc giả đều chẳng muốn mắng nước số lượng từ mà là trực tiếp khí thư trình độ hơi kém một chút ảnh hưởng là sổ phỉ ạ gạ lạ nổ đèn cũng nhảy lên thăng liền mấy cấp độ vị này xì chặt bùa vừa tưởng vi đại học còn chưa tốt nghiệp cũng đã là hai mươi b ố đẳng một mèn hiệu màn tay cầm bảy chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm mấy trăm chiếc chiến thuyền hai nơi vững chắc hải ngoại căn cứ hải quân nhảy lên trở thành phạt hải quân đệ nhất đại sơn đầu thanh thế lừng lẫy nhất thời có một không hai đáng yêu sổ phỉ ạ gạ lạ nổ đèn tiểu thư mặc dù chỉ có một chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm nhưng là truyền kỳ chiến hạm nàng được đến phụ thân gạ lạ nổ đèn bá tước toàn lực giúp đỡ cũng có một chi không nhỏ h ạ m đ ộ i nghiêm nhiên là phạt hải quân thứ hai đại sơn đầu rất nhiều hải quân sĩ quan khi biết m ậ nữ công tức phản quốc về sau đều đang lặng lẽ liên lạc gạ lạ nổ đèn bá tước hy vọng có thể gia nhập gió đông không phải mẹn nịu màn không có lực hấp dẫn mà là đế quốc hoa hồng hạm đội thực tế quá cường đại hiện tại đầu nhập đi qua liên cẩm bên trên thêm hoa đều không thể tính đầu nhập sổ phi ạ gạ lạ nổ đèn lại có thể sát bên trên ngày tuyết tặng than một bên thú chi mật nữ công tức làm phản về sau gạ lạ nổ đèn b á tức cuối cùng đem tay triệt để vươn vào hải quân tiếp nhận phạt đế quốc tất cả quân sự biến cảng cùng một bộ phận hải quân c h ắ t lọt kẹt ạ i hồng long e o biển ngồi xem phạt hải quân phong vân biến nào luôn có một loại cảm giác vi rượu mật nữ công tức phản quốc về sau phát lục địa cùng trên biển thế công đều thoáng trầm dần phạt đế quốc tiề Bị dồn n g ư ợ chỉ lại là t có,、so、có, có điều bị dồn tại hai lần đại hải chiến bên trong tổn thất nặng nề nhất là tại đưa ra hai chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm về sau bị dồn hải quân thực lực đã không đủ để phát động cái gì cường ngạnh phán kích cái này mấy trận hải chiến chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo quy mô kém xa hai lần trước đại hải chiến ngay tại chatt lóc kẻ coi là Chính mình đái ổ từ h â khi xuyên qua đến nay chất lọt thệ thiết tháo cùng ngày câu diệt cũng không phải rất chống lại ổ chủ t ì h đại thần q u a n một chút đam mê nhỏ ngược lại là ổ chủ t ì h đại thần q u a n một mặt xấu hổ cự tuyệt chặt lọt thệ hào ý hắn một mặt nghĩa chính luôn từ biểu thị chính mình này tới là có chuyện đứng đắn Tấu một chương 364, huyết tê thái. tin thần quan cùng chặt lọt kẻ quan hệ thật rất một tác thứ tốt, kết Quy quan quan qua nhiều hưu hậu quan muốn đi xứ sư tâm vương triều, muốn chương chương chủ cùng cùng chỗ củ cũng cái mực cho cũng có trực linh khí hình hệ hai hợp thành nghị thâm người xong. lần, nên thần gấp, mà mà, lại là Ôi đại lại đại tiếp vũ vòng kẻ cái đồ đến, đi đại đại sao sư xứ tâm thẳng ý hắn phụ ân không ai nói sống phóng túng kết xuống hữu nghị cũng không phải là hữu nghị a chiến tranh tiến hành đến hiện tại ngũ đại đế quốc bên trong duy nhất chưa từng tham chiến quốc gia sư tâm vương triều liền thành song phương lôi kéo đối tượng chỉ là sư tâm vương triều căn bản không nghị c u ố n vào chiến tranh cho nên không có đáp ứng bất kỳ bên nào g a i ù ạ x e o lục thế bệ hạ cân nhắc đến ổ chủ t ì n đại thần q u a n năng lực xuất sắc công tích chất tuyệt mà lạ i ủy ly mạ đã tham chiến liền định đem hắn phái đi sư tâm vương triều thuyết phục sư tâm vương triều gia nhập bên mình ổ chủ tìm đại thần q u a n biết bởi vì một bản sư tâm vương truyền để chặt lọc tệ rất được sư tâm gia tăng lần này đi sứ lòng tin chất lọt kệ không chút do dự cự tuyệt chuyện này hắn bây giờ có được mấy chục vạn đại quân có hơn mười tòa thành thị c h ấ n giữ hồng long e o biển mà lại cùng mẹn l i ị u màn cùng sổ p h ì ạ gạ là n ổ đèn hạm đội giao lưu tấp nập đặt vào tốt như vậy hoàn cảnh đi sư tâm vương triều hắn là bị điên húng chi chất lọt kệ cũng không hứng thú cho ổ chủ tìm đại thần q u a n làm phụ tá không nói đến đi theo ổ chủ tìm đại thần q u a n đi đi sứ địa vị tất nhiên sẽ không quá cao coi như thành công hắn lại có thể được cái gì c h ố tốt Chặt lọt kẻ cự tuyệt rất quyết, kẻ cự quả Ô i c h ủ tin h đại thần q u a n mặc dù tiếp hận nhưng cũng không có đặc biệt kiên trì chỉ. chỉ là liền lưu tại hồng nhai thành không đi ô c h ủ tin h đại thần q u a n là nhân viên thần c h ứ c s o chặt lọt kẹ cái này văn chức có thể tự do tản mạn quá nhiều hắn nguyện ý lưu tại hồng nhai thành chặt lọt kẹ cũng không tốt b ổ i người dù sao song phương quan hệ thật sự là kỳ mẹ cũ cấp bậc ô i c h ủ tin h đại thần q u a n tại hồng nhai thành ngốc không đến bao lâu liền bị chấn kinh một lần lại một lần hắn biết chặt lọt kẹ gần nhất phát triển không sai nhưng lại không nghĩ tới gia h ỏ này thế mà thu phục mấy chục vạn tinh nhuệ thú nhân thành giai ân lão dê rừng không phải thú nhân toàn bộ phạt so chặt lọt kẹ thực lực càng mạnh quý tộc kỵ sĩ đoàn cũng không có mấy chi càng đáng sợ chính là chặt lọt kẹ dựa vào mậu dịch kiếm đủ quốc phí tây phong kỵ sĩ đoàn chính là mậu dịch kỵ sĩ đoàn theo sệ d ậ p đến b hai m ư ơ t theo cả b ạ đỏ xì a đến xì c h ặ t bố mặc dù đã thông mậu dịch tuyến không coi là nhiều nhưng mỗi một đầu đều phồn thịnh kinh người dù sao chặt lọt kẹ là thật không thu thuế mọi người đều biết không thu vé vào cửa cảnh điểm thường thường tiền lời cao hơn ô chủ tìm đại thần quan rất nhanh liền rõ ràng chặt lọt kẹ vì cái gì không nguyện ý đi xứ sư tâm vương triều bởi vì tiền lợi không thành có quan hệ trực tiếp đổi lại là hắn đã làm xuống như thế lớn một sạp hàng sự nghiệp cũng không thể tùy tiện liền b u ô n g tay đi sư tâm vương triều đi một vòng ôi trụ tin đại thần quan biết chặt l ọ t kệ vì cái gì cự tuyệt chính mình rất nhanh liền từ bỏ mời chặt l ọ t kệ đi sứ suy nghĩ cũng cáo tử chặt l ọ t kệ cũng không thế nào giữ lại đại thần quan đưa tiễn vị lão bằng hữu này về sau hắn liền toàn tâm toàn ý nghiên cứu huyết linh t ê huyết linh t ê tại đồ sư về sau liền tiến vào một cái hoàn toàn mới hình thái lúc nào cũng có thể thuế biến thành phù hợp chặt lọc kệ vũ khí chặt lọc kệ tại cùng huyết linh tênh lập cảm ứng về sau cũng nghiên cứu rõ ràng cái này đồ lẩn thị vũ khí nó người thiết kế ý nghĩ phi thường khéo léo có thể để cái vũ khí này xem khảm vào huyết hoạch cùng chủ nhân nhu cầu thuế biến thành thích hợp nhất vũ khí hình thái tại đời trước chủ nhân trong tay huyết linh tê vũ khí hình thái là một thanh đoạn thường đến chặt lọt kẹ mẹt lần trong tay hắn nghĩ tới rất nhiều lần nên để huyết linh tê biến thành bộ r ă n gì trải qua lâu như vậy nghiên cứu chặt lọt kẹ đã có phi thường hoàn m ỹ ý nghĩ một cái chỉ có người địa cầu cái thế giới này thổ dân nhất định sẽ không nghĩ tới ý nghĩ chặt lọt tệ ổ trụ tin đại thần quan rời đi về sau hắn liền bắt đầu bế quan muốn đem h u y ấ t lọc hẹ t cũng không nghĩ tới chính mình lần bế quan này còn có ngoài định mức thu vào hắn cũng không có tinh tế cảm giác tự thân đột phá về sau biến hóa đem lực chú ý đều đặt ở trên người huyết linh tê căn này vòng tay bỗng nhiên nở rộ tia sáng kỳ dị theo huyết sắc quang mang càng ngày càng thịnh chất lọc hẹ đem ý chí của mình dung nhập trong đó cái này thánh giai siêu phảm kỳ vật lập tức hóa thành một cái cự đại hình cầu ân nếu có đồng dạng đến từ địa cầu người nhìn thấy cái này khối cầu cực lớn liền sẽ thốt ra người xài dạ hình tròn phi thuyền chặt lọt kệ ý nghĩ qua vô số vũ khí nhưng cuối cùng hắn lựa chọn cái hình thái này mắt thấy huyết linh tê hoàn toàn mới vũ khí hình thái chặt lọt kệ vỗ tay phát ra tiếng hình tròn phi thuyền mở ra cửa khoang hắn đi vào đóng lại cửa khoang cái này mai to lớn hình cầu đ ỗ n g nhiên thu nhỏ biến thành lớn bằng ngon cái một viên viên đạn cái này mai viên đạn chậm rãi lơ lửng bỗng nhiên l o i lên phát ra phá không kép thét xuất hiện tại mật thất một phía khác chặt lọt kệ thao túng huyết linh tê hoàn toàn mới vũ khí hình thái trong phòng trên chỉ là mười mấy phút hắn liền cảm giác được cho dù vừa mới tấn thăng đến thập ngũ dai năng lượng như cũ không đủ cái này thánh dai siêu phạm vũ khí tiêu hao không thể không ngừng lại cái này mai lớn bằng ngón cái viên đạn rơi ở trên mặt đất chậm rãi khôi phục lại cao cỡ một người chặt lọc t k ẹ đẩy ra cửa khoang đi ra không khỏi trong lòng thoảng q u a hề b o à i hắn lúc đầu muốn chế tạo một kiện phi hành đạo cụ không nghĩ tới huyết linh tê giải phóng vũ khí hình thái đích sắc có thể mang người phi hành nhưng tiêu hao năng lượng quá lớn chỉ có thể điều kiện ngắn n g i phi hành huyết linh tê tư thế chiến đấu chính là thu nhỏ vì lớn chừng ngón cái viên đạn cái hình thái này c chặt lọt kẹ còn có thể trèo c h ố n g nửa giờ tư thế chiến đấu hắn liền có thể duy trì mười mấy phút k ỹ thật u huyết linh t ê còn có một cái hình thái chỉ là tạm thời khuyết thiếu phù hợp mục tiêu a pháp sử dụng chặt lọt kẹ để bàn tay mở ra huyết linh tê biến thành hình tròn khoang thuyền lại thu thọ thành lớn bằng ngón cái bay đến lòng bàn tay của hắn tại không mang người dưới tình huống huyết linh tê vũ khí hình thái năng lượng tiêu hao hơi thấp nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ hai mươi mấy phút chiến đấu nhất định phải tốc chiến tốc thắng ân có thể tại thánh gia siêu phảm vũ khí công kích đến trèo trống mười mấy hai mươi phút phổ thông siêu phàm giả cũng sẽ không quá nhiều c h ặ t lọt kẻ thu huyết linh tê đem thu vào cánh tay phải huyết tinh vòng xoáy bên trong hắn đi ra bê quan mật thất nhìn một cái bên ngoài ánh nắng trên tay vận mệnh thì thầm đ ố n g nhiên nói nhỏ nhắc nhở hắn nhanh đi tìm hắt long hoặc là hoàng kim sơn dương hẹ dồn cũng được tấu chương xong q u y một chương ba trăm sáu mươi lăm vô hạn ngắm b ă n chiến vận mệnh thì thầm nếu có gió nhẹ lướt qua mãi mãi cũng để người nghe không rõ chỉ có thể cho người ta mơ hồ chỉ dẫn c h ặ t lọt kẻ nắm giữ cái này hoàng kim tiểu xà chiếc nhẫn có đoạn thời gian hắn thử nghiệm cho mỗi một lần thì thầm đều làm ra đánh dấu trải qua toán học phân t ân mặc dù chủ yếu vẫn là phải dựa vào đoán cái này mai hoàng kim tiểu xà chấp nhận đã thật lâu đều không có động tĩnh c h ặ t lọt k h ệ cũng không biết nó làm sao đ ỗ n g nhiên cảnh cáo nhưng không có bất cứ chút do dự nào đem nhanh nhẹn thuật mười thôi động đến cực hạn thẳng đến hoàng kim sơn dương hẹ dồn nơi ở h á t long cùng chủ ra thường xuyên có chuyện phải bận rộn không nhất định có thể tìm được nhưng hoàng kim sơn dương hẹ dồn cơ hồ không thế nào rời đi chỗ ở c h ặ t lọt k h ệ lựa chọn chắc chắn nhất mục tiêu chất lọt t ệ vừa mới nhìn thấy lao dê rừng nhìn rõ liền b ỗ n nhiên mở ra hắn bản năng trong nháy mắt rất gần thân thể tư thế biến hóa na một đạo chạy xiết nóng bỏng sượt qua người trên mặt đất nổ lên cho bụi xuất hiện một cái hô sâu sau đó mới nghe được một tiếng văng giòn chặt lọt kẹ nhìn rất quen mắt kia là phá ma oanh giáp đạn tạo thành hiệu quả nói một cách khác đang có người sử dụng phá ma oanh giáp đạn hướng hắn xạ kích biết được dấu hiệu cảnh báo không ngừng chặt lọt kẹ vội vàng b ộ nhào không dám có một lát dừng lại chỗ cũ mỗi một giây đều cải biến mấy lần vị trí không ngừng có giòn vàng sắt qua bên người theo xạ kích tần suất bên trên suy đoán sử dụng mười phần mười là bị rồn siêu viễn trình liên phát luyện kim x u n g trường chặt lọt thánh giai có thể ngăn cản một phát phá ma oanh dắp đạn nhưng mười phát đâu hai mươi phát đâu một trăm phát đâu mặc kệ thánh giai phòng ngự sát rùa đen dày bao nhiêu chỉ cần chịu bỏ phải dùng phá ma oanh dắp đạn luôn có thể đánh xuyên thấu hắn không nghĩ tới thánh giai phòng ngự có đánh hay không thấu không nói đến chính mình thế mà muốn bị bắn thấu chặt l ọ t k ẹ từ khi có phản không gian viễn trình xuống trường còn có phá ma oanh dắp đạn không dùng một phần nhỏ cái đồ chơi này bắn người không nghĩ tới thiên đạo tốt luôn hồi cũng rốt cục đến p h i ê n hắn chịu bắn hoàng kim sơn dương hẹ dồn nổi giận gầm lên một tiếng đằng không mà lên hướng nơi xa đánh tới chất lọt kẹ một cái bổ nhào lật đến chỗ bí mật thở thật dài nhẹ nhõm một cái vừa rồi sinh tử một phát may mắn hắn có nhìn rõ có thể dự đoán cảnh báo nhanh nhẹn thuật cũng tu luyện không kém lúc này mới trốn qua nguy cơ trí mạng chất lọt kẹ không đợi bao lâu láo dê dừng liền nhanh nhẹn trở về trên mặt tất cả đều là vẻ hầm vực không cần chất lọt kẹ hỏi hắn liền nói là cái bị d ồ n hấp huyết quỷ con non tinh thông độn đ ị a thuật ta đi qua thời điểm hắn đã chui xuống dưới đất đào tàu chất lọt kẹ cũng chỉ có thể nói sớm muộn có thể bắt lấy hắn cái thế giới này siêu phàm cấp bậc lấy năng lượng mạnh yếu làm tiêu chuẩn phân chia nhưng một tên siêu phàm giả thực tế chiến lược cao thấp lại không riêng gì nhìn cấp bậc cũng phải nhìn nắm giữ loại nào dị năng thậm chí đại đa số thời điểm dị năng so cấp bậc càng mấu chốt chặt lọt kẹ lúc đầu cấp bậc không cao nhưng nhiều lần có thể chiến thắng cấp bậc cao hơn cường địch cũng là bởi vì hắn tu luyện huyết tinh vinh quang có mười ba kỳ kỹ mỗi một môn đều rất gần quỷ dị biến hóa có khắc địch chế thắng chi diệu bây giờ phong thủy thay phiên hắn cũng gặp phải thực lực chưa hẳn mạnh hơn hắn nhưng lại có đ ộ địa dị năng có thể tùy thời đào tẩ ân cho dù lấy chặt lọt t h n ă n g lực cũng cảm thấy cái này tổ hợp phi thường đau đầu có siêu viện trình liên phát luyện kim xuống trường còn có độ địa thuật liền ngay cả thánh gia i đều không làm gì được loại này khó chơi định nhân hoàng kim sơn dương hẹ dồn vừa khởi hành truy sắp tới tên tiêu bị dồn tay bắn tỉa liền chui xuống dưới đất dạng này tay bắn tỉa có thể ngăn cản hắn khả năng cũng chính là phá ma oanh giáp đạn giá cả dù sao một phát một năm ẹ cụ đạn nhất định không có khả năng vô hạn lượng cung ứng đột nhiên nhìn rõ lần nữa phát ra cảnh cáo chặt lọt t h trở tay rút ra huyết savi lần này hắn có chuẩn bị không có vừa rồi chật vật như vậy ma pháp thứ kiếm nên không bổ ra liệt thực cùng ám thực dị năng đan sen đem một viên phá ma oanh giáp đạn quét đến một bên loại này ma pháp luyện k i m đạn ẩn chứa cao bạo nỗ lực muốn dùng vũ khí lạnh đẩy ra nó phi thường khảo nghiệm kỹ xảo lúc trước hủ phép dùng kỵ sĩ trường thương đẩy ra qua chặt lọt k ệ bắn ra phá ma oanh giáp đạn thương thuật chi thần diệu một trí tại tư hiện tại cũng đến phiên hắn dùng ma pháp thứ kiếm đẩy ra loại này luyện k i m đạn chặt lọt k ệ liên tục chém ra năm phát phá ma oanh giáp đạn hoàng kim sơn dương hẹ dồn nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa đằng không mấy ngàn tỷ cổ mẹn nơi xa một cái trung niên bị dồn sĩ quan thu thập siêu viễn trình liên phát luyện kim x u ố n g trường còn tốt đều dĩ hạ hướng bọn hắn phất phất tay chất lọt k ẹ trở tay theo cổ áo rút ra phản không gian viễn trình x u ố n g trường đánh vào ba phát phá ma oanh giáp đạn một cánh tay đ ỡ t h ư ờ n g b ó cỏ thương thuật của hắn học được từ một vị nào đó thám tử bây giờ trải qua chiến trường ma luyện cũng coi là đ ỉ n h tiêm xạ thủ cái này ba phát phá ma oanh giáp đạn phân hữu có trước sau mặc dù không phải liên phát nhưng góc độ phi thường k é o léo chất lọt kệ xuất thủ mặc dù nhanh nhưng ba phát phá ma oanh giáp đạn lần lượt đi không trung niên bị dồn sĩ quan hai tay chui vào dưới mặt đất đ ạ n lướt qua hắn trước một giây dừng lại không khí không có chút nào dừng lại xuyên qua hoàng kim sơn dương hẹ dồn bay đến bị dồn tay bắn tỉa ẩn thân chỗ hai tay vỗ một cái một cỗ hải dương hệ đấu khí tràn vào dưới mặt đất nhưng lại không thể đánh trúng bất cứ địch nhân nào vị tiêu bị dồn sĩ quan đã sớm đào tẩu chất lót kẹ lắc đầu thầm nghĩ mặc dù ta có chuẩn bị cũng liền không sợ hắn nhưng giá hỏa này thật đúng là rất khó khăn quấn người bị dồn nghĩ như thế nào muốn ám sát ta rồi chất lót kẹ trở lại tại hồng nhai thành văn phòng xử lý gần nhất chiến báo cùng tiền tuyến văn kiện thời điểm mới biết được bị dồn phát minh một loại hoàn toàn mới chiến thuật gọi là vô hạn ngắm b ă n chiến bị dồn hết thể phái ra hơn ngàn tên tay bắn tỉa trong đó c h ỉ ít ba thành có được siêu phàm cấp luyện kim s ú n g ống có hơn một trăm tên siêu phàm giả có được ẩn nấp cùng trốn chạy dị năng chui vào phạt cùng ýnh ly mạ bản thổ triển khai đối với quân đội cùng chính phủ nhân vật trọng yếu ám sát bây giờ hai đại đế quốc bản thổ đã bị những này bị dồn tay bắn tiền áo long trời lỡ đất ít nhất bị ám sát mấy trăm tên trung hạ cấp văn chức quan lại cùng tầng dưới chót sĩ quan nhân vật trọng yếu cũng chết hơn m ư ơ i cái c h ặ t lọt thẹ cũng không phải là trường hợp đặc biệt hắn chỉ là cũng tới ám sát danh sách mà thôi lật qua c h n báo c h ặ t lọt thẹ không quá lo lắng cho mình nhưng lại phi thường lo lắng ả n nhi ả n nhi khẳng định cũng là bị ám sát mục tiêu mà lại vị này bởi gì tợ tạ nghi ra tiểu thư chỉ là nhất giai mộng cảnh hành giả hiện tại cũng có thể là nhị giai cũng không am hiểu chính diện chiến đấu cũng không am hiểu ngăn cản ám sát mặc dù c h ặ t lọt thẹ cũng biết lo lắng của mình hơn phân nửa rất dư thừa bởi gì tợ tạ nghi ra khẳng định sẽ đem ạn nhi bảo hộ phi thường chu toàn nhưng vẫn là nhịn không được muốn trở về xỉ chặt bồ h một chuyến trong lòng dấu hiệu cảnh báo lần thứ ba thoáng hiện lần này chặt lọt kẹ t chở tay rút ra một thanh ngân tê liền đầu đều không có chuyện liền hướng về phía tay bắn t ị a phương hướng nổ súng nhanh nhẹn thuật mười ra chỉ rút súng thuật lại thêm đoạn thương từ đầu đến cuối so trường thương nhanh chặt lọt kẹ ẻ so tên này thích khách trước thời hạn ba phần mười giây bóc cỏ thích khách vừa mới bắn ra đạn chính mình liền bị ngân tê bắn ra phá ma h oanh giáp đạn nổ đầu chặt lọt kẹ ẻ hai chân bất động thân thể như cảnh liễu lắc lư trung nhiên bị dồn sĩ quan bắn ra phá ma oanh giáp đạn sượt con người đánh vào trên mặt đất đánh ra một đạo hố sâu chất lót kẻ nói hẹ r ồ n đi đem cái tia bị r ồ n tay bắn tỉa cùng đồ trên người hắn đều chuyển tới mặc dù chất lót kẻ đi qua một chuyến cũng không h ư ở n g phí công p h u gì nhưng có lao dê r ừ n g tốt như vậy đ ồ n g sức lao động vì cái gì không cần hoàng kim sơn dương hẹ r ồ n đầy bụng ra không vui bay qua đem bị r ồ n trung niên sĩ quan trở tới chất lót kẻ bắt lại trên người hắn siêu viễn trình liên phát luyện kim súng trường thoáng kiểm tra một chút không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh này súng trường so hắn phản không gian viễn trình súng, súng trường tầm sát thương là ba bảy mươi tỷ m ngân tê tầm sát thương chỉ có hai bảy nghìn tỷ m cùng hắn hai thanh rắn đuôi t r u n g tầm bắn tương đương xa nhất đều có thể đạt bốn năm trăm tỷ cỗ mèt trở lên không phải là siêu phàm tay súng đã không thể điều khiển vũ khí cấp bậc này đại lục cũ đo lường một tỷ cỗ mèt ước một một mươi năm địa cầu m é t tên này bị dồn tay bắn tỉa vừa rồi mở mấy thương trên thân chỉ có hai mươi ba phát phá ma h oanh giáp đạn chặt lọt kẹo t r n t r ư ừ n g bị dồn các tay bắn tỉa hẳn là phần lớn đều là mang theo ba mươi phát phá ma h oanh giáp đạn một số nhỏ khả năng mang theo năm mươi phát tả h ư u cũng sẽ không có cao hơn vị này bị dồn trung niên sĩ quan trên thân còn có một chút tạ p vật chặt l ọ t k ẹ cũng không có đủ tới dựa theo chiến tranh tiêu chuẩn phương thức xử lý đem thu nhận nếu là chiến hậu có thân nhân dự định đến nhận lãnh cũng có thể thuận tiện đưa về thu nhóm này phá ma oanh giáp đạn cùng siêu viễn trình liên phát luyện kim xuống trường chặt l ọ t k ẹ có chút lo lắng ạ nạ xạ xì ạ hắn lần này tới những người còn lại đều lưu lại quản lý hắn khu còn hạt chỉ mang vị này nào đó nam tức con gái tư sinh a nạ xạ xì ạ vốn là nhị giai siêu phàm nhưng nhiều năm như vậy theo hắn hối hả ngược xuôi tiến bộ cực nhanh chặt l o t kệ đều không rõ、lắm. vị tiểu thư này hiện tại là cái gì siêu phàm cấp bậc nhưng đoán chừng bất kể thế nào tăng lên bị bị dồn tay bắn tỉa để mắt tới còn là rất nguy hiểm hắn cũng không biết hồng long eo biển sẽ có bao nhiêu bị dồn tay bắn tỉa nhưng vẫn là quyết định một lần phát động cán quét không thể để cho bọn này tay bắn tỉa tới lui tự nhiên chặt l ọ t k ệ đi tìm hắc long cùng chú r ạ o để hai người chọn lựa phù hợp săn g i ế t thú nhân chiến sĩ giải ra năm sáu mươi chi chiến đấu tiểu đội ban đêm hôm ấy chặt l ọ t k ệ đang tu luyện huyết tinh vinh quang bỗng nhiên trong lòng dấu hiệu cảnh báo lại sinh hắn rút da đỏ rắn đuôi chung nhảy lên một cái đánh vỡ cửa trong tay siêu viễn trình liên phát luyện kim súng trường chính chỉ hướng chính mình chất l ọ t kẻ ép một chút đỏ rắn đuôi trông học súng nói r ù lì ản chúng ta lại gặp lại vị này bị dồn thiên tài thiếu niên mỉm cười nói ta lần này có thể không chiến đấu sao chất l ọ t kẻ yên lặng đem đỏ rắn đuôi trông thu vào r ù lì ản cũng cầm trong tay siêu viễn trình liên phát luyện kim súng trường treo tại trên lưng nói r ù lì ả n là ta xạ kích lao sư ta gia nhập quân đội vẫn luôn hắn mang ta có thể để ta đem thi thể của hắn mang về sao chất lo kẻ nhẹ gật đầu nói ta ngày mai để người đem thi thể của hắn đưa đến ngoài thành hai mươi cây số chính ngươi trở đi, đi. chiến tranh về chiến tranh hữu nghị về hữu nghị chất lót k h ệ sẽ đem hai chuyện này phân rõ ràng đặt thành mục đích về sau d ũ lì ả n tựa hồ lại khôi phục thành lúc đầu nhỏ lắm lời nói liên miên lại nhảy nói ta cũng gia nhập vô hạn ngắm bán chiến hồng l o n g eo biển cái này mời một tòa thành thị đều là ta phụ trách ta quan sát một vòng phát hiện những thành thị này cũng không có cái gì có giá trị mục tiêu ám sát ừng ngươi có cái nữ thủ hạ ta cũng nhận ra là a nạ s t a xì a a lúc đầu ta muốn tự mình phục kích ngươi nhưng dù lì ạn giấu r i ê n ta tự mình tới ám sát ai thực lực của ngươi lại để cao a nói cho ngươi một cái tin tức tốt ta cũng tấn thăng tao dai chất lọt k ẹ ở trên chiến trường gặp được lão bằng hữu còn l à rất cảm xúc chẳng những cũng không ghét rủ lì hạn lại ngại ngược lại có một loại cảm giác thân thiết hai người nói chuyện phiếm không có vài câu hoàng kim sơn dương h ẹ r dồn hắc long cùng chủ dạo liền trước sau đổi tới rú lì hạn nhìn thấy ba vị thú nhân thánh giai lập tức liền một mặt kinh hãi kêu lên ngươi làm sao còn có thánh giai thú nhân thánh giai đều đầu nhậm ngươi sao lão dê rừng nhịn không được nói ta không phải thú nhân rú lì h n vội và nói t u ộ c ta ngươi không phải thú nhân chất lọt t ẹ ngăn lại phá phòng lão dê rừng nói rời đi hồng lòng eo biển đi d u l i a n liếc mắt nhìn ba vị thú nhân t h a n h giai hắn không thể hiểu thành cái gì có thú nhân không muốn thừa nhận chính mình thú nhân thấp giọng nói ngươi đều có ba vị t h a n h giai ta cũng chỉ có thể dẫn người rời đi kỳ thật ta hôm nay tới cũng là nghĩ cùng ngươi từ biệt ta lại có mấy ngày liền muốn rời khỏi bộ đội đi s ứ sư tâm vương triều cũng không biết sau khi chiến tranh kết thúc chúng ta còn có hay không cơ hội gặp mặt chặt lọt kệ thầm nghĩ nếu là ta đáp ứng ủng hộ c h đại thật quan nói không chừng không có mấy ngày chúng ta liền có thể gặp lại julian nhìn một cái ánh trăng bỗng nhiên không nói thêm gì nữa hướng về phía chặt lọt kệ khẽ gật đầu xoay người rời đi đưa mắt nhìn hảo bằng h ư u biến mất ở trong màn đêm chặt lọt kệ từ t ô n nói đi theo thi thể cũng vận chuyển một nhóm t h i ế t tế đều thả tại hai mươi cây số bên ngoài đi hắn hy vọng vị này hảo bằng h ư u có thể thoát ly chiến trường đi quan ngoại giao trên chức vụ phát huy ánh sáng và nhiệt độ dù lì ạn sẽ dẫn người rời đi hắn cũng thở dài một hơi những n à y bị dồn tay bắn tỉa thực tế quá khó chơi thánh giai cũng không thể bảo hộ mỗi người bất quá dù lì ạn xảy ra làm sư tâm vương triều cũng không có để chặt lọt kệ thật bất ngờ lần trước hắn cùng ổ chủ tìm đại thần quan đi ý mã dù lì ạn thoát ly phạt đoàn rõ ràng có một cái thân phận hoàn toàn mới chặt lọt k h ệ không hỏi dù li an bị dồn cho hắn cái gì ngoại giao thân phận nhưng dù li an khẳng định là có thể đảm nhiệm ngoại giao nhiệm vụ dù sao dù li an là ạ xí lộ thị gia tộc xuất thân một trong ba hoàng tộc địa vị tôn quý xuất thân hiền hách mà lại dù li an cùng ban là mộ giặc sophie ạ gà lan ô đen nổi danh cũng là đại lục cũ nhân tài mới nổi ân bây giờ ngũ đại đế quốc hai mươi tuổi trở xuống người trẻ tuổi lấy sophie ạ gà lan ô đen là nhất nổi danh ban là mộ giặc đến nay còn chưa ra chiến trường dù li an còn tại khổ cắp cắp làm tay bắn tỉa sophie ạ gạ lãn ô đèn tiểu thư đã là phạt hải quân thứ hai đại sân đầu có được hạm đội thuộc về mình chất l ó t k h ẹ cũng không biết có phải là dù lì ạn mang đến cho mình ngoài định mức vật khí hắn rất nhanh liền được đến một phần đến từ xì c h ặ t bùa hựa là văn thư đây là đế quốc thông lệ văn thư thông báo một chút gần nhất tình báo các nước cùng phạt đ ộ n g t ĩ n h phần này trong văn thư chỉ là tại nơi hẻo lánh sách m ộ t câu ạn nghỉ bợ dị tợ tạ nghỉ sắp đi sứ sư tâm vương triều chất l ó t k h ẹ mẹt lần tại hồng long eo biển lập tức an vị nhân viên phục vụ ô trụ tín đại thần quân đi sư tâm vương triều liên quan đến hắn cái g á m ấy đây hắn mới sẽ không cho đại thần quan làm phụ tá. Hắn nhì đi sư t q một chương ba trăm sáu mươi bảy không biên chế quan ngoại giao tiếp vào văn thư bộ triều c h ặ t l ọ t kệ liền đem hồng long e o biển một ư ơ i một tòa thành thị chính vụ giao cho hạ nạ tạ xỉ hạ tiểu thư mang ba vị thánh giai thủ hạ chạy về xỉ chặt b ổ hựa trên đường đi c h ặ t l ọ t kệ các loại bí pháp kiếp dùng toàn lực rút ngắn thời gian bất quá đổi tới xỉ chặt bồ hựa thời điểm đã là đêm khuya chất lọc kệ vốn muốn mượn trợ vô hạn kinh giới đi thẳng về hệ lì xá đ i ể n viên đường cái số năm mươi tám lại không nghĩ rằng lúc đầu có thể tới đi tự nhiên x ỉ chặt bồ ù ửa thế mà nhiều một tầng vòng bảo hộ bắn ra hắn vô hạn tình giới chặt lọt k h biết cái thế giới này có vô số siêu phàm năng lực mặc kệ là mê cung chi lực còn là huyết tộc các loại dị năng đều có khắc chế chi pháp chỉ là bình thường hắn cực ít gặp được hắn đoán chừng là bị dồn vô hạn ngắm b ă n chiến để phát hoàng thất cùng các đại quý tộc đau đầu cho nên mới mở ra một tầng loại bỏ vòng bảo hộ đã không cách nào lợi dụng bí pháp trở về chặt lọt t h cũng chỉ có thể chờ đến bình minh thông qua chính quy con đường tiến vào xì chặt bồ ửa chặt lọt kẹ ở ngoài thành tìm cái nơi hẻo lánh thả ra hắc cám xa hoa mang ba vị thánh giai thủ hạng d i ê n phần mình k h o a một tấm chăn lông dự định tiêm thiết một hồi mới hiếp lại con mắt chặt lọt kẹ liền nghe tới súng vang lên còn nghe được kêu thảm thậm chí có hai chi tiểu đội lục soát hắc cám xa hoa bất quá chặt lọt kẹ có chính quy văn thư một nhóm bốn người cũng đều khí thế bất phảm hắc long cùng chủ giảo đều có tu luyện thú thần biến hình vật hoàng kim sơn dương hẹ dồn vốn chính là nhân loại cái này hai chi phạt binh sĩ cũng không có làm khó bọn hắn chặt lọt kẹ mới ứng phó một vòng thiên phức không có nửa giờ liền có lần bất quá bị dồn các tay bắn tỉa cũng rất lợi hại thế mà không có bị bắt được còn phản s á t hơn mười tên phạt binh sĩ suốt cả đêm liên tục phát sinh hơn mười kiện ám sát khắp nơi đều là hò hét tầm mỹ để người căn bản không có cách nào nghỉ ngơi chặt lót kệ ở xa hồng long eo biển vẫn thật không nghĩ tới tình huống đã tồi tệ thành dạng này tại s ì chặt bô hộ phụ cận lận hiện tay bắn tỉa đều là bị dồn tinh anh bao nhiêu đều có một bản lĩnh đặc thù dị năng có thể tránh né thánh gia lục xoát đem phạt thủ đồn áo gà chó không yên đến bình minh chặt lót kệ rất xác định như đem chính mình không phải siêu phàm tuyệt đối sẽ một cặp mắt ân phía sau ba vị thánh gia chỗ dựa là thứ hai nguyên nhân chủ yếu đệ nhất nguyên nhân chủ yếu là chất lọc kệ tự nghĩ đã được đến bá tức cùng antonio thừa nhận dù là như thế chất lọc kệ vẫn rất có chút thấp thỏm hắn bình sinh lần thứ nhất gõ vàng bờ gì tờ tạ nghi ra đại một lúc trong lúc nhất thời thế mà trăm vị được r ầ n tạc một lát sau một vị lạ lâm phu nhân đi ra thái độ hơi có chút v i n h vang đắc ý hỏi nơi này là bờ gì tờ tan g h i bá tước phủ đệ ngươi có chuyện gì chặt lọt kệ thấy không phải cạ r n ma ma chỉ có thể nhẫn l ạ i tính tình báo lên thân phận của mình ta là chặt lọt kệ mẹ lần vị này lạ lâm phu nhân nghe tới tên chặt lọt kệ sắc mặt lập tức liền có chút biến hóa nói bá tước đại nhân không tại ạn n h ỉ cũng không tại chặt lọt kệ còn chưa kịp báo ra chức vụ của mình cùng chính vụ thân phận liền bị đánh gãy hơi có chút không thoải mái nhưng lập tức liền nghe tới vị này lạ lâm phu nhân nói ạn n h ỉ đi sứ sư tâm vương triều nửa giờ trước vừa mới xuất phát ta tin tưởng ngươi c mà không phải ở trong này vị này lạ l ắ m phu nhân nhìn thấy chặt lọt k h ệ vội vàng thu hát cám xa hoa t ê u lên đ ổ mị tỉ ẩn a a lao báo tử không tại hẹn dồn mang ta mò đuổi theo vị này lạ l ắ m phu nhân cười một tiếng như c ũ tư văn hữu lễ đem nửa câu nói sau nói xong cùng ta giới thiệu chính mình dài dòng thân phận chặt lọt k h ệ trong lúc cấp bách quay đầu thi lễ một cái nói đa tạ vị phu nhân này ta đích xác muốn đuổi kịp đi chặt lọt k h ệ vừa mới leo lên hoàng kim sơn dương hẹ dồn thân thể liền nghe tới vị phu nhân này nói xỉ chặt bùa vừa đã không thể phi hành gần nhất mở ra cấm bay kết giới hắn chỉ có thể lại nhảy xuống tới toàn lực sử dụng nhanh nhẹn tuần m ư i mang ba vị thánh giai thủ hạ vội vàng ra khỏi thành may m à vị phu nhân kia chỉ điểm k ỹ cảng c h ặ t l ọ t kẹ lại là tốc độ cao nhất chạy nhanh chỉ là mười mấy phút c h ặ t l ọ t kẹ liền thấy phía trước đội xe trong đội xe có ba bốn mặt cờ xí trong đó trói mắt nhất không phải b ở gì tờ tạ nghỉ ra cờ xí mà là kim chi hình vẽ trang trí cờ xí c h ặ t l ọ t kẹ lập tức trần c h ờ một chút dù sao màu vàng c h ỉ hình vẽ trang trí tại phạt đại biểu chính là hoàn thất hắn không có thẳng tắp sông đi lên mà là yên lặng đi theo sau hắn đương nhiên không có tự động đi đường nếu là tiếp tục sử dụng loại hành vi này qua vu minh mắt trương g an cho nên mấy phút đồng hồ sau liền có một sĩ quan từ phía trước tới rất không khách khí mà hỏi đây là phạt đi sứ sư tâm vương triệu đoàn sứ giả ta mặc kệ ngươi là thân phận gì đều phải mau rời khỏi chất lót kẹt vội và nói vợ gì tở tạ nghỉ tiểu thư đi sứ vội vàng không mang đủ nhân thủ chúng ta là vợ gì tở tạ nghỉ gia tộc phái tới hộ vệ mới vừa từ những thành thị khác chạy tới tên này sĩ quan cười lạnh một tiếng nói vợ gì tở tạ nghỉ g i a minh châu khi phái thật đúng là lớn phái ra hộ vệ đã so trưởng công chúa điện hạ còn nhiều hơn thế mà còn cảm thấy chưa đủ sao ngoại trừ các ngươi còn có bao nhiêu người sẽ chạy đến chặt lót kẹ nhung b a i nói chỉ có chúng ta mấy cái này tên này sĩ quan h ầ nghi liếc nhìn bọn hắn thầm nói liền phái thêm đến bốn cái lao ra hỏa lại có thể có làm được cái gì chặt lót kẹ vừa muốn tuyên bố chính mình mới không phải lao ra hỏa liền nghe tới hoàng kim sơn dương h ẹ r ồ n nhỏ giọng nói rốt cục không cần bị xem như thú nhân tam thành giai hắn bỗng nhiên đã cảm thấy giống như bị nội nhận là bốn cái lao đang một t r ồ n g cũng không có bao lớn không được tên quan quân kia đi qua bẩm báo một tiếng lại tới đem bọn hắn mang về đội ngũ chỉ có điều để bọn hắn đi theo phía sau cùng hiển nhiên không có đem bọn hắn xem như đại nhân vật gì c h ặ t lọt thệ cũng không có biểu lộ thân phận đối với hắn kéo nói có thể len lén đi theo bảo hộ a n Nhi, so trắng trận muốn tốt bất quá hắn cũng tin tưởng a n Nhi nhất định đã sớm nhìn thấy chính mình quả nhiên không có mấy phút liền có một vị thị nữ tới mời chặt lọt thệ bọn người đi qua tên này trẻ tuổi thị nữ trên mặt đều là ép không được ý cười còn có mấy phần tinh danh gấp rút hiển nhiên là đã sớm biết chặt lọt thệ thân phận c h ặ t lọt thệ sửa sang lại quần áo mang ba tên thánh gia thủ h ạ đi theo vị này trẻ tuổi thị nữ rất nhanh liền đến trong đội ngũ ứng hắn nhìn thấy một cỗ c hát cám xa hoa thật không thế nào xa hoa cũng lý giải vì cái gì chính mình đổi hát cám xa hoa h n n g ị chưa từng sẽ kinh ngạc vợ gì thợ tạ nghị gia tộc nội tình khủng bố như vậy thấu chương xong q u y một chương ba trăm sáu mươi tám bí đỏ tiểu thư h n nghị cơi xe ngựa có cái rất đồng thú danh tự bí đỏ tiểu thư kéo xe chính là một loại rất ít gặp ma thú độc rất lộc loại này ma thú thân hình cao lớn sức chịu đựng không thua bởi bất luận cái gì ngựa nếu là thuần lấy kéo xe mà nói trừ cao lớn tuấn mỹ da lông sắng rõ trên đầu lộc rác lại mười phần mỹ quan cũng không cái gì đặc thù nhưng độc rác lộc là trời sinh lôi điện hệ ma thú chỉ ả m t ấ y nguy được điểm đ thích thời hiểm, phóng lôi sẽ n điện h lưới đem có h h mình chỗ cho thích. Chỉ í n cùng lôi kéo xe ngựa cùng một chỗ bảo vệ, cho nên một được đại lục cũ các quốc tộc c gia lôi đại kéo bảo xe rất vệ, quý điều độc g i á c lộc chỉ cho phép thuần khiết thiếu nữ tiếp cận cho nên tuyển dụng độc g i á c lộc vì kéo xe ma tú h thường thường cũng tại tuyên thệ một vị nào đó gia tộc tiểu thư thuần khiết không tì vết hãn n h ị nuôi bốn đầu kéo xe độc g i á c lộc thích nhất đồ ăn đều là bí đỏ cho nên chiếc xe ngựa này mới có thể được xưng bí đỏ tiểu thư cùng xe ngựa tạo hình không quan hệ chiếc xe ngựa này xuất từ còn tinh công xưởng là hàng thật giá thật cao dai siêu phàm kỳ vật cũng chưa chắc liền so hắc cám xa hoa càng thêm xa hoa nhưng chiếc xe ngựa này là hoàn toàn mới a n nghỉ là nó đời thứ nhất chủ nhân cũng không giống như hắc cám xa hoa đã không biết chuyển bao nhiêu tay đánh xe chính là một vị mặc lá phong váy hầu gái xa xa liền hướng về phía chặt lọc thẻ hơi gật đầu hành lễ hiển nhiên chí ít là nghe qua tên của hắn thái độ bên trong mang theo vài phần thân mật a n nghỉ cùng c ả rèn ma ma đã sớm xuống xe ngựa ở trong ấn tượng của chặt lọc thẻ a n nghỉ còn là lần đầu thịnh trang xuất hiện nhìn thấy chặt lọc thẻ a n nghỉ trưng mắt nhìn lộ ra một cái hoạt bát nụ cười nhưng không có lên tiếng cá rèn ma ma một mặt mỉm cười nói bá tước phái ta cùng năm mươi tên kỵ、sĩ. mẹ lần tiên sinh có thể yên tâm chặt lọt k ẹ thấp giọng nói ta nghe nói bị dồn cũng p h ả i thử đi qua lo lắng bên kia sẽ đập nồi dìm thuyền ám sát chúng ta phạt sứ giả án nhỉ xuống xe ngựa bờ gì thợ tạm nhỉ ra đội xe liền ngừng lại mấy tên rõ ràng không phải bờ gì thợ tạm nhỉ r a tộc kỵ sĩ từ phía sau đuổi theo trong đó một tên kỵ sĩ nghe tới chặt lọt k ẹ lời nói nhịn không được cười nhạo một tiếng nói chi này đoàn sứ giả có ba vị thánh gia i công chúa bệ hạ ổ trụ t ì h đại thần quan cùng cả rẻn ma ma ngươi lo lắng có làm được cái gì chẳng lẽ ngươi cũng mang thánh gia tới hỗ trợ tên này kỵ sĩ trẻ tuổi trâm trọc xong chặt lót hẹ nói với ăn nhì b ờ gì tợ ta nhì tiểu thư xin tin tưởng ta nhất định có thể bảo hộ được ngươi chu toàn chặt lót hẹ cơ hồ là thốt ra kêu lên lao dê rừng lên đ ấ y lòng của hắn lời nói tương đối thô lỗ không có có ý tốt nói ra chặt lót hẹ trong lòng nghĩ đến chính là người mấy cái ai vậy dám nảy ra ta góp tưởng cái này kỵ sĩ trẻ tuổi rõ ràng đối với ăn nhì có hảo cảm đương nhiên khả năng cũng không phải có hảo cảm chính là vung mạnh cây gậy có táo không có táo đánh một cái vạn nhất thành đây loại chuyện này chặt lót hẹ nếu có thể nhẫn hắn liền không họ hoàng hoàng kim sơn dương hẹ dồn im lìm không một tiếng dựng thẳng lên hai ngón tay toàn thân hải dương h ẹ đấu khí dân g trào hóa thành quần quận t r ọ c lãng đem cái này mấy tên kỵ sĩ đều bao phủ lao dê rừng là bực nào công lực năm đó cùng trẻ tuổi d ì mờ m mạn đều từng đánh cái có đến có v ề nữ vương phong hào nơi tay thời điểm liền mẹn nữ mạn đỗ mỹ tỉ ẩn cùng sạp bạ tin mỹ vây công đều không sợ chỉ là một cái bình thường siêu phàm kỵ sĩ với hắn mà nói quả thực liền đứng đắn xuất thủ đều không cần thuần lấy đâu khí liền đem mấy tên kỵ sĩ đánh bay lao dê rừng n ạ o n g ễ thu hồi hai ngón tay cái tư Đối với xuất thủ uy l ự cũng không có chút nào giá trị, nhưng lại không kẹ không chút nhưng hiểu siêu xoái. Lúc này dê đao thử nghiệm nhỏ, quả nhiên Chắt nhìn thấy lao dê dừng học trộm chính mình xuất thủ tư thế, không hiểu thấu nghị nào này tiên. rừng đến giá có lúc tạc c trị, lọt trộm xuất tư tạ. xoái, đao xoái lại siêu lao quả dê dê gậy đừng nói lao dê dừng cái k i a cấu ngạo khí kỉnh thật đúng là rất giống ngạo kiểu vương tử điện hạ chỉ có điều nhan giá trị liền kém xa lao dê dừng nhan giá trị cùng sáo ngắn không kém cạnh h tên sĩ bỏ lên, nói với a n Nhi, vợ gì thợ tan y tiểu thư ta ban đêm lại tới chất lót đem một cố lửa liền xung tới thầm nghĩ n g ư ơ i ban đêm tới tê liệt lão tử để ngươi sống không quá đêm nay cả rèn ma ma thấp giọng nói vị này d è n b ờ rằng một lạ tiên sinh là một lạ công tức gia người trẻ tuổi hoàng gia kỵ sĩ đoàn sĩ quan cao cấp bây giờ đã có hai mươi tám tuổi tam gia i siêu phạm cũng coi là tuổi trẻ tài cao hắn mấy ngày nay đều sẽ tới b á i phòng a n Nhi, đều bị ta cản trở về lão ma ma đem thân phận của d è n bợ rằng tính danh chức vụ xuất thân thực lực nói do rõ, rõ, rõ rằng g i n g còn cố ý chỉ ra gia hỏa này mỗi ngày đều luôn kéo b á i phòng ăn nhi ân c ả rèn ma ma là tại đổ thêm dầu vào lửa nàng cùng chặt lọt tệ h tiếp xúc lâu biết người trẻ tuổi này bộ dán gì g lao ma ma cảm thấy để chặt lọt tệ h ăn chút bay giấm có lợi cho tăng lên tiểu thư nhà mình sức cạnh tranh chặt lọt tệ h nhịn không được hỏi hắn chẳng lẽ không biết ăn nhi đã lòng có sở thuộc c ả rèn ma ma cười nhẹ một tiếng thả một thanh đại hỏa từ tôi nói một l ạ công tức gia người trẻ tuổi làm sao lại quan tâm một cái hai mươi b ố đẳng ăn nhi ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở m ẹ lần tiên sinh đã là hai mươi ba đẳng cấp hai tham chính ca rèn ma ma làm cái bông tay tư thế trực t i ế p đem núi điểm nói người ta thế nhưng là liền bá tức đều không quá để vào mắt an n h í nhỏ giọng nói mẹ lần tiên sinh c ả d ẹ n ma ma chính là thích xem người khác bị trò mèo n g ư ơ i không nên quá để ý ban đêm ta sẽ để cho c ả d ẹ n ma ma làm cái m ộ n g đẹp đây là tại b ê n đường mà lại lại là tại đi sứ ngoại quốc trong đội xe an nhi cũng không tiện nói cái gì càng không có ý tứ thân mật nhưng nàng nói để c ả d ẹ n ma ma làm cái m ộ n g đẹp h i ệ n nhiên là dự định ban đêm tại ảo ngộng cảnh bên trong gặp nhau chất lót cái nhẹ gật đầu mang ba vị thánh gia trở lại chính mình h ắ cám xa hoa hắn theo hồng l o n g e o biển đổi tới a n ni bên người đông nhiên liền an tâm rất nhiều hiện tại c h ặ t lọt k h ẹ đã không phải là xuyên qua tới thời điểm bản thân hắn cũng là thập ngũ dai cao dai siêu p h à m có được hơn mười loại dị năng còn có ba vị thánh giai thủ h ạ trừ phi là gặp được cồn star nghìn tử tước vạn sư c h i vương ả mịp đa loại địch nhân này cơ hồ có thể nói bên trên không sợ hãi mặc dù rèm bờ răng xuất thân một xứ lạ gia tộc c h ặ t lọt k h ẹ cũng không mang sợ đến ban đêm c h ặ t lọt k h ẹ trong xe ngựa có chút cảm thấy buồn ngủ một cỗ cảm giác kỳ dị đánh tới hắn chỉ vội vàng bàn giao một câu không muốn vỡ vụn cả rèn ma ma ả o mậu cảnh khắp nơi đều là nở rộ tiểu hoa cỏ xanh khí tức tràn ngập khiến cho người tâm thần thanh thản hắn nếu là không phân phó một câu ca rèn ma ma ảo mộng cảnh khẳng định sẽ bị hắt lòng lao dê rừng c h ụ rào đánh vỡ thánh gia i ảo mộng cảnh khốn không được t h á n h giai hắn nhì từ trên trời giáng xuống bay nào đến trong ngực của hắn ca rèn ma ma xuất hiện tại cách đó không xa bên người còn thả ăn cơm dã ngoại đồ vật có mấy cái điểm tâm vào cơm còn có hoa quả cùng trà trên mặt đất còn cửa hàng tấm thảm phi thường hài lòng lao ma ma sông chặt lót t h mỉm cười chỉ trị cách đó không xa có bảy tám cái người trẻ tuổi ngay tại c ù n hoa uống chỉ là bọn hắn thật giống như không nhìn thấy chặt lọt k ẹ bọn hắn nói chuyện lớn tiếng lại làm c à n trong đó có một t r ư ơ n g khuôn mặt chặt lọt k ẹ n h ì n rất quen mắt chính là vị kia rẻ m ờ r ă n g mùa lạ bọn hắn cũng bị lao ma ma đưa vào ảo mộng cảnh í thích thích thích c cái việc vui. Ý chỉ thích nhìn chặt được chặt cứ chuyện khác. Cả cái việc chỉ chặt h anh nhìn Anh nhìn không không nghĩ nhìn Anh nhỏ xem xem ma ma vui, vui, suy tay, trong lòng rèn nàng chỉ thích nhìn chặt lọt dắt lọt bất lọt gì kẹ. kẹ kẹ. ma ma liền sẽ nằm chắc mang đến nơi này antonio k a k a cũng thích nơi này bất quá hắn chỉ thích ma ma ảo m ộ n g cảnh tu luyện hắn một lần một lần lại một lần một lần tu luyện kiếm thuật thương thuật xưa nay không đều bồi ta ta biết k a k a hắn là hy vọng có thể có được bảo hộ lực lượng của ta với hắn mà nói có thể bảo hộ ta so chơi với ta càng quan trọng ngẫu nhiên ma ma sẽ còn mang bọn ta đi nhìn trộm ngộng cảnh của người khác kỳ thật phủ đệ bá tức thường xuyên sẽ lẫn vào một chút mục đích người âm hiểm chặt lọt t h ra vẻ tùy ý nói một câu có đôi khi còn có hoàng đế phái tới mật thẳng a h n h ĩ có chút kinh ngạc lập tức thấp giọng nói người lai mẹ lần tiên c h ặ t lót kệ thầm nghĩ ta biết cái gì rồi nhưng là hắn lập tức liền nghĩ đến cẩm ý gì về loại hình cổ đại hoàng gia đặc vụ cơ cấu nhịn không được thở dài một tiếng không nghĩ tới phạt hoàng đế cũng tốt một vùng này an n g h ĩ bắt lấy c h ặ t lót kệ tay thoáng gấp một chút thấp giọng nói nếu có một ngày mẹ lần tiên sinh sẽ vì ta rời đi phạt sao c h ặ t lót kệ mỉm cười nói chân trời góc biển nhất định đi theo an n g h ĩ con mắt bỗng nhiên liền n ó n g n h u ậ n c ả rèn ma ma khẽ gật đầu nàng đối với chất lót kệ tương đương tin được lúc trước chất lót kệ liền xuất thủ đã cứu an n g h về sau lại biểu hiện vô cùng xuất sắc trước đây không lâu còn chỉ huy một đồng thanh giai giết vạn s đây chính là cùng bá tức đại nhân cũng chỉ kém một đường cừng g i mặc dù chủ lực là antonio nhưng chặt lọt kẹ mưu đồ cũng không thể bỏ qua công lao chặt lọt kẹ vô vô a n nhi đầu vai nói không cần lo lắng nhiều như vậy tất cả phiền phức đều là lưu cho chúng ta những nam nhân này a n nhi ngươi chỉ cần vì ta gieo họ liền có thể a n nhi thấp giọng nói ta muốn hỗ trợ mẹt lần tiên sinh ta không muốn làm cái bình hoa nhỏ chặt lọt kẹ vội vàng c h ấ n ăn nói a n nhi ngươi nếu là bình hoa trên cái thế giới này sợ sẽ là không có hoa tươi hắn biết ạn i đang lo lắng cái gì nhưng những chuyện này không còn biện pháp nào dựa vào ngôn ngữ đến giải quyết chỉ có thể tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề nói cả rèn ma ma giúp chúng ta chuẩn bị về vui chúng ta còn là nhìn một chút ta mấy cái này hôn t r ư ớ n g đang nói cái gì an h ỉ sán lạng cười một tiếng dựa vào tạ chặt lọt kẹ đầu vai chưa hề có cảm giác từng có như thế an tâm nàng từ khi đến trung ương chính phủ văn phòng đi làm chậm rãi tiếp xúc đến một số bí mật không còn là trong trường học thuần chân sáng sửa thiếu nữ nàng biết quốc gia gian nan biết xã hội không ổn định biết tiền tuyến khốc liệt đến mức nào biết rất nhiều cùng dân chúng nói thắng lợi kỳ thật đánh phi thường thảm cũng biết rất nhiều che giấu thảm、bại. phạt đế quốc so công chúng biết đến còn muốn gian nan hơn nhiều đương nhiên bị dồn đế quốc cũng không có tốt bao nhiêu ý nghĩ mạ ngược lại là vẫn được hát hoàng vương triều liền có chút không quá đi đại lục cũ có ba mươi ba quốc gia trong đó năm cái mạnh nhất quốc gia được xưng đế quốc nhưng đế quốc cũng có mạnh yếu quốc lực hơi k é m hát hoàng khả năng so phạt cùng bị dồn còn muốn t r ư ớ c chống đỡ không nổi hắn y đích xác nhiều hơn mấy phần lo lắng nhưng chặt lọt kẹ mang đến cho hắn một cảm giác là so phụ thân so ca ca còn muốn đáng tin tổn trọng tự hồ sự tình gì hắn đều có thể giải quyết khó khăn gì hắn đều có thể lật bản mà lại, cơ hồ tất cả mọi người nói cho nàng chặt lọt kệ có thể làm đến những này là vì ả n nghị bợ gì tờ tạm nghi liền ngay cả chính nàng đều biết chặt lọt kệ cùng chính mình vừa mới tao nộ thời điểm cũng không phải là xuất sắc như vậy mặc dù khi đó đã là rất ưu tú người trẻ tuổi so ả n nghị gặp qua đại đa số quý tộc thanh niên đều ưu tú nhưng cũng chưa đến tại đến tỷ như ca ca của nàng antonio đường ca cờ dẻo tình trạng ả n nghị khi đó cũng không nghĩ tới nhất định phải tìm một cái đặc biệt xuất sắc nam h ả i tử nàng không phải loại kia ánh mắt cao đến gần như không thực tế nữ tính ạn n h ị vẫn luôn cảm thấy chặt lọt kệ dạng người này đã đầy đủ tốt nhưng l à a n ạ ni nói cái gì cũng không nghĩ tới nàng chặt lọt kẹ mẹt lần tiên sinh tựa hồ vì nàng đ ỗ n g nhiên liền buộc phát nhân sinh tất cả ánh sáng và nhiệt độ tách ra không gì sánh kịp t à i hoa liền ngay cả a n ni lo lắng nhất đến nhà mình tộc tán thành chặt lọt kẹ đều biến nặng thành nhẹ nhàng liên tục thu hoạch được lao b á tức cùng antonio t á n dương a n ni thế nhưng là biết mình phụ thân cùng huynh trưởng đều là người nào phụ thân là đế quốc đệ nhất cường giả bình sinh khen qua người không ra mười ngón tay số lượng mặc kệ mạnh cỡ nào được nhân lao ba tức đều sẽ hời hợt nói một câu tương lai bại tướng dưới tay đương nhiên, ngẫu nhiên lao ba t ư ớ c cũng sẽ xấu hổ nói câu à à, nhớ lầm đà đà đánh bại hắn quá không có đặc sắc ta không có ghi nhớ k a ca là toàn bộ đế quốc đều công nhận tương lai phạt đế quốc đệ nhất cứng giả thậm chí có người cho rằng lại có mấy năm không cần phải ba t ư ớ c thoái vị antonio liền có thể bằng tự thân cường hành thực lực dẫm lên phụ thân b ả vai trở thành đế quốc mạnh nhất nam nhân antonio từ khi hồng long e o biển trở về liền ở trước mặt tàn nỉ vượt qua hơn mười lần chặt l ọ t hẹ nhất là sờ đến cây kia đen kịt cây gãy lúc trên mặt đều tràn đầy nụ cười thậm chí sẽ nói một câu chặt lọc hẹ nhân phẩm thật rất k h ô n tệ thêm chút sức jemper ẩn ẩn rằng người bị bờ g ị tợ tạ nghỉ ra cô nàng cự tuyệt qua mấy lần rồi a à, à, à mọi việc đều thuận lợi ngâm lửa x n chặt bổ đùa rèm bờ răng thế mà tại bờ dị tợ tạ nghỉ ra n hạ nghỉ trước mặt đụng tây đinh thêm chút sức j è m b e r rằng ta có thể nghĩ muốn nhìn thấy hạ nghỉ không thể đi lên bí đỏ tiểu thư xe ngựa đâu các người nghe nói qua, vị chặt có, có i u ai a chặt nghe nói a lần này bờ gì tờ tạ nghi ra thế mà phái ra antonio bờ gì tờ tạ nghi bá tức là điên rồi sao nhiều tài nguyên như vậy trông chất tại chúng ta bất cứ người nào trên thân chỉ sợ cũng có thể làm cho chúng ta tấn thăng nam tước thế mà bạch bạch cho cái dân đen thực tế quá nghiệp trướng bá tước khẳng định là lão hồ đồ nghe nói hoàng đế rất không thích mợ gì tờ tạ n ì bá tước nói không chừng ngày nào liền để lao già kia vì nước hy sinh c h ặ t lọt k h ẻ nghe tới bí đỏ tiểu thư thời điểm liền theo không nén được nói với c ả rèn ma ma thật có lỗi ma ma ta đi tiểu tiện một chút thấu chương xong Quy một chương 370, chúng ta muốn một ta chương chúng d ư ơ n g tay vỗ một cái theo tự động mở ra ma lực chi trong kinh kéo ra một cây bị dồn sản xuất siêu viễn trình liên phát luyện kim sướng trường hắn chặt lót kẽ mẹt lần chuẩn bị đại khai xa giới hoàng kim sơn dương h ẹ dồn tích dịch nhân hắt lòng ngân bối tinh nhân chủ giảo cũng đi theo xuống xe ngựa chặt lót kẽ nhàn nhạt, nhạt phân phó nói đội bộ bị dồn c ô n trang ngăn lại chuẩn bị xuất thủ thánh giai ba vị này thánh giai không biết chặt lót kẽ bị cái gì kích thích nhưng bọn hắn đã học xong không đi chất vấn chặt lót kẽ chặt lót kẽ phân phó cái gì liền đi làm cái gì chặt lót kẽ rời đi đội xe thi triển nhanh nhẹn thuật một đường chạy như liên bên trên phụ cận một chặn m ư lọt kẻ đem siêu viễn trình liên phát luyện kim súng trường lắp xong ngay tại chuẩn bị xuất thủ liền nghe được một thanh em kêu lên đồ đẩn dừng tay a chặn lọt kẻ dò xét đủ đầm ạ n h liền cảm hứng được một cố lực lượng theo dưới bùn đất dâng lên cùng hắn thực răng thực răng liều mạng một cái tiêm ẩn tại dưới bùn đất người một thân huyết năng hùng hậu vô song lại ngươi không thua bởi hắn bao nhiêu song phương mặc dù đều tận lực thu nạp vĩ lực miễn cho bị người khác cảm thấy nhưng hai cỗ huyết năng liều mạng còn là sinh ra một cỗ bùn bụng bạo một chùm bùn đất vọt lên cao ba bốn mét một cái thân ảnh hiệu điệu xông ra mặt đất một phát bắt được chặt lót kẹ mắng bọn hắn có ba cái thành hình dai ta đều nhìn chằm chằm rất lâu cũng không dám động thủ người tùy tiện loạn xuất thủ sẽ mất mạng chặt lót kẹ cũng không nghĩ tới ẩn nút tại dưới bùn đất thậm chí cùng hắn đều có thể liều mạng một cái bất phân thắng bại huyết tộc thế mà là cái hảo tâm t i ể u nữ hắn kèm chút muốn hỏi một câu người con mắt nào nhìn ra ta là người bị dồn chặt l Bất quá, chất lo kẻ trong, thỏa thỏa trong đầu chuyển mấy chục cái suy nghĩ cuối cùng chọn hạ giọng nói lần này sẽ có ba vị thánh giai xuất thủ cuốn lấy phạt công chúa thần quan cùng một vị lao ma ma nhiệm vụ của ta là đánh giết một lạ gia tộc mấy người bọn hắn đều là phạt nhân tài mới nổi tốc độ phát triển cực kỳ đáng sợ đúng chúng ta muốn bóp chết phạt tiềm lực chiến tranh huyết tộc thiếu nữ cũng không nghĩ tới c h ặ t lọt tệ thế mà nắm giữ càng nhiều tình báo mừng rỡ mà hỏi thật sao c h ặ t lọt tệ đáp bảo đảm thật hắn bị dồn lời nói bởi vì cùng dù lì an luận bàn qua còn mang một điểm đồng hậu dạy đặc biệt dồn quý tộc mùi vị huyết tộc thiếu nữ nửa điểm cũng không có hoài nghi lập tức nói đã các ngươi có kế hoạch tính ta một người bất quá ta phá ma h oanh giáp đạn đã không còn chỉ còn lại phổ thông đạn không có cách nào đánh giết lợi hại mục tiêu c h ặ t lọt tệ phong khoáng đưa qua năm k h ỏ phá ma oanh giáp đạn nói ta còn có g i u có huyết tộc thiếu nữ rất là vui vẻ không chút khách khí nhận lấy nói ta là thiên phú xạ thủ để cho ta tới bắn giết một lạ gia tộc người trẻ tuổi chất lót kẻ nhẹ gật đầu nhìn xem huyết tộc thiếu nữ nhanh chóng đẻ u ố n g đạn cơ hồ không có nhắm chuẩn liền ngay cả mở năm phát súng đem chi này siêu phạm súng trường liên phát thuộc tính phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn chất lót kẻ mắt thấy bao quát rẽm bờ rằng ở bên trong mấy người trẻ tuổi bị nổ đầu trong lòng cũng là có chút c h ấ n kinh thầm nghĩ cái này huyết tộc thiếu nữ thương pháp chi chuẩn vì ta bình sinh ít thấy a nếu là riêng phần mình cầm súng ông đối với thư ta không phải là đối thủ của nàng tiếng súng văn qua liền có một đạo quan mang sông lên bầu trời chính là ổ trụ tìm đại th c huyết ặ t lọt thấy kẹ nhìn thấy vị này người vị q e n trong niệm tiên biết cũ, đầu đầu ý m là, a mà làm này, này là không hòa phụ h ứng nguyên、like、cũng lần này cũng có là đáp tá. lao lai ra y u tộc thiếu nữ giữ chặt chặt lọt k ẹ cánh tay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm liền rút vào dưới mặt đất huyết tộc thiếu nữ dùng dị năng bao lấy chặt lọt k ẹ một hơi thoát ra đi mấy chục cây số lúc này mới c h u i ra mặt đất xa xa nhìn thấy ba cái thánh giai ngay tại quần đầu ổ trụ tin đại thần quan không khỏi kinh hô một tiếng nguyên lai、like、chúng ta thật có thánh giai xuất thủ huyết tộc thiếu nữ rất là hối hận vừa rồi nếu là không phản ứng nhanh như vậy nay sẽ hẳn là đại sát đặc sát nói không chừng rết mấy chục cái phạt quá lớn ân cái này huyết tộc thiếu nữ không biết nếu như chính mình chuẩn bị đại sát đặc sát bên người cái nam nhân này khả năng liền muốn ra tay giết nàng chặt lọt k ẹ cho tới bây giờ không có gì nhân từ nương tay chặt lọt k ẹ lắc lắc trên đầu bóng đất rất muốn hỏi một tiếng ngươi chạy cái gì ngươi nếu là không chạy ta vừa rồi một thương sập ngươi hoa nức cùng chiến tích liền đều có bất quá lúc này hắn ngược lại không có động thủ dục vọng nói như là đã thoát thân chúng ta cũng không cần dừng lại thêm dù sao nơi này là phạt thổ địa các thánh giai có thể tới lui tự nhiên chúng ta nhất định phải cẩn thận huyết tộc thiếu nữ nhẹ gật đầu nói hợp tác một trận còn không biết tên của ngươi đâu chặt lọt tệ đáp ta gọi che nạn huyết tộc thiếu nữ nói ta gọi rủ lì ạ chờ chiến tranh kết thúc ta tại tinh bảo mời ngươi tham gia vũ hội tự xưng rủ lì ạ huyết tộc thiếu nữ trên lưng chính mình siêu viễn trình liên phát luyện kim xuống trường tiêu sái rời đi chặt lọt tệ do dự mấy lần từ bỏ phía sau tính toán ra tay thở dài t h ầ m nghĩ ta vẫn là không phải là chiến tranh như cái thế giới này có hòa bình ta mỗi ngày cùng ăn n h ỉ cùng một chỗ uống một chút cà phê ăn chút nàng làm đồ vật thời gian nên có bao nhiêu hài lòng ừ n n n h ỉ giống như sẽ không làm đồ vật ta được rồi trong nhà khẳng định có đầu bếp nữ kỳ thật c h ặ t lọt kẹ rất hoài niệm mới vừa quen ăn nhi mỗi ngày hai người hẹn hò thời gian lúc ấy hắn chỉ cảm thấy những tháng ngày đó rất bình thường chỉ là phổ thông nhẹ nhõm vui vẻ nhưng trải qua nhiều trận chiến đấu như vậy c h ặ t lọt kẹ giờ mới hiểu được những cái kia phổ thông thời gian mới là chân quý nhất giống hắn hiện tại như thế kích thích thời gian mỗi ngày đều là thường ngày hắn yếu ớt lần nữa t h ở d à i thầm nghĩ người xuyên việt đều là cái này mệnh c h ặ t lọt kẹ đem trong tay xuống trường đưa về trong kính thế giới quấn một vòng lớn trở lại đội xe hắn ba vị thủ hạ đều so hắn trở về còn phải sớm hơn c h ặ t l ó t k ẹ hiếu kỳ hỏi một câu các ngươi chiến đấu như thế nào hát long ho khan một tiếng nói cả rèn ma ma không có xuất thủ đại thần quan nhận ra chúng ta công chúa điện hạ đánh hoàng kim sơn dương hẹn dồn một trường cũng may hắn t h ụ t h ư ơ n g không nặng c h ặ t l ó t k ẹ liếc mắt nhìn lao dê rừng sắc mặt hắn trắng bệnh đích xác t h ụ t h ư ơ n g không tính nặng thấu chương xong q u y một chương ba trăm bảy mươi mốt vị này ở góa công chúa điện hạ thế nhưng là đế quốc đ ể tài cấm kỵ c h ặ t l ó t k ẹ thuận tiện về sau lần nữa tiến vào huyễn ngọc ả n h h n h ĩ một mặt lo âu nhìn thấy chất lóc kệ liền đánh tới hỏi vừa rồi đội xe tao nộ đánh lén bị bị dồn tay bắn tỉa giết mấy người ngươi vừa rồi có hay không gặp được nguy hiểm c h ặ t lót ke mỉm cười nói ta không sao ca rèn ma ma lại mây trôi nước chảy trên mặt mang mỉm cười đục không có đem vừa rồi rối loạn coi đó là vấn đề lao ma ma mặc dù sức chiến đấu nhưng ngộng cảnh hành giả tạ i nhìn rõ lòng người phương diện lại so bất luận cái gì siêu phàm giả đều nhẹ nhọn ung dung nàng đã sớm biết mấy cái kia quý tộc người trẻ tuổi tâm tư sâu xa ca rèn ma ma đi theo bợ dỉ tở tàn nhị bá tức nhiều năm thấy qua vô số chính trị âm u mặt người mềm yếu sẽ chỉ bị xử lý chặt lọt tệ loại này không kiêng nể gì cả nhân tài là hợp cách chính đàn nhân vật nàng vẫn luôn không có xuất thủ chính là muốn đợi chặt lọt tệ xuất hiện bởi vì chỉ có chặt lọt tệ mới là giải quyết cái này phiền phức nhân tuyến tốt nhất đương nhiên lão ma ma cũng không nghĩ tới chặt lọt tệ động thủ như vậy dứt khoát cơ h ộ i là không còn che giấu cũng chính là khi dễ công chúa điện hạ không biết hắn thủ hạ có người nào cà rèn ma ma nghĩ tới đây đông nhiên xuất hiện một cái ý niệm khác có lẽ hắn chính là nói cho tất cả mọi người đã có ba vị thánh gia đầu nhập lại không cho phép bị xem thường đâu cà rèn ma ma có chút trầm tại hạn mỹ cũng chặt lọt kẹ bên người biến mất nhưng tại nàng h u y ễ n mộng cảnh bên trong lại có vô số người bị kéo vào bọn hắn cũng đang thảo luận chiến đấu mới vừa rồi người bị dồn thế mà xuất động thánh giai chắn i ế t may mà có ổ c h ụ tin đại thần q u a n cùng hạ xô đổi u đi bị dồn thánh giai không phải chúng ta đều muốn bị g i ế t đáng tiếc ớ là nhà mấy người trẻ tuổi bọn hắn đều bị g i ế t hạ xô công chúa quả nhiên là các người điên làm sao giám sách vị đại nhân này danh tự vị này ở góa công chúa điện hạ thế nhưng là đế quốc đề tài cầm kỵ hôn luận suy nghĩ ở trong n u y ễ n mộng cảnh liên tiếp cả rẻn ma ma do dự một hồi quyết định cái gì cũng không làm nàng tại bờ g ì tở tạ nỉ gia tộc đảm nhiệm tổng quản nhiều năm học được quan trọng nhất một chuyện chính là không muốn tự tác chủ trương mặc kệ chặt lọt kẻ muốn làm gì tại hắn không có minh xác mệnh lệnh dưới tình huống đều không nên thay hắn xuất thủ cạ rèn ma ma quay đầu nhìn một cái ngay tại anh anh em em hai người trẻ tuổi lộ ra phi thường vui mừng mỉm cười ạn nỉ là nàng theo nhỏ hông lớn h à i tử nàng càng hy vọng nhìn thấy ạn nỉ hạnh phúc mà không phải gả cho một cái cái gọi là ưu tú t à i tuấn nhưng cạ rèn ma ma cũng không nghĩ tới chặt lọt kẻ chẳng những rất được ạn nỉ thích cũng là đế quốc nhất tạm tài năng trẻ người trẻ tuổi nếu như không phải là bởi vì hắn lựa chọ giống như cũng lựa chọn bờ gì tờ tàn n h gia tộc bị gây ủ ạ xéo lục thế lạnh lùng mà đối đãi trên chính đàn địa vị khẳng định không phải ngừng ở đây cho dù hắn nhận quân chủ lạnh lùng tương lai thành tựu i cũng tất nhiên vô khả hà lượng dù sao có thể có được ba vị thánh gia i đầu nhập dạng này người trẻ tuổi toàn bộ đế quốc cũng không có mấy cái chặt lọc thẹ đang cùng ă n n ỉ kể rõ hai người phân biệt đến nay chính mình tại hồng long eo biển đều làm những gì sự t ì n h đông nhiên h u y ễ n ngộng cảnh khẽ chấn động bọn hắn cũng nghe được cạ rèn ma ma thấp giọng nói nhị công chúa triệu tập tất cả mọi người h ọ chặt l ọ thẹ ngươi liền không cần phải đi công chú chặt lọt k h ẹ có chút đáng tiếc nhưng cũng chỉ có thể cùng ăn nỉ từ biệt hắn lại xuất hiện tại hát cám xa hoa bên trong nhìn lao dê rừng khí tức đã khôi phục bình ổn thuận miệng hỏi vị công chúa điện hạ kia rất mạnh sao hắc long chú do cùng lao dê rừng cùng một chỗ dùng ánh mắt cổ q u á i nhìn về phía chặt lọt k h ẹ làm cho chặt lọt k h ẹ có chút xấu hổ hỏi ta nói sai lời gì sao hắc long nói ta có đôi khi cũng hoài nghi ngươi có phải hay không người phát hai mươi năm trước phạt đế quốc có tam kiệt ngũ cường trong đó phạt tam kiệt chính là vợ gì t h tạ nỉ bá tức gã lạ nộ đèn bá tức cùng hạ sổ hạ sợ công chúa điện hạc h ặ t chú ò n có loại t u y này. ế t pháp h c giáo bình thường đều không quá nói chuyện bởi vì không nghĩ cho chặt lọt k h đưa ra trần thuật hắn hiện tại còn là đầy bụng r a tức giận nhưng bây giờ cũng không nhịn được nói một câu ngươi có còn hay không là người phát chặt lọt k h trầm mặc thật lâu từ t ô nói ta là người phát nhưng ta ra đời bệ hẹ một công quốc theo nhỏ tại bệ hẹ một công quốc đọc sách đại học mới đến xì c h ặ t bố ở trong nhà cũng chỉ là cái tiểu thương nhân thực tế không có con đường biết những n à y thượng tần g sự tỉnh thật có lôi ta cũng hy vọng có thể xuất thân đại quý tộc gia đình nhưng ta chỉ có cái xuất thân này lần này liền ngay cả muốn đi theo chửi bậy chế rêu vài câu chặt lọt k ẹ hoàng kim sơn dương hẹ dồn đều trầm mặc bọn hắn loang thoáng đều cảm thấy chặt lọt k ẹ hẳn là cùng bọn hắn ngang vai ngang với người thậm chí trước mắt đều phụng chặt lọt k ẹ vì chủ nhân h á c long còn là chủ động đầu nhập không phải bị ma pháp khế ước văn thư c h ó i buộc nhưng bọn hắn cũng là vào đúng lúc này đống nhiên nhớ lại chặt lọt k ẹ xuất thân h è n m ọ n một đường trưởng thành cơ hồ không có bất luận cái gì đến nhà mình tộc tài nguyên càng không có cái gọi là quý nhân trợ giút thuần túy là bằng vào sức một người đi đến bây giờ nhưng xác thực kém tam kiệt một vợ tất cả trong truyền thuyết vị công chúa điện hạ này đều là mẹn nịu m à n nhân vật được đến năm đó vô số trẻ tuổi tuấn kiệt truy phủng trong đó nhất có mặt bài người theo đuổi chính là hai vị bá tước đại nhân có cái thuyết pháp vị công chúa này năm đó kém chút dẫn phát đế quốc hai đại thực quyền bá tước chiến tranh chặt lọt k h đầu góc lại chuyển tới địa phương khác nói thầm nói một cách khác vị công chúa điện hạ này kém chút làm ăn n g ỉ mụm mụ. ừng nàng sinh nữ nhi chưa chắc sẽ coi trọng ta nàng cũng chưa chắc có thể sinh nữ nhi chặt lọt thệ đông nhiên có chút hiếu kỳ hỏi vị công chúa điện hạ này thế mà không có chọn bờ gì tờ ta ngh cái kia nàng lựa chọn vị nào trẻ tuổi t à i tuấn lại là làm sao biến thành quả phụ hắc long lo nghĩ không biết nên nói thế nào chuyện này chặt lọt kẻ đích sắc có chút hiếu kỳ vị này thần bí công chúa điện hạ hắn biết gầu ạ x ẹ o lục thế đã là sáu bảy mươi tuổi l ắ o đầu nhưng một mực không nghĩ tới vị này hạ sầu công chúa thế mà cũng là rất lớn số tuổi cùng mình đã không phải cùng một bối phận người mai công chúa cùng mẹ n n u mạn mặc dù so chặt lọt kẻ lớn hơn vài tuổi nhưng như cũ có thể tính là cùng thế hệ vị này hạ sầu công chúa tình huống lại có chút khác biệt hoàng kim sơn dương hẹ dồn thấp giọng cười một tiếng gần nhất hắn đã đánh vỡ không nói lời nào thiết lập nhân vật bắt đầu ngẫu nhiên lắm miệng từ tốn ó i đây chính là cái đại bí mật ngươi biết khẳng định sẽ kinh hãi n g ả y dựng lên chất lót t h ẻ đối với hắc long rất tôn trọng đối với lao dê dừng nhưng là không còn cái gì tốt tính nói mau nói không phải ta để ngươi làm thái giám cố ý thừa nước đục thả câu là bao nhiêu đáng ghét hành vi quả thực nên sông đinh canh d ạ c h hung h ă n g đạp một c ư ớ c ân đổi phía trước cũng được thấu chương xong q u y một chương ba trăm bảy mươi hai nàng là g ì m m mạn ạ xẻo dô bin mẫu thân hắc long lắc đầu hắm đông nhiên cảm giác được có chút hoang đường t hát ế mà một là hắn c i h nhân, ú c long một cái ư i phạt giảng yêu nhã ạ t h o nhẹ gật đầu nói không sai vị công chúa này cuối cùng vẫn là gả cho dô bin đại công tước t h i tử p h ệ lì r ô bin cũng chính là vị kia dìm mơ màn ạ x é o r ô bin m u thân phép lý do bin mặc dù không vào năm đó đế quốc tam kiệt nhưng cũng là rất khó đến tài tuấn chỉ là chẳng ai ngờ rằng bọn hắn sinh như thế một cái không có cách nào dùng nôn ngữ miêu tả như tử n h ư c lên vị này dì m ở mạn ạ xẻo r ô bin liền ngay cả lao tích dịch nhân cũng nhịn không được cảm giác được chịu nặng áp lực năm đó dì m ở mạn quét ngang toàn bộ đại l ụ c cũ tung hoành thất hải thanh thế lừng lẫy liền ngay cả thú nhân các bộ c ũ n g cựu ngưỡng đại danh mặc dù hắc long biết dì m ở mạn đã chết nhưng nâng lên cái tên này hắn còn là rất cảm thấy có áp lực hoàng kim sơn dương hẹ dồn sắc mặt rất khó coi nói ta không biết trong đội ngũ còn có vị công chỗ này nếu không ta chết cũng sẽ không đi lên độc thủ chất lót kệ hỏi ngược lại ta không nói chuyện này sao hát long cùng chủ d a cùng một chỗ lắc đầu chất lót kệ nghĩ một hồi thầm nghĩ ta cũng không biết vị công chúa điện hạ này mạnh như vậy à? không những mình là năm đó đế quốc tam kiệt nhi tử càng là gì mở màn dạng này đại nhân vật chất lót kệ thật không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ hắn mặc dù cảm thấy vị này nhị công chúa khả năng có chút không tầm thường nhưng thật là không nghĩ tới lại có như thế không tầm thường a chất lót kệ thở dài một tiếng nói lần sau ta có chuyện gì nhất định t r ư c cùng mọi người trao đổi miễn cho lỗ hổng trọng yếu tình báo hắc long mỉm cười nói cũng may vị công chúa điện hạ thủ hạ lưu t ì n h chất l t kệ trầm n g â m n ử a này g hỏi phế l i s t robin là chết như thế nào hắc long đáp không ai biết nhưng quan vương thả ra tin tức là tự sát chất l t kệ lắc đầu người này phải t r ă n g tự sát đã không trọng yếu sinh ra như thế một đứa con trai tự sát và tức chết có thể khác nhau ở chỗ nào chất l t kệ đang cùng ba cái thánh giai thủ hạ nói chuyện phiếm liền nghe phía ngoài có người không nhanh không chậm quát chất lo kệ mẹn lật khanh công chúa điện hạ muốn gặp ngươi chất lo kệ có chút kinh ngạc nhưng vẫn là để ba vị thủ hạ trung thực ở lại tự mình một người ra xe ngựa hắn nhìn thấy một cái khuôn mặt âm nhu nam tử vội vàng cung kính nói ta chính là chát lọc hẹ cái này liền cùng đại nhân đi gặp công chúa đại lục cũ các quốc gia hoàng thất cũng có thái giám chỉ là số lượng rất ít giống như châu âu cũng có cái đồ chơi này đẹp tắc không đạn n h ạ cổ hải cập la mã ba tư đều từng có hòa quan nhưng bọn hắn trong lịch sử cơ hồ không có dấu vết cũng không quá làm người biết nay vị diện mắt âm nhu nam tử theo phục sức bên trên liền có thể nhìn ra thân phận tất nhiên là ạ sầu công chúa bên người đại hòa q u n chát lọc hẹ cũng không muốn đắc tội loại người này cho nên thái độ đặc biệt lễ phép nay vị diện mắt âm nhu nam t mỉm cười lời gì cũng không có chỉ là ở phía trước dẫn đường chặt lọt kẹ đi theo hắn rất nhanh tới trung ương đội xe ạc sổ、so、công chúa đội xe soạn nhì đội xe rõ ràng càng thêm khoa trương chỉ là công chúa điện hạ xe ngựa liền có năm chiếc chia khác biệt công năng bây giờ công chúa điện hạ ngay tại trong đó một chiếc xe ngựa đầu trên ngồi chiếc xe ngựa này thiết kế phi thường khéo léo mặt bên thùng xe có thể hoàn toàn mở ra bên trong cũng chỉ có một tấm rộng lớn cái ghế phi thường phù hợp dùng để tiếp kiến quan viên chặt lọt kẹ vốn định lặng lẽ tìm nhân vật lại không nghĩ rằng dẫn đường hoạn cao do quát chặt lọt kẹt lần đến chất lọt k ẻ cũng chỉ có thể bước lên trước một bước nói lũ cạo vạ rổ khu tuần thành quân tổng lĩnh tây phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lũ cạo vạ rổ khu chính vụ cục cục trưởng phạt đế quốc đi sứ ỉ nghi mạ đế quốc đặc mệnh toàn quyền chiến tranh chuyên viên mộ t ta bảo bái ba bá bên trong thành hải âu thành ngân c ấ p bảo cùng ô ấu đẹp sơn thành lâm thời thứ vụ quan xê dạp đại khu ạt ca đi ạ cảng xe đô na thành tô văn thành c á c n g è o c h ấ n y ế n tớ là chen thành thứ vụ quan chú thánh mắc cổ thành kỵ c ạ và đỏ xị ạ thanh toàn quyền ngoại giao lãnh sự xê dạp chiến khu quan chỉ huy hồng lòng eo biển mười một t ò a thành thị thứ vụ quan k i m h hai mươi ba đẳng cấp hai tham chính chặt lọt kẹ mẹ lần gặp qua ạ sổ ạ sơ công chúa điện hạ đây là ý kiến thành viên hoàng thất nhất định phải lễ nghi chặt lọt kẹ một trận lời nói miệng đắng lơi khô cũng có chút phiền loại này lễ nghi phiền phức hắn đã thật lâu không cần dài dòng chính vụ thân phận trang bước bởi vì đã không có gì cần thiết ạ sổ công chúa có chút với gọi chặt lọt kẹ cũng chỉ có thể kiên trì đi tới lần nữa túi người hành lễ vị công chúa điện hạ này tướng mạo cực đẹp thậm chí nhìn không ra trên mặt tuế nguyện dấu vết tựa như hai nghìn bảy trăm hai mươi tám tuổi nữ lang như c ũ rào dạt thanh xuân gồm cả thành thục nữ tính ph ngươi chính là vị kia luôn luôn k ê n lên giường chính mình là mẹ nịu mạn niên đệ chặt lọt k ạ sao chặt lọt kệ đ ấ y lòng hơi chấn động một chút thầm nghĩ ạn n h ỉ thế nhưng ở đây vị công chúa này muốn làm gì ừ n đúng nga con của nàng kém chút cưới mẹ nịu mạn học tỷ chặt lọt kệ có chút túi đầu dùng chân thành nhất ngữ khi nói ta đích xác tốt nghiệp ở s ẹ p phịu đại học câu nói này chi lập lớn đôi hiển nhiên không có để vị công chúa này hài lòng ạ sâu、so、công chúa từ tốn ó i nghe nói ngươi còn đưa mẹ nịu mạn một chiếc ma pháp luận kim chiến h ạ n chặt lọt kệ thật thật lo lắng ạn n h ĩ hoa một tiếng khóc lên chính mình thật sự không biết nên làm sao bây giờ tốt rồi. hắn phân c h ấ n tất cả ai quy không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp ta chưa từng có được qua một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm ạc sầu、so、công chúa có chút trầm mặc một lát sau cười khẽ một tiếng hỏi ngược lại nếu như ngươi kết hôn c h ọ n mẹ nữ n mạng còn là á n ni đâu chất lót kệ lần này cuối cùng là biết làm như thế nào trả lời hắn mỉm cười nói thật có l ỗ i công chúa đ i ệ n hạn ta chưa từng từng có lựa chọn như vậy mặc kệ là mệnh vận chi xà thao túng vận mệnh còn là hắc nguyệt nữ sĩ chỉ dẫn tương lai lại hoặc là quan huy chi chủ ban cho hạnh phúc mặc kệ là nội tâm của ta vẫn có thể dùng ngôn ngữ miêu tả hết、thầy. ta cho tới bây giờ chỉ có một cái cảm mến ngưỡng mộ nữ h à i tử cái kia chính là an n ì bợ gì tờ tàn n h i mặc dù ngài là công chúa điện hạ ta cũng cho rằng loại này lựa chọn là một loại x ỉ nhục ta chưa từng đem bất kỳ cái gì sự vật bất luận kẻ nào cùng an n ì đặc t h u n g một chút qua đối với ta mà nói nàng là độc nhất vô nhị nữ h à i tử đối mặt trong cuộc sống duy nhất ta không có lựa chọn thấu chương, xong. Một chương 373, bá tước p xong h n nhi nhẹ nhàng túi ở trong ngực của cạ rèn ma ma đầu vai có chút r u n r u n nàng bị cảm động xấu trên gương mặt xinh đẹp thanh lệ như sóng gợn thấp giọng nói ta chặt lọt t ẹ mẹt lẫn tiên sinh cạ rèn ma ma nhẹ nhàng v ố t ve h n nhi phía sau lưng cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng sau một lúc lâu ạ xô ạ sẽ công chúa nói ta lấy phạt đế quốc công chúa thân phận ban cho mẹt lần khanh đi xứ sư tâm vương triều bên ngoài tiếp xứ giả thân phận vì phạt đế quốc đi xứ sư tâm vương triều văn hóa chuyên viên chức trách của ngươi là bảo hộ h n nhi bờ di tờ tàn ni tiểu thư chặt lọt thẹ không thể nói vui mừng quái l mặc dù hắn kỳ thật thật không cần cái này ngoại giao thân phận có thể yên lặng đi theo đội ngũ bảo hộ a n Nhi, mới là hắn lý tưởng tình huống nhưng có thân phận công khai bảo hộ a n Nhi, tựa hồ cũng rất tốt hắn cảm ơn qua ạ sầu công chúa ban ân công chúa phất phất tay nói người bị dồn vô hạn ngắm bắn chiến thực tế quá mức âm hiểm đáng ghét trên đường đi chư vị phải cẩn thận bảo vệ mình nhiệm vụ của chúng ta cần chư vị còn sống đến sư tâm vương triều vị công chúa điện hạ này để tất cả người đi theo đều tán đi lại đem chặt lọt k h ẻ cùng ăn y lưu lại chặt lọt t h đang có chút thấp thỏm liền gặp hạn ni rất thân mật chạy đến ạ sầu công ch người làm sao dạng này hù dọa chặt l ọ t k ẹ hắn kỳ thật lá gan không lớn cả rèn ma ma đi đến chặt l ọ t k ẹ bên người thấp giọng nói bá tước phu nhân là t r ư ở n g công chúa điện hạ ả n n h ỉ từ nhỏ đã cùng hạ sầu công chúa quan hệ vô cùng tốt công chúa điện hạ kỳ thật tại nói đùa n g à i chặt l ọ t k ẹ thật đúng là s ư ớ n g sốt một chút mới hiểu được tới dựa theo quan hệ thân thích vị này hạ sầu công chúa là ả n n h ỉ kinh nguyệt ân bá tước phu nhân là gì mợ màn đại di mụ cái này quan hệ thật, thật phức tạp chặt l ọ thẹ vẫn luôn biết giữa các quý tộc thường, thường thường thân thích lộ ra thân thích nhưng vẫn là lần đầu trực quan nhìn thấy như thế rắc dối phức tạp quan hệ thân thích. hắn cũng là lần thứ nhất biết nguyên lai bợ g ì tợ tạ nghỉ bá tước còn là gây ủ ạ x ẹ o lục thế con rể c h ặ t lọt thẹ trước đó còn không có cảm thấy xuất thân của mình như thế nào nhưng bây giờ giờ phút này hắn là rõ ràng cảm giác được quý tộc mạng lưới quan hệ đích thật là gia đình bình thường xuất thân người trẻ tuổi không cách nào với tới ưu thế hắn cũng rõ ràng một chút vì cái gì hoàng đế bệ hạ rõ ràng có chút kiên kỵ bợ g ì tợ tạ nghỉ bá tước nhưng vẫn là cho bá tước cực lớn quyền thế dù sao đều là người một nhà ạc s ầ công chúa cùng ạ n h ỉ thái độ tựa như là hiền hòa trường mối đối mặt hoạt bắt đáng yêu làm người yêu mến văn b nói một chút rất phổ thông truyền phiếm thậm chí đem ạn nỉ cùng c ả rèn ma ma lưu lại chỉ làm cho chặt lọt kẹ một người trở về chặt lọt kẹ mặc dù bị lưu lại nhưng ạ sầu công chúa kỳ thật căn bản không nghĩ tới nói với hắn cái gì chỉ là vì ạn nỉ mà thôi hắn rời đi công chúa đội xe đ ỗ n g nhiên liền có một cái ý niệm trong đầu thầm nghĩ có phải là ạ sầu công chúa cũng nhìn ra hắc lòng chú r ạ o lao dê rừng đều là của ta thủ hạ nghĩ đến đây chặt lọt kẹ cười hắc, hắc thầm nghĩ lần này đi sứ sư tâm vương triều nhưng có ý tứ rất t nếu như ngay cả công chúa đều sẽ bao che ta liền hỏi còn có ai chi này đoàn sứ giả đi hơn một tháng. mới rời khỏi p h ạ t cương vực tiến vào thánh ngựa so ra lãnh thổ sư tâm vương triều tại đại lục cư bắc cùng bị dồn cùng sáu cái tiểu quốc gia có g i p giới nhưng cùng phạt không có g i p giới phạt đoàn sứ giả đương nhiên không thể khả năng vượt qua bị dồn cương vực lựa chọn theo thánh ngựa so ra cùng ma đa ngói xuyên qua tiến về sư tâm vương triều hai quốc gia này trước mắt đều lựa chọn trung lập đối với phạt đoàn sứ giả quá cảnh bảo trì thân mật thái độ thánh ngựa so ra dựa theo quốc khách đãi nộ tiếp đai phạt đoàn sứ giả đồng thời phái ra một chi kỵ sĩ đoàn từ đầu đến cuối đi theo chi này sứ nước ngoài đoàn trên danh nghĩa là hộ tống trên thực tế cũng là hộ、tống. thánh ngựa so ra tuyệt không hy vọng phạt đoàn sứ giả tại chính mình quốc cảnh bên trong x ả ra chuyện chặt l ọ t kẹ trên đường đi kỳ thật cũng không rất thuận tiện cùng ăn mì gặp mặt hắn cũng lựa chọn thành thành thật thật tại hắc cám xa hoa bên trên tu luyện ngẫu nhiên để c ả rẻn ma ma thiết hạ mộng hoàn g cảnh đem ba cái thánh giai thủ hạ kéo đến bên trong đánh một ván ân vui vẻ nhất chính là lão dê rừng hắn có thể liều mạng chết ngược chặt l ọ t kẹ nghiêm túc nhất chính là h á c long hắn sẽ nhận thật chỉ điểm chặt lọc kẹ tu luyện nhất qua loa chính là chu dạo hắn mỗi lần đều là vừa ra tay liền trực tiếp làm chết chặt lọc kẹ thá Phạt đ o ân sứ giả rất n、so so so、hiện n tại hắn gặp được lớn nhất hải tặc ngay tại bên người làm còn ra càng làm cho chặt lọt tệ nghĩ không ra chính là lúc đầu đoàn sứ giả có chính mình kỵ sĩ đoàn lần này hoàng gia kỵ sĩ đoàn xuất động năm trăm người b ở gì tợ tạ nghĩ ra xuất động năm mươi danh gia tộc kỵ sĩ đoàn tinh huệ y n liền ngay cả đại thần q u a n đều có một chi hai trăm người hộ vệ đoàn nhưng hạc sầu công chúa lại chỉ định chặt lọt k ệ đi đối phó sơn tặc cả đường chặt lọt k ệ cũng chỉ có thể mang ba người bộ hạ đến đội ngũ phía trước nhất hắn lần này tới liền không có mang tây phong kỵ sĩ đoàn bất luận cái gì binh sĩ dù sao cũng không phải đại quy mô tác chiến có ba cái thánh gia liền đầy đủ nếu như ba vị này thánh gia cũng không thể xử lý vấn đề tỷ lệ lớn tây phong kỵ sĩ đoàn mấy chục vạn người cũng xử lý không được. cái thế giới này còn là cường giả vi tôn chiến đấu chủ yếu là cường giả chiến binh lính bình thường có thể tạo được tác dụng không phải rất lớn c à n đường ma đa ngói sơn tặc nhân số không ít dù sao đoàn sứ giả người cũng thật nhiều nhân số ít dãy núi này làm sao có thể còn dám c à n đường khoảng t r ừ n g hơn hai ngàn danh sơn tặc thanh thế phi thường to lớn mà lại nhất làm cho chặt lọt k ệ cảm giác được phách lối chính là đám sơn tặc này còn đem ma đa ngói quan phương tiếp đ á i đoàn bắt cóc trọn vẹn hơn mười tên ma đa ngói quan viên bị dùng cắn dài treo lên tựa như cờ xí tại sơn tặc trong đội ngũ tung bay đương nhiên bọn này quan viên quá béo chính mình là phiêu không dậy phiêu lên chủ yếu là bọn Chặt lọt kẻ đ ố q một chương ba trăm bảy mươi bốn chi này sơn tặc là ạ kẹn dô bi n đội ngũ hoàng kim sơn dương hẹ dồn nhìn chằm chằm bọn sơn tặc cờ xí do dự một hồi còn là thấp giọng nói chi này sơn tặc là ạ tẻn rô bin đội ngũ chất lót t ẹ hỏi một câu g i a hỏa này có cái gì đặc biệt sao hắc long che mắt nói mẹ lần gia chủ hắn là gì mợ m ạ n thúc thúc chất lót t ẹ giật mình không nhỏ qua một hồi lâu mới thấp giọng nói nói một cách khác hắn không phải đến a n c ư ớ c ừng chẳng lẽ là đến đoạt chị dâu a chuyện này chúng ta là nên làm như thế nào thả xô、so、công chúa rời đi liền ngay cả chu g i o đều nhịn không được nói mẹ lần gia chủ mời ngài từ bỏ những cái tia cỏ dại suy nghĩ lung tùng hạ tèn r ô bin là không thể nào đến đoạt chị dâu không ta là nói đoạt công chúa ba vị thánh gia i thủ hạ cùng một chỗ trầm mặc hoàng kim sơn dương hẹ dồn đều muốn nhả d á n h một câu sau này ta chính là thú nhân chặt lọt k ẹ không bắt được trọng điểm dứt khoát triệu hoán đi ra ma diễm mã chở mình lên ngựa từ ma lực chi trong kinh kéo ra băng sơn một mình cưỡi ngựa phóng tới bọn sơn tặc quát o để hạ tèn đi ra trả lời mấy ngàn sơn tặc có chút rối loạn rất nhanh liền phân hướng hai bên một cái xoái khí hơn bốn mươi tuổi nam tử phóng ngựa ra đội ngũ mỉ cười cực kỳ ánh nắng tươi sáng liền xem như chặt lọc thừa nhận cái nam nhân này t ạ c xoái mà lại phong độ nhẹ nhàng có một thân quý tộc công tử khí c h ấ t cái đồ chơi này thật đúng là không phải cái gì quý tộc người trẻ tuổi đều có dù sao chặt lót k ẹ giết qua mấy cái trên thân liền không có cố này phong độ nhẹ nhàng quý khí ta là a ten r o b i n ta là đến ăn cướp chúng ta không biết cũng không cần ôn chuyện giao ra trên thân tất cả tài vật ta thả các ngươi đi qua chặt lót k ẹ hỏi một câu ngươi là thánh gia i sao a ten mỉm cười nói còn không phải chặt lót k ẹ nói không phải thánh giai ngươi chạy tới khoác lác cái gì a chặt lót tẹ gần nhất liên tràng đại chiến ân mặc dù không phải hắn tại chiến đấu nhưng thật thấy nhiều thánh gia chiến còn là đỉnh tiêm thánh gia chiến đã không quá có thể lý giải liền thánh gia đều không phải chạy đến làm gì ạ thèn rõ ràng bị chặt lọt tệ l o g i làm ngạc nhiên một chút hỏi ngược lại ý của ngươi là không phải thánh gia liền không xứng ăn cướp sao chặt lọt tệ đáp ta không phải ý tứ này ý của ta là tốt ta ta chính là ý tứ này ngươi cũng là người thông minh làm sao một mặt c h á n sống đ ư rồi có phải là coi là ạ sổ công chúa là t ẩ u t ử ngươi liền có thể tại loại này trường hợp công khai nũng nịu a chặt lọt tệ là thật không khắc khí hắn câu nói này sững sờ sinh sinh đem ạ k ẻ n nói đỏ mặt vị này đại lục cũ xếp hạng cực gần phía trước sân tặc quát o ngươi dám sỉ nhục ta c h ặ t lọt k ẻ lại hỏi một lần ngươi thật không phải thánh giai a ạ k ẻ n đáp dĩ nhiên không phải ngươi coi là thánh giai là cái gì siêu p h à m giả đều là các quốc gia hiếm thấy nhân tài huống chi thánh giai c h ặ t lọt k ẻ hiếu kỳ hỏi ngược lại ngươi đều không phải thánh giai ta làm sao liền không thể sỉ nhục ngươi đây ạ k ẻ n lần này không còn cùng chặt lọt tẻ lời vô ích phóng n g a t i lên rút ra bên hông thự kiếm tung ra kiếm hoa phân biệt đâm về chặt lọt tẻ bảy ra hiếu hạ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 dì mở mạn ạ xẹo dô bin hoành không xuất thế càng làm cho cái môn này dô bin ra tộc bí truyền kiếm thuật ẩn ẩn đã trở thành đại lục đệ nhất kiếm thuật a tèn n ắ m chìm cái môn này ra truyền kiếm thuật hơn ba mươi năm luận kiếm thuật chi thuần thục tay độc đại lục cũ cũng không có mấy cái kiếm khách so ra mà vượt chất lọt k ẹ cũng là nghe mới sinh bức không sợ cọc trong lòng bàn tay kỵ sĩ trưởng thương trước giấc sử dụng tiên h tri rực thương thuật song phương khoảnh khắc giao thủ mười bảy mười tám chiều chất lọt t ẹ thế mà có chút rơi tại hạ gió chất lọt t ẹ còn trong lòng giật mình thầm nghĩ ra hỏa này còn rất mạnh a tèn có thể so sá còn là tại đại lục mới thánh gia i đều là quốc chi trọc khí cái thế giới này đỉnh tiêm chiến lược c h ặ t lọt h ẻ thấy nhiều thánh giai chỉ là chung quanh hắn hoàn cảnh như thế cũng không phải là thánh giai nát đường cái phải biết đại lục cũ ngũ đại đế quốc thứ hai đem hết toàn lực đầu nhập phấn lân đèn chiến trường p h á t cùng bị dồn cộng lại cũng chỉ đầu nhập vào mấy chục cái thánh giai đây đã là quốc gia nội t ì n h trung cao giai siêu phàm giả đã là một quốc gia lực lượng trung kiên thả tại sơn tặc ngành nghề ạ kèn chi ít là cái trong ngành nghề trước m ư ơ i ạ kèn là cao giai đình phong cấp m ư ơ i bảy đại kỵ sĩ hắn tuổi trẻ thời điểm xa vào sống phong túng không thế nào nghiêm túc tu luyện nhưng mười bảy cấp đại kỵ sĩ thật đã là phi thường cường đại tung h à n h mộ đồ vạ chưa hề từng hưởng qua bại một lần cơ h ộ i chính là mộ đồ vạ đệ nhất cường giả c h ắ t lót kẻ mặc dù thực lực t r ê n lệch hai d a i nhưng một tay thương thuật rất được ạ sĩ lộ thị bị chuyển lại có các loại dị năng ạ kèn mặc dù hơi chiếm t h ư ợ n g phong nhưng muốn đánh bại cái này làm người ta ghét ra hỏa thật đúng là rất khó khăn c h ắ t lót kẻ tung mở ma diễm mã lượn một vòng về sau lần nữa cùng ạ kèn giao thủ thời điểm thấp giọng phi thường tò mò mà hỏi ngươi thật không phải đến đoạt chị dâu ạ kèn cái mũi đều sắp tức điên cũng thấp giọng mắ ả ạ sầu công chúa là ta người giúp đỡ ta đến cướp bóc là có ăn ý chặt lọt t h ẹ con mắt loay sáng trong tay băng sơn nửa điểm không b u n g lỏng một thương gấp qua một thương một bộ hận không thể đầm chết vị này do bin thúc thúc bộ dáng ngoài miệng lại hỏi ả ạ sầu công chúa vì cái gì giúp đỡ ngươi a ngươi làm sao rời đi do bin ra ta rất hiếu kỳ a thật nhiều vấn đề muốn hỏi ạ thèn rất bất đắc dĩ hắn cũng không nghĩ tới ả ạ sầu cùng công chúa sẽ để cho như thế một cái trẻ con miệng còn hôi sữa tới thấp giọng nói dị mợ mạn phong lưu nợ nhiều như vậy đương nhiên sẽ có con cái riêng hắn đắc tội với người quá nhiều mà lại có chút m ồ c ô i mâu thân không có cách nào nuôi những hải tử này ạ sầu công chúa liền để ta mang những hải tử này rời đi phạt đi tới mổ đ ồ b ạ nuôi dưỡng những hải tử này lớn lên chặt lọt kệ đ ầ u góc chuyển một chút thấp giọng nói những hải tử này xem như ạ sầu công chúa tôn tử tôn nữa sao ạ tèn mau tất yên mắng đương nhiên chặt lọt kệ run tay một thương ép ra ạ tèn nói vậy ta lui xuống trước đi t ấ u c h ư n g xong uy một chương ba trăm bảy mươi lăm cho các ngươi một cái lựa chọn hiệu chung cùng ta hoặc là chết ạ tèn dô bin nhịn không được mắng cút chặt lọt một nhóm ma diễ mã lui、xuống. khi hắn trở lại ba vị thánh gia i thủ hạ bên người quả nhiên thấy một c h i đội xe theo trong đội ngũ đi ra ạ k h n để người tiếp thu đội xe này liền mang bọn sơn tặc rút đi trước khi đi vẫn không quên sông chặt lọt kệ s o một cây thon dài ngó giữa chặt lọt kệ ngay tại suy nghĩ chuyện này nơi nào có điểm không thích hợp lần trước vị kia hoạn quan liền đến nói ạ s ầ u công chúa gọi ngươi đi qua chặt lọt kệ không có mang ba vị thánh gia i thủ hạ mặc dù ạ cờ dạ t á c công chúa hẳn phải biết nhưng cũng không thể làm quá trắng trợn hắn đến ạ x ầ công chúa xe ngựa trước liền nghe tới một thanh em ở bên thai vang lên ta không phải quá thuận tiện mỗi lần t ặ n g đồ tới không biết mẹt lần khanh về sau có thể hay không giúp ta hàng năm cho hạ k ẹ n đưa hai lần sinh hoạt vật tư c h ặ t lọt kẹ rất có chút kinh ngạc nghĩ hỏi ngược một câu như thế lớn một cỗ sơn tặc không thể nuôi sống chính mình còn phải dựa vào công chúa chị dâu đưa vật tư giá hỏa này rất phế a ngoài miệng lại nói chỉ cần công chúa phân phó c h ặ t lọt kẹ tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó k h ạ tèn sự chính là với cái thế nguyên các quý tộc có chút hiểu n i địa c h không ư lại am hiểu bản là cái chỉ hiệu được sống phong túng công tử ca bình thường sinh hoạt hào hoa xa xỉ xuất thủ xa xỉ tiêu tiền như nước mặc dù tại ca ca tự sát về sau gánh b ắ c lên làm thúc thúc trách nhiệm thay chất t ử nuôi con cái riêng đồng thời tại mộ đ ổ vạ lôi kéo một c h i sơn tặc đội ngũ nhưng mộ đ ổ vạ cũng không phải là cái gì giàu có quốc gia hắn đem chung quanh mấy nhà lãnh chúa đều ăn cướp thành kẻ nghèo hèn cũng vẫn là nhập không đủ suất chỉ có thể cầu viện ạc sầu công chúa hàng năm đều muốn đòi lấy một hai phê giúp đỡ ạc sầu công chúa thấp giọng nói đa tạ mẹt lần khanh hết sức giúp đỡ ta quay đầu để phụ thân ban thưởng người một chỗ giàu có đất phong chặt lọt kẻ vui mừng qua đôi hắn mặc dù nắm giữ cũng không phong. phải là đất、phong. mặc dù với hắn mà nói thứ vụ quan cùng lãnh chúa không có khác biệt lớn dù sao hắn cũng không trông cậy vào thu thuế mà là dựa vào mậu dịch để tích lũy t à i phú nhưng có khối đất phong dù sao danh chính ngôn thuận kinh lịch một lần ăn cướp về sau đoàn sứ giả không có tiếp tục đi tới tại mộ đ ổ vạ biên cảnh một chỗ thành nhỏ chú đóng lại chặt lọt thẻ mang một chi bợ dì tờ t ạ nghỉ n ra kỵ sĩ phụng mệnh ra khỏi thành tuần hành quả nhiên rất vừa lúc cứu mộ độ vạ nhân viên t i ế đãi hắn nhìn xem cái này hơn mười tên quần áo không trình tề phong thái hoàn toàn không có mộ độ vạ con viên nhịn không được hỏi ạ t ẹ n lớn lối như thế các ngươi liền không nghĩ tới vây quét hắn sao? một cái mặt có sầu khổ mộ đ ổ vạ trung niên quan viên rất làm hề h ả i nói chúng ta mộ đ ổ vạ chỉ là tiểu quốc không có cái gì cứng giả liền ngay cả hoàng gia vệ đội đội trưởng đều bại ở dưới tay hắn thực tế không có cách nào thay vào đó vị đại sơ tặc c h ặ t lọt k h trong lòng hơi đ ộ n g một chút hỏi không có cứng giả liền dùng nhân số đi chống a các người mộ đ ổ vạ làm sao cũng có mấy chục vạn binh sĩ chồng cũng đẻ chết hắn tên này trung niên quan viên giật n ả y mình t i ê u lên nơi nào có mấy chục vạn binh sĩ c h ặ t lọt g h con mắt càng ngày càng sáng nói mấy vạn binh sĩ luôn có mấy vạn binh sĩ vây công cũng có thể đánh sập hạ tèn trung niên quan viên sắc mặt càng khổ nói mấy vạn cũng không có hoàng gia vệ đội cũng chỉ ba ngàn người chúng ta mộ đồ vạ chỉ có sáu vị đất phong quý tộc quân đội của bọn hắn còn muốn bảo vệ mình không chịu xuất binh hỗ trợ coi như đem những quý tộc này tư nhân kỵ sĩ đoàn tính đến cũng chỉ và người chặt lọt k h ẹ con mắt đã sáng cùng ngôi sao hỏi như thế nói đến mộ đồ vạ kỳ thật không làm gì được gà t è n đến rồi tên này trung niên quan viên căn bản không biết chặt lọt k h ẹ trong đầu tại chuyện nguy hiểm gì suy nghĩ lao lao thật thật nói chẳng những không làm gì được gà kèn liền ngay cả còn lại mấy cô lớn sơn tặc cũng bắt bọn hắn không có cách nào chặt lọt nhẹ gật đầu rút ra huyết s ắ c v i chỉ vào cái này hơn mười tên quan viên nói cho các ngươi một cái lựa chọn hiệu chung cùng ta hoặc là chết cái này hơn mười tên quan viên lập tức mơ hồ trung nhiên quan viên cả kinh kêu lên các ngươi thế nhưng là phạt quan phương đoàn sứ giả c h ặ t lót k h ẹ từ tốn ó i thật có lỗi ta là hải tặc hắn vừa nghiêng đầu nói với hoàng kim sơn dương hẹ dồn cho bọn hắn báo một chút thân phận lao dê dừng một mặt cười trên n ỗ i đau của người khác kêu lên ta là hoàng kim sơn dương hẹ dồn bị người phạt chiếm thánh mai cổ đảo bây giờ chính mang đám người leo lên lục địa tìm kiếm nơi đặt chân các ngươi nếu là t h ứ thời liền thống khoái đầu hàng không phải ta liền đem các ngươi ném cho thú nhân đi làm lương thực hoàng kim sơn dương h ẹ dồn đưa tay vỗ một cái trụ dạo vị này thú nhân thánh giai dung thân biến hóa khôi phục diện mạo thật sự một đầu to lớn ngân bối tinh nhân hắn ngựa mặt lên trời rít lên một tiếng ta mỗi ngày đều muốn ăn một trăm người các ngươi nếu là không chịu đầu hàng liền đều làm bữa tối điểm tâm ngọt cái này hơn mười tên mộ đồ vạ quan viên nơi nào thấy qua như thế hung tàn thú nhân mộ đồ vạ công quốc gần sát tại thánh ngựa so ra cùng bị dồn ở giữa ngoại trừ sư tâm vương triều còn cùng một cái khác tiểu quốc mặt mạ từ giáp ớ i thánh ngựa so r a tương đối yêu thích hòa bình bị dồn các hấp huyết quỷ đối với mộ đ ổ vạ không có chút nào hào hứng bởi vì mộ đ ổ vạ khắp nơi đều là vùng núi nội danh nhất đặc sản chính là sơn tặc sư tâm vương triều cũng cảm thấy mộ đ ổ vạ n g h è o quá thổ địa quá cằn cỗi không đáng chiếm lĩnh bạc mạ tư cùng mộ đ ổ vạ mặc dù d ắ p d ư ớ i lại cách một tòa cương thứ tư sân mạch coi như siêu phàm giả vượt qua đều hao hết liền càng đừng đề cập phổ thông quân đội cho nên gặp qua mấy trăm năm qua còn rất hòa bình nhiều, nhất chính là sơn quá nhiều chú rào ra sức biểu diễn để cái này hơn mười tên mộ độ vạ quan viên tim mật đều tàng ngoan ngoán lựa chọn đầu hàng c h ặ t lọt kẻ bức bách bọn hắn đầu hàng về sau hỏi kỹ mộ đồ vạ có bao nhiêu tòa thành thị mỗi tòa thành thị có bao nhiêu nhân khẩu cùng các nơi kỵ sĩ đoàn mạnh yếu rất nhanh liền làm ra công kích gần nhất xỉ ở mạ nam tức lĩnh kế hoạch c h ặ t lọt kẻ mang hạn n g để hắn tạm thời thống lĩnh hơn mười tên bợ dị tợ tạ nỉ ra kỵ sĩ đem hơn mười tên tiếp đãi đoàn sứ giả văn chức quan viên cũng cưỡng ép sắp xếp đội ngũ lao thẳng tới xỉ ở mạ nam tức lĩnh xỉ ở mạ nam t ứ lĩnh khoảng cách đoàn sứ giả đóng quân tiểu thành thị bất quá mấy chục cây xô xô xa chặn lọt kẻ hắn buộc vừa đầu hàng mộ đ ổ vã quan viên đi gọi cửa thành liền nói mộ đ ổ vã đại công tức phái sứ giả có việc cực kỳ trọng yếu nhất định phải xì、si、ở mạ nam tức tự mình tiếp đãi xì、si、ở mạ nam tức căn bản không biết có người dẫn đầu chỉ là hơn mười người liền nghĩ tiến đánh hắn tòa thành lại nhận ra d ẫ n đội người đích thật là mộ đ ổ vã đại công tức bên người quan viên liền mở ra cửa thành đem chặt lọt kẹ bọn người bỏ vào chặt lọt kẹ c h ỉ phí nửa giờ liền bắt sống xì、si、ở mạ nam tước đánh hạ tòa pháo đài này Thấu ch chất lót kệ là người xuyên việt không có cái thế giới này các quý tộc khôn sáo hắn là một m kiện cực kỳ to gan sự tình đầu tiên là trong đêm đem xỉ ở mạ nam tức người một nhà đóng gói đưa đi c ả bạ đỏ xỉ ạ thành đồng thời tuyên bố đem nam tức thổ địa cùng tài sản đều đưa cho mỗi một cái xỉ ở mạ tòa thành cư dân cũng đồng thời tuyên bố vĩnh viễn không thu thuế hắn tuyên bố đưa tới nhiệt tình không cao lắm dù sao rất nhiều người đều có lo nghĩ nhưng như cũ đả động một nhóm người thu hoạch được một phần nhỏ nơi đó cư dân ủng hộ chất lót kệ sau đó tại nam tức trong thành bảo ngay tại chỗ chứng minh là một chi sáu trăm người đội ngũ trời còn chưa sáng lại lần nữa xuất phát đi tấn công xong một tòa thành thị ác sâu、so、công chúa còn có an nhi cùng cạ d ẹ n ma ma ổ trụ t ì h đại thần q u a n ngày thứ hai tỉnh lại như c ũ không thấy tiếp đ á i mộ đ ổ vạ quan viên cũng không thấy chặt lọt k h ẻ trở về cứ dựa theo quy củ thành thành thật thật chờ một ngày bọn hắn là ngoại quốc sứ giả đoàn dựa theo đạo lý không có bản địa quan viên tiếp đ á i không tốt tùy ý hành động kết quả dòng g ã một ngày cũng không thấy tiếp đ á i quan viên càng không có nhìn thấy đã sớm nên trở về chặt lọt thẻ an nhi có chút ngồi không yên nàng vốn định ra khỏi thành đi tìm chặt lọt thẻ nhưng bị cạ rẽn ma ma khuyên n ủ chặt lọt thẻ bên người có ba vị thánh gia cơ bản không có khả năng xảy ra chuyện nếu như ba vị thánh gia i đều bảo hộ không được hắn các nàng đi cũng chỉ là t h ê m phiền á ã n nhì lý trí nói cho nàng c ả rèn ma ma lời nói đúng nhưng tình cảm lại làm cho nàng tựa như trên lò lửa con kiến nhỏ một ngày chạy ba lần hạ sầu công chúa chỗ ở làm cho hạ sầu công chúa đều muốn tự mình ra ngoài tìm người chất lọt kẹ liên tục mấy ngày ngựa không dừng có một đường công thành phá địch thằng đến ngày thứ năm chất lọt kẹ mới phái người đưa tin cho hạ sầu công chúa nội dung bức thư rất đơn giản chỉ có một câu mộ độ va mười sáu tòa thành thị công ném nguyện ý hiệu trung ạ n n h bở dị tờ tạ nhì tiểu thư còn lại thành thị ngay tại nóng bỏng nói chuyện bên trong ít ngày nữa sẽ có vững tin á d ầ u công chúa kém chút coi là chặt l ọ t kệ phát cho chính mình chính là hắn tiểu thuyết mới mở đầu vị công chúa này mặc dù từng có một cái cả gan làm loạn như tử đã thành thói quen người trẻ tuổi kiểu gì cũng sẽ làm ra kinh thiên động địa thiên băng địa liệt đại sự hay là bị khiếp sợ hắt vẫy một chén cà phê ngay trước ổ chủ tìm đại thần q u a n mặt nói một câu mẹ lần khanh làm gì như thế liều lĩnh ổ chủ tìm đại thần quân lúc ấy trả lời một câu hắm lần trước đi sứ y n lima cũng thuận tay cầm xuống thánh mai cổ đạo ân đoàn sứ giả nghiêm lại phó nhì ba vị sứ giả đều biết lao dê ả ân lần này chặt lọt i n mồ đồ tệ t thân nhiên hướng phụ b không có u n nói sai thật đúng là bị dồn tay bắn tỉa đánh chết mộ độ v ạ đại công tước chặt lọt tệ khi biết mộ độ và quốc lực yếu đuối quân lực chống giống về sau chỉ mang mấy chục người liền vội vàng phát động chiến tranh thế giới này chiến tranh lấy siêu phàm giả vì quyết thắng yếu tố chặt l ọ t kệ d ư ớ i tay có ba vị thành giai có thể xưng binh mã liệt liệt vạn giảm điên cuồng một ngày liên hạ mấy thành trong năm ngày đánh hạ mộ đ ổ và một ư ơ i sáu tòa thành thị đồng thời lấy cái này mười sáu tòa thành thị làm căn cơ tổ chức một chi bảy ngàn người mới tây phong kỵ sĩ đoàn đại quân chỗ hướng chỉ hướng mộ đ ổ vạn thủ phủ lợi cổ lợi á hạn tại cùng mộ đ ổ vạn hoàng gia vệ đội đại chiến thời điểm lan ra một tin tức nói mộ độ vạn đại công tức cố ý đầu hàng chất lót kẹ vốn là hy vọng đà kích hoàng gia đ ồ u t r í nhưng bởi vì làm quen tiểu thuyết ra miêu tả quá rất thật dẫn đến ẩ n nút tại mỗ đ ổ vạ bị dồn các tay bắn tiệa tin tưởng không nghi ngờ vì ngăn cản mỗ đ ổ vạ đ ả o hướng phạt quả quyết xuất thủ ám sát mỗ đ ổ vạ đại công tước chất lót kẹ cũng không biết bọn này bị dồn các hấp huyết quỷ đến tột cùng là nghĩ như thế nào có phải là dùng đầu óc nghĩ dù sao chuyện này truyền đến tiền tuyến đang cùng chất lót kẹ d ụ n huyết phân chiến mỗ đ ổ vạ hoàng gia vệ đội lâm trận phản chiến vị kia liền liên hạ luận đơn đấu đều không có đánh thắng đội trưởng bảo vệ đầu hàng thời điểm chỉ có một cái yêu cầu chất lọt k h n u ố t mất chi này mỗ đ ổ vạ hoàng gia v ệ đội không đánh mà thắng đánh vào mỗ đ ổ vạ thủ phủ lợi cổ lợi á đồng thời tuyên bố công quốc đổi mở cờ hướng ạn nghỉ b ờ d ì tờ tạ nghỉ hiệu chung ạ sâu、so、công chúa là tại tiếp vào ạ sô、so、đại công tức bất hạnh gặp chuyện tin tức cùng ngày ban đêm thu được mỗ đ ổ vạ tuyên bố hướng ạn nghỉ hiệu chung tin tức vị công chúa này do dự lường này đại biểu phạt đế quốc thừa nhận ạn nghỉ đối với mỗ đ ổ vạ thống trị ạn nghỉ biết được công chúa quyết định này về sau vị này bởi ì tờ tạ nghỉ tiểu thư phản ứng đầu tiên là ta muốn đi tìm ba ba ca, ca cũng được chuyện này làm lớn chất lọt l chia binh tiến đánh mộ đ ổ vạ mặt khác năm vị đất phong quý tộc hắn xuyên qua trước đó trên địa cầu đã không có cái gì nơi vô chủ liền ngay cả tiểu thuyết mạng muốn mở lớn vô song cũng chỉ có thể tại lịch sử trong khe hở tìm kiếm thành lập quốc gia mới nhỏ cơ hội thì như tại một trận chiến trước đó đầu thai nước anh hoàng thất được phong ốc sở chây lia đổ bộ nước mỹ theo phố người hoa bắt đầu làm giàu đi mexico làm quân sự đầu sỏ nói tóm lại hiện đại địa cầu không có gì có thể cung cấp bàn phím nhà quân sự phát huy chỗ trống mộ độ vạ quân sự như thế yếu đuối cơ hội có như thế có lợi mộ độ vạ đại công tức còn bị bị dồn tay bắn tỉa cho tươi sống làm chết hiện tại mổ đổ và người đã không ai quan tâm nhưng thật ra là chặt lọt kệ không hiểu thấu tiến đánh bọn hắn chỉ nhớ rõ người bị dồn giết bọn hắn đại công tước kêu gào muốn hướng bị dồn báo thủ dạng này dư luận không khí để chặt lọt kệ tiết kiệm không ít sức lực có bốn vị mổ đổ và đất phong quý tộc tại đại binh tiếp cận dưới tình huống tuyên thệ hiệu trung h à n n g h ì bở dị tờ tạm nghỉ tiểu thư một vị khắc n g o a n cố chống lại quý tộc bị lao dê rừng xâm nhập hắn tự cho là thủ hộ xâm nghiêm toàn thành theo trên tường thành ném súng rồi tại chỗ liền ngã chết chặt lọt kệ tại phát động chiến tranh ngày thứ m ư ơ i tám tuyên bố thống nhất mổ đổ mặc lịch tóc cũng c hết nghĩ không thông, h sử này, vắt t lọt mẹt lần l kẹ ú ấy vì vạ gì cái công kích mồ đồ vạ công quốc. Mặc nhiên đống mồ dù về sau chiến tranh đi hướng chứng minh trận kia đột nhiên tập kích tầm quan trọng cũng là hai đại tập đoàn quân sự chiến tranh bước ngoặt nhưng chính là không ai có thể nghĩ thông suốt chặt lọt kệ phát động chiến tranh động cơ chỉ ít có hơn mười vị nhà lịch sử học ở trên nghiên cứu văn hiến viết lên â cái này rất chặt lọt kệ mẹt lần t ấ u chương xong q một chương ba trăm bảy mươi bảy không cẩn thận công chiếm một quốc gia nên làm cái gì online t vội va gấp người xuyên việt bệnh chung dễ dàng cấp trên chặt l ọ thệ thống nhất m ổ đ ổ vạ về sau hưng ơ phấn kinh đi qua tỉnh táo lại chính mình cũng nghĩ không thông làm sao liền đ ỗ n g nhiên liền xúc động rồi mà lại làm sao mẹ nó liền thật đem m ổ đ ổ vạ đánh xuống rồi nếu là hắn cùng cái khác người xuyên việt có hệ thống k ề bên người nhất định sẽ tranh thủ thời gian phát cái đặt câu hỏi không cẩn thận công chiếm một quốc gia xin hỏi tiếp xuống nên làm cái gì ôn lai chờ vội vã vội vã gấp ân hệ thống này còn phải là mang xã giao công năng chặt l ọ thệ đứng tại mộ độ vạ thủ phủ lý cụ gì ạ thành đầu nhìn qua nơi xa quanh có khúc hiệu mà đến đoàn sứ giả đối với bên người ba vị thánh gia i nói ta muốn bồi ạn nhì đi sư tâm vương triều các ngươi ai lưu tại nơi này quản lý m ổ đồ vạ chặt l ó t kệ thủ hạ ba vị thánh gia i trừ cá nhân thực lực không tầm thường đều là tương đương nhân tài ưu tú hoàng kim sơn dương hẹ dồn có thể chiếm cứ thánh mai cổ đạo có được thế lực to lớn cắt cứ một phương đứng hàng thập đại hải tặc h à n g ngũ tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ chu giao lúc trước là thú nhân nơi đóng quân nhân vật số hai ở trong thú nhân xem như văn thao vũ lược song toàn nếu như không phải bị an toàn tuyệt đối sẽ không thần phục bất luận kẻ nào hãn liền vạn sư tri vương ả mị đạ đều không phục lao tích d ị c nhân càng làm mưu không cần nói tại trong thú nhân coi như trong nhân loại cũng cực ít hắn loại này tinh thông quyền ngưu nhân vật ba người này bất kỳ một cái nào đều có đầy đủ năng lực quản lý mồ đồ vạ hoàng kim sơn dương hẹn dồn rất sợ bị người đoạt sinh ý cái thứ nhất nói ta nguyện ý lưu tại mồ đồ vạ chất lót kệ nhẹ gật đầu nói vậy liền để chủ giáo lưu tại nơi này ngươi cùng hắc long cùng ta đi sư tâm vương triều lao dê dừng kém chút liền tức điên chất lót kệ cũng không có giải thích chính mình vì cái gì không dám giữ hắn lại mang một tri đội ngũ khổng lộ xuống tường thành ra lủy n g dị h thành đi nên đón ạc s ầ công chúa ạc s ầ công chúa ô tru tin đ cùng hắn nghĩ nhìn thấy chặt lọt kẹ đều có một loại cảm giác c ổ a khoái bọn hắn vốn nên là được đến mộ đ ổ va đại công tức t i ế p đ ạ i đồng thời xuyên qua cái tiểu quốc gia này tiến vào sư tâm vương triều lại không nghĩ rằng mộ đ ổ và bỗng nhiên liền hết rồi chuyện này nhưng quá xấu hổ chặt lọt kẹ ngược lại là bình tĩnh tự nhiên nhìn thấy ạ sổ công chúa liền t h ấ p giọng hỏi về sau ạ kèn cần cái gì vật tư có thể tới lũy cụ gì ạ thành lấy có thể tiết kiệm rất nhiều tiện lợi ạ sổ công chúa do dự một chút nói nếu như không phải biết gì mỡ mản đã chết ta hoảng hốt coi là lại nhìn thấy cái này khiến người bất an như tự cho dù là ta cũng không cách nào giải quyết chuyện này ta có thể đại biểu phạt thừa nhận h n n mỹ đối với mộ đồ vạ thống trị nhưng phụ thân ta khẳng định sẽ lật đổ quyết định này ta cũng chỉ có thể cho ngươi tranh thủ thêm thời gian m ấ y tháng trên đại lục cái khác quốc gia chắc chắn sẽ không thừa nhận lần này chiếm lĩnh chuyện về sau chính ngươi nghĩ biện pháp đi ta đã bất lực chắc lót k á bị ạt sầu công chúa nói như vậy trên c h á n cũng có chút chảy dòng dòng mồ hôi nhỏ giọng nói lớn không được liền còn cho mộ đồ vạ người lao dê dừng thầm nói không có khả năng ngươi không phải để ta giết mộ đồ vạ đại công tức tất cả thân thiết sao hiện tại mộ đồ vạ đã không có trên pháp lý người thừa kế chặt lót kẹ vội vàng cãi lại nói ta cũng không có để ngươi làm chuyện loại này l à o dê dừng cười hắc hắc một câu không nói nhưng oan ớ c vững vàng chụp tại chặt lót kẹ trên đỉnh đầu a x ầ u công chúa lúc đầu coi là lần này đi sứ cho dù có gần sóng cũng muốn phát sinh tại sư tâm vương triều chính mình muốn cùng người bị dồn đấu trí đấu dũng nơi nào nghĩ đến tại mộ đổ vạ liền r a đại sự nàng chưa từng nghĩ đến trên cái thế giới này còn có người tuổi trẻ cùng con trai của mình có thể gây sự vị công chúa điện hạ này vẫn cho là dị mợ mãn chính là gây sự quỷ đỉnh phong đâu không nghĩ tới chặt lót kẹ còn có thể dị phong nổi lên ạc x ầ u công chúa tự nghĩ đã hết sức lại nhiều đ ấ y nổi nhi cũng tu bổ không dậy liền xem như thân nhi t ử làm ra đến loại chuyện này nàng cũng muốn bông u tay mặc kệ thống chi chặt lọt kẻ cùng ạn n h ỉ còn chưa kết hôn ạc x ầ u công chúa cùng hai vị phó sư tiến vào lì g ụ dị ạ thành nàng chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi dự định ngày mai liền xuất phát đi sư tâm vương triều m ổ độ v ạ cục diện rồi dám về sau không còn quan tâm chặt lọt kẻ đem đoàn sứ giả tiếp vào lì g ụ dị ạ thành bên trong hắn trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi đã phát vô số văn thư hướng đại lục cũ ba mươi hai quốc gia k u y ế n cáo mộ độ đổ v ạ đổi mới kẻ thống trị h ắ n cũng không biết chuyện này sẽ là cái gì kết quả c h ặ t lọt k ẹ cũng cảm thấy đại lục cũ quốc gia tỷ lệ lớn sẽ không thừa nhận mới mồ đồ vạ đến nỗi những quốc gia này sẽ có phản ứng gì đó chính là liền mệnh vận chi xả cũng không biết ngày thứ hai buổi sáng đoàn sứ giả lên đường thời điểm c h ặ t lọt k ẹ giữ chủ giao lại mang hắc long cùng lao dê dừng đi theo đoàn sứ giả tại mộ đồ vạ cảnh nội đi mấy ngày rốt cục tiến vào sư tâm vương triều tại sư tâm vương triều biên cảnh c h ặ t lọt k ẹ nhìn thấy một c h i kỵ sĩ đoàn đáy lòng con rất thấp thỏm không biết sư tâm vương triều có thể hay không can thiệp mộ đồ vạ nội chính đem chính mình cùng ăn nhỉ đầy tới chính đản hắn rất nhanh liền nhìn thấy một người quen cũng là hắn tại sư tâm vương triều duy nhất chính là người quen cô dô chát lót thẹ hiện tại cũng không biết thân phận của cô dô liền biết hắn là sư tâm vương triều hoàng đế bách đến đoạn hạ xa đặc s ứ còn cho mình cùng hạn nghỉ giao cho sư tâm vương triều chức vụ chính vụ công dân thân phận chờ văn thư cô dô nhìn thấy chát lót thẹ mỉm cười cùng bên người một vị người trẻ tuổi nói mấy câu vị này người trẻ tuổi cười t ù m tìm phóng nhựa ra đội ngũ nói ác sô công chúa xin cho phép ta chức cùng mẹt lần khanh nói mấy câu ác sô công chúa t h ẳ n như nói có thể vị này người trẻ tuổi lấy ra một phần văn thư nói ta lấy sư tâm vương triệu thân phận của hoàng thái tử hướng mộ độ vạ công quốc mới kẻ thống trị ả n nghỉ bờ gì tờ tạ nghỉ nữ công tức đệ c h í n h quốc thư nước ta thừa nhận ả n nghỉ bờ gì tờ tạ nghỉ nữ công tức đối với mộ độ vạ hợp pháp thống trị cũng thân thiết hy vọng hai nước có thể thành lập hữu hảo quan hệ ngoại giao chất lót kệ cả người đều ngốc trệ hắn phản ứng đầu tiên là ngài là hoàng thái tử c ô dỗ mỉm cười nói không sai hắn chính là bá luân hưu hạ xạ hoàng thái tử liền hạ chất lót kệ dùng khó có thể tin n ư ớ khí thấp giọng nói cái này liền thừa nhận rồi cụ dỗ nhàn nhạt mỉm cười nói an ý bợ gì tờ tan ỉ nữ công tước lấy hợp pháp thủ tục thu hoạch được mộ đồ vạ công quốc quyền thống trị sư tâm vương triều vì cái gì không thừa nhận chúng ta cũng phi thường mừng rỡ tại trên đường biên giới nhiều một cái hữu hảo hiền lành nước láng giềng tiếp xuống chúng ta sư tâm vương triều nguyện ý cùng mộ đồ vạ công quốc tiến hành kinh tế văn hóa tôn giáo chính trị thương nghiệp trở càng thâm nhập giao lưu chất l ó t kệ mẹt lần tiên sinh lựa tất sẽ không tự tuyệt nước ta hảo ý a chất lóc kệ quá quyết áp mộ đồ vạ thế hệ cùng sư tâm vương triều giao hảo hữu nghị càng lâu càng mới cứng như bàn thạch đại triết bộ r ỗ r ơ sư tâm vương chuyển là thế gian đệ nhất kỳ thư c h ặ t lọt kệ hoàn toàn không nghĩ tới hắn tiến đánh mộ đỗ đồ v ạ đồng thời thuận thế chiếm lĩnh sự t ì n h thế mà thu hoạch được sư tâm vương triều thừa nhận mà lại là cấp bậc cao nhất thừa nhận hoàng thái bở r ù nhạ xạ tự mình đệ trình quốc thư đã lại không có so cái này càng chính thức nghi thức c h ặ t lọt kệ cũng có chút rõ ràng sư tâm vương triều nguyện ý thừa nhận chuyện này rất lớn nguyên nhân là càng hy vọng biên cảnh thêm ra một cái hữu hảo nước láng g i ề trước kia mộ đỗ va đại công tức tỷ lệ lớn đối với sư tâm vương triều không phải rất hữu hảo đối với sư tâm vương t r i ề u đến nói mộ độ vạ lại là hoàn toàn không có thống trị giá trị địa phương phải biết tạ tẹn tại mộ độ vạ làm sơn tặc thời gian đều qua khổ cáp cáp còn c ầ n hạ s ầ u công chúa hàng năm giúp đỡ hai lần l i ê n ăn cướp sơn tặc thời gian đều khổ như vậy mộ độ vạ cư dân bình thường sinh hoạt như thế nào quả t h ự c có thể nghĩ chắt l ó t k e nửa điểm cũng không để ý cùng sư tâm vương t r i ề u thành lập hữu hảo nhất quan hệ chắc chắn mộ độ vạ liền ở bên cạnh sư t â m vương t r i ề u sư tử h ắ t cái xì、sì、hơi mộ độ vạ liền phải thay bạn đ ù n hạ xạ hoàng đế b ậ hạ cảm bạo và dù hạ xạ hoàng thái từ cùng chắt lọt te đệ chính quốc thư liền đi cùng hạ sầu công chúa cho chuyện dù sao hạ sầu công chúa đại biểu phát đế quốc mà đến thân phận địa vị quá là quan trọng chặt lọt kệ lui về đoàn sứ giả đội ngũ đem sư tâm vương triều quốc thư giao cho an n h i an n h i nhìn qua phần này văn thư cả người như ở trong mộng nàng làm mộng cảnh hành giả nhưng chưa bao giờ có giờ khác này luôn cho là mình là đang nằm mơ lại vẫn cứ làm sao đều không tỉnh lại an n h i thấp giọng nói đại lục cũ ba mươi ba quốc gia chúng ta xem như cầm tới hai quốc gia thừa nhận sao chặt lọt kệ mỉm cười nói xem như hơn nữa còn là ngũ đại đế quốc thứ hai an n h i vẫn còn có chút không thể tin được chặt lọt kệ làm chuyện này phát đoan sứ giả tại bờ rủ như ạ xạ hoàng thái tử tiếp đ ạ i xuống thẳng đến sư tâm vương triều thủ đô ạ xà bảo sư tâm vương triều hoàng thất họ ạ xạ sư tâm vương triều thủ đô cũng là ạ xà bảo chất lót k h ệ trên đường đi được đến nhiệt tình nhất chiêu đãi hắn viết sư tâm vương truyền tại sư tâm vương triều khắp nơi có thể thấy được cơ h ộ i hắn nhìn thấy mỗi cái sư tâm vương triều quan viên đều vượt qua quyển tiểu thuyết này mỗi một trận sư tâm vương triều tiếp đ á i đoàn sứ giả trên đ ế n h ộ i đều sẽ có người chào hỏi hắn nói đến bản này tư liệu lịch sử vững chắc tiểu thuyết chắt lọt k ẹ t h e o dệt vô cớ sư tâm vương cha ly công tích vĩ đại mỗi một kiện đều có người khảo chứng qua chẳng những có học giả chứng minh tiểu thuyết bộ phận nội dung phù hợp sự thật lịch sử cùng một ít cổ lao ghi chép âm thầm ăn khớp thậm chí bị sư tâm vọng đại chiết bồ dô dơ, dơ cũng đối với quyển ti đại chiết cùng lai quyển sách này chính là thế gian đệ nhất kỳ thư sư tâm vương triều thậm chí bởi vì câu nói này lời bình hướng hắn mì tiệm sách đặt hàng một trăm l i n nghìn sách ở trên trang bịa trong nhiều h ơ n vị này đại chiết đánh giá bản mới mỗi ngày trừ hiến hội chính là bị vô số người t h n g dương chặt lọt tệ tại sư tâm vương triều thời gian qua so phạt thoải mái nhiều t h â m thoát hơn một tháng đi qua bọn hắn cuối cùng đã tới sư tâm vương triều thủ đô Ả Sa bảo mới vừa tiến vào Ả Sa bảo chi này đoàn sứ giả liền vào ở lanh tuyển cung bình thường ngoại quốc sứ giả đoàn tự nhiên sẽ ở đến khu sứ quán có chuyên môn tiếp đại quản ứ n dịch nhưng chi này đoàn sứ giả lại được c a n bài đến hạ xạ hoàng thất mùa hè nóng lực l ê n h t u y ệ n cúng tiếp đ á i quy cách chi cao quả thực không gì s á n h kịp trong đó trừ hạ sổ công chúa địa vị đích s á t siêu nhiên bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người biết là bởi vì sư tâm vương chuyển tác giả hạ nghi mẹt lần cũng tại trong đoàn sứ giả sư tâm vương triều cơ hồ không ai không biết quyển tiểu thuyết này là chặt l ậ t kệ mẹt lần khẩu thuật hạ nghi bợ d ì tở tạ nghi dốc hết tâm huyết xuất bản ân không người nào dám đem hai người tách ra bởi vì bản biển hạ xạ nhiều lục thế nhung tay bản b i n hạ xạ nguyên thoại là chúng ta sư tâm vương triều đại tác ra hôn lễ vì cái gì để phạt hoàng đế chủ trì hắn còn là vội vàng đánh trận đi thôi trên văn hóa sự tình hắn một kẻ thô lỗ lại không hiểu tiến v à o ạ xạ bảo ngày thứ ba ạ xò công chúa còn không có ý kiến b ả n đ i ể n ạ xạ hoàng đế bệ hạ vị này sư tâm hoàng đế đã phát ra tư nhân mời đem chặt lọt kẹ cùng ạn nhì mời đến sư tâm cung dự tiệc chặt lọt kẹ bước vào sư tâm cung thời điểm liền biết chính mình ăn bữa cơm này nhất định sẽ trở thành trong lịch sử ghi chép ân bạn b i n ạ xạ hoàng đế bệ hạ thật đem tư liệu lịch sử quan tê đến chặt lọt kẹ chưa bao giờ thấy qua gây nhưng là hắn cũng đã gặp qua ỷ lì mạ hoàng đế an phật sự l ô mơ lần này lại nhìn thấy đ ờ i này sư tâm vương bản đ u y ệ n ạ xạ cái này khiến chặt l ọ t kệ có phi thường cảm giác cổ quái bản đ u y ệ n ạ xạ hoàng đế thậm chí s o vị kia trẻ tuổi hồng long hoàng đế thái độ càng thêm thân mật nhìn thấy chặt l ọ t kệ cùng hạn nghỉ thời điểm nhấc tay nói hôm nay có thể để cho mẹ lần khanh cùng bợ gì tợ t ạ n nghỉ khanh đến sư tâm cung chính là có thể ghi vào sử sách một ngày vì vĩ đại sư tâm vương cha l e nâng chén một đám sư tâm vương triệu đám con chức làm sao có thể tẻ ngắt chặt lợp kệ cùng h n nghỉ cũng bị bách cùng một chỗ n â n chén lập tức k i ế n hội bầu không khí liền nhiệt lên lên, không ngừng có người hỏi chặt lọt k h liên quan tới tiểu thuyết sự tình chặt lọt k h cả người toát mồ hôi lạnh có chút vấn đề hắn là thật không biết làm như thế nào trả lời những cái kia tiểu thuyết thật là không phải hắn viết r a hắn chính là đem kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết học thuộc mà thôi mà lại chặt lọt k h trước rốt cuộc rõ ràng chính mình nhất hiểu chuyện nhi liền nên cũng không đề cập tới nữa sư tâm vương chuyển quyển sách này nhất định không thể sách bất luận cái gì một câu liên quan tới quyển tiểu thuyết này chi tiết càng không thể tự tiện cải biến một chữ quyển sách này đã thành sư tâm vương triều văn hóa tín ngưỡng bất luận cái gì thử nghiệm đem cải biến, đều sẽ ba vị này chúng sư tâm vương i cha ly năm đó, ba cái trung thành nhất bộ hạ cố sự tập kết ba cái vạn kỹ trưởng t hướng tham gia hiến hội các quý tộc lộ gia kịch bản ba vị này sư tâm vương triều tam đại khai quốc công tước tức vị truyền thừa đến nay vẫn như cũng là sư tâm vương triều lớn nhất quyền thế gia tộc q một, một khai chương i ba trăm bảy mươi chín đến từ bị dồn quốc thư tiến hội kết thúc về sau chặt lọt kệ trở lại lanh tuyển cùng liền thu được hơn mười cái sư tâm vương t r i ề u đại gia tộc đưa tới tư liệu lấy cái dương tính toán sư tâm kim tệ sư tâm kim tệ cùng e cũ kim bảng không sai biệt lắm chờ giá trị kim bảng hối đ o ạ i so thoảng qua cao hơn e cũ sức mua đại khái tương đương với nhân dân tệ hai mươi phẩy không không không một một e cũ sức mua đại khái tương đương với nhân dân tệ một mươi phẩy không không không tám trở lên một viên sư tâm kim tệ sức mua cũng hơi cao hơn e cũ liền thấp hơn kim bảng sức mua tương đương với nhân dân tệ một mươi phẩy không không chín đến hai mươi phẩy không không không ở giữa chặt lọt thẻ đương nhiên biết nghe lời phải kỹ càng ghi lại đưa tư liệu các quý tộc còn người người dân tặng một câu văn học hàm lượng cực cao thổi phồng ân đây là h ế n hội đêm đó sáng ngày thứ hai chặt l o t k ệ liền thu được gấp hai mươi lần tại y ế n hội đem đó tư liệu l i ê n ngay cả án ní nhìn thấy từng dương sư tâm kim tệ cũng n h ị n không được nói một câu cái này làm như thế nào vận chuyển á cái vấn đề này không tới giữa chưa liền giải quyết b a n đ ù n ạ xạ phái người đến l ã n h t u y ệ n c u n g ban cho chặt l o t k ệ một chỗ tòa nhà ngay tại ạ xạ bảo h ạ c h tâm khu vực vốn là một vị bá tước dinh thự nhưng vị này bá tước dòng roi gian nan không phải không sinh ra đến nhi tử loại kia gian nan mà là sinh một đống bại gia tử loại kia gian a n liên tục mấy đời không có tấn thăng siêu phàm nhân tài lại từng cái đều sẽ dùng tiền cuối cùng đem bá tước ra sản bại sạch sẽ thậm chí liền tước vị đều bán đi đại lục cũ các đại đế quốc trên pháp luật không ủng hộ tước vị mua bán nhưng ba tước gia vị cuối cùng người thừa kế là cái bại gia thiên tài hắn đem người mua thu làm con nuôi thu tiền về sau đem tước vị chuyển thừa cho người mua thật sự là văn học mạng tiểu thuyết đều thật không dám viết kịch bản bởi vì sẽ bị độc giả mắng không hợp lý lúc ấy hoàng đế tức giận thu hồi tước vị tịch thu phủ đệ bá tước tại sư tâm vương triều còn là rất chấn động một kiện đại sự chất l ọ t k ẹ cầm tới bất động sản văn thư cảm xúc thật là có chút ít kích động đây chính là phủ đệ bá tước hắn mặc dù trên thực tế k h ô n g c h ê không ít thành thị nhưng trên pháp luật thật đúng là không có gì bất động sản mộ độ vạ phủ công tức để thậm chí còn không bằng ngân c á p bảo các bảo dù sao ngân c á p bảo thế nhưng là cái giàu có thành thị b ệ y hẹn một cũng là khoảng cách thủ đô xỉ chặt bùa h ừ a cũng không xa xôi giàu có c ư n g quốc sư tâm vương triều ạ sa bảo nơi phồn hoa không thua bởi xỉ chặt bùa h ừ a ạ sa bảo phủ đệ bá tước cũng sẽ không so bở gì tờ tạ nghỉ bá tước và lệ bật sệ khu thứ sáu đại đạo số năm mươi tám nơi ở kém chứa được hơn mười dương sư tâm kim tệ bất quá là chuyện nhỏ một kiện ở trong đó còn có một khúc nhạc dạng ngắn tại đại lục cũ giống như ngoại gia đại thần phủ đệ. Còn gồm cả ngành năng, năng, giữ, chặt n ban n n gồm g cả à chính công phủ năng, bá lọt thệ bản thân chức vụ không đủ cũng là không có tư cách nắm giữ phủ công tức để đám người nhưng rất khéo chính là an nhi có thể cho nên nhà này dinh tự ban thưởng thời điểm là lấy b ờ g ì tợ tạ nghỉ nữ công tức danh nghĩa chặt lọt thệ cùng an nhi cho đến giờ phút này mới mơ hồ cảm giác được khả năng bọn hắn lần này hồi náo muốn làm giả hóa thật hai người mang bợ dì tợ tạ nghỉ ra kỵ sĩ cùng chặt lọt t ệ theo mẫu đồ và mang tới hoàng gia vệ đội tràn đầy phấn khởi đi mới bờ dì tờ tạ nghỉ nữ phủ công tức để hai người còn chưa đứng ngưỡng góc chân liền có người đến nhà bãi phòng lần này khách tới thăm phi thường khiến chặt lọt kệ ngoài ý mớn dù lì h n mang một vị trẻ tuổi nữ sĩ lấy chính là bị dồn đoàn sứ giả thân phận cầu kiến ạn nhi chặt lọt kệ m ẹ t lần thân phận không đủ tại loại này chính thức trường hợp còn không thể lấy ở đâu làm danh nghĩa ạn nghỉ cũng không muốn thấy bị dồn quan ngoại giao hai nước dù sao còn tại giao chiến cho nên chặt lọt kệ là đơn độc một người tại bờ dì tờ tạ nghỉ phủ công tức để tiếp kiến vị hảo hữu này dù lì h n đi lên liền cho hắm một chặt lọt kẹ một mặt một bước đương nhiên nhìn thấy rủ lì a n bên người thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ kêu lên rú lì ạ cùng ngươi quan hệ thế nào rú lì a nói tỉ tỉ của ta người báo danh t r ẻ nàng thời điểm rú lì ạ tỉ tỉ liền biết tự mình làm chuyện sai nhi nàng vội vàng báo lên danh tự lựa chọn nhanh chân liền chạy đa tạ ngươi nghe tới tên của nàng không có lựa chọn hạ sát thủ ta đại biểu hạ si lộ thị gửi tới chân thành nhất cảm tạ cũng đại biểu chính ta cảm giác chặt lọt kẹ ngươi coi trọng phần này hữu nghị mặc dù chiến tranh là chiến tranh nhưng thật là phi thường cảm kích rú lì ạ ở một bên thấp giọng nói ta còn sợ ngươi không nghe ra đến. tên của ta lai lịch cô ý nói chờ chiến tranh kết thúc tại tinh bảo mời ngươi tham gia vũ hội thiếu nữ nhẹ nhàng đệ lại không quá nhô ra bộ ngực nói may mắn ngươi nghe được ta xoay người rời đi chính là nhiều lần đều cảm ứng được sắc cơ nhưng ngươi cuối cùng vẫn là từ bỏ cho ta một thương thực tế cảm ơn ngươi chất l ó t k ẽ nhẹ gật đầu một mặt thản nhiên tiếp nhận hai người cảm kích dù tuy an c ư ờ i một tiếng nói lúc đầu ta còn không biết như thế nào mới có thể biểu đạt cảm tạ nhưng may mắn ngươi gần nhất lại gây sự mới khiến cho ta có thể có thanh toán cảm kích cơ hội Ta đại biểu bị d ồ nếu đ q ố c thừa như ậ n mổ đ các ngươi a không có tham gia chiến tranh ý nguyện dũ li ạ muốn thỉnh cầu làm đợi thứ nhất bị dồn phái chú mộ đồ và đại sứ chất lọt kệ phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ là mẹ nhà hắn mờ mịt hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra cái thứ hai thừa nhận ạn nghị đối với mộ đồ và thống trị quốc gia Ừ, nhưng thật ra là cái thứ ba thế mà là bị dồn ả ạ sờ công chúa đại biểu phạt thừa nhận mới m ổ đ ổ vã đại công t h ứ c còn thuộc về tư nhân thừa nhận nhưng mặc kệ là sư tâm vương triều còn là bị dồn đều là thật chính thức ngoại giao thừa nhận d ũ li ạn thậm chí mang tới chính thức quốc thư h i ệ n nhiên bọn hắn theo biên cảnh một đường đến ạ xa bảo d ũ li ạn không có thiếu vì chuyện này hao tâm tổn trí chất lọc thẹ ô m lấy d ũ li ạn nói cái này cần phải đa tạ cám ơn ngươi dù li ạn cũng phản cánh tay ô n lấy chặt l ọ thẹ nói ta cũng muốn đa tạ cám ơn ngươi mặc dù chiến tranh là tàn khốc nhưng không có dù li ạ ta không biết nên làm sao bây giờ nàng là ta trong sinh mệnh không thể thiếu một phần chắt lọt kệ vốn còn nghĩ mời dù l ì h n ăn một bữa cơm nhưng dù l ì h n lại tự tuyệt phật cùng bị rồn dù sao còn tại giao chiến hai người đều là quan ngoại giao mặc dù chức vụ cao có thấp có nhưng độ mẫn cảm đều rất cao cũng không phù hợp thời gian dài ở chung một chỗ tại một lần ăn cơm càng là rất rõ ràng chính trị tín hiệu chắt lọt kệ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể để dù l ì h n cùng dù l ì h tự động rời đi liền đến đại môn cũng không thể đó cũng là cái nguy hiểm chính trị tín hiệu đây chính là chắt lọt kệ làm sao đều không hiểu rõ chính trị t ấ u chương xong uy một chương ba trăm tám mươi nhi tử ngươi phải cố gắng đưa t i ễ n dù lì ạn cùng dù lì ạ chắt lọt kệ còn là có một loại như ở trong mộng cảm giác hắn lúc ấy thật không có nghe được tên dù lì ạ có cái gì đặc biệt cũng không nghĩ nhiều một chút cô gái này nâng lên tinh b ả o vũ hội có hàm nghĩa gì hắn chính là đơn thuần không có lớn như vậy s ắ t tính chắt lọt kệ vẫn thật không nghĩ tới cũng bởi vì như thế một cái chi tiết nhỏ liền đạt được dù lì ạn hồi báo cầm tới bị dồn quốc thư rất hiển nhiên bị dồn không nghĩ lại mở chiến trường mới nhất là coi như tấn công xong đến mộ đỗ vạ cũng không thể đối với phạt tạo thành uy hiếp bởi vì mộ đỗ vạ cùng phạt không g i p giới ở giới ở Hiện tại bị dồn bị có ũ cũng n giống như Pháp, binh lực hồi hộp, cũng không chia binh tại không g hồi chia tại Pháp, hộp, lực c chút chiến nào lẽ ư đối với m ồ đồ vạ đến nói đây là súng còn chính quyền giao thế đại sự nhưng đối với bị dồn dạng này đại đế quốc đến nói lại chỉ là không quan trọng một chuyện nhỏ mặc dù phát thừa nhận vẫn chỉ là ạc sở công chúa danh nghĩa riêng nhưng bây giờ lại như m ộ n g ảo cầm tới sư tâm vương triều cùng bị dồn chính là quốc thư cùng quan vương tan thành còn có hy vọng thành lập quan hệ ngoại giao nói một cách khác chặt lọt kệ lúc đầu coi là mình sẽ ở các quốc gia khiển trách xuống s á m xịt giao ra mộ đồ vạ bây giờ lại là ngay tại từng bước một đi hướng ả n n h ị bởi gì tờ tạ n h ị nữ công tức đ ă n g vị con đường mộ đồ vạ thế nhưng là độc lập công quốc cùng bệ hẹ một loại kia hiệu trung phạt hoàng thất công quốc tại chính trị hàm nghĩa bên trên không giống có thể nói chừ nghe quá mãi n ó i nhiều quả thực là một cái tương đương thú vị địa phương mấy ngày kế tiếp đ ác sơ công chúa đại biểu pháp cùng sư tâm vương triều các cấp quan viên triển khai một vòng lại một vòng đàm phán sư tâm vương triều mặc dù trên dưới đều đối với chặt lọc thệ có hào cảm dù sao trở thành kinh điển văn học nhân vật là một đầu ghi tên sử sách đường tắt trên địa cầu một cái không có tiếng t â m gì người đời sau không tra tư liệu lịch sử đều không ai nhớ ký đạo sĩ bởi vì bị viết vào một bản tiểu thuyết võ hiệp liền có thể trở thành nổi tiếng nhân vật cho dù tại đại lục cũ cũng giống như vậy rất nhiều tiểu nhân vật bởi vì lẫn vào kinh điển tác phẩm văn học cho nên trở thành lịch sử không có bất kỳ một cái nào quý tộc có thể ngăn cản ghi tên sử sách dụ hoặc đại lục cũ văn học cũng không tính đồng bố phát triển cơ h ộ không có xuất hiện cái gì đặc biệt có lực ảnh hưởng tiểu thuyết ra trước mắt mà nói an ní mẹt lần hành không xuất thế liên tục mấy quyển tiểu thuyết đều bán chạy đại lục cũ thậm chí mỗi tháng đều có chí ít mấy vạn sách tiểu thuyết bị trang thuyền vận chuyển về đại lục mới những tiểu thuyết khác cũng liền thôi một bản sư tâm vương truyền đem sư tâm vương triều khai quốc hoàng đế cha r ly miêu tả tựa như thần trị ở nhân gian đi phong công vĩ nghiệp vô số gặp được vô số trở ngại nhưng từng cái vượt qua thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại để sư tâm vương triều từ trên xuống dưới một mặt đỏ mặt một mặt đọc đỏ mặt là người, người đều biết sư tâm vương cha ly không có như vậy quan huy nhưng tiểu thuyết đều biết đến dạng này bọn hắn thân là sư tâm người, làm. Sao có thể phản đối đâu? mà lại cái này mẹ nó không phải lịch sử sao nhưng hảo cảm thì hảo cảm quốc gia đại nghiệp tuyệt không phải trò đùa bạn b ị y hạ xạ hoàng đế đang lúc t r ắ n g nhiên so với phạt gây ủ hạ xẹo lục thế hoàng đế đã già yếu l ư n g còng ý n g l ĩ mạ hồng long hoàng đế còn tuổi còn rất trẻ vị hoàng đế này có thể xưng chăm lo quản lý hăng hái có vì chính là uy quyền t h ị n h nhất quốc gia cũng bởi vì hoàng đế chuyên cần chính sự phát triển không ngừng cho chặt lo kẻ vô tận chỗ tốt không ai sẽ phản đối nhưng là cùng phát kết minh đây chính là quốc gia đại sự ai cũng không có xử trí theo cảm tính lần này đi sứ chú định muốn lệ mề mà lại không đến bao lâu chất lót kẽ lúc này liền sáng suốt thân thân hắn mặc dù cũng là phạt đoàn sứ giả một viên nhưng lại cũng không muốn nói lung tung hạn nghị kinh nghiệm không đủ nhưng có cạ rẻn ma ma chỉ điểm cũng học xong dấu tài mà lại rất nhanh sư tâm vương triệu liền cho hạn nghị b ổ một cái thân phận đem nàng theo phạt đoàn sứ giả làm ra ngoài dù sao hạn nghị hiện tại là mộ đồ vạ công quốc cạn nghị bởi di tờ tạm nghị đại công tước lấy thân phận mà nói đã áp đảo bất luận cái gì quan ngoại giao phía trên địa vị cùng hạc s ầ u công chúa tương đương bị dồn ngoại giao sứ mệnh không tiến triển chút nào nhưng lúc này mỗ đổ vạ đổi màu cờ tin tức đã chuyển khắp đại lục cũ ba mươi bản nước làm bợ gì tờ tạ nỉ b á tức cầm tới phần này tin tức thời điểm đem nhi t ử gọi đi qua thản nhiên nói mội mội của ngươi có đại sự xảy ra nhi Antonio hái, lên, ta qua ra kinh phẫn nộ lên, dặn lận, hắn không muốn làm ra con đơn riêng. chặt lọt hãi, kêu kẹ đều làm để dò mẹ vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể để bọn hắn mau chóng kết hôn không thể để cho tin tức này đi một chút dò dỉ ra đi phụ thân đại nhân vì bờ dì tợ tạ nghỉ gia tộc thanh danh ngài tranh thủ thời gian hạ quyết định đi không phải liền không kịp Bờ dì tợ tạ nghỉ b á tức hít sâu một cái đ e xuống đánh chết cái này không biết mùi vị nịch từ xúc động từ t ô n nói không phải chuyện này antony âu ngạc nhiên hỏi cái kia còn có thể có chuyện gì có thể bị phụ thân đại nhân gọi đ ạ i sự Bờ dì tợ tạ nghỉ b á tức thẳng như nói chặt lọc g h dẫn đầu nhà chúng ta các kị sĩ tấn công xong mồ đồ vạ antony âu giật n à cả mình nói hắn sao có thể như thế tùy ý làm vậy Các quốc gia giờ? chúng tiếng ủng khiển đại phải sao ta trách Phụ thân nhân, nhất định hộ. lên làm bây vợ dĩ tợ tàn nghỉ không để y đến bị chấn kinh đến không kiềm chế được nỗi lòng nhi tử nói bị dồn đế quốc cũng thừa nhận ý nghĩ mạ quốc thư còn ở trên đường nhưng bọn hắn đại sứ đã thu được ma pháp truyền tin biểu thị đối với chuyện này tán thành ngũ đại đế quốc có bốn nhà đã thừa nhận mà lại trong đó ba nhà còn là phát chính thức quốc thư antonio không phải không gặp qua sóng to gió lớn nhưng hắn thật không có gặp qua như thế c ủ a sóng hắn thấp giọng nói vậy bây giờ chặt lọc tẹ vợ gì thợ t a n i bá tức nói không phải chặt l ọ t k ẹ mẹ lần là m g ộ i bội của người hàn h y ta lúc đầu coi là ngươi là chúng ta bợ gì tờ tạ nghỉ n gia tộc có tiền đồ nhất người vẫn luôn chỉ hy vọng bội mội của ngươi có một cái bình an lớn lên hoàn cảnh không muốn cảm nhận được trong chính trị bẩn thỉu không muốn bị xã hội ô nhiễm vĩnh v i ê n làm thuần khiết nhất thiếu nữ nhưng là bội mội của ngươi hiện tại là mộ độ vạ hạ nghị bợ dị tờ tạ nghỉ n nữ đại công tước nhi tử ngươi phải cố gắng thấu chương xong Quy yêu chua. này một đem điểm, thích nữ hài viết tước thời chút nhạt chương lịch có hài những khí nhàn nữ nói nữ vào lời vị sử. Bá a như như như nhưng i c n là bá tước suốt đời nguyện vọng chính là có thể làm cho gia tộc tiến thêm một bước trở thành công tước nhưng đang tức là đến cấp độ cao nhất cửa này so không thể vượt qua giai cấp còn muốn không thể vượt qua giai cấp b ợ dĩ tợ tạ nghỉ gia tộc muốn tấn thăng công tước gia tộc nhưng cũng xa xa khó vời không biết lúc nào c á i ủ ạ sẹo lục thế mới có thể bàn ân b ợ dĩ tợ tạ nghỉ ba tức thậm chí có một loại cảm giác đó chính là hắn mãi mãi cũng sẽ không trở thành b ợ dĩ tợ tạ nghỉ công tước hắn làm sao không biết hoàng đế đối với chính mình cùng đối với b ợ dĩ tợ tạ nghỉ gia tộc thật sâu kiên kỵ kỳ. kỳ thật b ợ dĩ tợ tạ nghỉ gia tộc thực lực mạnh mẽ chỉ là thánh gia i liền có thể tìm ra ngoài mười vị b ợ dĩ tợ tạ nghỉ ba tức chính mình là đế quốc đệ nhất cứng giả trưởng tử là tương lai đệ nhất cứng giả thậm chí gia tộc còn có cờ dẻo liền ngay cả hống gia tộc hải đồng nhập mộng đều là thánh giai mộng cảnh hành giả cạ rẻn ma ma tấn công xong tới một cái tiểu quốc gia cũng không khó khó chính là thu hoạch được các quốc gia thừa nhận hoàng kim sơn dương h ẹ dồn chiếm cứ thánh m ạ c cổ đảo bao nhiêu năm có bất kỳ một quốc gia thừa nhận qua h ắ n sao liền ngay cả năm đó hồng long hoàng đế mang bộ hạ v i ễ n trinh ỉnh ly mã ba đảo nhưng cho tới nay dỗ bin công tức đều không có thừa nhận qua ghiu lô mơ gia tộc đối với ỉnh ly mã thống trị thân là ỉnh ly mã uy tín lâu năm quý tộc dỗ bin gia tộc tại ỉnh ly mã ba đảo còn có chính mình công tức lĩnh lịch đại ghiu lô mơ gia tộc hoàng đ ấ đâu ngầm thừa nhận điểm này. đây cũng là năm đó lao bằng hưu ở giữa một điểm nhỏ tính tình cùng tiểu mặc k h ế chặt lọt thệ tấn công xong đến m ồ đố vạ trừ hạ sầu công chúa bên ngoài còn có thể để sư tâm vương triều bị dồn cùng ýnh ly mạ thừa nhận đó mới là lợi hại nhất một điểm chí ít bởi gì tờ tạ nghỉ bá tức tự hỏi làm không được đây không phải thuần túy thực lực có thể làm đến sự tình cái này cần thiên thời địa lợi nhân hòa còn cần quần nhau các quốc gia mọi việc đều thuận lợi không chút phí sức đ ỉ n h cấp ngoại giao đại sư lao bá tức bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó chặt lọt t h ở trước mặt hắn chậm rãi mà nói trên cái thế giới này cho dù anh hùng cũng sẽ tuổi xế triều cho dù đế vương c ũ nhưng g giải có c giả yếu. o cho dù dù quyền thế ngập trời, cũng đơn ngợi, thế trời, tài bất khó phú có cô xử, có một loại đồ vật chỉ cần nhân loại vẫn còn liền có thể v ĩ n h tồn đó chính là văn minh ta không biết ngài thanh danh có thể trong lịch sử tuyển khắc bao lâu nhưng ta có thể hướng ngài cam đoan tên hàn mỹ nhất định sẽ lưu chuyển so tên của ngài càng lâu mà lại muốn xa xưa quá nhiều nhiều nhất bất quá một trăm n ă m có lẽ năm mươi năm nhất định sẽ có người nhắc lên tên của ngài lúc sẽ nói một câu à chúng ta biết là vị tiết h n mỹ tiểu thư phụ thân ở trong lòng ta sẽ không có gì hiện thực bảo vật có thể xứng được với an nhi chỉ có trở thành một tòa đại lục văn minh nền tảng chỉ có huy hoàng bất diệt lịch sử mới xứng được với hạ nghị bởi gì tợ tạ nghị tiểu thư hắn lúc ấy đánh giá là có thể đem một bộ không hề có đạo lý lời nói nói thiên hoa loạn truy b ợ dĩ tợ tạ nghị b á tước cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi này thế mà làm được cho dù là thân sinh nữ nhi b á tước cũng phi thường bảo bối an nhi nhưng hắn cũng sẽ không nói đi ra trên đời này hết thể hữu hình bảo vật đều không xứng với nàng vợ tạ nghị ba tước càng muốn không ra chỉ có huy hoàng bất diệt lịch sử mới xứng được với ạ nghị bởi hạ tạ nghị tợ tạ n h ị loại này tao lời nói hắn to gan nhất tưởng tượng cũng nghĩ không ra loại chuyện này nhưng nhất tao không phải câu nói này là có người trẻ tuổi đã làm được hắn liền thật đem yêu thích nữ hải viết vào lịch sử còn không phải loại kia chỉ là bị ghi chép tùy ý nâng lên một bút trở thành nữ công tức cũng không phải gì đó chuyện không bình thường mật cũng là nữ công tức nhưng nàng chú định sẽ chôn vùi trong lịch sử bị âu hiếm nam hải tử đưa lên nữ đại công tức vị trí đây mới là huy hoàng truyền kỳ antonio suy nghĩ thật lâu nói với bở gì tờ tani bá tước phụ thân người có hay không kiểm chứng một chút có phải là có người lừa gạt ngươi vợ dĩ tợ tan nghỉ ba tức t ừ tồn nói nếu có người có thể giả tạo tam đại đế quốc quốc thư đích sắc có khả năng này ừ n còn phải mua được gạ sầu công chúa a a a còn phải có sư tâm vương triều hoàng thái tử phối hợp antonio trong lòng không ngừng đang điên c u ồ n g giao chiến một cái ý niệm trong đầu nói cho hắn loại chuyện này tuyệt đối không thể một cái ý niệm trong đầu nói cho hắn muốn chỉnh ra tam đại đế quốc quốc thư thuyết phục tiểu di ạ sầu công chúa cùng sư tâm vương triều hoàng thái tử bở r ù nhạ xạ hoàng thái tử điện hạ tham dự như thế hoang đường làm giả càng càng càng tuyệt không hơn khả năng hắn chờ thật lâu hỏi nội nội thật trở thành vợi vợ gì tợ tàn ủy b á tức từ tốn nói ta giống như ngươi xài rồi mấy giờ tài năng tin tưởng không phải nằm mơ chuyện này đích thật là thật ta hiện tại còn không biết làm sao cùng mẫu thân ngươi nói chuyện này a n t o n i o hỏi vì cái gì đây không phải chuyện tốt to lớn sao vợ gì tợ tàn ủy b á tức t h ẳ n g nhiên nói đúng vậy đây là chuyện tốt nhưng ta lo lắng mẫu thân ngươi sẽ cho là ta điên mẫu thân ngươi khẳng định sẽ coi là ta ngấp nghẽ công tức vị trí quá lâu đến mức xuất hiện ảo giác ta không nghĩ bị làm lục như vậy antony ô hít một hơi thật sâu nói muốn không chúng ta để mẫu thân tiến cùng một lần đi vậy hạ nói lời nàng khẳng định sẽ tin tưởng vợ g ì tợ tạ nghỉ b á tức nhẹ gật đầu hắn có một câu chưa hề nói coi như b á tức phu nhân coi là g â u ạ xẹo lục thế đến mất cũng so cho là hắn điên mất mạnh đã trượng phu cùng phụ thân nhất định phải điên một cái thân là trượng phu hắn đi đầu lựa chọn đem cơ hội n h ư ờ n g cho nhạc phụ đại nhân c h ắ c lót hẹ là lại tới mấy ngày mới cầm tới đến từ ý nghĩ mạ quốc thư cùng quốc thư cùng một chỗ còn có hồng long hoàng đế tư nhân thư vị hoàng đế này tại tư nhân thư mở đầu liền dùng cực kỳ hưng phấn ngữ khí viết m ạ lật k h a n làm được tốt ta đã đại biểu ý n g h mạ đế quốc thừa nhận ạng nghị vợ đồng thời cũng phát quốc thư cho đại lục còn lại quốc gia nhắc nhở bọn hắn sớm đi thừa nhận bờ gì tờ tạm nghỉ nữ công tức hợp pháp địa vị ngươi không cần phải lo lắng quốc tế dư luận ta phong thư này là thúc giục một chuyện khác ngươi đáp ứng ta tiểu thuyết mới hồng long hoàng đế cũng nên viết quyền tiểu thuyết thứ nhất xuất bản này g chứ đáp ứng tốt đại lục mới thổ đ ị a ta sẽ còn tại ca linh đạo ban thưởng ngươi một khối thổ đ ị a thân là tác giả ngươi lời biếng đổi bản thảo tốc độ chậm ngươi thật xin lỗi ân cần chờ mong độc giả a mẹt lần khanh cố lên a t ấ u trương xong uy một chương ba trăm tám mươi hai ta đích xác là cái phạm nhân a chất l ọ t k ẹ n h ì n thấy hàn phật d i ữ lô mơ hoàng đế tư nhân bức thư cái chán chạy xuống mồ hôi ròng ròng hắn đều nhanh quên đi chuyện này mặc dù hắn kỳ thật chưa từng đồng ý muốn viết một quyển sách hồng lòng hoàng đế nhưng chuyện này có trọng yếu không trọng yếu chính là đây là ý nghi m ạ hoàng đế hàn phật d i ữ lô mơ thỉnh cầu hắn đáp ứng cũng phải đáp ứng không đáp ứng cũng phải đáp ứng nhưng bây giờ vấn đề là chất l ọ t k ẹ không biết cái gì tiểu thuyết tương đối d á n vào hàn phật d i ữ lô mơ yêu cầu tiểu thuyết tiêu chuẩn quá thấp khẳng định không được tiểu thuyết tiêu chuẩn không kém nhưng kịch bản không đáng tin cậy cũng không được chuyện này rất khó xử lý một ngày không có ba mươi chữ chỉ cho đánh dịch dinh dưỡng không cho ăn cơm năm mươi n điện, h chữ trở lên mới có thịt ăn không phải chỉ có rau xanh cùng bánh ngô viết ra tác phẩm có thể được đến hoàng đế vui sướng có thể cân nhắc cho một chén cà phê không đường ân chuyện này nói đến có chút tàn nhẫn c h ặ t lót kệ lo nghĩ chính mình hẳn là làm không được loại này táng tận thiên lương sự t ì n h hắn đem chuyện này tạm thời gắt lại đi ra cửa bái phòng bờ d ì tờ tạ nghỉ nữ công tước ân hắn còn ở tại lanh t u y ề n cung làm một n g o ạ i nam bờ d ì tờ tạ nghỉ lại là g i a giáo sâm nghiêm cho nên hắn không có cách nào và o ở đi bờ d ì tờ tạ nghỉ công tức phủ đệ cũng may c ả r è n ma ma là thật người một nhà hắn t r ừ không thể chậm bên trên ở tại công tức phủ đệ bình thường tới lui còn rất tự nhiên c h ặ t lót kệ đến bờ d ì tờ tạ nghỉ công tức phủ đệ lập tức liền cảm thấy được b a phủ toàn bộ công tức phủ đệ nguyễn ngọc cảnh cạ cả rẽn ma ma dù sao cũng là cái thánh、giai. có nàng huyễn mộng cảnh tại coi như một con môi đều bay không đi vào chất lót kệ hiện tại có chút điểm đáng tiếc hắn đem chủ giáo lưu tại m ồ đố vạ không phải phủ công tức trên tường ngồi xồm cái khỉ cái k i a nhiều l ắ m khí phái coi như ngọc hoàng đại đế chuồng ngựa cũng không gì hơn cái này ân vương mẫu nương nương bàn đảo viên cũng là cái này khí phái chất lót kệ không cần bất luận cái gì thông nắm trực tiếp tiến vào công tức phủ đệ trên đường đi mỗi cái nhìn thấy hắn b ợ gì tở tạ nhì r a tộc kỵ sĩ cùng đi theo đoàn sứ giả tới người hầu đều cùng cung kịch tính tựa như đối đãi chủ nhân bình thường hắn cùng hắn e nghỉ cùng một chỗ tại công tức phủ đệ một chỗ phòng tiếp khách nhìn thấy vị này đại sơ tặc ạ kèn vẫn như cũng là quý công tử bộ dáng nhìn thấy chặt lọt kẹn thở dài một tiếng nói ta vẫn luôn coi là chính mình chỉ là thiếu một điểm cố gắng chỉ cần ta ngợi ý tung hoành thiên hạ dễ như chở bàn tay nhưng là ta thật không nghĩ tới trên thế giới còn có chặt lọt k ệ loại người như ngươi so ra ta đích xác là cái p h à m nhân a a t è n hiển nhiên nghĩ đến chính mình vị kia chất tử hắn thở dài chính mình là cái p h à m nhân thời điểm ngược lại là đem chặt lọt k ệ cùng dìm mở m ạ n g đặt song song c h ặ t l ọ t k è nói dỗ bin tiên sinh ngươi về sau tại mỗ đ ổ vạ chi bằng tùy ý tu n g hành có chuyện gì đều có thể nói với chúng ta chúng ta tất nhiên hết sức giúp đỡ a t è n thở dài nói ta cũng thực sự là có chuyện muốn nhờ ta muốn đem dìm mở m ả n các con cái riêng đều giao cho các ngươi ta tại mỗ đồ vạ ngốc thực tế quá lâu ta nghĩ lưu lãng tứ xứ một đoạn thời gian a tenzobin vốn chính là cái s ô n g phóng túng công tử ca vì chiếu cố chất tử d ì mở mạn các con cái riêng bị ép ở tại mộ đ ồ vạ nhiều năm không thể không làm sơ tặc thực tế là rất bị đ ẻ nén dù sao mộ đ ồ vạ cái gì cũng không có hắn đoạt đều không giành được vật gì tốt cùng hắn cuộc sống trước kia quả thực cách biệt một trời hắn rất muốn đem phần này trách nhiệm bàn giao việc q u a n nhẹ nhõm một đoạn thời gian c h ắ t lótke mỉm cười nói không có vấn đề ta sẽ chiếu cố tốt những hải tử này a ten nhẹ gật đầu nói ta sẽ đem thủ hạ sơ tặc còn có những hải tử kia đều đưa đi lì gù gì hạ thành chát lótke nói ta sẽ để cho người thông báo trụ giàu một tiếng Vô cùng chiếu cố tốt những người này. vì ô c nuôi g u sống h n thủ è n hạ sơn tặc cùng dìm mở m ạ n các con cái riêng hắn đem tất cả cướp đoạt đến tài vật cùng theo hạ sầu công chúa cầm trong tay đến giúp đỡ tất cả đều tốn hao ra ngoài trên tay thật không có cái gì tiền hàng mà lại đại lục cũ các quốc gia đối lưu dân tương đương cảnh giác không có thân phận thích hợp đích sắc có chút phiền p h ứ c hắn có chút suy nghĩ liền một lời đáp ứng c h ặ t lót k ẹ lôi kéo ạ tèn nói đã như thế dỗ bin tiên sinh đêm nay liền cùng ta trở về l ã n h tuyển cung ở tạm ạ s o u công chúa cũng ở đó vừa v ặ n hai vị có thể ôn chuyện ạ tèn đối với c h ặ t lót k ẹ ăn bài tương đương hài lòng c h ặ t lót t ẹ muốn bồi ăn đ cũng không g à n h bồi một cái lao nam nhân mặc kệ cái này lao nam nhân nhiều soái đều không được hắn lập tức để người đem ạ tèn mang đến lanh tuyển cung đổi đi hắn liền cùng ăn n ì cải trang trang điểm hóa thân thành hai cái phổ thông tuổi trẻ nam nữ trốn ra công tức phủ đệ đi ạ xạ bảo dung loạn ạ xạ bảo làm sư tâm vương triều thủ đô cũng có cái sư tâm bảo tiên hiệu là đại lục c ũ phồn hoa nhất vài tòa siêu cấp thành phố lớn một trong tại thời kỳ hòa bình náo nhiệt chỗ không thua bởi xỉ chặt bố ở hiện tại là thời kỳ chiến tranh thì đã sớm bắt xịt t ở l ạ t bảo phồn hoa quá nhiều hai người trẻ tuổi đều chưa từng tới ạ xạ bảo đối với quốc gia này dị vực phong tỉnh phi thường có mới mẹ cảm giác chất lọt t h cũng không dám sử dụng hắc cám xa hoa đổi một cỗ phổ thông hai tay xe ngựa mang ăn tại bảo đầu đường hóng mát cái này vốn là là hai người bọn hắn người trẻ tuổi thường ngày chỉ là bởi vì chiến tranh chặt l o t kệ thường xuyên không tạ i sỉ、si、chặt bùa ưa ngẫu nhiên về sỉ、si、chặt bùa ưa một đoạn thời gian cũng là không có ở bao lâu liền muốn tiếp tục xuất phát lao tới một cái khác chiến trường đi sứ sư tâm vương triều hẳn là hai người cùng một châu ngốc lâu nhất thời gian hạ ni rất hưởng thụ dạng này nhàn nhã nàng ngẫu nhiên nhìn thấy có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật liền sẽ kinh hỉ chỉ điểm chặt l o t kệ liền sẽ mỉm cười x u n g dưới giúp hạ ni mua lại hai người chuyển cho tới chưa cũng không tiêu hết một cái sư tâm kim tệ t ấ u chương xong q một chương ba trăm tám mươi ba quất quyết đấu đi trả lọt kệ luôn luôn phổ phổ thông thông là n toàn về sau mới chậm ư a t giải có đã biết dạng này hạn nghị đích xác độc nhất vô nhị không phải mỗi cái quý tộc tiểu thư đều như vậy mẹn nịu mạn khí thế lăng lệ kiến nghị quá quyết mai công chúa tính tình của quái ít giao du với bên ngoài Sophia Galano đèn dũng cảm lớn đèn cảm m ậ trên như kế thủ đoạn.、Mỗi、người đều cùng An Nhi không giống. thủ kế Thậm đều Đỏ Mỗi chí i Ferdersi hài Nhi giống. s a An cả cũng cùng trở tử, t nữ không đều người các nàng đều có cộng đồng đồ vật nhưng hết lần này tới lần khác chính là ạn n h ỉ không có c h ó i mắt đến trưa chất lọt pẹ chọn một nhà ạ xa bảo rất nổi danh lão nhà hàng sư tâm vương triều c ũ n g giống như phạt cũng là loại kia gói phục vụ làm chủ chất lọt pẹ điểm một bộ sư tâm vương triều kinh đ i ể n lạp xưởng gói phục vụ hết thể có mười hai loại khác biệt phong vị là xưởng ta lấy sư tâm vương triều đặc sắc mỡ b ò bánh mì cùng sư tâm vương triều đặc sản cương liệt rượu ngược lại là có thể khiến người ta ăn rất dễ chịu á n n g điểm một bộ kinh điển nữ sĩ bữa ăn lấy có nhân mì sợi bao làm chủ cũng là khác biệt khẩu vị mỗi một loại h a m liêu cùng bánh mì phối hợp đều rất lai、like, cùng một phần hoa quả thịt nguội phối hợp phạt sản xuất rượu trái cây thuộc về tương đương có đặc sắc một bữa hai, hai người rời đi phòng ăn thời điểm chặn lọt kẹ nhìn một cái sắc trời tựa hồ muốn mưa bộ dáng liền nói buổi chiều sợ là không có cách nào g i ã n phố h n n h ĩ cũng liếc mắt nhìn s ắ t trời có chút tiếc nuối nói chúng ta chỉ có thể về trước đi chặt lọt té đi đưa xe ngựa xua đổi tới hắn tại hạ xạ bảo mua hai tay xe ngựa đương nhiên không có hát cám xa hoa như vậy có linh tính có thể tiện tay thu lại hơn nữa còn có thể chỉ định mục tiêu tự động tiến về mục đích xuống xe đi làm việc nhi thời điểm chỉ có thể đem ngựa thổ b u ộ c tại ven đường tương đương không tiện chặt lọt té đặt xe ngựa địa phương hơi có chút xa khi hắn đưa xe ngựa đổi trở về thời điểm nhìn thấy có ba bốn người nam tử vây quanh h n nhi trong lòng hắn lập tức giận g ữ nhảy lên xuống xe ngựa quắp các người muốn làm gì cầm đầu một người thanh niên nhữ mày nói chúng ta dự định mời vị tiểu thư này đi chơi một chút chắn lọt k é lập tức ngay tại đấy lòng cho hắn phán một cái tử hình coi như một là công tức nhà người trẻ tuổi đồng ý nghĩ thế này hắn cũng dám xuất thủ t h ú n g chi mấy cái ạ xạ bảo người trẻ tuổi hắn tiện tay lấy ra một bộ bao tay ném tại đối phương trên đầu nói quyết đấu đi ta đổi thời gian mấy cái này người trẻ tuổi cùng một chỗ cười to có người trẻ tuổi cười thở không ra hơi ôm bụng cười đức có nói n hắn thế mà muốn cùng mặt thì phu quyết đấu các ngươi nghe hắn nói cái gì hắn muốn cùng mặt thì phu quyết đấu cầm đầu người trẻ tuổi kia cười hì hì rút ra bên hông thư kiếm nói tới đi ta tiếp nhận ngươi quyết đấu chặt lọt kẹ tiện tay l ắ p một cái huyết sắc vi liền thần hồ kỳ kỹ xuất hiện trong tay thứ kiếm mau lẹ vô luận thẳng đâm tới được xưng mặt thì phu người trẻ tuổi nụ cười trên mặt chứa liễm nhưng hết thể biểu lộ lại đều ngưng kết hắn bị chặt lọt kẹ một kiếm đâm xuyên cái chắn chặt lọt kẹ đem huyết sắc vi l ắ p một cái thu hồi lại hỏi các ngươi vì cái gì cảm thấy ta không dám cùng hắn quyết đấu vừa rồi mấy người trẻ tuổi đều do sợ trong đó một cái kỳ nào ngại ngại nói hắn là siêu phàm chặt lọt kẹ ô một tiếng từ t ô nói ta còn lần thứ nhất giết yếu như vậy siêu phàm hắn vươn tay ra ạn n h ỉ đem tay nhỏ đặt ở trên tay của hắn chặt lọt thẹ đem ạn n h ỉ đưa lên xe ngựa lúc này mới quay đầu hướng mấy người trẻ tuổi nói lần sau không muốn làm như thế không có phẩm sự tình siêu phẳm có đôi khi cũng chẳng phải là cái gì chặt lọt thẹ lời còn chưa dứt liền nghe được có người v ô tay nói nói tốt siêu phẳm có đôi khi chẳng phải là cái gì chờ ta giết ngươi về sau cũng sẽ đem câu nói này lưu cho ngươi chặt lọt thẹ theo tiếng kêu nhìn lại có chút kinh ngạc hắn thế mà nhìn thấy một người con cũ xê g a phục quốc quân hủ p h é hai người thế nhưng là hàng thật giá thật đối thủ cũ thật sự là có đoạn thời gian chưa thấy qua bọn hắn mặc dù ở trong hiện thực giao thủ số lần không nhiều nhưng tại cả rèn ma ma mộng trong hoàn cảnh giao thủ số lần thế nhưng là tấp nập đến đếm đều đến không đến chỉ ít mấy trăm lần cất bước c h ặ t lọt k ẹ kiếm thuật có hơn phân nửa là từ trên người hủ phẹt ma luyện đi ra ân giữa hai người có huyết h ả i thâm cửu hu phẹt không biết suy nghĩ nhiều giết chặt lọt k ẹ c h ặ t lọt k ẹ cùng trong thiên quân văn mã chém g i ế t r ồ i nát hàn gần nhất lại dứt khoát đem toàn bộ sệ rắt mướt hiện tại sệ giặc thập thất cử không hu phẹt đem những n à y thủ đều ghi tặc đáy lỏng chỉ hận hắn vẫn luôn bị ràng buộc tại phấn lần đèn chiến trường không thể thoát thân đi ra hu phép hắn là nghe nói chặt lọt kẹ đi sứ sư tâm vương triều liền nghĩ trăm phương ngàn kế cũng lẫn vào đoàn sứ giả đi theo rủ lì ản đến sư tâm vương triều nhưng chặt lọt kẹ tại ra mấy lần phong chi về sau liền ít giao du với bên ngoài cơ h ộ i không tại công chúng trường hợp lộ diện hù phẹt từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội hắn mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đi lanh tuyển cung trông coi hôm nay là không có thủ đến chặt lọt kẹ đi ra tìm địa phương ăn cơm t r ư a không nghĩ tới liền và vào kiểu ra hù phẹt đem đầu vai kỵ sĩ trưởng thương lấy xuống t h ẳ n như nói quyết đấu đi ta đổi thời gian chặt lọt kẹ không khỏi mỉm cười nói tới đi ta tiếp nhận ngươi quyết đấu hắn đem bàn tay đến phía sau mở ra ma lực chi kính rút ra bằng sơn chặt lọt kẻ đem cái này kỵ sĩ trưởng thương lắp một cái hai tay sâu kỉnh chào hỏi cũng không có đánh một cái chính là một cái gai nhọn hu phẹt tốt nghiệp ở bị dồn b ì n h trèn đại học tinh thông hạp dạ hẻm thị tộc huyết thịt lò luyện cùng hoàng kim trấn h ồ n ca thương pháp kiên cường khí khái h u n g mánh nhục thân rèn luyện như bách luyện tinh cường chặt lọt kẻ biết do đối thủ đặc sắc cho nên xuất thủ liền không có mảy may khoan dùng chuyên chọn hủ phẹt đ i ể m hu phẹt đối mặt như thế mánh liệt một thương cũng không khỏi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc nói lúc này mới bao lâu ng trong tay hắn kỵ sĩ trưởng thương lắp một cái đem chặt lọt kẹ một kích này đánh văng ra quắp cũng làm cho ngươi biết một chút ta bây giờ là cao giai đình phòng thập bát giai huyết kỵ sĩ chặt lọt kẹ trong tay trầm xuống chỉ cảm thấy h ủ phẹt một thương này ẩn chứa vô lượng sức lực cũng không khỏi có chút kinh ngạc nói đây là ăn cái gì thế mà cùng hùng nhân lực lượng không sai biệt lắm rồi h ủ phẹt không có phản ứng hắn câu hài hước hai người thế nhưng là không chết không thôi cự nhân lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy song phương giao thủ hơn mười chiều diễn p h n mình cảm thán đối thủ tiến bộ thần tốc hãng Phẹt k n có, có n h thể t l không rơi mảy may hạ phong chủ yếu là bởi vì đỏ làm rắn đuôi chuông tăng phúc nhanh nhẹn thuật mười ân không ai nói trang bị bổ sung lực lượng liền không thể giết người c h ặ t lọt kẹ không có ý định từ bỏ sở trường hắn thả ra huyết linh t ê c h ặ t lọt kẹ vốn là hy vọng huyết linh tê trở thành một kiện phi hành đạo cụ nó cũng đích sắc có thể mang người phi hành nhưng thập ngũ dai siêu phàm năng lượng không đủ để trèo chống đường dài phi hành bất quá làm vũ khí huyết linh tê cũng dùng rất tốt cái này mai lớn chừng n g ó n cái viên đạn bay ra nhanh như thiểm điện hu p h é t cùng c h ặ t lọt kẹ ở trong huyễn mộng cảnh chiến đấu qua mấy trăm trận cái thế giới này không còn có người so hù phép quen thuộc hơn chặt lọt kẹ phương thức chiến đấu hắn biết chặt lọt kẹ có bao nhiêu xào trá cái gì không thể tưởng tượng thủ đoạn đều dùng đi ra vẫn luôn tại cẩn thận đề phòng h ù p h e d không biết huyết linh tê là cái gì đồ vật trong tay kỵ sĩ trưởng thương lắp một cái muốn sụp ra cái này mai nho nhỏ viên đạn nhưng huyết linh tê dưới sự thao túng của c h ặ t lót k h ẻ chống rông rẽ ngoặt một cái h ù p h e d biết c h ặ t lót k h ẻ hiểu được huyết diễm khí còn tưởng rằng là cùng loại thủ đoạn như c ũ đem kỵ sĩ trưởng thương đẻ ép chuẩn bị đập trúng huyết linh tê tại hu fed trong ánh mắt khó có thể tin cái này mai nho nhỏ viên đạn phát ra một tiếng r vệ minh đâm vào trong tay hắn kỵ sĩ trưởng thương bên trên đem cái này đi theo hù fed chinh chiến xa trường từng đánh chết vô số địch nhân siêu phảm vũ khí sinh đánh gãy chất lót mỉm h ư phét hai tay giao nhau thôi động hạp dạ hẻm thị tộc bí pháp huyết nhục l ò luyện nhưng cao tới thập bắt g i a i siêu phàm lực lượng như cũng không thể ngăn cản huyết linh tê xuyên thủng hắn ở bên trái cánh tay bị huyết linh tê đánh ra một cái lỗ thủng cái này thánh g i a i siêu phàm vũ khí dư thế không suy thẳng đến h ư phét thiết hầu may m à hắn thiên truy bách luyện v õ kỹ ở lúc nấu chốt sinh ra tác dụng đem thân thể rời đi chỗ khác nửa phần để huyết linh tê chỉ xuyên thủng bay chỉ là vừa đối mặt liền cơ hồ mất đi chiến đấu h ư phét cũng là hoảng hốt hắn hoàn toàn không thể rõ ràng chất lọt tệ vì sao lại có như thế lợi hại vũ khí cái này thánh gia i siêu phạm vũ khí tiêu hao năng lượng thực tế quá khổng lồ hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng ngay tại lại bù một nhớ đem hủ p h ẹ p đánh chết một đạo hỏa diễm n mút trời mà hàng ngăn cản huyết linh tê c h ặ t lót kẹ ngẩng đầu nhìn lại t ê u lên vệ gỗ ngươi làm sao còn không có chết trận thập cựu giai hỏa diễm kỵ sĩ thánh vệ gỗ là người sệ dạp duy nhất thánh giai hắn đã sớm ẩn nút tại một bên lúc đầu coi là hủ p h ẹ p thực lực có thể đủ đánh giết chất lót kẹ nhưng không nghĩ run dậy đấu bắt đầu liền hiện ra nghiêng về một bên chất lót kẹ phát ra viên đạn uy lực quá mức cổ quái hắng không, thể không ra tay cứu người. c h ặ t lọc thệ cho à hỏi đối phương một tiếng nhưng lại lại không nửa phần chiến đấu ý tứ hắn thôi động huế y t linh tê đẩy trời bay loạn vòng quanh vệ gỗ không ngừng xung kích nhưng thân là thập cựu giai hỏa d i ễ m thánh kỵ sĩ vệ gỗ hộ thân hỏa d i ễ m đấu khí mạnh hơn hủ phẹt ra đầu chỉ một bậc huế y t linh tê mấy chục lần xung kích cũng không thể xông phá vệ gỗ hộ thân đấu khí hu phẹt trốn một mạng lập tức liền thi triển toàn lực nào về phía an nhi hắn cùng c h ặ t lọc thệ cũng không phải cái gì cùng trung trí hướng bằng hữu hai người cựu hận liền không có cách nào kể ra đã không thể tự tay giết chặt lọc thệ kia liền giết hắn yêu nhất nữ nhân. một cái phong độ nhẹ nhàng cử chỉ tiêu sái rất có uy tín lâu năm khí chất quý tộc nam tử trung niên tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng cản tại ạn nghỉ cùng hụ phét ở giữa hắn mỉm cười nói nếu để cho ngươi thương bợ gì tợ tan n h ỉ đại công tước m ẹ lần ra chủ có thể muốn mạng của ta thật có lỗi cũng không thấy vị này phong độ nhẹ nhàng cử chỉ tiêu sái nam tử trung niên làm cái gì động tác hụ phét liền cảm giác được chính mình tựa như va vào lớp kín tường đồng vách sắt bên trên cả người bị một nguồn sức mạnh m ê n mông cho sinh sinh đụ bay người khác giữa không trung một lần nữa nắm giữ cân bằng ngơ ngác kêu lên thành g a hoàng kim sơn dương h ẹ dồn cũng xuất hiện tại hai tay xe ngựa trên đỉnh thản nhiên nói xây ra phụ c quốc quân vệ gỗ ngươi nhiều năm như vậy còn là không có gì tiến bộ a vệ gỗ trong lòng ngơ ngác t ê u lên h ẹ dồn ngươi tại sao lại ở chỗ này lao dê rừng một mặt dính nhau hắn làm sao ở chỗ này ngươi để lao dê rừng rõ ràng d à n h mạch cho người ta giảng một chút hắn làm sao theo c ự kính c h i hải đại hải tặc thánh mắt cổ đạo người sở hữu một chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm nữ vương phong hào chủ nhân một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm thuyền trưởng hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc đoàn trưởng t r ở t h à n h một cái vương bắt đạn quản ra sa ngươi còn không bằng giết hoàng kim sơn dương hẹ dồn đây là cỡ nào nhục nhã v ệ c ổ là thật không biết hoàng kim sơn dương hẹ dồn vì cái gì đầu nhập chặt lập h ẹ Sẽ g i ra phụ c quốc quân địa vị phi thường thấp hắn cùng h ủ phẹt tại phần lân đèn chiến trường chỉ có thể thu hoạch được một bộ phận t r ì n báo hắn còn không biết chính mình sau đó đâm một cái liền đâm chúng lao dê rừng đau nhức điểm cũng đừng nói lao dê rừng đau nhức điểm còn thật nhiều tùy tiện một câu là có thể đem hắn đâm trọt táo bạo ngươi làm sao ở chỗ này đây là bao nhiêu bình thường một câu a nhưng hoàng kim sơn dương hẹ dồn chính là chịu không được hắn hét lớn một tiếng đàng không mà lên hải dương hệ đấu khí xoay tròn bao lấy sể r ạ c duy nhất t h á n h giai chất lọt t ệ thấy hai vị thánh giai hộ vệ đều xuất thủ liền thối lui đến ạn n g bên người hắn mặc dù cảm thấy tại ạ xạ bảo hẳn là rất an toàn nhưng mỗi lần đi ra ngoài vẫn là đem hắc long cùng lão dê rừng mang theo bên người chủ đánh một cái lo trước khỏi họa không nghĩ tới thật đúng là gặp được phiền phước hù phẹt vừa mới rơi trên mặt đất trên thân liền có t h ê m một cái tay toàn thân huyết năng lập tức để tụ không được bị hắc long cho một chiêu liền bắt sống vệ cầu ngược lại là thật trèo trống mười mấy chiêu mỗi một kích đều hỏa diễm pháp phới phô thiên cái địa nhưng chất ả c i ế n đ u cơ h lọt nghiền a vệ gộ thệ vòng n không na, dừng g thể không hồi khí một sát tay hồi khí hai Lào dê dừng hai tay để v tiện tay lấy ra một thanh rắn đuôi trống nói hù phét mặc dù ta rất khâm phục ngươi là người nhưng hôm nay ngươi chỉ có thể đi chết chất lọt k h ệ còn là thật thích đối thủ này chỉ là hai người thật sự không cách nào hòa giải hù phét nhìn chằm chằm chắt lọt k h ệ từ tốn ó i cho ta t h ư n g khoái chất lọt t ệ đang muốn bóc cỏ liền nghe tới hỏa diễm thánh kỵ sĩ vệ gỗ kêu lên bỏ qua hù phét ta nguyện ý đầu nhầm ngươi một vị thánh gia hiệu trung đổi hủ phép một cái mạng các ngươi làm sao đều là có lời hư phép t k h túi đầu hắn chỉ cảm thấy khuất đục không thể ở trên chiến trường đánh bại được nhân Cần dựa vệ à o s gỗ i c u nhìn chằm chằm chặp lọt tệ cũng là vô cùng gấp gáp trong lòng của hắn phi thường phức tạp vệ gỗ cũng không nghĩ tới trước đây không lâu còn là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật nhưng bây giờ c h ặ t lọt tệ lại có hai vị thánh gia hiệu t h ú n g mà lại bọn hắn đến ạ sa bảo liền nghe tới chặp lọt tệ thanh danh bây giờ chặt lọt kẻ đối với bọn hắn s ệ d ạ p phục quốc quân đến nói đã là đại nhân vật hắn thân là thánh giai người s ệ d ạ p duy nhất thánh giai vì phục quốc đại nghĩa hối hả ngược xuôi thậm chí tự nguyện cung cấp dỗ nạt thản cùng hủ phép thúc đẩy chưa từng lời hóa hắn giận nhưng hắn vệ gỗ cũng thật qua đủ cuộc sống như vậy hắn cũng tưởng tượng cái k h á c thánh giai như thế khắp nơi đều được người tôn trọng có được ngập trời q u y ề n thế qua thoải mái nhản nhã sinh hoạt cho nên vệ gỗ quyết định cược một lần thua hắn bồi người sợ g ạ p hy vọng cuối cùng cùng c h ế t thắng hắn cứu hủ phép bảo hộ sợ g ạ p phục quốc quân cuối cùng một điểm s ê dạp phú quốc quân còn có bao nhiêu người hu p h ẹ t cũng không nghĩ tới chắt lọt kệ thế mà hỏi tới cái vấn đề này hắn thấp giọng đáp không đủ một ngàn người chắt lọt kệ từ tốn nói hiện tại s ê dạp đã không đủ mười vạn nhân khẩu ngươi tiếp tục chiến đấu x u ố n g dưới s ê dạp khả năng liền không a i hu p h ẹ t đánh gây chắt lọt kệ lời nói nói không có người có thể để người s ê dạp khuất phục vì tự do s ê dạp chúng ta sẽ dùng hết một giọt máu cuối cùng cái cuối cùng nam nhân chắt lọt kệ ngậm ngược lại hắn cũng lộ ra tôn trọng thân sắc nói ta có thể thả hụ phép rời đi nhưng chỉ là vệ gỗ đầu nhập không được ta còn cần vệ gỗ thân nhân cùng đệ tử ta nghe nói hắn có phu nhân cũng có nhi tử đều cho ta đưa tới h ù p h ẹ t dãy r ù a một hồi lâu thấp giọng nói t ố t chặt lọt kệ nói với hắc long thả hắn hắc long mỉm cười quả nhiên bông u ra hù p h ẹ t hoàng kim sơn dương h ệ r ồ n cũng hừ lạnh một tiếng thu hồi một thân hải dương h ệ đ ấ u khí bị lao dê r ừ n g đấu khí đặt ở trên mặt đất chật vật vạn phần hỏa diễm thanh kỵ sĩ đứng lên yên lặng đứng đến chặt lọt kệ sau lưng thật sự là hắn dự định đầu nhập chặt lọt kệ hu phét đứng lên một câu cũng không có xoay người rời đi rất nhanh liền là biến mất tại đường đi một đầu trận chiến đấu này phát sinh nhanh kết thúc cũng nhanh vừa mới còn đùa dỡn ăn n i mấy người trẻ tuổi kia này sẽ đã tập thể tự do không bị cản trở bọn hắn nói cái gì cũng không chế không nổi bài tiết hệ thống dọa răng cách cách loạn hưởng chắc loạt thẻ căn bản không có để ý tới bọn hắn những người này khẳng định không phải người tốt nói không chừng còn là bang hội gì phân tử nói không chừng còn kiêm chức nhân khẩu mua bán nói không chừng trên tay còn có nhân mạng nhưng trừ phi là hắn khu quản hạt không phải căn bản không còn được đại lục cũ tất cả quốc gia đều là bộ dạng này hắn có thể tại chính mình quản hạt lù cạ vạ d ộ khu để bang hội tuyệt tích để nhân khẩu mua bán đoạn tuyệt để tương đối ôn hòa thương hội thế lực thay thế g ã man bang、hội. nhưng tại địa phương khác liền làm không được cái gì chặt lọt kệ mang ăn nhì lên xe ngựa vừa mới chiến đấu mặc dù kịch liệt nhưng c h i ế c này hai tay xe ngựa thế m à n h ư kỳ tích lông tóc không t ổ n hao hai người vừa mới xua đuổi xe ngựa rời đi trên bầu trời liền một tiếng sấm nổ mưa to không có dấu hiệu nào rơi xuống ba vị thánh giai đã sớm l ặ n g yên rời đi trên đường cái sau khi trầm mặc một lát cũng dần dần khôi phục bình thường đã có người đi thông báo nhặt x á c đội đem vừa mới bị giết người trẻ tuổi thi thể kéo đi miễn cho ảnh hưởng phụ cận cửa hàng sinh ý thu p é p một đường chạy như liên tùy ý mưa to tới rơi trên đầu cũng sẽ không tìm cái địa phương tranh lẽ h ắ n chỉ muốn la to. t hắn ậ m m chí u bình sinh g lần ly h i thứ nhất cảm giác được không chỗ nương tựa chẳng những rồn nạt thắng chết liền ngay cả vệ gỗ đều rời đi hắn cũng là bình sinh lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi dạng có hay không còn có thể p h ụ c quốc h ù phép không có bất luận cái gì đáp án trên người hắn đ ấ u khí càng lúc càng nồng nặc theo nhỏ vất v ả tu luyện huyết n ụ c lò luyện bí pháp tự phát vận chuyển lên đến phát ra như dã thú ngang ngược gào thét h ù phép trong thân thể càng có một đoàn huyết năng đang không ngừng có vào cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn huyết hạch tại cái này đoàn huyết hạch ngưng tụ thành hình trong n g a y mắt h ù phép chạy như điên hai chân dần dần thoát ly mặt đất hắn mỗi một bước bước ra đều có mấy chục mét xa trong chớp mắt liền ra ạ xa bảo chất lót kệ cũng không biết ở trên người của hủ p h é xảy ra chuyện gì hắn còn rất mừng rỡ cùng lại đạt được một vị thánh gia hiệu lực. chất lộc t h ẻ đem ạn nhì đưa về bờ dì tờ tạ nhí đại công tức phủ đệ liền mang ba vị thánh giai thủ hạ trở lại lanh tuyền cung chất lộc t h ẻ không đợi nghỉ ngơi liền bị ạc s u công chúa triệu hoán hắn mang ba thủ hạ đến ạc s u công chúa cư trú chú vườn hoa hồng còn nhìn thấy ạ kèn c ù n g ổ chủ tìm đại thần quan ạ kèn ánh mắt đích sắc không tầm thường khi hắn nhìn thấy vệ gỗ liền không nhịn được cả kinh t ê u lên đây không phải thánh vệ gỗ sao vệ gỗ mặt mo đỏ ửng thấp giọng nói ta vừa mới đầu nhập mẹt lần giá chủ không cần nói hạ thèn liền ngay cả hạ sổ công chúa cùng ổ chủ tìm đại thần quan đều chấn kinh văn phần ổ chủ tìm đại thần quan tự nghĩ cùng c h ặ t lọt k ẻ tương đối quen liền mở miệng hỏi ngươi là làm sao để vệ gỗ đầu nhập đại thần quan chẳng những nhận biết vị này hòa diễm thánh kỵ sĩ hai người còn từng có ngắn ngủi giao thủ ân ổ chủ tìm đại thần quan cùng vệ gỗ thế lực ngang nhau hai người đều là thánh giai hạng chót thập kiểu giai vệ gỗ mặt càng đỏ chắt lọt t ngược lại là rất cho hắn mặt mũi cười một tiếng nói vệ gỗ tán đồng lý niệm của ta cho rằng chỉ có ta cho rằng chỉ có tài năng cứu vớt người xê dạp vệ cho rằng đích xác chỉ có mẹt lần gia chủ mới có thể để sệ giặc hòa bình để người sệ giặc hạnh phúc ta thân là người sệ giặc không nên so đo người chê khen vì sệ giặc ta nguyện ý hy sinh hết thảy ô chủ tin h đại thần quan nhịn không được nói vì sệ giặc hy sinh chính là đầu nhập chặt l ọ p kẹ ừng ngươi làm ra nhân sinh trọng yếu nhất một cái lựa chọn ta cũng cảm thấy chặt l ọ p kẹ mẹt lần tiên sinh là cái rất có tương lai người ô chủ tin h đại thần quan câu nói này là từ đ ấ y lòng c h i ngôn hắn thực tế không nghĩ ra được gần nhất năm mươi năm chứ gì mơ mạn còn có ai có thể so sánh chặt lấp kẹ cùng hắn so có tiền đồ t ấ u c h ư n xong q một chương ba trăm tám mươi sáu lập tức về nước ả ạ sổ công chúa đối với mấy cái này nam sĩ chỉ có một cái đánh giá dối trá nàng năm đó danh xưng đế quốc tam kiệt không riêng gì đỉnh tiêm t h á n h giai thông minh tài trí cũng là nhất thời chi chọn làm sao có thể nhìn không ra c h ặ t l ọ t hẹ ổ trụ tiền đại thần quan vệ g ô thậm chí mặt khác ba vị thú nhân thánh giai đều là một thân m ở ấ m nhất là c h ặ t l ọ t hẹ ở trong mắt rất nhiều người c h ặ t l ọ t hẹ cơ bản còn tính là người bình thường nhưng trong mắt của ạ sổ、so、công chúa chất lọc hẹ chính là cái quái vợt hắn mỗi một cái ý nghĩ đều kỳ hoa đến không thể lý giải mỗi một cái hành vi đều không thể tưởng tượng trong lòng căn bản không có bất luận cái gì quy củ cùng xiến g xích liền ngay cả chư thần hóa thân p h ạ m nhân dạo chơi nhân gian đều không có loại tâm tính này vị công chúa này lắc đầu nói chư khanh về sau không muốn ở trước mặt ta thảo luận xảy ra ta có chút không đành lòng nghe tiếp chất lót k h e mỉm cười nói tất nhiên tuân theo ạ sầu công chúa dạy bảo ạ sầu công chúa từ tốn ó i ngươi có thể đáp ứng hạ kẹn chiếu cô ta những cái kia tôn nhi bối phận ta không thể không có biểu thị nghe nói ngươi đối với mê cung chi thần cảm thấy rất hứng thú vừa vặn trong tay của ta có một kiện nghe nói là mê cung chi thần còn xuất lại nhân gian vật phẩm chờ trở, trở lại xỉ c h ặ t bố ở ta phái người đưa cho ngươi chặt lọt kệ vội vàng cảm ơn qua ạ sổ công chúa mê cung tả thần thủy trung là hắn một cái tâm bệnh cách hắn tiến về ạ ở lệ ẹ hải khiêu chiến ạ ở m ì lạc thời gian không tính quá xa nếu là có thể nhiều nắm giữ một chút mê cung tả thần lực lượng đối với hắn đào thoát phần này bệnh t r u n g chú định kiếp số có lớn lao trợ g i ú p ạc sổ công chúa đưa cho chặt lọt kệ một phần văn thư nói bất quá ta bảo ngươi đến không phải là bởi vì chuyện này ngươi cùng hắn n h ĩ đi xứ nhiệm vụ đã hoàn、thành. phụ thân ta gây ủ ạ xéo bệ hạ mệnh lệnh các ngươi lập tức về nước sư tâm vương t r i ề u bên này từ ta cùng ổ chủ t ị n h đại thần quan tiếp tục ngoại giao sứ mệnh c h ặ t lót k h ẹ có chút ngượng ngùng nói cái này liền để chúng ta trở về rồi ác sầu công chúa từ tồn nói mẹ lần khanh ngươi thực tế rất có thể làm ẩ m ý phụ thân ta đại khái là sợ ngươi tại sư tâm vương t r i ề u lại ở lại xuống dưới náo ra cái gì không thể vãn hồi ngoại giao sự kiện mặt khác chúc mừng ngươi mẹ lần khanh ngươi lại thăng chức chất lót g h tiếp nhận văn thư quả nhiên thấy phần này trong văn thư đem hắn chức vụ tăng lên một cấp đã là hai mươi hai đẳng cấp ba thăng chính nhưng chính c、so、h ngày, tấn tấn ngày thứ hai n t đối với t h à xô、so、công h h c đã k chúa phái người đem án nhì mời về lanh tuyển cùng chuyển giao phạt hoàng thất văn thư trong đó có chính thức thừa nhận án nhì vì mỗi đổ vạ công t ư ớ c quốc thư cũng có triệu hồi hạn g h ì chính thức văn thư cùng tấn thăng hạn nhì vì hai mươi chờ cấp năm tham chính văn thư c h ặ t lọt kẹ cùng ăn n h ỉ trước khi đi mua sáu mươi cỗ xe ngựa quét sạch sẽ một chỗ ạ xạ bảo xe ngựa thị trường cái thế giới này xe ngựa cho tới bây giờ cũng không phải nhanh tiêu phẩm cũng không giống như trên địa cầu một tháng liền có thể bán mấy chục vạn chiếc xe hơi nhu cầu lượng một mực không tạo lắm c h ặ t lọt kẹ cùng ăn n h ỉ xuất thủ tạo hóa rất nhanh liền thành ạ xạ bảo lôi cuốn chủ đề không biết có bao nhiêu người đang nghị luận hai vị này tác ra hành động vĩ đại đương nhiên c h ặ t lọt kẹ nhất định sẽ không nói chính mình là vì vận chuyển các các đại quý tộc đưa sư tâm kính tệ công khai tuyên bố lý do là chính mình được đến sư tâm vương triều các quý tộc giúp đỡ số lớn văn hiến cùng tư liệu những n à y văn hiến cùng tư liệu sẽ trở thành tiểu thuyết mới nền móng vững chắc đồng thời khen ngợi một phen ạ sa bảo quả nhiên là văn hóa chi thành lịch sử chi thành quý tộc chi thành đem tất cả có thể thổi phồng chữ tất cả đều dùng tới lần này công khai phát biểu hiệu quả rõ rệt c h ặ t lọt kệ cùng ăn n h ì lên đường về sau còn không ngừng có quý tộc phái người ra r ò i thuốc ngựa cho bọn hắn đưa tư liệu dẫn đến hai người không thể không nửa đường lại mua một nhóm xe ngựa đợi đến đội xe già sư tâm vương triều biên cảnh tiến vào m ồ độ vạ thời điểm đội xe này đã đến kinh người tám mươi hai chiếc chất lọt kệ rất nghe lời ạ sầu công chúa ám chỉ hắn muốn tại lì cụ gì ạ thành dừng、lại. hắn cùng hạn mì đến lũy gụ gì ạ thành liền thật sự không đi mặc dù đến từ hoàng thất mệnh lệnh là lập tức về nước lại không quy định trên đường đi bao nhanh húng chi c h ặ t lọt kệ tại lũy gụ gì ạ thành thật là có sự tình bận hiệu c h ặ t lọt kệ đến lũy gụ gì ạ thành trước hết tiếp kiến rể s ẻ n r ổ đỉnh thủ hạ sơ tặc cùng hơn một trăm cái thiếu niên nam nữ đây đều là dìm mở mạn con cái riêng c h ặ t lọt kệ đời trước là số học lao sư bồi dưỡng qua giáo dục tâm lý học loại kia đứng đắn lao sư hắn cùng những hải từ này phân biệt nói chuyện một phen đem đám hải từ này chia bảy loại khác biệt tình huống một loại đơn giản nhất muốn đi vào trường học cầu học, hắn đáp ứng những sẽ đem bọn hắn đưa đi bệ hẹn một đồng thời thay đổi tính danh về sau đưa vào bên kia trường học chặt lọt kệ không chê trong thành thị chỉ có bệ hẹn một giáo dục tài nguyên tốt nhất giáo dục tài nguyên tốt hơn xì chặt bồ h a khẳng định không được d ì mợ m à n đắc tội nhiều người như vậy những hải tử này một khi bị người ta biết thân phận có thể sẽ chết không minh bạch những hải tử này đều sẽ sửa họ mẹ lần sau trưởng thành có thể lựa chọn khôi phục họ l à tân lại hoặc là à xẻo ân mặc dù đổi thành hai cái này d ò n họ đều có chút l à bộ nhưng chặt lọt kệ cũng không muốn can thiệp tương lai của bọn hắn một loại là không nghĩ đọc sách chắc lọt kệ sẽ an bài bọn hắn cũng gia nhập tây phong kỵ sĩ đoàn cùng hạ thẹn thủ hạ sơn tặc cùng một chỗ trình biên còn có một nhóm chỉ muốn muốn rời khỏi mô đố vạ không muốn cùng đi qua có liên quan chắc lọt kệ cũng cho bọn hắn a n bài chỗ chuyển vận đến c ả m vạ đ ỏ xị ạ bọn hắn có thể gia nhập mẹn nịu m ạ n đội tàu cũng có thể gia nhập cái khác đội tàu đi thế giới bất kỳ địa phương nào chắc lọt kệ cho mỗi cái muốn rời khỏi thiếu niên hoặc là thiếu nữ đều chuẩn bị sung túc tiền mặt cùng vũ khí loại thứ tư là cái gì đều không muốn làm loại thứ năm là muốn đi xỉ chặt sống như cái con nhím loại thứ bảy thì là phản nghịch hình sống như cái thuốc nổ c h ặ t lọt k ệ tại lì cụ gì ạ thành kiến tạo mệnh vận chi xà thần miếu đem những này không tốt giáo dục hải tử hết thể nhét đi vào làm thực tập thần quan mặc dù bọn hắn không phải thần khế giả cũng không phải chặt lọt k ệ dạng này thần q u ế n giả nhưng chặt lọt k ệ tin tưởng mệnh vận chi xà cũng sẽ không để ý hắn đối với những hải tử này cũng không có bỏ mặc không quan tâm mà là cho số lớn tiểu thuyết để bọn hắn đọc vạn nhất trong bọn họ ra một cái tiểu thuyết ra đâu coi như ra không được tiểu thuyết ra, ra mấy cái khoái thủ văn thư cũng tốt chất lọt tệ tại lì cụ gì ạ thành ngốc n rốt c ụ c làm cho cả mỗ đổ vạ đi đến chính quy đồng thời cũng chờ đến một vị rất trọng yếu nhân vật Bờ dì tợ tạ n ỉ b á tước tấu chương xong q u y một chương ba trăm tám mươi bảy gãi hù hạ sẹo bệ hạ sắp chết Bờ dì tợ tạ n ỉ b á tước khinh xa dàn theo chỉ mang trưởng tử antonio cùng hai vị tùy tùng một chiếc xe ngựa hắn thậm chí không có thông báo hàn n ỉ cùng c h ặ t l ọ t kệ mà là trực tiếp xâm nhập lì cụ d ì hạ thành lấy ba t ư ớ c cùng antonio bản lĩnh không cần nói mỗ đổ vạ thủ đô coi như ngũ đại đế quốc thủ đô cũng là nói tới thì tới nói đi là đi không người nào có thể ngăn cản cho nên chặn lọc kệ đang cùng h n n g trao、đổi. Như h t ân cái này bốn cái thánh giai cộng lại chưa hẳn có thể đánh được antonio chớ nói chi là vây công bờ dì tờ tạ nỉ bát tước antonio nhìn thấy chặt lập thẹ ngược lại là phi thường vui vẻ tại chỗ liền cho hắn một cái ôm quả thực thân mật Bởi gì t h ta nghỉ b á tước lúc đầu muốn cho chặt lọt kẹ một hạ mạ uy bị cái này nịch tử như thế một làm cũng liền không có tâm tình hắn nói với chặt lọt kẹ ngươi phải nhanh trở về hồng long eo biển nhưng hắn nghỉ không thể lại đi lên phía trước liền lưu tại mồ đồ vạ ta sẽ để cho c ả rèn ma ma lưu lại trả lại cho nàng mang đến hai vị thánh giai chặt lọt kẹ n g h e ra b á tước ngự a khi có chút không tươi đẹp nhịn không được hỏi là g ì chặt bùa hựa đã xảy ra chuyện gì sao sao b á tước t ử t ổ nói g á i u ạ xẹo sắp chết chặt lọt kẹ đầu tiên là có chút chân kinh rất nhanh liền sởn cả tóc gáy hỏi ai là đời tiếp theo hoàng đế Bờ dì t h tạ nghi bá tước thở dài nói không biết chất lót k h ẹ cả kinh k ê u lên làm sao có thể không biết Bờ dì t h tạ nghi bá tức cười khổ nói cũng không biết g a i u ạ sẽ cả đời có năm đứa bé tam nữ hai tử phu nhân của ta cùng hạ sổ công chúa liền không cần phải nói vị cuối cùng công chúa rời nhà trốn đi đến nay không biết hạ xuống hai vị hoàng tử một vị chất yểu một vị trở thành thần khế giả chất lót k h ẹ do dự một chút nói hoặc là hoàng đế bệ hạ đệ đệ lại hoặc là bằng chi Bờ dì t ạ n h i bá t ư c từ tốn nói nếu là dạng người này đăng cơ chỉ sợ dung không được vợ dị t ạ n h i gia tộc c h ặ t lót té lập tức không ngôn ngữ hắn đương nhiên biết b ợ gì tợ tạ nghỉ bá tước nói chính là nói thật g a i u ạ xeo lục thế hoàng đế làm mấy chục năm v ư ơ n g toạ hy vọng làm coi như kiên kỵ b ợ gì tợ tạ nghỉ gia tộc cũng sẽ không làm cái gì bởi vì hắn tự hỏi còn đẻ ép được nhưng đổi một cái không có chút nào hy vọng hoàng đế cầm quyền thủ đoạn khả năng lại rất vụ về nói không chừng sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân dù sao tân hoàng đế đ ă n g cơ không có hy vọng liền không có quyền lực không có quyền lực liền tất nhiên sẽ nghĩ đoạt lại quyền lực từ xưa đến nay hoàng đế phát động chính biến đoạt quyền sự tỉnh tầng tầng lớp, lớp có chút thành công có chút thất bại nhưng yên lặng bất động chịu đựng hết thể hoàng đế ngược lại cơ hồ không có vợ d ì tợ tạ nghỉ b á t ư ớ c để á n n g lưu tại mồ đố vạ là thật tâm vì nữ nhi tốt á n nghỉ vợ d ì tợ tạ nghỉ làm mồ đố vạ công tước có thể hoàn m ị tránh đi phạt chính trị phong bạo coi như mới kế nhiệm hoàng đế muốn nhúng tay cũng không thể dù sao ở giữa còn có một cái thánh ngựa so ra mà lại mồ đố vạ cùng sư tâm vương triều quan hệ ngoại giao vô cùng tốt phạt cũng không có khả năng đắc tội cái này duy nhất còn chưa tham chiến đế quốc về phần hắn để chắt lọt kệ nhanh đi về hồng long eo biển hiển nhiên cũng là tại làm bức kế tiếp dự án hồng long eo bi đối là l một tấm hữu ự chặt c í n lọt thệ tại bá tước sau khi đi lựa chọn đem lì cụ dị hạ thành mê cung hóa tòa thành thị này mê cung hóa về sau hắn liền có thể không ngừng nghĩ mỗ đổ vạ chuyển vận các loại vật tư đồng thời lấy mỗ đổ vạ vì trạm trung chuyển để thủ hạ thương đội tiến vào sư tâm vương triều làm trọng yếu trạm trung chuyển mộ đ ồ và kinh tế rất nhanh liền sẽ có khởi sắc sẽ không tiếp tục nghèo khó số dưới lì c ù gì ạ thành mê cung hóa điều kiện là thu thuế chuyện này chặt l ọ t k ệ rất quen thuộc hắn tại hắc hoàng vương triều đã làm qua giống nhau sự t ì n h chỉ có điều hắc hoàng vương triều tòa kia bị mê cung hóa thành thị rất nhanh bị hắc hoàng vương triều siêu p h ả n cường giả làm h ỏ n g mất hắn thiết lập mấy cái nhỏ loại thuế tại hoàn thành mê cung hóa về sau lại đem tiền thuế còn cho lì c ù di ạ thành cư dân đồng thời tuyên bố triệt để miễn thuế chính sách trên địa cầu nếu có cự hình xí nghiệp nếu như ngụ lại nơi nào đó tất nhiên sẽ có liên tiếp thu thu ế cùng chính sách tính ưu đãi nhưng những này giảm miễn tiền thuế. cũng sẽ không để kinh tế địa phương xảy ra vấn đề ngược lại sẽ để nơi đó kinh tế bồng bột phát triển c h ặ t l t kẹt ạ i rất nhiều thành thị miên thuế nhưng hắn cũng đồng thời độc quyền nơi đó thương nghiệp cho đến trước mắt hắn một bộ này hệ thống vận chuyển đều tương đương khỏe mạnh t à i phú đang không ngừng tích lũy thông chi một chút các cư dân thành phố cũng tương đương ăn cư lạc nghiệp sinh hoạt cảm giác thỏa mãn cực cao giải quyết lý g ũ gì hạ thành về sau c h ặ t l t k ẹ mặc dù không bỏ nhưng vẫn là cùng ăn mì từ biệt lợi dụng mê cung thông đạo chạy về hồng long e o biển chất lót kệ rời đi trong khoảng thời gian này a na stasi a đem hồng long eo biển thành thị quản lý vô cùng tốt đã tuyển nhận một phần nhân loại cư dân ngay tại trùng kiến tất cả thành thị đã có rất nhiều đội tàu được đến tin tức bắt đầu thông qua hồng long eo biển đồng thời khôi phục mậu dịch bất quá hồng long eo biển mười một tòa thành thị không có gì vấn đề si c h ặ t bô ớ lại khả năng xảy ra vấn đề lớn chất lót kệ trở lại hồng nhai thành không đến bao lâu liền cảm ứ n g được gió thổi mưa rông trước cơn bão bầu không khí theo si chất bô ủa truyền đến t r ì n báo càng lúc càng ngắn nhưng cũng càng ngày càng tấp nập si chất bô ủa thường xuyên sẽ hướng hồng long chi hải mười một tòa thành thị, phát ra trước sau mâu thuẫn mệnh Thậm chất í r nhiều mệnh lọt ệ n văn thư, bản thân đều không h thư, hợp pháp, bởi vì bởi b đều n chúng đã không phải đến phải đã ừ thẻ r u n ương g c í n văn phòng, cũng không h phủ phải đương nhiên lựa chọn án binh bất động lấy cớ cũng dễ tìm đối mặt hợp pháp văn thư hắn liền nói thú nhân ở bạo động căn bản là không có cách rút ra binh lực đối mặt không hợp pháp văn thư hắn dứt khoát liền ngay cả lấy cớ đều không tìm trực tiếp không làm bất kỳ đáp lại nào chất lọt t h thậm chí nhiều lần đều muốn trộm trộm trở về xì chặt bồ hộ nhìn xem tòa này đại lục cũ chứ danh thành thị xảy ra chuyện gì hắn biết sỉ chặt bồ h a nhất định rất náo nhiệt nhưng lại không thể tự mình m ắ t thấy vẫn rất có điểm lòng hiếu kỳ chỉ có điều c h ặ t l t kệ biết vụ n trộm trở về tuyệt không phải là cử chỉ sáng suốt an nhịn lại tất cả xúc động dựa theo trên địa cầu thuyết pháp chính là chậm đợi long ngâm c h ặ t l t kệ trả lời hồng ngai thành nửa tháng thời điểm rốt cuộc hắn đợi đến một cái tin tức quan trọng một cái có thể cải biến toàn bộ đại lục thế cục lớn tin tức Thấu chương xong. hắn không quá có thể hiểu được bởi gì thợ tàn n h ỉ ba tức không phải rõ ràng nói hoàng đế sắp chết sao làm sao lão già này còn có thể sinh long h o ặ c hộ tạo phản mà lại hắn một cái hoàng đế tạo cái c ọ n g lông phản a từ xưa đến nay nhưng có tạo phản hoàng đế phần này văn thư truyền lại tin tức phi thường t h u c kệch cái gì quá trình đều không có cũng không có tương ứng chi tiết chỉ nhắc tới đến việc này còn dính đến cờ g i ả sân h nghị ạ sẽ thân vương cùng một lạ công tước chất l ó t kẽ lập tức liền muốn trở về xì chặt bùa hôi nhìn một chút hoàng đế tạo phản đến tội cùng là cái gì xáo lộ chỉ có điều lý trí nói cho hắn giờ phút này xì c h ặ t bố ừ a chỉ sợ chính phá gió tanh m ư a máu không biết muốn chết mất bao nhiêu người chính mình còn là không muốn đi tìm khó chịu húng chi p h ậ t thánh giai nhiều nhất địa phương xưa nay không là phấn lân đèn tiền tuyến mà là xì c h ặ t bố ừ a hắn một cái nho nhỏ cao dai siêu phàm đi xem náo nhiệt gì à lại nói ă n nghỉ bờ gì tờ t a nghỉ tiểu thư lại không tại xì c h ặ t bố ừ a nói đến đây sự tình chắt l ọ t kẹ liền b ộ i phục bờ gì tờ tạ nghỉ bá tức dự kiến trước nếu là an nghỉ trở về xì chắt bố ửa hắn nói cái gì cũng muốn chạy trở về anh hùng cứu mỹ nhân mà lại là trực tiếp mang tất cả thú nhân đại quân đi qua. c h ặ t lót kệ lúc này có chút hoài niệm đ ồ mỹ tỷ ẩn lao báo nhân tinh thông thu thần biến hình t h u ậ t có thể thiên biến văn hóa lại là thành giai thân pháp nhanh tuyệt thiên hạ thích hợp nhất đi tìm hiểu tin tức đáng tiếc đ ồ mỹ tỷ ẩn cùng sạp bạ tỉ mỉ đều đã trở về mẹn nịu mạn học t ỷ bên người c h ặ t lót kệ cũng từng nghĩ tới là một bộ hệ thống tình báo nhưng cái đồ chơi này thật rất cần chuyên nghiệp nhân tài mà cái thế giới này hết lần này đến lần khác không có loại nhân tài này. Hắn thủ hạ thương đoàn lại tin tức còn không bằng báo chí nhanh gọn lúc này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm giống như chất lót kệ suy đoán như thế lúc này xì chất bồ hựa đã loạn thành một、bấy. ngoài hoàng cung chiến đấu đã tiến hành đến hồi cuối trên không trung sáu bảy vị thánh giai ngay tại ác đấu một cái ngoài năm mươi tuổi phong thái ngày này qua ngày khác quý tộc nam tử chính lại dậm chân đi vào hoàng cung hắn cùng bên người một cái giáp bọc toàn thân giáp nam tử phàn là nói một lạ công tước chúng ta thật sự là kéo dài quá lâu ba ngày trọn vẹn ba ngày mới đánh xuống hoàng cung may mắn chúng ta trước thời hạn đem m ấ y lao già đều, đều đi lại phong tỏa tin tức không phải tùy tiện ai đi ra lên cao một hô có lẽ chúng ta liền thất bại bị hắn gọi là một lạ công tước nam tử thanh âm tại khôi giáp bên trong phát g i hơi có chút khó chịu nhưng lại tràn ngập tự tin nói cờ già xin lì thân vương chúng ta thắng không muốn so đo những chi tiết kia chỉ cần ngươi giết gãi t đồng thời tuyên bố hắn là phản tặc đăng cơ làm ạ x ẹ o bày thế sự tình liền chấm dứt hai người một mặt nói chuyện thiếm một mặt x à i bước đi vào tầm cung trên đường đi khắp nơi đều là ngã trên mặt đất hoàng gia kỵ sĩ bọn hắn cơ hồ đều ở trong phân chiến chết đi rất nhiều hoàng gia kỵ sĩ trên thân đều cắm vài thanh vũ khí cũng có hoàng gia kỵ sĩ trên thân có phá mang anh giáp đạn dấu vết bị loại này luyện kim đạn đánh trúng rất khó tại bảo trì thân thể hoàn chỉnh t ì trạng sẽ thảm hại hơn một chút gãi thù ạ sẹo la nhìn qua xâm nhập tẩm cung đệ đệ của mình trong ánh mắt đều là bi thương hỏi ngươi cứ như vậy chờ không n ổ i sao cờ jasny ạ sẽ thân vương mỉm cười nói không phải đợi không kịp ta rất có kiên nhẫn nhưng là ta còn sợ đợi đến cuối cùng không phải ta ngươi cũng biết ta kế thừa xếp hạng chỉ là thứ tư phía trước còn có ba vị chất nữ cùng con của ngài lão hoàng đế thở dài một cái hỏi ngươi sẽ giết bọn hắn sao cờ jasny ạ xẻo nhàn n h ạ t đáp vì cái gì không ca ca chẳng thảo trừ căn đạo lý ngươi cùng ta đều hiểu lão hoàng đế phẫn nộ vỗ một cái vương tọa tay vịn kêu lên bọn hắn đều gọi thúc, thúc của ngươi cơ g i ả sny ạ sẹo cười nói ta về sau cũng sẽ cho phép bọn hắn gọi ta thúc thúc chỉ có điều bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ không gọi vị này thân vương rút ra bên hông thứ kiếm thứ kiếm bên trên nở rộ tia sáng kỳ dị tựa như linh x à hắn ra sức m ộ t khẩu đâm vào lao quốc vương thân thể g a i ưu ạ sẽ có chút đưa tay còn muốn ngăn cản tất cả những thứ này nhưng hắn thực tế quá giả thực lực trượt xuống lợi hại mà lại tại mấy năm trước lão hoàng đế muốn tấn thăng phục dụng cực kỳ chân quý ma dược bởi vì thân thể suy sụ chẳng những không có tấn thăng thành công ngược lại bị ma dược phản vệ từ đó về sau thân thể lại không được rốt cuộc không còn cách nào thôi động lực lượng trong cơ thể. trơ mắt nhìn thân thể bị đâm xuyên cơ i a s n y ạ xéo ra sức vung tay lên đem ca ca của mình chém thành hai nửa hắn nhìn qua trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc lao hoàng đế đối với bên người một lạ công tức nói kết thúc chúng ta thành công tiếp xuống cũng chỉ cần giết mấy cái kia hài tử cùng ta thân ái tẩu tẩu đáng tiếc nếu là nàng trẻ tuổi mấy tuổi ta có thể để nàng tiếp tục làm hoàng hậu một lạ công tức thấp giọng nói ngài còn cần một chút thời gian đồng thời đứng vững mấy vị kia chất vấn cơ jasny tràn ngập tự tin nói sẽ chất vấn ta người cũng liền hơn mười cái vợ gì thợ t ạ n nhi gạ lạ nô đen dỗ pin giờ ạ ta nạn tô mân một nữ công tức đã làm phản cũng là không cần quan tâm bọn hắn đều sẽ ủng hộ ta ta đã hướng b ở d gì tờ tạ n h ỉ bá tức cùng sổ phi ạ gạ lặn nổ đèn bá tức phát ra thư mời chỉ cần bọn hắn đáp ứng nữ nhi của bọn hắn chính là ta hoàng hậu lựa tất bọn hắn không cách nào cự tuyệt cái dụ học này lúc đầu ta còn muốn cho tô mân bá tức cũng phát đồng dạng thư mời nhưng đoán chừng lao già kia không giải quyết được mẹn l ử u mạn thú n g chi vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng thực tế quá nhiều đâm còn là mặt khác nghĩ biện pháp đi một là công tức nhịn không được nhắc nhở vương hậu chi vị chỉ có một cái Cờ không thèm để ý nói đây là cạnh tranh cạnh tranh nay sẽ để bọn hắn vì lấy lòng ta trả giá càng nhiều cố gắng hai người trò chuyện lên chuyện này thời điểm ai cũng không có nghĩ qua chặt l ọ t kệ nghĩ cũng không nghĩ qua tự nhiên cũng sẽ không nhắc lên đối với những n à y định tiêm đại quý tộc đến nói chặt l ọ t kệ chính là cái ti tiện thương nhân c h i tử căn bản cũng không đáng giá đầu nhập có bất kỳ chú ý gì trên bầu trời chiến đấu thánh giai có bốn vị hạ xuống mặt đất mặt khác mấy vị tại cảm ứng được hoàng đế khí tức biến mất đều lựa chọn rời khỏi chiến đấu cũng rời đi hoàng cung những n à y thánh giai bọn hắn đầu tiên là chính mình tiếp theo là gia tộc cuối cùng mới là hiệu trung hoàng đế Bọn hắn v một lát sau có vị tướng linh đi vào tầm cùng ùi một chân xuống đất nói hoàng hậu điện hạ bỏ chạy bởi gì tở tan nghỉ bá tước phủ đệ con của ngài mẹ đạo phi các hạ yêu cầu phủ đệ bá tước giao ra hoàng hậu điện hạ bá tước phu nhân cự tuyệt cơ jasny mỉm cười nói đi cùng bá tước phu nhân nói rõ ràng ta sẽ không giết hoàng hậu cũng sẽ không làm khó b ở gì tờ tạ nghi gia tộc tên tia tướng lĩnh nhưng không có động đậy cơ jasny tâm tình không tệ hỏi một câu làm sao còn không đi tên này tướng lĩnh thấp giọng đáp mẹ đạp phis các hạ xâm nhập phủ đệ bá tước giết bá tước phu nhân cùng hoàng hậu điện hạ trong tầm cung nhất thời yên tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất khả năng đều sẽ mỗi người cũng nghe được một lạc ô n g tức nhìn không được nói mẹ đạp p h i như thế nào làm như vậy đây không phải buộc bở gì tờ tạ nghi bá tước tạo phần sao c e g i h a z n i sắc mặt tái xanh lập tức quát phái người đi đem tên ngu xuẩn kia mang về cho ta đến rất nhanh liền một cái đầu đầy tóc vàng xoáy khi anh tuấn nhưng khí chất có chút hung á c nham hiểm người trẻ tuổi đi theo mấy tên thủ hạ đi vào tầm cung hắn nhìn thấy ngồi ở trên vương tọa kerzhazni a sẹo lập tức quỳ một gối xuống nói chúc mừng phụ thân đại nhân mộng đẹp thành thật kế thừa phạt hoàng vị c e g i h a z n i bị tá n tụng trong lòng hơi có chút đại ý nhưng lập tức liền nóng nảy giận mắng ngươi tại sao muốn giết mở dị tờ t ạ n n h ị bá tước phu nhân mẹ đạ p h ị thản như nói h ắ n nhưng là đường tỷ của sớm một chút giết có cái gì không đúng c ờ g i s s n y rất muốn đá đứa con trai này m ộ t ước nhưng hắn vươn một cái chân nhưng lại thu hồi lại antonio là tương lai đế quốc đệ nhất cờ ư n giả g mẹ daffis là công nhận cái danh này có lợi nhất người cạnh tranh c ờ g i s s n y tại siêu phàm đạo lý bên trên đi không phải rất thuận lợi mặc dù có h o à n g thất tài nguyên cũng chỉ mới là cái cao dai siêu phàm hắn đánh không lại con trai của mình mẹ daffis tính tình thế nào là thật sẽ phản kháng hắn cũng không muốn mới trở thành phát hoàng đế liền chuyển tới bị thái tử hành hung bê bối nếu là c h ặ t lót k ẹ đứng ở chỗ này mắt thấy một m à n này tất nhiên sẽ dùng một câu sắp xếp như ý hai cha con này quan hệ trong đó ân đây là cái na cha cơ i a s n y kiềm nén l ử a giận kêu lên chúng ta sớm muộn muốn ộ n m u giết nữ n h â n kia nhưng không thể hiện tại giết muốn chờ ta ngồi vững hoàn g vị tài năng chậm rãi xử lý chuyện này mẹ đạo phí lạnh lùng nói đã giết cơ i a s n y trên mặt nóng lên một cỗ nhiệt hỏa liền phun lên đỉnh đầu hắn cảm thấy mình sớm muộn muốn băng hà tại đứa con trai này trong tay nhịn không được mắng hôn chướng một là công thức chỉ có thể hòa hoán đạo bệ hạ đại sự quan trọng cơ jasny trong lòng nghiêm nghị t i ê u lên đi đem tất cả quý tộc đều gọi đến hoàng cung c ù n g đem mấy người kia ra quyến đều tiếp vào trong hoàng cung chúng ta chuyện cần làm cần những con tin này cờ gia t n h ỉ thân vương tư nhân kỵ sĩ đoàn cùng một là công tức tư nhân kỵ sĩ đoàn thay thế hoàng gia kỵ sĩ đoàn tại s ì c h ặ t bùa hựa h à n h h à n h không ngừng bắt người chống lại cũng bức các vị quý tộc đ ứ n g đội tại cờ gia t n h ỉ ạ s ẻ o đánh hạ hoàng cung giết lão hoàng đế ngày thứ hai bắt đầu s ì c h ặ t bùa hựa bắt đầu chảy máu mỗi ngày đều quý tộc bị cả nhà treo cổ thậm chí một số thời khác tạo phản hai vị đại nhân vật kỵ sĩ đoàn nhóm cũng chờ không kịp thẩm phán trực tiếp bên chất lọt kệ hai nơi tư trạch đều bị một lạ công tức kỵ sĩ đoàn xâm nhập nạ s ì phu nhân cùng mức â、oh、mai phu nhân đều bị bắt đầu nhập vào ngục giam v ã lệ b ạ t sệ khu bạ cờ đường phố hai trăm hai mươi mốt b h ả o tức thì bị lật một cái ngọn nguồn nhi chỉ lên trời ản nỉ treo trên t ư ờ n g tuyên thệ chủ quyền hai cây kỵ sĩ trường thương tức thì bị người cướp đi liền ma pháp bức tranh đều bị người hái đi trận này đại lưu máu tiếp tục dòng g ã hai tuần c h ắ t lót k h cũng rốt c ụ c được đến tin tức xác thực khi hắn biết lão hoàng đế bị đệ đệ giết cơ gia sny ạ sẽ thân vương tuyên bố đăng cơ thời điểm còn không có cảm thấy như thế nào nhưng nghe đến mẹ đạo p h ỉ xạ sẽ xâm nhập và l đ o ạ t xệ khu thứ sáu đại đạo số năm mươi tám giết hoàng hậu điện hạ giết ba tức phu nhân cũng chính là gù â ạ sẽ lục thế đại nữ nhi ạ ni bờ gì tờ tạ ni mẫu thân ạ x sầu công chúa tỷ tỷ hắn liền biết sự tình đã không thể khống chế c h ắ t lót k h còn t ừ n g nào t ư ở n g qua một ngày kia mình có thể nhìn thấy vị này nhạc mẫu đại nhân cũng thi triển tất cả vốn liếng lấy lòng vị phu nhân này để nàng đồng ý đem nữ nhi gả cho chính mình đồng thời tại kết hôn thời điểm thay mình chủ trì h ô n lễ nhưng bây giờ vĩnh viễn sẽ không có ngày đó hắn không biết t ạ n h ỉ sẽ như thế nào thương tâm cũng không biết mở gì tờ t ạ n h ỉ ba tức sẽ như thế nào p h ấ n nộ antonio sẽ như thế nào cùng bạo nhưng lại biết một chuyện chính mình nhất định phải đứng đội chặt lọt kệ không có chút gì do dự hướng phạt cả nước phát ra mấy trăm phần văn thư tuyên bố cờ giạt nghỉ ạ sẽ tân h vương vì phản đ ị c h chính mình sắp xuất hiện binh t h ả o phạt vì lao hoàng đế báo thủ mặc dù hắn được đến quân chủ lạnh lùng nhưng cầu thủ ạ sẽ chưa hề tận lực làm khó chỉ là tấn thăng không đủ ra sức lao hoàng đế như cũ có thể được xưng là tốt quân chủ đương nhiên chặt lọt k h ẻ cũng không phải là vì hoàng đế khởi binh hắn là chỉ có thể đứng đội bờ gì tờ tạ mì gia tộc chặt lọt k h ẻ chẳng những tận lên hồng lòng chi hải mời một tòa thành thị thú nhân tinh nhuệ thậm chí còn đem ở xa xê g i n g bệ h ẹ một cùng m ã chu bệ tây phong kỵ sĩ đoàn toàn bộ động viên mang bốn vị thánh gia i thủ hạn trực tiếp đổi u r ế t xì chặt bố vựa hát long nghĩ tới ngăn cản chặt lọt k h ẻ nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng từ bỏ thuyết phục chu ra thì là lâm g u y ma pháp khế ước văn thư căn bản là không có cách phản kháng chặt lọt t h ý trí hai vị thú nhân thánh gia i chưa từng nghĩ tới thú nhân đại quân sẽ lần công kích thứ hai x ỉ chắt bố ửa mà lại lần trước coi như tính trước làm sao lần này thì hoàn toàn là nhất thời xúc động hoàng kim sơn dương h ẹ dồn không có gì để nói nhiều ngược lại là vệ gỗ biết tin tức này thời điểm một mặt c h ấ n kinh hắn coi là nguyên lai tại sệ giặc phụ quốc quân liền đã xem như tạo phản nhưng chưa bao giờ từng nghĩ thế mà còn có thể tạo càng lớn phản đây chính là trực tiếp phản kháng hoàng đế a mặc dù cờ giạt nhì ạ s ẹ o là dùng x o á n quyền thủ đoạn cũng còn chưa được đến cả nước thừa nhận nhưng như cũng là phạt trước mắt hoàng đế vệ gỗ lúc này nghĩ do dự đều không có cơ hội bị chặt lọt kẹ lôi cuốn theo hồng lòng eo biển một đường thẳng hướng xỉ chặt bồ hựa chặt lọt kẹ nguyên lai còn muốn bận tâm một chút thủ đoạn nhưng lần này lại không có bất luận cái gì kiến kỵ mỗi lần tấn công xong đến một tòa thành thị liền sẽ đem tòa thành thị này mê cung hóa sau đó bức bách trong thành thị quý tộc đứng đội tất cả không chịu gia nhập quý tộc hết t hệ cả nhà đưa đi cả bạ đỏ xỉ a thành g i a sản toàn bộ kê biên tài sản bởi vì loại chiến thuật này chặt lọt kẹ môi tấn công xong đến một tòa thành thị binh lực liền bành trướng một lần hắn một đường đẩy qua đánh hạ hơn bốn mươi tòa thành thị tại xỉ chặt bồ h b ệ hạch mốt m ạ chủ b ệ chạy tới tây phong kỵ sĩ đoàn binh lực một hơi bành trướng đến sáu trăm linh tri cự quân tiên phong chỉ toàn bộ s ỉ chặt bùa hùa đều chấn động chặt lọt thẻ bình sinh lần thứ nhất là mang binh đánh tới s ỉ chặt bùa hùa dưới thành hạn trước kia đều là như về nhà cảm giác nhưng lần này thể nghiệm hoàn toàn mới toàn mạch còn chưa tới kịp cảm khái liền có ba đạo quang huy từ trên trời giáng xuống chặt lọt thẻ khoát tay chặt lại hát long chú d ả o hoàng kim sơn dương hẹ dồn cùng hỏa diễm thánh kỵ sĩ vệ gỗ liền đẳng không mà lên nhưng cái này ba đạo quang huy nhưng không có độc thủ cầm đầu một tên kỵ sĩ quát bởi vì đây là hoàng gia kỵ sĩ đoàn ba vị đoàn trưởng một chính hai phó cờ dê tốt là hai mươi ba cấp quang huy thánh kỵ sĩ lần trước thú nhân đại quân vây công sĩ chắt đùa ở thời điểm hắn một mình bất kích từng đã đánh bại vạn sư tri vương à m ị đà mặc dù lúc ấy tình huống đặc thù à mỹ đà bởi vì đại quân thảm bại không có ý chí chiến đấu nhưng như cũng là vị này phạt hoàng gia kỵ sĩ đoàn trưởng huy hoàng chiến tích à sức tợ gió sơ dễ cút lật đều là hai mươi hai cấp cùng hát long chú dạo hoàng kim sơn dương h ẹ dồn thực lực tương đương xem như thánh giai bên trong đỉnh tiêm chiến lược chất lót kẹ vừa muốn nói chút gì vận mệnh thì t h ầ m liền phát ra gió nhẹ thanh nhâm nhắc nhở hắn sử dụng vận mệnh chi vui sướng chất lót kẹ biết nghe lời phải lập tức yên lặng hướng mệnh vận chi xà cầu nguyện dù ở thời gian trường hạ thông hiểu hết thẻ thần bí nắm giữ siêu phàm nghi quỹ vận mệnh tòa án chúa t ể a ta nguyện ý thanh toán ba phần vận mệnh chi vui sướng thu hoạch được đến tự cho là vận hào cảm hắn mặc niệm xong câu nói này liền nghe được một tiế chặt lọt kẹ lớn tiếng nói ta là chặt lọt kẹ mẹ lần chuyến này là vì thay gâ lộ ạ xẻo báo t h ủ ta thỉnh cầu ba vị thánh kỵ sĩ tạm thời hiệu chung cùng ta thằng đến giết chết n g m y vương để phạt khôi phục quỹ đạo trở lại chạy sôi ạ xẻo r a tộc huyết mạch chân chính vương già trong tay cơ g i t cót ạ sập cỡ dọ sở cùng dễ gulers cù cùng một chỗ rơi tại trên mặt đất bọn hắn không thể ngăn cản cờ jasni zh hoàng đế chạy ra xỉ chặt bồ h ư ơ n vẫn luôn không biết nên đi con đường nào khi bọn hắn thu được, tin tức, biết được chi thứ nhất cần vương đại quân đã đến xỉ chặt bồ hương o à i thành liền chạy tới chặt lọt kẹ coi là gâ lộ ạ xẻ ba vị t h á n h kỵ sĩ đều cảm thấy không có vấn đề cùng một chỗ quỳ một gối xuống nói chúng ta nguyện ý hiệu c h u n g chặt lọt k ẹ m ạ n lần thẳng đến phạt vương miệng một lần nữa trở lại chạy xuôi ạ xẻo r a tộc huyết mạch chân chính vương giả trong tay này g đó song phương đều cảm thấy cái này ngắn ngủi lời thề không có bất cứ vấn đề gì chặt lọt k ẹ bên thai vang lên lần nữa thiếu niên tiếng cười tâm tình của hắn hẳn là phi thường vui vẻ thậm chí còn có một đầu màu bạc đ ô i rắn từ mệnh vận trường hà nô ra vô vô chặt lọt tẹ bà vai chặt lọt tẹ cũng không nghĩ tới nhiều như vậy đông nhiên nhiều ba vị cường lực thánh gia hiệu trùng cứ việc chỉ chất l ọ t k h ẻ lần trước đánh dầu có như vậy trận còn là lần trước bất quá lần kia tham chiến t h á n h giai cũng không phải là đều là thủ hạ của hắn có đến từ bờ dì tờ tạm n g h ra tò càn tonio cà d è n mama năm vị t h á n h giai còn có mẹ nịu m à n học tỷ hai vị thủ hạ hiện tại cái này bảy vị t h á n h giai đều là thủ hạ của hắn mặc dù có ba vị là tạm thời chất l ọ t k h ẻ đại thủ một hồi nói chúng ta cái này liền công thành cờ dệt tốt lập tức nói chúng ta nguyện vì tiên phong chất l ọ t k h ẻ một lời đáp ứng hắn có bảy vị thành giai tự nghĩ không sợ bất cứ địch nhân nào mà lại hắn trên đường đi bạo binh quá nhiều vật tư cung ứng gian nan n h ấ trong định không cách nào lại chiến, cũng cần tốc chiến tốc thắng. Chặt lọt thẻ ngay bình cách Chặt thẻ tốc tốc bài lệ lại lọt mề tại bố ậ n liền trên không, xuất hiện hơn thấy chặt xuất sỉ bùa đ ạ tia s á tia r o n lòng chính g g là ậ n mình. Trong t i sáng một đầu tóc vàng mẹ đạ o phìt tựa như thần c h ỉ hắn nhìn về phía chặt lọt tệ ánh mắt tràn ngập khinh miệt quắp chặt lọt tệ mẹ lần ngươi một cái thương nhân c h i tử cũng dám ngỗ nghịch tân hoàng chờ ta giết ngươi về sau liền đem mẹ lần ra tộc toàn bộ diệt tuyệt một tên cũng không để lại mẹ đạ phìt câu nói này để ngay tại cầu học trên đường mấy chục tên mẹ lần bỗng nhiên liền về sau cái cổ mắt lạnh ân họ mẹ lần có thể so sánh họ l à tân cùng hạ xéo nguy hiểm quá nhiều chặt lọt thẹ đưa tay một c h ỉ hỏi các ngươi ai làm q u a được hắn lao dê rừng đệ nhất lắc đầu hắn thật không phải là đối thủ của mẹ đ ạ phìt p lao dê rừng không được hát long cùng chủ r ạ o cũng đều không được chặt lọt thẹ đang muốn hiệu triệu vây công liền thấy cờ dẹp t ọ t đứng ra kêu lên mẹ đ ạ phìt p ngươi hiện tại lạc đường biết quay lại còn kịp mẹ đ ạ phìt p nghe răng cười lạnh nói ta dết mỡ gì tờ tạm n h ỉ cả nhà ngươi cảm thấy ta còn có thể cùng các ngươi đứng chung một chỗ sao cờ dẹp tốt lập tức không lời nào để nói hai vị đỉnh tiêm thánh giai hóa thành tia sáng hung hăng đánh tới cùng một ch hai người đều là hai mươi ba cấp quan huy thánh kỵ sĩ cái này khẽ động vào tay chính là sán lạng t i a sáng đem bầu trời chiếu dọi tựa như ban ngày lúc này bầu trời đã có chút ưu ám nhưng hai vị thánh giai quan huy kỵ sĩ chiến đấu nhanh như nở rộ đ ầ y trời pháo hoa trói lọi đến t ự ờ điểm tựa như một trận thánh điện nhưng cơ hồ mỗi cái người quan chiến đều biết cuộc quyết đấu này nguy hiểm chát lót kẻ biết chính là mẹ đạo phí giết hoàng hậu cùng bở dĩ tờ tạ nghỉ bá tức phu nhân nhịn không được lấy ra huyết linh tê đưa cho hát long nói dùng cái đồ chơi này cho tên t i ê một chút hát long bắt lấy cái này mai viên đạn trong lòng có chút giật mình thầm nghĩ Mẹt lần ra c h ạ t đế mà quốc vài thập niên trước có tam kiệt ngũ cường tam kiệt chính là bờ dì tở tàn nhì ba tước gạ là nổ đèn ba tức cùng hạ sổ công chúa ngũ cường chính là do bin đại công tước một lạ công tước một nữ đại công tước cơ dệt tốt mẹ đà phì trong đó mẹ đà phì trẻ tuổi nhất cơ dệt tốt so mẹ đà phì hơi lớn tuổi mấy tuổi bây giờ ngũ cường trẻ tuổi nhất hai người thực lực đã vượt qua còn lại tăng cường đủ để cùng gạ lạ n ổ đèn bá tức cùng hạc sầu công chúa sánh bay hát long tiềm vận khát mỏ đầu khí thanh hát một tiếng huyết linh tê như điện chớp bay ra uy lực so trong tay chặt lọt kẻ phải lớn hơn nhiều đang cùng cờ dẹp toát tác đấu mẹ đạo phis đ ố n g nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác trong tay kỵ sĩ trưởng thường chấn động đem huyết linh tê đập bay ra ngoài hát long yên lạng thao túng huyết linh tê để cái này thánh gia siêu phàm vũ khí đầy trời bay loạn quả nhiên đưa đến m y nhiều tính tác dụng bất quá mẹ đ ạ phis cũng không phải ngoan cố không thay đổi hạc người hắn vị này thánh gia i xuất thủ ngăn lại huyết linh tê huyết linh tê dù sao không phải hắc long vũ khí hắn điều khiển không có chặt lọt kệ cái này chủ nhân chân chính thông thuận mà lại cái đồ chơi này cùng cái thế giới này tất cả vũ khí đều không giống lao tích dịch nhân cũng không biết làm như thế nào chơi đ ù a thế mà bị vị này thánh giai cho đứng vững song phương không ngừng đầu nhập thánh giai chiến đấu càng ngày càng hừng hực bắt đầu chặt lọt kệ còn có chút lo lắng dù sao mẹ đạo phis mang ra thánh giai số lượng xa so với hắn bên này nhiều nhưng rất nhanh hắn liền yên tâm trừ hỏa diễm thánh kị sĩ vệ gỗ thực lực yếu kém h ắ n bên này thánh giai phổ biến càng mạnh một, đường, ngược lại chiếm một chút hơn hai mươi đạo quang mang trên bầu trời di chuyển cuộc chiến đấu này là chặt lọt kẹ bình sinh nhìn thấy quy mô lớn nhất thánh gia i chiến phân lần đèn chiến dịch cũng chỉ chính là như thế mỗi cái thánh gia i đều thi triển hết sở trường bởi vì cuộc chiến đấu này so hai nước giao chiến khả năng còn khốc liệt hơn hai nước giao chiến còn có thể tiếp nhận đầu hàng nhưng vương vị chi chiến quyết kế sẽ không chặt lọt kẹ nhìn một hồi trên bầu trời thánh gia i chi chiến c h i yên lặng thôi động đại quân bắt đầu tiến đánh xì、sì、chặt bồ h ừ a xì chặt bồ h ừ a không hổ là đại lục cũ có ít cự hình thành thị phòng ngự tương đương cường hãn cờ g i ạ n h ỉ thân vương cùng một lạc công tức tư nhân kỵ sĩ đoàn thực lực cũng là tương đương song phương ác đ ấ u mấy giờ như c ũ bất phân thắng bại c h ặ t lọt kẻ cầm băng sơn tự thân lên trận liên tục chém g i ế t bảy tên siêu phàm giả nhưng như c ũ không thể ổn định chiến cuộc hắn mắt nhìn tiếp tục c á c chiến xuống dưới tổn thất quá nhiều chỉ có thể hạ lệnh chiến binh chỉ có điều c h ặ t lọt kẻ quyết thiếu chỉ huy mấy chục vạn đại quân kinh nghiệm mặc dù hắn biết mình được điểm vẫn luôn đem tây phong kỵ sĩ đoàn chia năm mươi người một chi chiến c h i đội các vị tướng lĩnh trực thuộc chiến đội mới có thể nhiều một chút bình thường có thể không cần chỉ huy tự động tác chiến nhưng ngay tại lúc này liền không quá đi chất lọt kẻ một mặt để bộ đội lối bước một mặt lại nhìn thấy rất nhiều quân đội còn đang chém chỉ có thể tự mình mang một chi tinh nhuệ chiến đội đi cứu viện như thế nhiều lần sung phong mấy giờ lúc này mới xem như miễn cưỡng đem hơn chín thành quân đội lột xuống c h ặ t lọt k h vừa mới chỉ huy quân đội rời khỏi mười mấy cây số một lần nữa chỉnh đốn đại quân bận bịu sức đầu mẹ c h á n liền có bộ hạ b ẩ m báo vợ g ì tợ tàn h ỉ b á tức mang kỵ sĩ đó o tới c h ặ t lọt k h vui mừng quá đỗi nhưng làm hắn đem vợ g ì tợ tàn h ỉ b á tức tiếp vào còn kêu loạn nơi đóng có lúc không khỏi ăn một kinh hãi lao ba tức sắc mặt tiểu tụy khí thế suy bại một mặt mất hồn mất vĩa lại không nửa phần lạy nhạt cũng không thấu chương xong q uy một chương ba trăm tám mươi chín chặt lọt k ệ mẹ lần bãi kiến bờ dì tợ tạ nghi bệ hạ năm nghìn chữ trương tiết cầu nguyện phiếu a n t o n i o mắt không biểu tình toàn thân đều phát ra lang liệt sắc cơ hắn nhìn thấy chặt lọt k ệ cũng chỉ nói một câu rất tốt liền ngay cả còn lại bờ dì tợ tạ nghi ra tộc kỵ sĩ nhìn về phía chặt lọt k ệ ánh mắt đều giống như tại nhìn người một nhà không có cách nào chặt lọt k ệ làm đã không thể tốt hơn hắn thậm chí so bờ dì tợ tạ nghi ra kỵ sĩ đoàn còn muốn sớm hơn dết tới xỉ chặt bố tại bờ g ì tờ tạ nghĩ ra tộc kỵ sĩ trong suy nghĩ chặt lọt kệ chỉ có thể là vì an n h i vì bá tức phu nhân tuyệt đối không thể là vì hoàng đế bệ hạ phát nhiều đại quý tộc như vậy cũng không gặp ai là hoàng đế bệ hạ tiếp vào tin tức về sau liền phát ra văn thư thông báo cả nước công khai không thừa nhận n g u y vương phải vì gây ủ hạ sở hoàng đế bệ hạ báo thủ đồng thời lập tức khởi binh không cho mình có lưu nửa phần đường lui đối với tất cả bờ g ì tờ tạ nghĩ ra kỵ sĩ đến nói chặt lọt kệ là thật người một nhà liền ngay cả bá tức đều ngầm thừa nhận chặt lọt kệ đáng tin bằng không thì cũng sẽ không đến, đến hắn nơi t r n g quân antony ô cẳng là thừa nhận chặt lọt đơn giản một câu rất tốt nhưng từ tương lai phạt đệ nhất cường giả trong miệng nói ra cũng không phải đơn giản như vậy cho dù như thế c h ặ t lọc thẹ cũng vẫn là có thể cảm giác được chi này kỵ sĩ đoàn k i ể m chế vợ gì thợ tạ nghỉ b á tức không có mang đến toàn bộ kỵ sĩ theo hắn chạy đến xỉ c h ặ t bùa vựa chỉ có chín vị thánh giai tăng thêm b á tức bản nhân hết t h ể mười người đây là vợ gì thợ tạ nghỉ ra toàn bộ thực lực mỗi người cũng có thể cảm giác được b á tước trên thân có một c ô không cách nào ngôn ngữ hình dung bị thương cho nên người đều biết ba tước cùng phu nhân phi thường ân ái cho nên antonio cùng h n h ỉ thu hoạch được tình thương của cha viên siêu bình thường h n nghĩ thậm chí cùng một cái bình thường thương nhân c h i tự yêu đương ba thước mấy lần muốn xử lý c h ặ t l ọ t k ẹ nhưng vị yêu nữ từ đầu đến cuối không có hạ thủ đây đã là yêu c h i ề u c h ặ t l ọ t k ẹ nhìn thấy ba thước bộ dáng trong đầu đ ố n g nhiên nổi lên tô thức mười năm sống chết cách xa nhau nguyên trần từng trải l à m c ó nước lý thương ẩn tình này nhưng đợi thành hồi ức nạp lan tính đức một mảnh thương tâm h ỏ a không thành lục du mộng đoạn hương tiêu bốn mươi năm trúc đúc ai phục khêu đèn đêm bồ á o thẩm ước một tạ vĩnh tiêu vong hắn là một sinh viên khoa học tự nhiên năm đó đọc những n à y câu thơ thời điểm chẳng qua là cảm thấy từ ngữ ưu mỹ nhưng giờ này k h ắ c này nhìn thấy bờ g ì tờ tạ nghỉ tựa như cái sắc không hồn bộ dáng hắn tài năng miễn cưỡng cảm nhận được một điểm những cái kia ưu mỹ từ ngữ bên trong ẩn chứa thật sâu bị thương dù cho là phát đệ nhất cường giả cũng chưa thể chịu đựng ở vận mệnh một đòn máy liệt lúc này bờ g ì tờ tạ nghỉ bá tức liền muốn khóc cũng khóc không được c h ặ t lọt kẻ yên lặng cho bọn này bờ g ì tờ tạ nghỉ ra cường giả an bài một bữa cơm nóng đồng thời ngay tại chỗ đào một cái hố to ở bên cạnh nổi lên nước nóng đổ vào trong đó antony ô lập tức liền cảm nhận được chắt lọt kẻ y tứ không chút do dự cởi trên thân áo giáp nhảy vào trong đó, c ũ n n g đều h a nhao o sạch cởi giáp t r trong ụ nhảy hồ vào lót ớ n c h kệ cũng không biết nên như thế nào an ủi những người này nhưng là hắn biết lúc này tốt nhất không nói lời nào chất lót kệ đang muốn chào hỏi người cho những n à y bợ dĩ tợ tạ nghỉ gia tộc các kỵ sĩ đưa lên tắm rửa dùng bơi khăn đã có người tới thông nắm nói lại có hai người đến nơi đóng quân bên ngoài chất lót kệ khoát tay một cái để thủ hạ đem người mang tới đến hai người chính là cờ reo bợ dĩ tợ tạ nghỉ cùng nẹt nở tôm ân hai người nhìn thấy cái c h à n g diện này cũng đều bỏ đi y giáp không rên một tiếng nhảy vào trong hồ lớn chất lót kệ thoáng tắm rửa một chút liền đứng lên rút ra huyết savi tắm trên mặt đất vì một gối xuống tại bờ dì tờ tạ nghỉ bá tức trước mặt l ư ơ n tiếng nói c h ặ t l ọ tẹ k mẹ lần bãi kiến bờ dì tờ tạ nghỉ bệ hạ chỉ có máu tươi tài năng rửa sạch cựu hận c ờ giác nhị ạ sẹo dám giết bờ dì tờ tạ nghỉ bá tức phu nhân nên tiếp nhận ạ sẹo vương triều hủy d i ệ t kết quả bờ dì tờ tạ nghi gia tộc tử đệ đa số tài tuấn quyền thổ chúng vây càng cũng chưa biết chúng ta phản đi c h ặ t l ọ tẹ k trong đầu có chút hỗn loạn hắn những lời này đều là nhất thời xúc động cho nên nói có chút nói năng lộn sột, nhưng mỗi một câu đều như h ư n g chúng vang vọng tại trong lòng của mỗi người cơ gieo bờ dì tờ tạ n h ỉ cũng đi ra hố to lấy ra chính mình kỵ sĩ trường thương. cũng không n biết k i trôi n mặt đ qua bao lâu bầu trời ẩm vang lôi mình mưa to hào hào rơi xuống tưới vào quỳ một gối xuống mười hai cá nhân trên người chất l ọ t kệ chỉ cảm thấy toàn thân có chút mát mẻ đang nghĩ ngợi có phải làn lên thay cái quần áo liền nghe tới một tiếng rít gào thê thảm giống như địa ngục mà vương tại tức giận cờ giắt nhì ta bở dĩ tờ tạ nhì cùng ngươi không chết không n ớ t chả ta hái thê bở dĩ tờ tạ nhì b á tức trên thân hắc khí c u ầ n c u ộ n đúng như tà thần giáng lâm hắn chỉ một ngón tay chất l ọ t kệ gào to đạo công thành lúc đầu đã sớm cho bở dĩ tờ tạ nhì ra tộc các kỹ sĩ chuẩn bị kỹ càng quần áo thuận tiện thay đổi khô mát nhưng lúc này trên trời rơi xuống mưa to những kỹ sĩ này chỉ có thể đem y phụ cước n h ẹ mặt vào nhưng không có người cảm giác được có một tia khó chịu trái tim của mỗi người đều là lửa nóng được mệnh lệnh của c h ặ t lót k h ẹ khổng lồ tây phong kỵ sĩ đoàn lần nữa p h u n g trào phong tới xỉ chặn bố bừa lần này mẹ đạ phì xả x e o mang một đám thánh giai đằng không mà lên nhìn thấy tựa như ma thần bờ gì tở tạ nỉ h bát tước vị này danh sưng có thể cùng a n t o n i o cạnh tranh đời sau đệ nhất cường giả kỵ sĩ lại ngươi không đánh mà chạy c h ặ t lót k h ẹ không phải thánh giai cũng nhì thân vương cùng một lạc công, lạ công tức không vào c h thấy bổ tạm hơi nhưng cờ giạt nhì thân vương cùng thân tín của hắn nhóm bị bao vây lại trên thân những người này đều bị trọng thương trong đám người có vị nữ sĩ có chút dễ thấy trong tay nàng bưng lấy một cái mới làm được bánh gà tổ bánh gà tổ còn phát ra cái này vừa ra lò mùi thơm cờ giả s n y không ngừng đau khổ cầu khẩn không còn có trước đây không lâu hăng hái b ợ dĩ tợ tạ nghỉ bá tức trầm mặc đứng trong hoàng cung ương trên thân hắc khí quần quận không nói một lời nhưng áp lực tựa như dây núi bao trùm toàn bộ hoàng cung để cờ giả s n y thân vương sợ vỡ mật hắn lớn tiếng kêu lên b ợ dĩ tợ tạ nghỉ khanh chỉ cần ngươi thả qua ta ta sẽ tấn thăng ngươi vì công tước ta sẽ lấy ạ n n h ỉ vì thế tử phong nàng là hoàng hậu chặt lọt kệ lúc đầu không muốn ra danh tiếng hắn biết vợ dĩ tợ tạ nghỉ bá tức chung với hoàng thất chưa hẳn hạ thủ được. giết chết một vị hoàng thất thân vương thật đúng là cần thật lớn quyết tâm cờ jasny thân vương nói muốn cưới hạn n g h vì thế tử lời này thật sự là làm bộ có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ chặt lọt thẹn rút ra phi dở vìn g â n t tám hướng về phía cờ jasny ạ s ẻ o đầu bắn một phát súng một thương này đem vị này xoắn bị bất quá mấy ngày thân vương đánh cái đầu nở hoa thanh này luyện kim đoàn thương là ám sát e r d i na đại công tức hưng khí cũng đánh chết qua sệ giặc phục quốc quân lãnh tụ dồn n t hạn bây giờ nó lại đánh chết phạt hoàng đế cứ việc chỉ là đăng cơ mấy ngày không có đạt được qua chính thức thừa nhận mỹ vương thanh này phi dở v ì n g â n t tám là hàng thật giá thật đại hung sắc khí cơ hồ tất cả nghe tới cờ g i a s n y nói muốn đứng bạn nghĩ là hoàng hậu bởi gì tờ tạ nghi kỵ sĩ đều lộ ra nhìn người chết ánh mắt làm c h ặ t lót k ẽ m một thương này đánh chết vị này nguy vương cơ hồ tất cả mọi người lộ ra đương nhiên t h ầ n sắc c h ặ t lót k ẽ m mẹ lần đây chính là một tay đem bạn nghi bởi gì tờ tạ nghi đẩy lên mộ độ vạn nữ đại công t ứ c nhân vật tin tức này có thể xưng chấn kinh đại lục loại này hung hoan g i a hỏa làm sao chịu có thể cho phép có người nhớ b ở gì tờ tạ nghi bã tước ân bởi tờ tạ nghi c h ặ t lót k h đánh chết cờ jasny ạ xẻo vị này thân vương thi thể không đầu bịch ngã quỵ trên mặt đất để bưng lấy mới ra lò bánh gạ tổ phu nhân kinh hô một tiếng lui lại một bước trong tay bánh gạ tổ thất thủ bay ra may mắn thế nào rơi ở trên thân của hết n đem hắn y phục cướp nhẹp làm càng thêm dơ bẩn antonio thấp giọng nói nàng là cờ jasny thân vương phu nhân c h ặ t lót k h hỏi ngược một câu hắn có phu nhân còn dám nhớ thương ta hạ nhi c h ặ t lót k h r giơ lên phỉ dở v ì n g â n t tám do dự một chút bên người hết n tô mân lấy tay ngăn cản hắn tiếp nhận thanh này siêu phàm đoạt thường nói chất lót ng nhưng ta cần nó giao cho ta đi hednơ giơ lên đoạn thương để vị này chỉ làm mấy ngày phạt hoàng hậu rất là kinh hoàng bối rối xuống g i ố n g một vị thị nữ chân ngay tại hednơ liền muốn bóp có trong nháy mắt nàng thấp giọng nói mời cho ta một câu thời gian nàng hít một hơi thật sâu khôi phục y ê u nhã cuối đầu hướng vị thị nữ kêu ôn nhu nói một câu thật xin lỗi người biết ta không phải cố ý nàng lại ngẩng đầu nói với hednơ ta vì ăn mừng trượng phu trở thành hoàng đế làm quả phỉ quả nhân bánh gà tổ nó hẳn là ăn rất ngon chỉ tiếc trượng phu của ta ăn không được ngài có thể thay ta nhấm nháp một vùng sao h n do dự một chút r ồ i ra ngón tay chấm một khối coi như sạch sẽ một chút bánh gà tổ thả ở trong miệng sau đó nhẹ gật đầu nói phi thường mỹ vị phu nhân tay nghề không gì sánh kịp sau đó hắn liền giơ lên phi dở v ì n g â n t tám một thương đánh chết vị này ôn nhu phu nhân n ở tô mân mắt không biểu tình đem đoàn thương còn cho chặt lóc h、e, ẹ đây chính là chính trị không ai có thể nhân từ nương tay vợ d ì tợ tạ nghỉ ba tức thật sâu thở dài một hơi trên thân lại xuất hiện cái kia bắp đùi mắt có thể thấy được mọi mệnh hắn quay người rời đi hoàng cung muốn đi thê từ bên người lảng lặng theo nàng một hồi vợ tạ nghỉ ra các kị sĩ từng cái đều là thân kinh b á c h chiến cũng có phong phú xử lý chính vụ kinh nghiệm mặc dù b á tước rời đi nhưng bọn hắn rất nhanh liền chiếm cứ xỉ chặt bồ a ự a từng cái ban ngành chính phủ so với cờ gia sĩ vội vàng cùng lộn xộn vợ dĩ tợ tạ nghị gia tộc nhân tài nhóm coi như lộ ra phi thường không chút phí sức bọn hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian liền khống chế toàn bộ xỉ chặt bồ hựa chắt l ọ t k ệ tự mình dẫn đội chiếm linh trung ương chính phủ văn phòng hắn ở trong n à y làm việc qua hai năm quen thuộc nơi này hết thảy khống chế trung ương chính phủ văn phòng về sau chắt lọc tệ lập tức liền dẫn đầu tây phong kỵ sĩ đoàn bắt đầu c ù n quét x c h kỳ thật loại này hỗn loạn trang diện rất nhiều không phải bang hội phần tử người cũng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ra đường loạn giật đồ những người này đụng trong tay chặt lót kẹ liền cùng bang hội phần tử một cái đãi ngộ bởi vì chặt lót kẹ cái này một cử động xì chặt bùa lót lần thứ hai chỉnh biến Thế không mà c ó b ấ t lọt u ậ n c á thẹn loạn, bận bịu vài ngày khi hắn có một ngày ban đêm ta tầm trở lại vạ lễ bắt xệ khu bạ cờ đường phố hai trăm hai mươi một b hảo vừa mới gọi một chén cà phê còn chưa dính ngôi liền nghe tới có người tiếng góp cửa chất lọt thẹn mở ra đại môn ngoài ý muốn nhìn thấy một người quen mạ vịt phu nhân kitty m ặ vít trước lũ cạ vạ rổ khu tuần thành quân tổng tuần c h ặ t lọt kệ đợi trước cộng tác hắn mỉm cười nói nguyên lai là mạ vị phu nhân làm sao có g i n h bãi p h ò n g lao đồng sự m o n mời tiến vào mạ vị phu nhân vây tay một cái liền có một cái hất lên áo b à o đen nam nhân l ạ g yên đi vào gian phòng c h ặ t lọt kệ có chút kinh ngạc nhìn qua vị phu nhân này mạ vị phu nhân cười khổ nói ta không ai có thể xin giúp đỡ chỉ có thể đến xin giúp đỡ mẹt lần tiên sinh vị này ngài cũng nhận biết hất lên áo bảo đen nam nhân lấy xuống áo choàng mỉm cười nói m ẹ lần khanh lại gặp mặt chắt lọt kệ cẩn thận phân biệt một hồi lộ ra giật mình t h ầ n sắc kêu lên ngươi là vị kia t h ầ n quan chính là cho f h r d i na đại công tức quan tài tiễn đưa lần kia nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói ta còn có một cái tên gọi là mật găng hạ x ẹ o chất lót kẹ trong đầu nổi lên cái tên này nhịn không được cả kinh kêu lên ngài là hoàng thái tử điện hạ hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì hộ tống f h r d i na đại công tức thi thể lần kia sẽ là hoàng thái tử điện hạ phát hạ khẩu dụ cho hắn tấn thăng chức vụ chất lót kẹ lúc ấy suy đoán hoàng thái tử điện hạ ngay tại hiện trường nhưng lại không nghĩ tới chính mình thế mà đã gặp vị này nghe nói là thần khế giả hoàng thái tử c h ặ t lót kệ rất nhanh điều chỉnh cảm xúc hỏi không biết hoàng thái tử điện hạ muốn làm gì lại cần ta làm cái gì mặc găng hạ xeo mỉm cười nói ta là phụ thân nhỏ nhất hải tử các tỷ tỷ của ta so ta đều lớn hai mươi tuổi trở lên theo tiểu sinh sinh trưởng ở hoàng cung ta thấy quá nhiều không sung sướng mẹ lần khanh ngươi biết cái gì là nhân sinh bên thắng sao c h ặ t lót kệ lắc đầu cái vấn đề này có rất nhiều đáp án nhưng rõ ràng hoàng thái tử điện hạ muốn nói mình cái kia hắn không có cần thiết đánh gãy người ta nói không chừng đây chính là vị này hoàng thái tử điện hạ cuối cùng di ngôn đâu cái đồ chơi này không chừng có thể lưu truyền thiên cổ m ọ t găng hạ xèo nói chính là dựa theo ý nguyện của mình qua xong cả đời này chưa từng muốn trở thành hoàng thái tử cho nên ta tuyên bố chính mình là thần k h ế giả kết quả ca c a chết ta vẫn luôn coi là phụ thân còn có thể sống thật lâu không nghĩ tới hắn cũng rất chết nhanh vài ngày trước ta cho là mình cũng m u ố n chết rồi cơ gia s ỉ thúc thúc tuyệt đối sẽ không thả ta mạng sống ta sống chính là đối với hắn uy hiếp lớn nhất không nghĩ tới hắn thế mà so ta chết trước cái thế giới này có chút điên c ù nga mẹt lần khanh chặn lọt kệ không lời nào để nói cái này gặp quỷ thế giới đích sắc có chút quá điên mật găng hạ xèo nói ta muốn đi đại lục mới rời đi nơi này đi qua cuộc sống mới hy vọng mẹ lần khanh có thể giúp ta chát lót kè nói ta nghe nói bên kia ngay tại tà thần đại chiến vô cùng nguy hiểm a mật găng cười nói ta tại đại lục cũ cũng sẽ không an toàn chát lót kè lo nghĩ thật đúng là như thế lập tức không thể nói được gì bất quá hắn cũng không quá muốn giúp vị này trước hoàng thái tử đây chính là trọng đại chính trị sai lầm nhưng là hắn cũng không có khả năng giết chết vị hoàng đế này thái tử trên lý luận người ta là bá tước phu nhân thân đệ đệ ạ sâu công chúa thân đệ đệ ạ nghi cùng antonio cậu ruột đứng đ ắ n người một nhà chát lót nói thật có l ỗ i ta không giúp được ngài nhưng là ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái có thể giúp được người của ngài antonio khoai lang bỏng tay nên cho mang giày găng tay người antonio chính là cái này thích hợp nhất ra hỏa hắn coi như thả m ặ t găng cũng sẽ không có cái gì gì chứng hắn coi như giết m ặ t găng cũng không ai có chuyện như nói m ặ t găng trầm ngâm thật lâu nói ta tin tưởng mẹt lần khanh phán đoán c h ặ t lọt kẻ vô vô bộ ngực nói an nguy của ngài có thể bao ở trên người ta ta đã cứu antonio mệnh hắn nhất định sẽ cho ta mặt mũi chất lọt kẻ mặc dù không nhớ rõ antonio lúc nào đã cứu chính mình nhưng dù sao cũng không ai dám kiểm chứng thổ i như bước lại như thế nào mật găng tin tưởng liền tốt hắn thuyết phục mật găng cùng mạ vị phu nhân liền mang hai người cưới hắc cám xa hoa thẳng đến v ạ lệ đoạt sệ khu thứ sáu đại đạo số năm mươi tám lấy chặt lọt kẹ thân phận bây giờ địa vị hắn thậm chí không cần thông chuyện liền mang hai cái khoai lang bằng tay trực tiếp tìm tới antonio antonio vốn đang hiếu kỳ chặt lọt kẹ tại sao tới tìm chính mình khi hắn nhìn thấy mật găng nhìn không được kêu lên mật găng cứu cứu ngươi làm sao cũng nhận biết chặt lọt kẹ chặt lọt kẹ chính là muốn nói một câu ta cũng không nhận hắn ta trước mặt hoàng thái tử không có nửa xu quan hệ liên nghe tới mọt găng hạ xèo nói ta lúc đầu thấy hắn làm việc t r u n g dũng h a m hở tiến lên khen thưởng qua hắn một cấp chức vụ cùng năm ẹ cụ chặt lót k h ẹ che mặt trước hoàng thái t ử điện hạ cũng là ngoan nhân a chuyện này mẹ nó có chút chặt lót k h ẹ thấu chương xong q uy một chương ba trăm chín mươi tương lai đế quốc quyền thần hôm nay mười bốn phẩy không không không chữ cầu nguyện phiếu ban thưởng antony âu nghe mọt găng nói xong hắn muốn rời khỏi đại lục cũ tiến về đại lục mới sự t ì n h lập tức liền một lời đáp ứng đạo chuyện này bao ở trên người ta ta sẽ giút ngươi an bài một đầu thuyền chặt lót g ẹ rất ngoan ngoan lặng lẽ đi ra không có tính toán lẫn vào chuyện này. hắn thậm chí đều không có đi bãi phòng bờ gì tờ tạ ni bá tước những ngày này bá tước chỉ l ặ n g lặng ngồi tiếp phu nhân không hề rời đi qua nửa bước đây là c h ặ t lọt kệ lần thứ hai bãi phòng vã lễ đ o ạ t xệ khu thứ sáu đại đạo số năm mươi tám cũng là lần thứ nhất bước vào nhà này phủ đệ nhưng lại không có nửa phần lưu luyến dù sao mọt găng chuyện này thực tế quá phạm vào k i ế n kỵ antonio có thể làm hắn tuyệt đối không thể sợ chạm c h ặ t lọt k ẹ tại những ngày tiếp theo bắt đầu để tây phong kỵ sĩ đoàn chiến sĩ có thứ tự rút khỏi lui về x â giáp vệ hạch m ú hồng lòng tri hải thành thị bây giờ xì chặt b ù a hựa đã bị bợ dĩ tợ tạ nghỉ gia tộc k h ô n g chế trên lý luận cũng hẳn là từ bợ dĩ tợ tạ nghỉ kỵ sĩ đoàn tiếp quản trước đó ba tước đến b ộ i vàng chỉ mang chín vị thành giai tất cả có thể sai khiến nhân thủ đều là tây phong kỵ sĩ đoàn người nhưng gần nhất lần lượt có bợ dĩ tợ tạ nghỉ gia tộc kỵ sĩ đến chặt l ọ t kệ tây phong kỵ sĩ đoàn có quá nhiều thú nhân những thú nhân này cho người xì chặt b ù a hựa mang đến cũng không phải rất vui sướng ký ức tiếp tục lưu lại khẳng định sẽ có không lấy lòng sự tính phát sinh hắn quyết định sẽ có không lấy lòng sự tính phát sinh hắn q u y t định sẽ có không lấy lòng sự tính phát sinh hạn rút đi, miễn cho lên cái gì xung đột. p h tiếp đế quốc l theo, lập, lập theo là ngoại giao đại thần giờ ạ tạ n ạ n bá tức cùng chiến tranh đại thần gạ lạ nổ đèn bá tức tuyên bố thừa nhận mở dĩ tờ tạ nỉ h bá tức tính hợp pháp chuyện thứ ba là phấn lân đèn tiền tuyến đặt thành ngắn ngủi hiệp nghị đình chiến trước hai việc chặn lo kệ còn có thể lý giải chuyện thứ ba chặn lo kệ liền không quá có thể lý giải vì cái gì bị dồn không có nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của chuyện này khẳng định có vô số mạch nước ngầm m á n h liệt có vô số tự mình giao dịch chất l ọ t kệ mặc dù lần này chính biến bên trong nhảy lên thành bờ dị tợ tạ nghỉ bá tức bên người chính trị t â n thú nhưng tạm thời còn chưa có tư cách nhúng tay những đại s ự này những chuyện này nhưng vẫn bị một mực nắm giữ tại phạt đế quốc uy tín lâu năm quan lại trong tay liền ngay cả bờ dị tợ tạ nghỉ bá tức tạm thời cũng không thể nhúng tay chất l ọ t kệ vừa mới đem thú nhân này rút đi còn không có rút đi còn lại kỵ sĩ bờ dị tợ tạ nghỉ bá tức rốt cục tại chính biến về sau lần thứ nhất lộ diện hắn chọn lựa đầu tiên đi sau đó lại phái nhi tử a n t o n i odi phân lân đèn tiền tuyến lập tức triệu tập sĩ c h ặ t bồ hựa các quý tộc mở một trận lại một trận hội nghị mỗi ngày đều có vô số tín sứ theo sĩ c h ặ t bồ ù hựa rời đi chạy như bay vào các nơi lại có vô số gánh vác sứ mệnh đặc sứ theo bốn phương tám hướng mà đến cùng bờ dĩ tợ tạ nghỉ bá tức có kẻ mặc cả cho dù bờ dĩ tợ tạ nghỉ gia tộc thực lực hùng hậu nhưng muốn một lần nữa thống nhất phạt cũng muốn tốn hao thời gian rất dài c h ặ t l ọ t k ẹ làm tòng long chi thần đoạn này thời gian thường xuyên đi theo bờ dĩ tợ tạ nghỉ bá tức hối hả n ư ợ c x u i chỉ là hắn hoàn toàn không hiệu chính trị đành phải lự chất lót kệ không biết hắn tại phát chính đ à n đã là tuyệt đối không được xem nhẹ nhân vật thật nhiều người đều đang ngó chừng nhất cử nhất động của hắn dù sao hắn bây giờ có được bảy vị thánh giai càng có tam đại khối khu q u ả n h ạ t càng có mấy chục vạn tinh nhuệ n là b ờ gì tờ tạ nghị gia tộc kỵ sĩ đoàn bên ngoài trước mắt phạt xếp hạng trước năm nhân vật thực quyền chất lót kệ tại bận rộn thật nhiều ngày về sau rốt cục khó được có một ngày nghỉ ngơi hắn liền triệu tập tất cả thủ hạ đến hệ lị xá điền viên đường cái số năm mươi tám dự tiệc trước đó chất lót kệ mỗi lần tổ chức loại này bằng hữu yến hội đến cơ hồ đều là nữ sĩ lần này rốt cục có hát long chu dạo hoàng kim sơn dương hẹn dồn v ệ g ô cơ d i ê tốt acepter do s ờ dễ c ụ l a s sau đó là Đủ t ỉ n hoàng h hùng đọ dô thi a n ạ stasia vợ lisa thậm chí còn có hai vị mới gia nhập thành viên khoái thủ văn thư y tháp lạc cạn vino c h ặ t lọt kẹt t r u y ể n chân chính tác giả cùng người sệ dạp xẹp rốt chi thật sự là hắn thiên phú dị bẩm bây giờ đã triệt để tu luyện thành công ạ lưu ạ hồng hùng biến hóa không còn là chỉ có thể đem đôi cánh tay đổi thành tay gấu mà là cả người đều có thể biến thành hùng nhân thậm chí bắt đầu tu luyện khát máu đậu khí lại thêm hắn không nhiều hai vị hảo hữu m è o tổ trinh thám hội trưởng a n n i e a s ẻ nọ cùng t r ư ớ c vị hôn thê s i t martin bây giờ c h ặ t lọt thẹ cũng coi là thủ hạ nhân tài đông đúc một đường vừa mới được thả ra nạ sĩ phu nhân mang mấy tên lâm thời thuê đến hầu gái không ngừng cho những khách nhân đưa lên chuyện tốt mức âu mai phu nhân nhanh bận đến b ứ c khói nhưng vị phu nhân này hiển nhiên rất vui vẻ ba con đã lớn lên lanh lợi m è o trong đám người chui tới chui lui nhưng vẫn là càng muốn cùng c h ặ t lọt thẹ cùng a n n i e a x e nọ thân cận cái trước là bọn chúng nhận biết chủ nhân cái sau cũng sở trường miêu tinh linh ma pháp đương nhiên sẽ lấy những vật nhỏ này thích chắt lọt t ẹ chính quần nhau tại mọi người bên trong. đ ỗ n g nhiên cảm giác được ống tay áo bị lôi kéo một chút hắn thấy là hắc long liền theo vị này chủ động đầu nhập thú nhân thánh giai đi đến yên lặng nơi hẻo lánh hắc long thấp giọng nói một chút đạo mẹ lần gia chủ n g à i phải làm một chuyện c h ặ t lót thé hỏi chuyện gì hắc long quả quyết nói tuyên bố s â y dạp chiến khu vệ t h ệ một công quốc hồng long chiến khu nguyện ý hiệu chung bờ gì tờ tạm n g h v b y hạ c h ặ t lót k h bừng tỉnh đại ngộ nói ta không quá quen thuộc chính trị ngược lại là đem chuyện này cấp biến mất hắn lúc đầu coi là chính mình khẳng định là bá tức đáng tin người ủng hộ nhưng bị hắc long nhắc nhở chất lót t h mới bừng tỉnh đại n ộ công khai duy Hắn nếu là không công khai nếu công duy trì, ai biết hắn có phải là ai trì, ba i phải thái độ mờ mờ. Lập tức liền đi ế t Chắt lọt thẻ tức tìm tót, hắn có cờ dễ tốt, à, cờ mập là lập lợt độ mở. dễ dễ sẵn sơ, sơ. cục b vị này trước hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng gần nhất tương đương xấu hổ bọn hắn đầu nhập chặt lọt thẻ về sau không nghĩ tới lúc trước tuyên bố hiệu chung thời điểm có một cái điều kiện là ạ xẻo huyết mạch trọng trưởng hoàng vị vợ d ì tợ tàn g h ỉ b á t ư ớ c đương nhiên không có ạ xẻo huyết mạch cho nên b á tức đăng cơ về sau bọn hắn còn phải hiệu chung chặt lọt t h mặc dù bọn hắn cũng có thể rời đi nhưng bọn hắn lại có thể đi đâu hiện tại đã không phải là ạ xẻo gia tộc cầm quyền đi theo c h ặ t lọt tệ thế mà là bọn hắn lựa chọn tốt nhất dù sao vị này c h ặ t lọt tệ mẹt lần là công nhận bá tức tương lai c o n rể thỏa thỏa thực quyền phái bọn hắn cũng không thể nói c h ặ t lọt tệ chơi mánh khỏe lựa gạt bọn hắn bởi vì bá tức mặc dù không có ạ xéo huyết mạch nhưng hắn c ư ớ i lao hoàng đế gây ưu ạ xẻo lục thế trưởng nữ làm vợ n h i tử antonio nữ nhi ạn nỉ trên thân đều là chạy xuôi hàng thật giá thật ạ xẻo ra tộc huyết mạch tương lai hoàng vị tất nhiên muốn về đến ạ xéo huyết mạch trong tay chắt lọt tệ đến tìm bọn hắn là bởi vì ba vị này đoàn tr Quy m tại lần bá t chặt c lọt thệ công k h、so、tuyên bố tam đại địa khu hiệu trung về sau trước sau có mấy trăm vị quý tộc hướng bờ dì tờ tạm nghỉ bá tước tuyên thệ hiệu trung sau mười mấy ngày phạt đế quốc hai mươi tám cái trực thuộc quận hai m h t trăm ba mươi sáu cái quý tộc lĩnh một mươi sáu cái lãnh thổ tự trị hai trăm năm mươi cái hải ngoại lính cùng hải ngoại nước phụ thuộc hướng bởi gì tờ tạ nghỉ n bá tức tuyên t h ể hiệu trùng trực thuộc quận liền vượt qua mười lăm cái tuyên bố hiệu trùng quý tộc lĩnh cùng lãnh thổ tự trị vượt qua ba trăm hai mươi hai cái hải ngoại l ĩ n h cùng hải ngoại nước phụ thuộc bởi vì khoảng cách quá xa còn không có động tĩnh bất quá bọn chúng vốn là đối với đế quốc thống trị ảnh hưởng không lớn có ba thành lãnh địa thừa nhận bởi gì tờ tạ nghỉ n bá tức hoàng vị trọng yếu nhất chính là một mực chậm chạp không có động tĩnh do bi n đại công tức cùng tô mân bá tức đều hướng bởi gì tờ tạ nghỉ bá tức đưa ra một cái điều kiện phát hoàng vị nhất định phải từ ạ sĩ hậu đại kế thừa như bá tức hứa hẹn tương Bờ dĩ tợ tạ nghỉ b á tức đáp ứng điều kiện này hai vị tại đế quốc có lực ảnh hưởng cực lớn quý tộc lập tức tuyên thệ đến tận đây bờ dĩ tợ tạ nghỉ b á tức đã sơ bộ thu hoạch được trong nước mạnh nhất mấy cỗ thế lực tán thành đối ngoại tuyên bố đem tại sau ba tháng đăng cơ chặt lập thệ cũng không nghĩ tới chính mình cái thứ nhất công khai tuyên bố hiệu t r u n g thế mà lại có hiệu quả như thế hắn không thể không thừa nhận mình đích thật không h i ể u chính trị cũng may lần này hắn có đứng thẳng xác thực đội ngũ tại do b i n đại công tức cùng tô mân ba tức tuyên thệ hiệu chung về sau ngày thứ hai vợ dĩ tợ tạ nghỉ ba tức lần thứ nhất triệu kiến chặt l ậ thệ còn là tại vã lệ bạ sệ mà lại lần này không riêng gì triệu kiến chặt l ọ t k ệ còn có còn lại mấy vị sớm nhất tuyên bố duy trì vợ dị tợ tạ nghỉ bá tước thánh giai kỵ sĩ vợ dị tợ tạ nghỉ bá tước mặc dù như cũ tiểu tụy h nhưng khí sắc đã đã khá nhiều hắn thanh âm hơi có chút giá rời thấp giọng nói chứ khanh ta đem v u minh ngày đem antonio cùng a n n g h mẫu thân hạ táng cùng gia tộc mộ đ ị a antonio trong lòng cũng là khó chịu vô cùng thấp giọng nói phụ thân xin nén bi thương bá tước từ tốn ó i ta đã để hạ n g trở về nàng đêm nay liền có thể đến xỉ chặt bố hửa chặt l ậ thệ kém chút đứng lên nhưng lập tức liền biết mình không thể như vậy phá hoại bầu không khí. người ở đây phiên trong sự kiện vẫn luôn làm bạn tại ta cùng ăn nhí bên người chưa từng từng có dao động ta mặt lìn bởi gì tờ tạ ni lấy phạt hoàng đế danh nghĩa đem xác phong ngươi vì m ẹ lần bà tước đến nỗi đất phong chính là sệ giật đi bệ hẹ một thực tế tới gần quá xì c h ặ t bố ửa, không thích hợp lại có phân đất phong hầu quý tộc sẽ đổi thành bệ hẹ một quận trở thành đế quốc trực thuộc đại khu hồng long chiến khu ngươi cũng giao ra đi ta sẽ cho ngươi đền bù chắt lót kẻ vội và nói chắt lót kẻ mẹt lần thể sống chết hiệu trung bệ hạ b á tước vô vỗ chắt lót kẻ bà b a y sau đó mới đối nhi t ử nói ngươi kể từ hôm nay chính là bờ gì tờ tạ nghỉ b á tước antonio cảm xúc phức tạp nói ta sẽ thể sống chết hiệu trung bệ hạ bà tước cũng cho còn lại mười vị, vị thánh gia kỵ sĩ cũng chỉ có năm tước phân đất phong hầu h o à n tất mặt lìn bờ dì tờ tạ nghỉ hoàng đế bệ hạ nói chặt l ọ t k ẹ cùng a n t o n i o lưu lại bồi ta một hồi những người còn lại đều ra ngoài đi các người tức vị cùng phân đất phong hầu để lễ sẽ cùng ta đăng cơ nghi thức cùng một chỗ cử hành cơ d ẻ o bờ dì tờ tạ nghỉ đứng lên vô vô chặt l ọ t k ẹ sau lưng k h ẽ gật đầu biểu đạt thiện ý ế nở tô mân cũng làm động tác giống nhau bọn hắn mặc dù một cái là bờ dì tờ tạ nhì gia tộc tử lệ một cái cùng bờ dì tờ tạ nhì gia thân cận nhưng từ đầu đến cuối không phải sắp đăng cơ bờ dì tờ tạ nhì b y hạ lập nghiệp thành viên tổ chức bọn hắn thân cận nhất ngược lại không phải là antonio mà là chát lópez chỉ là đơn giản như vậy một động tác mười hai vị thánh giai bên trong liền có một cái nho nhỏ đoàn thể sinh ra c h ờ chỉ còn lại chát lópez antonio m ặ t lìn bờ dì tờ tạ nhì tựa hồ mất đi toàn bộ sức lực dùng bi thương ngự a khi nói nạn nhì thật vĩnh viễn cách ta đi xa sao chát lópez không dám nói câu nào lúc này lời gì cũng không thích hợp antoni âu chậm rãi túi người xuống ôm lấy phụ thân đuổi thấp giọng nói tỉnh lại đi mụ mụ cũng không nghĩ n g à i d ạ n g này chặt lọt k h ệ là bình sinh đệ nhất đại khái cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy vị này đế quốc đệ nhất cừng giả tương lai m ặ t l ì n bợ gì tờ tạm nghỉ hoàng đế bệ hạ nước mắt chảy xuống sau khi phu nhân qua đời hắn là lần đầu tiên rơi lệ trước đó không phải không đủ thương tâm mà là thực tế không cách nào bị thương có thể làm bạn tương lai hoàng đế cùng một chỗ rơi lệ đây là lớn lao vinh hạnh đặc biệt nhưng chặt lọt t ệ trong lòng chỉ có một cái vô cùng kiên định suy nghĩ thầm nghĩ ta t ư ơ n g l a i thật ị n trừ phi là mạt lin nỉ bờ gì tờ tang nghị vị này đế quốc đệ nhất cường giả bản nhân lại hoặc là antonio ở nhà bờ gì tờ tang nghị gia tộc không có vị thứ ba thánh giai có thể ngăn cản mẹ đạo phì xạ xèo biết xác trời thấy đen chất loạt kệ mới nhịn không được nhắc nhở ta cùng antonio muốn xuất phát đi đón nạn nghị mạt lin bờ gì tờ tang nghị hoàng đế bệ hạ lúc này mới xoa xoa nước mắt thấp giọng nói đi thôi c h ặ t lọt k h ệ đang muốn cùng antonio rời đi liền nghe tới vị này sắp đăng cơ hoàng đế bệ hạ thanh â m nhẹ nhàng nhưng không để hoài nghi nói vĩnh viễn không muốn có lỗi với an nhi c h ặ t lọt k h ệ q u ỳ một gối xuống nói xin đừng nên hoài nghi an n h ỉ đối với ta độc nhất vô nhị mắt l í n b ợ gì tờ tạ nghỉ thở dài nói ta trước kia hoài nghi tới nhưng ngươi đánh vỡ hết t h ể hoài nghi ta chỉ là có chút không nợ an nhi ta cùng bị rồn i nghĩ m a sư tâm vương triều đã đạt thành hiệp nghị sau khi ta lên ngôi liền sẽ bốn quốc hội mình liên thủ chia các h ã n hoàng vương triều lần này chia c ắ t thổ địa sẽ cùng sệ d i p c ù n g một chỗ trở thành mẹt lần bá tước đất phong dạng này đền ủ ngươi còn hài lòng sao mẹt lần khanh chặt lọt kệ ngữ khí kiên định nói không hài lòng ngài quên đi đem trên thế giới chân quý nhất bảo vật ban thưởng cho ta ta nguyện ý dùng tất cả tài phú tất cả thổ địa tất cả q u y ề n vị đổi lấy ngài hòn ngọc quý trên tay hàn nghỉ c a t h ấ công chúa. Thấu xong. Quy một chúa ư tước ơ n lần g chắt h lọt mẹt kẹ bá ta cũng nguyện ý dùng tất cả tài phú tất cả thổ địa tất cả q u y ề n vị đổi lấy nàng trở về a đi thôi á n nhì sẽ là ngươi nhưng đây không phải là ta ban thường đó là các ngươi chuyện chính mình c h ặ t lọt k ẹ cùng antonio cùng nhau rời đi sắp trở thành đế quốc hoàng đế mặt lìn b ợ gì tờ tạ nì nhìn qua hai người rời đi cổng tự đủ c h ặ t lọt k ẹ mẹ lần đến tột cùng là hạng người gì đâu hắn nói mỗi một câu mỗi một chữ đều như vậy dối trá nghe chính là k h o á c lác để người không nhịn được muốn quất hắn nhưng là hắn thật đem nói mỗi một câu đều thực hiện a ta thật không biết đem h n n ị giao cho hắn có phải là lựa chọn chính xác nhưng là cho dù ta ngăn cản an nghị cũng sẽ cùng hắn bỏ trốn đi an nghị là g i a hỏa này sống sờ sờ từ trong tay của ta cưng rắn cướp đi a ngay ở chỗ này c h ơ mắt nhìn hắn một cây một cây đẩy ra ngón tay của ta mạnh mẽ bá đạo như vậy đem a n nghị cướp đi mặc dù c o n là thật muốn giết cái hôn t r ư ớ n g tiểu tử này an nghị mặt lìn b ờ d ì tợ tạ nghi liếc mắt nhìn trong nơi hẻo lánh một đống cầu cung kia là ngân c ắ p bảo ba mươi hai vị người trong cuộc tại tình huống phi thường đặc thù xuống thân bút viết xuống bọn hắn như thế nào đấu kỵ chặt lọc kệ mẹt lần xuất sắc lập liên quan tới chặt lợt đồng thời còn có một cặp chứng cứ chứng minh năm đó chặt lọt kệ mẹt lần là bao nhiêu thuần khiết không tì vết phẩm đức cao thượng lão hoàng đế duy nhất lo lắng chính là kết hôn thời điểm cái đồ hôn trướng này không muốn hoa văn quá nhiều đến mức lộ ra thuần khiết c ó c chân chặt lọt kệ rời đi vạ lễ đ o t sĩ khu thứ sáu đại đạo số năm mươi tám quay đầu nhìn một cái toàn này bởi gì tợ tạ nghỉ b á tước phủ đệ đ ỗ n g nhiên phía sau mồ hôi lạnh n ứ a ra hắn thật đúng là không nghĩ tới trước bởi gì tợ tạ nghỉ ba tước tương lai mạt lìn bởi tợ tạ nghỉ ba tước tương lai mạt lìn bởi tợ tạ nghỉ hoàng đệ hạ thủ đoạn thế mà cao minh như v ậ so với mặt lìn bờ dì tợ tạ nghi lao hoàng đế thực tế quá giả cờ giả s n y quả thực là thằng ngu mặc dù cờ giả s n y vì x o á n vị cũng làm ra đem tất cả thánh gia i đều đều i ra xì c h ặ t bồ ựa thì như gã l à nổ đèn bá tức một mực tại p h ấ n lần đèn ạc sầu công chúa đi sứ sư tâm vương triều mặt lìn bợ dì tợ tạ nghi cũng bị đ i ề u đi tiền tuyến để đem xì c h ặ t bồ ựa hình thành một cái ngắn ngủi c h â n không còn lôi kéo một lạ công tước thậm chí dưới trướng còn có mẹ đạo p h ị dạng này mạnh tướng cùng hơn mười vị thánh gia hiệu chúng nhưng hắn như cũ như cái ngớ ngẩn antony odi ở phía trước bỗng nhiên cảm giác được chặt l nhìn thấy chặt lọt kẹ nhìn ra xa vạ l ệ đoạt sệ khu thứ sáu đại đạo số năm mươi tám bỗng nhiên trong lòng tràn đầy cảm khái vị này thương nhân c h i tử bây giờ là bợ dĩ tở tạ nghỉ hoàng đế khâm định mười hai thành kỵ đứng đầu mặc dù m ặ t lìn bợ dĩ tở tạ nghỉ không có nói rõ nhưng phong thưởng thời điểm trước điểm tên chặt lọt kẹ sau đó mới là con trai của mình đích xác cho thấy thái độ chặt lọt kẹ m ẹ t lần nhất định là tương lai mới phạt quyền thần gia tộc của hắn tương lai chỉ ít có một cái công tước một cái ba tước thậm chí liền ngay cả n g n h thực lực cũng không thiếu chặt lọt kẹ bây giờ dưới chương có bảy vị thành giai mà lại ngoại trừ về gỗ có năm vị đều là hai mươi hai cấp cường lực t h á n h giai thậm chí còn có hoàng gia kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng cờ d jtot vị này chính là có thể đánh lui vạn sư c h i vương a mịt đạo mấy nam cùng hắn antonio mẹ đạo phì xạ xẹo tương xứng thậm chí còn là năm đó tam kiệt ngũ cường một trong cưới tân hoàng đế trưởng nữ cùng trưởng tử là sinh tử chi giao dưới t r ư ớ n g binh mã h u y n h liệt cường giả như mây chát lót k ẹ mét lân tiền đồ có thể xưng không có cực hạ trừ thực lực còn yếu nhưng tại chát lót pẹ cái tuổi này thập ngũ giai cao giai siêu phàm kỳ thật làm sao cũng không thể xem như nhỏ yếu antonio gọi một tiếng chát lót pẹ chúng ta nên đi tiếp ăn nhi c h ặ t lọt kệ quay người trở về nói ta đã từng ảo tưởng qua vô số lần một ngày kia có thể bước vào cái đại môn này thẳng tắp thân thể cùng bệ hạ nói ta muốn cưới ngài nữ nhi chỉ là ta không nghĩ tới ta thật bước vào cái đại môn này thời điểm là tiếp nhận bệ hạ s á t phong antonio trầm mặc nửa ngày nói mẹ lần bát ư ớ c chúng ta còn là nhanh đi tiếp bợ gì tờ tàn nghị nữ đại công tức đi thời gian có chút gấp người nho nhỏ cảm khái liền tạm thời gác lại đi c h ặ t lọt kệ lần đầu kiến thức đến âm dương quái khí đại c ứ ca hắn nhữ mày đuổi theo antonio bộ pháp hai người rời đi xì chặt bổ hựa mấy chục cây số thời điểm nhìn thấy h n nỉ đội xe h n nỉ nhìn thấy ca ca cùng chặt lọt kẹ lên tiếng khóc giống bổ nhào chặt lọt kẹ trong ngực nghẹn ngào không kềm chế được a n t o n i o kỳ thật cũng đưa tay ra nhưng thấy cảnh này cũng chỉ có thể ngượng ngùng nói chúng ta trở về thấy bậy hạ đi chặt lọt kẹ nhẹ gật đầu hai tay đem h n nỉ ôm ngang lên đập lên xe ngựa một màn này vừa vặn bị một vị đi ngang qua lang thang họa sĩ mắt thấy hắn sau khi trở về yên lặng hồi tưởng một màn kia vẽ một bức danh truyền tiền cổ danh họa chặt lọt kẹ mẹt lần bá tức ôm lấy h n nỉ bờ gì tờ t ạ tạng nỉ công tước. Cũng bởi vì này, tấm danh họa, hai tay ô m ngang cái tư thế này tại đại lục cũng được xưng ạn nghỉ ô m công chúa gọi tắt là ô m công chúa c h ặ t lót kẹ còn không biết tương lai mình sẽ còn trở thành thế giới danh họa ạn nghi một đường bi thương lúc này gặp đến c h ặ t lót kẹ trong lòng mi cờ dỗ ả m quẹ đã khóc ngủ thiết đi hắn chỉ là lo lắng để ạn nghi bị sóc này đến ở trên xe ngựa cũng chưa từng bung tay antonio mặc dù cảm thấy chuyện này không hợp quy củ nhưng cũng chỉ có thể yên lặng quay đầu đi giả bộ như không nhìn thấy trẻ tuổi antonio bở gì tờ tạ nghỉ bá tước không biết mặc dù không có người thấy cảnh này nhưng mấy năm sau có vị họa sĩ nhìn thấy chặt l ọ t k ẹ mẹt lần bá tức ôm lấy hạn nhì bởi dị tợ tạ nghỉ công tức sinh ra linh cảm dựa vào phi phàm sức tưởng tượng vẽ ra không chịu người phá hỏng bầu không khí hình ảnh chính là chặt l ọ t k ẹ ôm hạn nhì công chúa mà trẻ tuổi antonio bởi dị tợ tạ nghỉ bá tức đem đầu có chút nghiêng một bên giả vợ như không thấy gì cả bức họa này cũng là thế giới danh tác chặt l ọ t k ẹ cùng antonio cũng không biết bọn hắn đi ra tiếp hạn nhì về nhà một màn tại tương lai không lâu thế mà lại trở thành thế giới danh họa mấy năm sau Antonio g gì bờ t vỗ một cái bờ vai của hắn nói sau này nơi này cũng là nhà của ngươi chặt lọt kệ do dự một chút nói ta cảm thấy không quá phù hợp còn là cùng bệ hạ muốn một tòa công tức phủ lệ đi Antonio cảm giác được vị này bội phu trả thù tâm Antonio bờ gì tờ tạ nghỉ nói cái gì cũng không nghĩ ra hắn sẽ có một ngày bởi vì chỉ là cái ba tước còn ở tại ba tước phủ đệ sẽ người khác công nhân ở trước mặt trào phúng hơn nữa còn có thể trào phúng hắn không lời nào để nói bởi vì mội mội của hắn thật là ản nghi bờ gì tờ tà vợ dĩ tợ tạ h u nghi Quy một nữ đại chết công tước h thấu n bàn ăn. Bờ gì tờ tà ra tộc bộ địa, tại lũ chương i thần miếu, xong có 6 cái kỷ nguyên. Lần trước lần này đưa chính là nạ nghỉ bờ d ị tờ tạ n g h ỉ ạ xẻo phu nhân cũng chính là tương lai phạt hoàng hậu chỉ cần trượng phu của nàng mặt l ì n bờ d ị tờ tạ n g h ỉ đăng cơ vị phu nhân này tất nhiên sẽ được phong phạt hoàng hậu chắt lót kệ khó được đổi một thân tại chính trang bộ quần áo này đến từ bờ d ị tờ tạ n g h ỉ bát ư ớ c là ạn nghỉ từ phụ thân trong lễ phục chọn lựa ra một kiện bởi vì thời gian quá vội vàng đã tới không kịp đặt trước chế lễ phục mới cũng bởi vậy chắt lót kệ trên lễ phục có bờ dì tờ tạ nghi a t ổ n huy chương tăng lễ rất đơn giản tổng cộng đến không cao hơn năm mươi người có thể tới tham gia trận này tăng lễ người trừ b ờ gì tờ tạ nghị gia tộc gần sát người thấp nhất cũng là bát ư ớ c chặt lọt kẹ còn là lần này trên tăng lễ lần đầu thấy được đến chứ danh dô bin công tước vị tiên nhi t ử cưới hạp sổ công chúa cháu trai gọi dìm mở mạn đế quốc đại công tước cũng là lần đầu thấy được g ạ lạ nô đèn bát ư ớ c vị này bát ư ớ c mới từ phần lần đèn chiến trường trở về nếu như không có ngoài ý muốn có thể tham dự trận này tăng lễ người chính là tân vương triều quan to có nhỏ chặt lọt kẹ có thể đứng hàng trong đó kiến thức là một cái kỳ tích án nghị như cũ bi thương không thể tự kiềm chế nếu không phải có chặt lọt kẹ nữa khả năng đứng cũng không vững c h ặ t lót kệ lòng có không đành lòng yên lặng cầu khẩn dù ở thời gian trường h ạ thông h i ể u hết thẻ t h ầ n bí nắm giữ siêu phàm nghi quỹ vận mệnh tòa án chúa tề a ta hiện tại có bao nhiêu phần vận mệnh chi vui sướng có thể hay không đem bọn chúng đều dùng ở trên người ạn nghị b ờ gì tờ tạ nghỉ tiểu thư một thiếu niên thanh nhâm khoan t h a i đáp hai mươi tám phần người xác định c h ặ t lót kệ quả quyết đáp xác định ta hy vọng ạn nghị vĩnh viễn được đến vận mệnh chiếu cố cả đời bình an trôi chạy vĩnh viễn vô hại vô nạn thiếu niên tiếng cười văng lên nói tức người hiện tại thiếu ta ba mươi hai phần vận mệnh chi vui sướng chất lót kệ ta vừa rồi ưng thuận cái gì khó lường nguyện vọng sao lần này nhưng không có người trả lời nhưng trên tay vận mệnh chi thì t h ầ m lại không ngừng phát ra tựa như c ư ờ i trộm thanh âm tựa như có cái gì vui vẻ sự tình phát sinh ở trên thân của mệnh vận chi xả chắt lót kệ chỉ là hy vọng ạn nghỉ có thể hài lòng một điểm nhưng làm sao đều không nghĩ tới hai mươi tám phần vận mệnh chi vui sướng còn chưa đủ thế mà còn muốn ngược lại thiếu mệnh vận chi xả ba mươi hai phần mặc dù chắt lót kệ còn là không rõ lắm vận mệnh chi vui sướng là cái gì nhưng cũng dần dần phân biệt rõ đi ra cái đồ chơi này chỉ sợ cực chi trật quý chắt lót kệ âm thầm, thầm nói sáu mươi phần vận mệnh chi vui sướng có phải là đều đủ hứa hẹn trở thành thần giai rồi c h ỉ ít hứa hẹn thành cái thánh giai không khó a được rồi dù sao là cho án bị dùng lại nhiều cũng không tính lãng phí c h ặ t lot kẻ là m ộ ư ơ i hai năm về sau mới biết được hắn vào giờ phút này giờ này ngày này ưng thuận nguyện v à n gì g mệnh vận chi xả lại đáp ứng cái gì khó lường đồ vật thời điểm đó c h ặ t lot kẻ hết sức hối hận chính mình vì cái gì không còn nhiều thiếu sáu mươi phần vận mệnh chi vui sướng cũng cho chính mình cầu nguyện đây là vận mệnh không thể nắm lấy đây chính là mệnh vận chi xả nghẹn m ư ơ i hai năm liền vì nhìn hắn bị trò mèo trận này tăng lễ long trọng nhưng lại rất đơn giản mặt lìn bờ gì tờ tạng n h ì tại tang lễ qua đi đổi u đi hết thẻ mọi người bao quát một đôi nhi nữ hắn muốn ở chỗ này tiếp tục nhiều b ồ i một hồi phu nhân chất l ọ t kẹ hướng thần m i ế u đại thần quan nói tạm biệt liền mang h ắ n nhì rời đi đi thẳng về vã lệ bạc sệ khu bạc cờ đường phố hai trăm hai mươi mốt bê hảo nơi này khoảng cách trung ương chính phủ văn phòng rất gần mặc kệ là a n n h ì còn là chất l ọ t kẹ đều thích ở trong này tiểu tụ từ khi có nơi này hai người đã rất ít tại hệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám trạm mặt bởi vì vậy sẽ để đây đối với người trẻ tuổi cùng một chỗ thời gian rút ngắn sẽ có một đoạn thời gian lãng phí ở trên đường hắn nghĩ như cũng rất khó chịu khóc một hồi lại ở trong ngực của chặt lọt k h ẹ n g ủ say chặt lọt k h ẹ n g ồ i tại trên ghế s a lon dài trong ngực ôm âu yếm nữ hải nhi xuyên thấu qua ma pháp luyện kim thủy tinh cửa sổ thủy tinh nhìn qua bã cờ đường phố bên trên lui tới đám người trong lòng một mảnh tường h ò a cùng an bình hắn xuyên qua tới thời gian đặc sắc kích thích nhưng như bây giờ dễ dàng như vậy sinh hoạt ngược lại không có mấy ngày hiện tại cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi sau ba tháng mặt lỉn mờ gì tợ tạm n h ỉ bá tước đăng cơ trở thành phan hoàng đế hết thể đều yên ổn mặc dù còn sẽ có chiến tranh nhưng hẳn là không có gì nguy cơ giờ này khác này ở ngoài xì có một chi quân đội. Chi một đội. đội quân quân bầu này khi ô n g khí cổ q u á quan chỉ huy của nó gần nhất tính tình nổ đèn trên chỉ cõi. Sophia gạ rất kém là biết à n ăn buộn mảnh, ăn bừa bộn một mảnh, tất cả bộ một thảm. tất chết rất cả h đồ đều k b i chặt lót kẻ hướng cả nước gửi công văn sách tuyên bố cờ g i a s n y vì ngụy vương đồng thời tận lên tất cả binh mã tiến đánh s ỉ chặt bùa h ừ a thời điểm vị này lấy tòa thành thị này làm tên tưởng vi tiểu thư liền mang hết thẻ mọi người ngựa thậm chí từ bỏ nữ vương phong hảo giết tới xỉ chặt bùa hựa muốn hỗ trợ nhưng là nàng nhận được tin tức muộn một chút đuổi tới xỉ chặt bùa hựa thời điểm hết thẻ đều kết thúc liền ngay cả phụ thân nàng gạ lặn nổ đèn bá tức đều tuyên bố duy trì mặt lỉn bờ dì tờ tạm n h ỉ trở thành đế quốc mới kẻ thống trị sophie ạ gạ lặn nổ đèn cơn giận còn sót lại hừng hực răng ngã cắn chặt từ trong hàm răng toát ra đến một câu liền ngươi sẽ quăng địa à. á n g ỉ bờ dì tờ tạm n h ỉ mệnh vận chi xả cũng quá bất công ta có điểm kia bại bởi nàng ta chính là đến chế. ta sophie ạ gạ lặn nổ đèn chính là c h ậ một m bước ta không có thua ta không nhận thua sophie ạ gạ lặn nổ đèn một cước đạp bay trước mặt bàn ăn quắt to trở về chúng ta trở về biển cả đó mới là chúng ta chiến trường phì hạ ạ gạ lạ lúc lui, nô đèn dẫn đầu bộ hạ lúc rút lui. trên đầu đố bầu bộ rút trời, thì ẩn không câu, mẹ tỷ nhịn được câu, một nịu n mạn từ tối nói chúng ta cũng trở về đi đến t r ê người n đã không có tư cách bên trên bàn ăn mẹ nịu mạn bên người là dưới tay nàng tất cả thành giai nàng tiếp vào tình báo so s ổ p h i ạ gạ lạ nô đen sớm nhưng lại trên biển cả tao nộ hắc hoàng vương triều hạm đội một cuộc c á c chiến mặc dù đ ạ i thắng nhưng lại đến so t ư ở n g vi tiểu thư còn trễ mẹ nịu mạn trước khi đi lại nhiều nhìn một cái xì chặt bố hở b n g nhiên hồi tưởng lại người kia c h ặ t l ọ t kẽ mẹt lần hình tượng cùng người kia tựa hồ trùng hợp đến cùng một chỗ hai người đều là như vậy ngang ngược không cố kỵ gì chỉ có điều một cái đ ố n g nhiên theo thánh đồ biến thành l ạ m g i a o lãng tử một cái lại từ lãng tử biến thành tình yêu thần thoại nếu có thể mẹ nữu m ạ n đ ố n g nhiên rất muốn cùng á n nghi b ờ di tờ tàn n h ỉ đổi một cái đế quốc hoa hồng ngẫu nhiên cũng muốn bị người gãy trong tay t ấ u chương xong